Chương chương thần thần tơ tiếp dẫn, 1, 480, thần tơ tiếp dẫn, dẫn, 480, 480, tiếp tiếp kia chu huyền bị bồ tát bạch h ả o b à n chúng hồ lô đạo sĩ cách chu huyền gần thấy rõ ràng một chút hắn nhìn thấy chu huyền tìm gan trong ổ, chui ra một đoạn tóc trắng kia hương hỏa đạo sĩ từ phất trần bên trong c ắ t đ ứ t một đoạn sợi dâu cùng kia đẩy trời bạch h ả o hình dạng bên trên giống nhau ý hệt hồ lô đạo nhân nhận lầm cũng là tình có thể hiểu ngược lại là kia dược sư bồ tát biểu lộ nhiều hơn một phần hoảng hốt là của ta bạch hào bắn chúng chu huyền nàng l à một chút xíu cảm ứng cũng không có nhưng mặc kệ như thế nào cái này phiền lòng chu huyền ngã xuống đất tia những người còn lại liền muốn cùng mà giết chết kiên quyết không thể đem cái thai họa này lưu lại bạch hảo ôm lấy chu huyền tia dược sư bồ tát lúc này chỉ dẫn lấy còn lại bạch hảo hướng phía chu huyền thần hồn x u ố n g lại quá khứ chu huyền nằm ở trên mặt đất hắn cảm giác mình trong thân thể phản phất chống một cái cự đại lò sưởi đường bên trong nhiệt độ c ự cao c thế phải hơi cho khô hắn máu thịt mỗi một giọt nước phân tóc trắng tóc trắng chu huyền cúi đầu nhìn một chút trái tim của mình nơi một đoạn lộ ra bên ngoài cơ thể râu bạc trắng tử tại lung tung g i r u ộ căn này tóc trắng từ phía sau lưng của hắn b h ô n g hăng hướng thân thể bên ngoài kéo nhưng căn này tóc trắng giống ở hắn trong thân thể mọc dễ hắn kéo một cái thần hồn đều có chút bất ổn lên đến chu huyền đánh hơi được tử vong uy hiếp lúc này liền từ bỏ dạng sáng hào gắn gượng g thần hồn hướng thân thể của mình bên trong chui vào t h ầ n hồn của hắn vừa mới quý vị chu huyền liền phát hiện thân thể của mình đã không nhận bản thân thúc đẩy cứng đờ không chịu nổi dưới chân cũng giống đổ chỉ bình thường xê dịch không được mảy may có người ở lén ra tay chu huyền trong lòng nói hắn cùng với đ ộ giáp thái thượng phật quốc ba thức vừa rồi đều giao rồi tay bọn hắn nhưng không có loại này đinh nhân th hắn ra tay rồi chu huyền trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ k i a đầy trời bạch hảo đã vây công tới hắn muốn chạy trốn đã là không trốn được rồi hắn ngửa đầu quan sát sân khấu kịch phía trên con kia thánh khiết con mắt tại kia ánh mắt trong ánh mắt hắn nhìn thấy cái bóng của mình vậy nhìn thấy mới sinh cơ cái này nhìn lên hắn loại kia sắp chết cảm giác không có ta chính là cái này sân khấu kịch sân khấu kịch không hủy ta liền bất tử bất d i ệ t hắn ý nghĩ mới thăng lên những cái kia bạch hảo liền hạ xuống vô số cây bạch hảo câu tiến vào chu huyền trong máu thịt khoan tim cảm giác đau đớn liền phát tắc lên loại này đau lớn như chính mình nục thân bên trong xuyên thấu đến hàng vạn mà tính châm mảnh bình thường châm mảnh ở hắn trong thân thể sốt xích dài hắn càng không thể chuyển động cho dù là động một chút ngón tay bởi vậy sinh ra nhỏ bé cơ bắp rát rồi cũng sẽ dẫn tới những cái kia châm mảnh đang không ngừng đâm vào hắn cắn chặt h à m răng sửng sốt không có hô một tiếng đau nhức phen này quật cường cũng làm cho dược sư bồ tát có chút chịu phục lên bạch hào tích luy tâm đại tiên sinh lại một cái đau lời không hô chỉ là phần này nhắc lại liền đủ chúng ta khâm phục dược sư bồ tát kim thân đi tới chu huyền trước người lên kiếm hồ lô đạo sĩ hét to một tiếng liền chỉ dược ẫ n mình, bay vút lên mà tới, muốn đi cắt lấy chu huyền n lấy lấy bay phi chu kiếm tới, đi mà của cắt vút đầu g ờ i Kiếm dừng. d ư sư bồ tát kim t h â quan sát trong sân khấu kịch tia đếm không hết người xem con mắt lạnh như băng nói minh giang phủ đại tiên sinh ở nơi này chút lão bách tính trong mắt là một vòng hạ nguyện là một chân chính anh hùng nếu là anh hùng vậy thì phải giống anh hùng một dạng chết đi bị n g ư n i một kiếm chém chết tính là gì đạo lý bồ tát ta xem vẫn là mau mau chém hắn tránh khỏi đ ê m dài làm ngộng có đôi khi làm ngộng bất kể làm ngộng đẹp vẫn là ác ngộng đều là một chuyện tốt dược sư bồ tát nói đến nơi đây lúc này liền đánh một tiếng hô lên chu huyền trong thân thể bạch hảo lúc này sinh trưởng tốt lên mà ở lúc này bồ tát kim thân lúc này liền út ngược kim bát những cái kia bạch hảo tính cả lấy chu huyền thân thể liền bị kia kim bát hấp dẫn thế là ở trên bầu trời kim bát liền trở thành một khối lơ lửng giữa không trúng tự thạch mà những cái kia sinh t r ư ở n g tốt bạch hảo liền giống một điều đầu lạnh như băng n e o câu câu ở chu huyền thân thể đem hắn treo ngược lên đến hồ lô thái thượng mượn ngươi phi kiếm dùng một lát dược sư b ồ t á t hướng phía hồ lô đạo nhân đưa tay b ồ t á t muốn dùng tự nhiên muốn mượn hồ lô đạo nhân ra mặt hơi núp nhích một chút hắn là không muốn cho mượn kiếm nhưng về sau hắn còn muốn quy về phật q u ố c người dưới trướng dựa vào lấy dược sư b ồ t á t hơi thở không mượn lại không thành trôi phi kiếm rơi vào dược sư bổ tắt trong tay nàng đi đến bị treo lên chu huyền bên cạnh đưa tay ra tới nàng cặp kia tuyết trắng tay tại chu huyền trên gương mặt nhẹ nhàng vớt ve quá khứ nói đại tiên sinh n g ư ơ i rốt cục vẫn là đền tội rồi ta nằm chính là cái gì pháp phật quốc vô thượng phật pháp d ư ớ c sư bồ tát lấy đắc thắng người tư thái kể xong câu nói này về sau liền đối với người xem nói minh giang p h ụ dân chúng ta biết chu huyền là của các ngươi trong lòng tín ngưỡng là các ngươi trong lòng vô song chiến thần tựa hồ có hắn tại minh giang liền không có không làm được sự tình hắn cho các ngươi hy vọng mà ta phụ trách đem các ngươi hy vọng dẫm thành phân vụn dưới sư bồ tát ước lượng trong tay phi kiếm vừa cười vừa nói ta muốn một kiếm một kiếm đem các đại đại máu mắt, mọi các cắt Các con có sáng, ngươi tiên sinh ngươi tiên sinh con mắt, rất sáng, có thể nói là nhìn thịt, rất thể bỏ. rõ là vừa i chi liền ệ c cắt nhìn rõ thế sự. Ta trận này thịt chi hình, thế thịt rõ ta t sự, hắn con mắt bắt con đầu. v ừ mới nói xong k i a dược sư bồ tát nắm lấy phi kiếm hướng phía chu huyền mắt phải trước đi chu huyền đã tiêu hao hết khí lực toàn thân quay đầu lần này trước kích không co i trước đến hắn con mắt lại tại hắn xương lông mày bên trên lưu lại một đầu thật dài vết đao máu dì ra máu vết đao tại chu huyền bá khí m ư ơ i phần ánh mắt phối hợp xuống thật không có lót ra hắn một tia thảm trạng tương phản càng lộ vẻ bá đạo phật quốc người ngươi cho lão tử dừng tay nếu không coi như ngươi giết đại tiên sinh ra cái này sân khấu kịch ngươi vậy không thể rời đi minh giang phủ trong người xem t r u y ề n giá họa sĩ thanh âm những này t r o người n g xem có dân chúng bình thường cũng có phủ nha du thần ti người n g ư ơ i thì là người nào dám nói bực này c ũ n g nói dược sư bồ tát luất đi trên thân kiếm huyết khí hỏi ta là minh giang phủ du thần ti họa sĩ ngươi như giết đại tiên sinh minh giang phủ du thần cùng ngươi thế bất lưỡng lợi h ả thật sao chính các ngươi minh giang phủ những cái kêu mèo mèo cho chó có thể giết không được chúng ta kia lại thêm chúng ta bình thủy p h ụ du thần đâu chu linh y di thanh nhâm bên trong lộ ra s á c ý nàng đã không làm rõ ràng được đệ đệ đến cùng phải hay không tại diễn kịch nhưng liền sông vừa rồi dược sư bổ tắt một đau kia nàng liền nghĩ tiến vào sân cấu kịch cùng dược sư bổ tắt tranh tài một trận còn có chúng ta hoàng nguyên phủ ta một phong m ạ t tín hoàng nguyên phủ khổ quỷ đại đương gia lục hành chu liền sẽ thân lâm minh s ô n g quan nương vậy giúp chu huyền duy danh chật chật một cái đại tiên sinh có thể kéo theo ba phủ du thần sai rồi là bốn phủ ta là kinh xuyên phụ dạ tiên sinh đại đương gia địa đồng ngươi như giết đại tiên sinh dạ tiên sinh khuynh xảo xuất động đem các ngươi phật quốc người vạn đao chém thân ngũ lôi chu diệt địa đồng cũng ở đây khán đài bên trong hắn cái này người vậy thích tham gia náo nhiệt đoạt thanh hồng ngư thời điểm có hắn tối nay dạ minh giang hắn có thể nào không tới bốn cái phủ thành du thần ta dược sư bồ tát tự biết không địch lại đột giáp thái thượng các ngươi địch n ổ i sao dược sư bồ tát hỏi hồ lô đạo sĩ lắc đầu nói du thần ti là t ỉ n h quốc duy trì nhân gian trật tự lợi kiếm là mỗi cái trong phủ thành tối cao quyền lực chúng ta bốn người thái thượng cùng về cùng nhưng sao dám kích động cái này bốn phủ du thần bốn cái phủ a tình quốc mới cử phủ mà liền tại lúc này triệu vô nhai thanh âm truyền đến ra miệng hắn tuyên phật hiệu trong lời nói mang theo chút từ bi chi ý nói nếu là đại tiên sinh chết đi tuyết sơn phủ chuyển vòng thiền tông cũng sẽ hàng lâm minh sông nguyễn phật quốc tiểu sa di bỏ xuống đồ đao triệu vô nhai thể nội ở vô nhai thiền cổ phật phân thân hắn nhìn kia dược sư bồ tát không tầm thường lợi dụng tiểu sa di đến xưng hô vị này bồ tát thế nhưng là cổ phật phân thân vô nhai thiền chính là tiểu tăng tiểu tăng phát một phong diệp tín chuyển vòng t i ề n tông thấy tiểu tăng diệp tín tự nhiên sẽ đến đây minh giá phủ hàng yêu phù ma triệu vô nhai lời nói c u n g cấp lại đem một cái châu phủ áp ở chu huyền trên thân ngũ phủ nha hồ lô đạo sĩ vạn vạn không nghĩ tới cái này chu huyền hơi có điểm mánh khóe thông thiên cảm giác một người tính mạng vậy mà kéo theo ngũ đại châu phủ hào môn đường khẩu tuyết sân phủ lấy chuyển vòng tiền tông vì phật khôi hoàng nguyên phủ lấy khổ quỷ đường khẩu vì bánh lái kinh xuyên phủ c u n g đề cử dạ tiên sinh là thứ nhất đường khẩu mà lại cái này kinh xuyên phủ bên trong thứ hai đường khẩu chính là tầm long bọn hắn chém vân tử lương lý trường tốn cái này tầm long sợ là muốn biến thành trả thù rồi hơn phân nửa tình quốc đường khẩu đều cùng chu huyền có như thế giao tình may mắn hôm nay có phật quốc người đem cục diện đ ả o loạn nếu không chúng ta đ ộ n giáp thái thượng đã sớm chết rồi hồ lô đạo s ĩ quả thực có chút nghĩ mà sợ mà đối mặt với các đại đường khẩu uy hiếp giữa sư bồ tát vậy t ú i đầu trầm tư c h ư ơ nhìn g t ầ Thần n dẫn, Chương dẫn, n Tơ tiếp dẫn, 2. Chương 480, thần Tơ tiếp h rõ ràng là bác sĩ là bác sĩ là bác sĩ hán động pháp khí mới bị thương nặng chu huyền chu huyền nếu là chết đi cũng không phải là đ ộ n giáp phật quốc người cao minh mà là bác sĩ kia h m tiễn đả thương người nạn tiên sinh liên miên nói bác sĩ đây là đang gây hấn bầu trời biết do chu huyền là chúng ta bầu trời cần đặc quan hắn vậy mà từ đó cản trở đáng chết thanh dương vũ tức giận đến kia khắp người thị thừa đang phát run ngã tiên sinh thì c u n g kính con c o n g thân thể chờ lấy cung chủ hiệu lệnh tiểu ngạ ngươi nghe cho ta bầu trời phía trên rủ xuống thân tơ đem chu huyền dẫn dắt đến bầu trời tới cung chủ cái này có thể vạn vạn không được hắn chính là bệnh thôn bệnh nhân không có tu hành đến chín nén nhang tùy tiện dẫn dắt tiến vào bầu trời sẽ đem trên người bệnh chuyển cho chúng ta liền đem dắt đến trong cái nhà đá này đến chờ hắn vượt qua cái này một nạn quan lại đem hắn buông xuống đi trên người của hắn bệnh chuyển b á không ra thanh dương vũ giảng đạo cung chủ cái này không hợp quy củ a có hợp hay không sau này hay nói chuyện bây giờ tính chất đã thay đổi bệnh thôn bác sĩ dám chặn giết chúng ta bầu trời đan quan chúng ta không giết giết hắn nguyệt khí hắn thật đúng là không biết mình họ rất t i n lên rất phát m ộ ư ơ i sáu cây bầu trời t h ầ n tơ tiếp dẫn chu huyền thăng thiên thấy bầu trời t h ầ n tơ như thấy thiên hỏa ta lần này ngược lại muốn xem xem bác sĩ kia có dám hay không chém ta nhóm thờ tơ thanh dương vũ cứu、chu、huyền ngược lại không phải hạng nhất đại sự nhưng là lợi dụng chu huyền cùng kêu bác sĩ làm một phiên quần đấu b tốt thật ị công khai ai mới l nhất, nhất sự là tốt một cái chu huyền dẫn động ngũ phủ du thần nhân gian đại phật hắn như vậy mánh khóe thông thiên không thiên dám đám phế vật kia làm sao lại không có thôi diễn ra tới địa từ hung hắn nói k lần này nếu là chu huyền chết ở phật quốc người đột giáp thái thượng trong tay cũng liền thôi nếu là hắn sống qua đêm nay ta liền phát xuống lùng bắt văn thư chém dùng hắn ngươi lùng bắt văn thư bắt không được chu huyền rồi vì sao điện tử không hiểu hắn chuyển xuống lùng bắt văn thư có thể diệt trừ bất cứ người nào làm sao lại chém không được chu huyền khổng phu nhân chỉ vào hình chiếu bên trong tơ hồng nói ngươi nhìn một cái đó là cái gì địa tử nghe về sau tinh tế nhìn lên lúc này liền thay đổi một bộ nhan sắc kia là bầu trời thần tơ trên trời muốn phái người đến bảo đảm chu h u y ề nha n thiên hỏa tộc nhìn chúng người sinh tử còn về ngươi còn sao k h ổ n g phu、Ú、nhân nhìn hướng về phía địa tử địa tử rất là phẫn nộ nhảy xuống k h ổ n g phu、Ú、nhân bà vai nói đói bụng triệu mấy cái tám nén hương đệ tử tới ta muốn lấp lấp bao tử k i a chu huyền bàn bạc ký hơn nhưng sớm muộn muốn chém hắn tình quốc là kinh thành phụ tình quốc kinh thành phụ là ta đệ tử phụ thành địa tử phất m ấ nói bầu trời người lại muốn đến bảo đảm chu huyền trên sân khấu hương hòa đạo sĩ nhãn lực cực mạnh hắn nhìn xuyên mây tầng nhìn thấy kia phiêu phiêu xái xái màu đỏ sợi tơ hắn vạn vạn không nghĩ tới bầu trời người sẽ ở lúc này chặn ngang một vậy chặt đứt những sợi tơ này hương hỏa đạo sĩ lúc này liền nghĩ đến thân hình hắn có rồi chút ý động nhưng đến cùng vẫn là ước chế xúc động ta như lại ra tay bị cái kia thiên không người biết thân phận của ta dù là chu huyền chết rồi ta cũng trở về không đi quang âm giới rồi hắn đến cùng vẫn là không dám đắc tội thiên hỏa tộc người theo thần tơ gần một bước g i i hàng minh giang phủ trong sân khấu kịch người xem vậy nhìn thấy kêu mười sáu cây thần tơ trên trời rủ xuống thần tơ muốn tiếp dẫn đại tiên sinh đi trên trời thần quốc đại tiên sinh được cứu rồi bầu trời đến cùng vẫn là không muốn nhìn đại tiên sinh như vậy vẫn lạc trong người xem du thần t i n người nhìn thấy thần tơ một cái tiếp theo một cái chân phấn trường sinh giáo chủ thiên tàn tăng nhìn thấy thần tơ lúc này tăng đầu như cóc ả o ả o lộ ra đắng chát biểu lộ song liệu giáo chủ cung chủ đây là muốn bảo đảm chu huyền không tiếp rủ xuống thần tơ tiếp dẫn hắn mà hai người chúng ta khoanh tay đứng nhìn cung chủ nếu là tức giận hai ta vậy ta hai thì có ăn không hết vị đắng trường sinh giáo chủ sắc mặt s á m trắng hắn chỗ nào nghĩ ra được bầu trời trước đây không lâu còn y y nha nha muốn giết chu huyền cái này quay đầu vậy mà dùng thần tơ đến bảo đảm người đam ẹ nó bầu trời những cái kia vương bắt đản ý nghĩ thật sự là khó đoán trường sinh giáo chủ nhìn trời không tác phong cũng là giận mà không dám nói gì nhiều lắm là cũng chính là lén lút n h ả dánh một trận rất nhanh kia mười sáu cây thần tơ đã chui vào sân khấu kịch bên trong hướng phía chu huyền tìm kiếm bầu trời muốn bảo đảm chu huyền hồ lô đạo sĩ nhìn lên bầu trời biểu tượng hắn thật sự rất muốn sai sự phi kiếm đem những n à y thần tơ chặt đứt nhưng hắn không dám chém bầu trời là thiên hỏa tộc bầu trời năm đó lâm minh công tử bất quá chỉ là thiên hỏa tộc bên trong một cái bất thành khí công tử ca hắn còn không phải đem mình con râu cháu trai coi như lễ vật dâng lên hiện tại cái này thần tơ sau lưng đại biểu cho nhân vật có thể hoàn toàn không phải lâm minh công tử như vậy tiểu nhân vật có thể so sánh được hắn ở đâu ra dũng khí chém tới thần tơ trên trời người đến tiếp ta dược sư bồ tát ngươi vẫn là chém không được ta chu huyền chu huyền mặt máy bên trên vết đao chạy xuống máu vì hắn thêm nữa ba phần p h khí dược sư bồ tát lúc này lại mở mắt ra trong tay phi kiếm chấp động lên hàn mang đem k i ê m mười sáu cây thần tơ toàn bộ chặt đứt. trên trời rơi xuống sân c u ộ n bầu trời lấy lôi đình c h ấ n biểu đạt phẫn nộ dược sư bồ tát lại khí định thần nhà nói ta mới vừa rồi còn đang x o a n suýt là thả chu huyền chúng ta tự tìm sinh lộ đem chứng kiến hết thảy hồi báo cho phật quốc vẫn là như thế nào nhưng bây giờ ta không x o a n suýt cái này chu huyền rất trọng yếu ngũ phủ du thần bảo đ ả m hắn cũng liền thôi ngay cả bầu trời đều muốn bảo đàm hắn nói do hắn đối tình quốc cực kỳ trọng yếu bằng vào chúng ta cái này ba cái sư huynh đệ mệnh thay đổi chu huyền mệnh cũng là đáng tại dược sư bồ tát trong mắt bọn hán phật quốc ba t h ứ c mệnh mới đoán mệnh còn đ ộ n giáp thái thượng yêu chết chỗ nào chết chỗ nào cùng nàng có cái gì liên quan bồ tát kia là bầu trời thần tơ hồ lô đạo nhân nhắc nhở đó là các ngươi tỉnh quốc người bầu trời không phải chúng ta phật quốc người dược sư bồ tát cao giọng nói cho nên chu huyền mệnh chúng ta muốn định m ạ n g của chúng ta đợi chút nữa vậy tùy các ngươi xử trí ngũ phủ du thần tỉnh quốc bầu trời ta không e ngại d ư ợ sư ngươi như giết ta đệ đệ ra sân khấu kịch ta đưa ngươi thiên nào vặt quả chu linh y hộ đệ sốt ruột có thể nàng vào không được hí trận đều nói muốn chém giết muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được kia là đợi chút nữa sự tình mắt trước ta trước r ó c thịt chu huyền lại nói dược sư bồ t ắ t lúc này hướng phía chu huyền mắt phải lần nữa vung b ổ tới mà vừa rồi thu được một lát cơ hội thở dốc chu huyền làm đủ khí lực của toàn thân mạnh nắng lên thân hình hắn đẩy ra một kiếm này lại không chặt lên mắt phải của hắn tương phản lại chặt tới hắn cổ tay phải chu huyền thủ đoạn rơi xuống trên mặt đất cổ tay nơi cửa bóng loáng như gương nhưng là nhưng không có máu loáng vẩy ra tới tại sao không có máu dược sư bồ tát sửng sốt một lát nhìn nhìn trên mặt đất tay gãy nói dược sư ta cho ngươi biết thân thể ta bên trên sở hữu linh kiện đều là của chính ta nhưng hết lần này tới lần khác cái tay này đã thuộc về ta cũng thuộc về l o ạ thần suy chu huyền trống rông đánh một cái hô lên con kia tay gãy vẫn bay lên hướng phía dược sư bồ tát n g ư ợ c trục tới dược sư cẩn thận tốc độ kia nhanh nhất tiếp dẫn thiên vương chắn thuốc sư phổ t ắ t trước người huy động trong tay trăng tròn muốn đi cản chu huyền l o thần tay phải nhưng này hai tay như hóa thành hư vô thành rồi một đạo quan ảnh xuyên qua trăng tròn bắt vào tiếp dẫn thiên vương trong thân thể ngay sau đó kia tiếp dẫn thiên vương lúc này vứt hết trăng tròn co quắp tại trên mặt đất hiện ra cực đau đớn bộ dáng ha ha ha dược sư tay phải của ta có thể tiến vào đường khẩu đệ tử bí cảnh bên trong đem hắn hương hỏa bẻ gãy bây giờ tay phải của ta vào ngươi sư đệ tâm phúc bên trong ngươi đoán đoán ta muốn làm cái gì chu huyền gào xong về sau mắt nhắm lại đem tâm thần cùng tay phải liên tiếp bên trên thao túng tay phải đi tìm kia tiếp dẫn thiên vương bản mệnh phật tượng chu huyền đem tay phải từ sư đệ ta trong thân thể rút ra rút ra d ư sư bồ tát gọi là một cái điên cuồng thân bên trong phi kiếm hướng phía chu huyền thân thể không ngừng đâm loạn ngưu toan dùng dàn vặt đến bức bách chu huyền đi vào k h u ô n khổ nhưng chu huyền cắn chặt hàm răng không để ý thân thể đau đớn sai sử tay phải tại kia tiếp dẫn thiên vương bụng trong túi rời sông lấp biển tại chu huyền toàn thân không biết bao nhiêu vết thương đạo bao đã bị máu tơi ư nhuộm đỏ thời điểm hắn đ ố n g nhiên mở mắt g i ữ t ậ n nhìn về dược sư bồ tát dược sư tay ta rút ra dược sư nghe nói như thế vội vàng quay đầu đến xem chỉ thấy dược sư bồ tát dược sư nghe nói dược sư nghe nói như thế vội vàng quay đầu đến xem chỉ thấy ta không quản được ta cái tay này à chu huyền khoe miệng c o n ra một cái đường cong con mắt dùng sức nhắm lại mà tay phải của hắn vậy đột nhiên phát lực phanh bảo bảo phật bị đọa thần tay phải bóp vỡ nát tiếp dẫn tiên vương thân thể vậy theo bản mệnh phật tượng vỡ vụn tại mấy cái chớp mắt bên trong cứng đ ờ thành rồi không có chút nào sinh khí tảng đá chu huyền tại bị trói thời khắc y nguyên thừa dịp phật quốc người đối với mình thủ đoạn không hiểu rõ khinh địch chủ quan bên trong lần nữa chém dụng tiếp dẫn tiên vương tiếp dẫn sư đệ dược sư bồ tắt đau nhức hô dược sư người tốt nhất hiện tại liền chém ta nếu không đừng nhìn ta chu huyền bị trói ta y nguyên còn có thủ đoạn đem các ngươi tất cả mọi người tránh dụng chu huyền giữ tận bộ dáng đem hồ lô đạo nhân gan đều nhanh dọa phá hắn đầy bồi đất hướng phía dược sư nghẹn ngào hô dược sư mau giết chu huyền để tránh đêm dài lắm ngộng để tránh đêm dài lắm ngộng a chương bốn trăm tám mươi mốt ta trở lại rồi một chương bốn trăm tám mươi mốt ta trở lại rồi một đột giáp thái thượng mấy người đã từng cũng là thấy qua việc đời nhân vật thế gian kinh khủng nhất địa tử bọn hắn vậy thấy tận mắt chuyện trò vui vẻ chưa từng chân chính sợ hai địa tử nhưng hôm nay chu huyền bực này sát phạt chi thế cuối cùng đem bọn hắn lá gan dọa cho phá cái này chừng hai mươi trẻ tuổi đại đoạ cho bọn hắn mang tới áp bách cảm giác lại so với kia địa tử còn cường thịnh hơn rất nhiều lần giết hắn nhanh lên giết hắn hồ lô đạo nhân l i ề u mạng gọi điều này cũng dao động dược sư bồ tát quyết tâm nàng muốn thông qua trước mặt mọi người nhục giết chu huyền đến phá hủy toàn bộ minh giang phủ lòng tin, tin sĩ、si、khí hai nước giao chiến sĩ、si、khí lòng tin nhất là trọng yếu ai sĩ khí thịnh liền trước nhổ thứ nhất nhưng bây giờ nàng vị này bồ tát dẫn đầu không có lòng tin nếu là tiếp tục làm nhục chu huyền có thể hay không giống hắn nói hắn còn chưa bỏ mình chúng ta đều bỏ mạng ở tay hắn dược sư bồ tát ngắm nhìn đã ạ hóa đ á tiếp dẫn tiên vương cuối cùng không có trước đây không lâu thong rong chu huyền bực này nhân vật vẫn là chết sớm vi d i ệ u nghĩ tới nơi đây tia dược sư bồ tát rốt cuộc là không nhịn được lúc này liền nắm chặt rồi phi kiếm đâm vào chu huyền trái tim một tiếng văng trầm chu huyền lại giữ tợn cười lạnh phật quốc người các ngươi đến cùng vẫn là sợ sợ ta đem các ngươi toàn bộ chẳng chết hắn không để ý đau khổ ngựa đầu thét dài minh giang phụ dân chúng du thần nhóm các ngươi đều coi được rồi phật quốc người cũng không phải là cái gì kim cương không n ã bọn hắn giống như chúng ta hắn có l nói g mang h ta với n nếu lạc là c về sau, dược sư bồ tát dược sư đã từng ta nghe xong nào đó quyền lợi tiên tri nói ta chu huyền bởi vì máu mà thành người bởi vì máu mà thắng người bởi vì máu mà không phải người máu chính là ta chu huyền biểu tượng vậy chính là bởi vì cái này một lời nóng rực nóng hổi máu ta sẽ không thụ các ngươi phật quốc ổn lục mà chết ta chu huyền muốn tản đạo mà chết câu nói sau cùng cơ hồ là gầm t h é t mà ra cùng lúc đó chu huyền hết u y dịch bắt đầu cháy rừng rực nóng bỏng đến trắng bệnh hỏa diễm đem chu huyền thân thể bao cấp bọc lại thân hình của hắn tại liệt diễm bên trong một tấc lại một tấc hóa thành thắng cốc k i ế dược sư bồ tát cũng bị hỏa diễm bức lui thân hình cách chu huyền ba trở xa đệ đệ a di đ ạ phật đại tiên sinh người không thể chết người chết minh giang phủ thì xong rồi các loại phát ra từ phế phủ gào lên đau đớn tại trong sân khấu kịch từng tầng từng tầng đ a n xen lên bi thống cảm giác tại thời khắc này ngưng tụ thành nồng n ạ c xương mù màu xám bị trên sân khấu không tinh không quấn thu nạp đi vào kia dược sư bồ tát thân ở b u ồ n âm bên trong trong lòng vậy không khỏi bi thiết lên đến nàng đến rồi tỉnh quốc ba năm thấy qua tỉnh quốc to to nhỏ nhỏ nhân vật những nhân vật này có ít người người mang đại thần t h ô n g thực lực không giới phật quốc giới chủ có ít người thông minh lãnh lợi tự thành vệ tâm đều là từ gió canh mưa máu bên trong trưởng thành lên tốt nhất nhân vật siêu quần mặt tụy nhưng là dược sư bồ tát chưa t ừ ngày c hôm â n c nay lòng tin dưỡng sư, đáng đáng sư bồ tát tại chu huyền trên thân chân chính nhìn thấy cái này một phần tinh thần đây là cái gì tinh thần dưỡng sư bồ tát nhìn qua đại hỏa bên trong chu huyền chỉ nghe tiếc chu huyền tại toàn thân cháy đen thời điểm cháy sắc bỗng nhiên vỡ vụn một đạo huyết khí ngốc trời tràn ngập đến rồi toàn bộ trong sân khấu kịch máu chính là chu huyền đạo trong sân khấu kịch khắp nơi đều là chu huyền thanh âm chư vị người xem người ta hôm nay đều là minh giang phủ người quan tâm minh giang phủ tương lai an n g uy ta chu huyền có lực không chỗ dùng đánh không lại cái này các phật quốc dân nhưng là ta bỏ mình cũng không phải là minh giang cuối cùng nhật minh giang phủ bên trong còn có các ngươi hy vọng l i ề n tại ta lấy bản thân chi huyết dẫn động ta đột giáp t h ầ n toán vì minh giang phủ lại b ư ớ cuối c cùng một quẻ, để các ngươi tận mắt nhìn một cái làm phật quốc xâm lấn về sau bọn hắn sẽ làm thứ gì táng tận thiên lương sự tình những cái kêu huyết khí chui vào trong lòng của mỗi người biến ảo thành rồi hình tượng hồ lô thái thượng dược sư bồ tát tại trong sân khấu kịch vậy nhìn thấy những cái kia bởi vì chu huyền mà ngưng tụ thành hình tượng hình tượng bên trong phốn hoa minh giang phụ trong thành khắp nơi đều là h o à n h h à n h không sợ kim thân cự tượng những cái kia phật quốc kim thân cự nhân trong tay hàng ma sử bên trên xuyên qua mấy chục cái minh giang phụ dân chúng giống xuyên mức quả t ự như khắp nơi đều là dân chúng gào khóc những cái kia phật quốc người trên mặt lộ ra đ ắ c thắng người mịt cười cự trưởng đưa vào dân chúng ẩn n ú t trong đường tắt vây ra một cái đứa bé đến ném vào bọn hắn mở ra vực sâu miệng lớn bên trong tình quốc dân chúng linh khí quả nhiên nồng đậm phật quốc người đem t ỉ n h quốc dân chúng trở thành đồ ăn không chút kiên kỵ ngược sát trong minh giang phụ đã không có hoan thanh tiểu ngữ cũng không có điện ảnh đại phát thanh càng không có những cái tiệc công viên bên trong đứa bé chơi đùa vui vẻ thanh âm càng không có đẹp không thịnh thu mặt trời chiều cùng hoàng hôn có chỉ có vô tận giết chóc chỉ có sinh linh đ ổ than minh giang phụ dân chúng nhìn thấy từng cảnh tượng ấy hình tượng trong con mắt đều muốn chảy ra màu tới đây chính là phật quốc người phải làm đại nhiệt g gia viên của chúng ta là bị đại tiên sinh phí đi sức chín châu hai hồ mới kiến tạo lên mà ở phật quốc g á n g lâm về sau lại muốn bị hủy đi thiên hạ to lớn nơi nào là có hương Cố hương gia viên cái này hai ấm áp từ ngữ tại thời khắc này thành rồi minh giang phủ trong lòng mê mang dân chúng mất hồn mất vĩa tâm hoàng ý loạn giữ sư bồ tát lại cười lạnh chu huyền a chu huyền ta nguyên bản muốn lợi dụng đối n g ư ơ i nhục giết đến đánh minh giang phủ dân chúng lòng tin nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng tản nói tới làm bài toán cái này một bộ bài toán hình tượng trực tiếp đem minh giang phủ người lòng tin phá hủy ta ngược lại thật ra muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn nàng trâm trọng lời nói mới xuất khẩu sở hữu người xem trong lòng lại vang lên chu huyền âm vang hữu lực lời nói chứ quân các ngươi lại nghe kỹ Cố hương, g không không chúng ta. Chúng ta ý chí của các ngươi các ngươi nguyện niệm có thể tỉnh lại chân chính thần minh vô cùng cường đại thần minh chân chính thần minh liền ở tại các ngươi trong lòng của mỗi người chân chính thần minh liền ở tại chúng ta trong lòng của mỗi người vô số lao mách tính trong lòng khuấy động ánh mắt của bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian nhìn về bầu trời trong bầu trời giống tuyết cũng không tồn tại bọn hắn chỗ mong mọi thần minh bọn hắn lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về chu huyền chết đi phương hướng cái hướng kia bên trong chỉ có một đoàn dần dần tại suy yếu lửa mặc dù trong lửa cũng rất không nhưng ít ra đoàn kia trong lửa có đại tiên sinh chu huyền là cấn nếu là thế gian này thật sự có thần minh ta tình nguyện tin tưởng kia thần minh chính là chúng ta minh giang phủ đại tiên sinh không biết là ai động tình hô một tiếng ngay sau đó chính là quần tình k u ấ y động sở hữu dân chúng cũng đều hướng phía đoàn kia lửa hô lên đại tiên sinh nếu chúng ta có thể triệu h o à n thần minh vậy liền mời ngươi trở về mời ngươi trở về t h a n h khẩn đến rồi cực hạn buồn hô vậy mà đem đoàn kia lửa têu thịnh vượng một chút nhân gian h í thần chính là tại kia đến không hết người xem la lên bên trong sinh ra một tiếng này âm thanh gọi têu kia dược sư bồ tát tê cả ra đầu thân thể nàng không khỏi rút lui trong lòng càng là sống xuất không ra không tốt suy nghĩ chẳng lẽ những người dân này thật có thể kêu gọi ra chân chính thần minh ta rốt cuộc biết chu huyền có được cái gì tinh thần để cho ta cảm thấy đáng sợ có lẽ đây không phải một loại tinh thần đây là một loại nhận biết hắn nhận biết đến tỉnh quốc bên trong chân chính thần minh ở nơi nào hắn không bay trời bất kính địa hắn duy nhất tín nhiệm là những cái kia như là kiến hôi tầng dưới chót lao bách tính đây là hắn cùng tỉnh quốc còn lại hương hỏa đệ tử nhất không giống địa phương giữ a sư bồ tát nghĩ đến đây lúc đ ỗ n g nhiên sau lưng nàng cái kia thanh lửa vậy mà liệt một chút c h ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt ta trở lại rồi hai c h ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt ta trở lại rồi hai ngọn lửa từ ba thước tăng tới rồi bốn thước năm thước một triệu lão bách tính nhìn thấy bành trướng lửa liền biết mình kêu gọi có tác dụng bọn hắn càng thêm ra sức gào rú lên hô hoán chu huyền giống chân chính thần minh bình thường giáng lâm đệ đệ đại tiên sinh minh giang dân chúng cả thành đang kêu gọi lấy ngươi thế lửa tiếp tục tại tăng trưởng dược sư bồ tát hồ lô đạo nhân con mắt cũng không dám nháy nhìn về đoàn kia lửa cuối cùng đoàn kia trong lửa tung bay ra một câu nói ta trở lại rồi lời nói ngắn như vậy gấp rút nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận chu linh Y gì lại yên lặng doanh nước mắt nàng nước mắt là cảm động đã cảm động tại chu huyền khởi tử h o à sinh đồng thời càng là cảm động tại chu huyền thành công hắn tìm được tỉnh quốc thần mình chân chính chỗ ở đại tiên sinh trở lại rồi đại tiên sinh ngươi nói chúng ta mỗi một cái lao bách tính đều có lực lượng k ê u mời ngươi lấy đi chúng ta lực lượng chém dụng cái này các phật quốc dân lao bách tính la lên hô lên nhân gian hí thần sân khấu kịch phía trên công trình sư tường tiểu thư cũng ở đây một khắc đều muốn nói nước mắt chữ lưu tường tiểu thư nhớ lại thất lạc huyết nhục thần triều nếu chúng ta thần t r i ề u bên trong có a huyền nhân vật như vậy kia phật quốc người hẳn là chôn vùi không được chúng ta đi công trình sư thì là kích động nàng nghĩ tới nhân gian hí thần sinh ra các loại thời cơ nhưng xưa nay không nghĩ tới qua nhân gian hí thần lại là từ t ỉ n h quốc lão bách tính bên trong xuất hiện khí thần muốn xuất hiện hắn cuối cùng muốn xuất hiện chúng ta hơn hai nghìn năm hơn hai nghìn năm a công trình sư kích động đến gần g ố i điên cuồng mà hưng ơ hỏa đạo sĩ hắn cũng không hiểu biết nhân gian hy thần là cái gì thành tựu nhưng hắn biết rõ chu huyền muốn sống lại tới rồi cái này chu huyền cũng thật là những i ế t như vậy đều không chết được nơi đây không nên ở lâu do gấp kéo ở già hưng ơ hỏa đạo sĩ muốn rời khỏi nơi đây hắn rất là t r ộ n dạng chu huyền thần hồn bị hắn lấy dâu bạc trắng đinh t ổ t ư ơ n g hắn sợ dẫn lửa trên thân nhưng lại tại hắn lúc ta muốn đi hắn lại phát hiện kia đầy trời đều là nhánh đào đầu cây liếu cảnh hai gốc tổ thụ phân loại tại sân khấu kịch hai bên bọn chúng vốn là như lọng tre bình thường tán cây lúc này cảnh còn tại hung mánh sinh trưởng cây liếu cảnh hướng cây đào phương hướng kéo dài cây đào cảnh thì hướng cây liều phương hướng kéo dài những cái kia dọc theo người ra ngoài n h á n h cây vậy mà tại mấy trăm trượng không chúng liên kết thành rồi một chiếc chất gỗ cầu hình vòm nhưng cái này còn không có xong cầu hình vòm bên trên cảnh tiếp tục kéo dài lấy một tòa kia cầu gỗ làm trung tâm biên giới nơi không ngừng mở rộng tại thiên không xây xong một cái kín không kẽ hở vòng trời cái này vòng trời giống một cái ú t ngược chén bình thường đem toàn bộ sân khấu kịch hoàn toàn bao phủ lại rồi bầu trời phía trên trong nhà đá không nhìn thấy trong sân khấu kịch tràn diện kinh thành phủ quan tinh lâu bên trên địa tử thôi diễn ra tới hình chiếu đột ngột nhưng mất đi hiệu lực toàn bộ trong sân khấu kịch bị che lại nhật nguyệt đã không còn sáng ngời tối như mực một mảnh muốn rời khỏi giả hương hỏa đạo sĩ bị k i a hai tôn tổ thụ nhánh cây vòm trời cho bao phủ lại c h ặ n lại rồi đ ừ n g đi đáng chết cây đây là muốn làm cái gì hương hỏa đạo sĩ không dám mạnh mẽ x u n g tới hai tôn tổ thụ nếu muốn mạnh mẽ x u n g tới hắn nhất định sẽ hiện lộ ra bản thân bản hình bây giờ còn không đến vạch mặt thời điểm hương hỏa đạo sĩ thầm nghĩ nói hai viên tổ thụ là muốn đem nhân gian hí thần xuất hiện che lại không nhường bầu trời nhìn thấy lý trường tốn tại khán đài bên trong đối v â n tử lương chu linh y hiền nói không nhường bầu trời người nhìn thấy vân tử lương hỏi lý trường tốn lý trường tốn gật gật đầu nói bầu trời trong nhà đá cái tên mập mặc kia ta không biết hắn là ai nhưng ngạn tiên sinh ở trước mặt hắn vậy tất cung tất kính cái này đã nói hắn tại thiên không địa vị cực cao thiên hỏa tộc người địa vị cao căn bản chính là không đi để ý tới nhân gian t ộ vụ hắn tự mình giám sát nghĩ đến đại tiên sinh trên người có một cọc sự tình sẽ chạm đến bầu trời cấm kỵ cho nên cái tên mập mạp kia cũng không dám phất lờ hai tay của hắn ôm ngực nói đại tiên sinh trên người có sự tình gì có thể để cho bầu trời để ý như vậy nghĩ đến liền chỉ có nhân gian hy thần sẽ để cho bọn hắn động dung cho nên cái này bí mật không thể để cho thiên hỏa tộc người nhìn thấy hắn mới nói xong vẫn tử lương lại chỉ vào trong sân khấu kịch trường sinh giáo chủ thiên tản tăng nói vậy bọn hắn hai đâu hai người bọn hắn thế nhưng là bầu trời thần minh cấp đại biểu cho bầu trời cái này hai tôn thần minh cấp quả nhiên như là lý trưởng tốn lợi nói kê hoa đảo tổ thụ chu ra tổ thụ đồng thời bay xuống rơi xuống đầy trời tơ liễu hoa đảo sám trăng tớ liễu trắng nhạt hoa đảo hướng phía thiên tản tăng trường sinh giáo chủ vây quanh tới Vậy mà k ế song song trường sinh giáo chủ chỉ c cảm thấy thiên tàn tăng nhịp tim tần suất có chút tăng tốc giáo chủ cái này hai góc tổ thụ muốn làm gì chúng ta phá cái này cái lồng đi tìm hiểu ngọn ngành thiên tàn tăng vô hình có chút khủng hoảng đột nhiên mất đi ngoại giới thanh âm hình tượng để hắn có chút bứt dứt bất an trường sinh giáo chủ lại lười biếng nói lao t à n theo ta t h ờ y à chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này lấy làm sao k i u cây liễu cây đ ả o kết thành vòng trời về sau ngươi còn có thể cảm nhận được bầu trời ngạn tiên sinh chi nhãn sao trường sinh giáo chủ hỏi không cảm giác được rồi nói rõ cái này vòng trời ngăn cách thiên địa vòng trời bên trong là một không gian bị kín cây đ ả o cây liễu làm xuống vòng trời sợ là muốn làm một chút tàn nhẫn sự tình lại không nghĩ rằng chúng ta hai người biết được trường sinh giáo chủ tu vi so với thiên tàn tăng cao hơn đối thế gian kiến thức vậy càng là muốn cao hơn rất nhiều thiên tàn tăng ngay xong xoay chuyển mấy cái suy nghĩ về sau hỏi nếu chúng ta phá tan rồi tầng này hoa sợi bông hình thành bích trướng sẽ phát sinh cái gì sẽ bị vòm trời bên trong người chém rụng trường sinh giáo chủ nói ai sẽ chém ta nhóm dục hỏa trùng sinh chu huyền thiên tàn tăng hỏi theo ta thấy khả năng l o ạ i thần m u ố n tỉnh trường sinh giáo chủ nói xong n ữ trọng tâm trường nói cho nên à lao tàn chúng ta liền yên lặng đ ợ i chuyện gì đều muốn đi lẫn vào sẽ chỉ hại n g ư ờ i cũng là cũng thế thiên tàn tăng mới hiểu trong nhân thế này nước rất sâu lúc này may có trường sinh giáo chủ dẫn đường nếu để cho hắn cái này chỉ thông vật pháp không thông nhân thế thần minh đơn độc hành động sợ làm một chuyến hành động xuống tới liền lưu mãi nhân gian đại tiên sinh minh giang p h ủ cần ngươi trở về đại tiên sinh mau trở về chúng ta mỗi người đều sẽ mượn lực lượng tại ngươi xúc tiến ngươi trở thành mới thần minh lão bách tính kêu gọi thanh â m vẫn còn tiếp tục mà đoàn kia liệt hỏa c h ỗ sâu còn có một đoàn màu xanh minh h ỏ a đang không ngừng nảy lên cái này đoàn lửa chính là chu huyền ý thức lúc này chu huyền chính là toàn bộ sân khấu kịch hắn đang không ngừng ý tưởng nhân gian hy thần hẳn là lấy dạng gì tự thái xuất hiện ở người xem trước mặt trừ tư thái bên ngoài chu huyền lại nên dùng dạng gì p h ẩ m cấp đ ể tạo dựng ra cái này một tôn hí thần bầu trời thần minh cấp không được thần minh cấp quá yếu chưa hẳn đối phó được này cái giả hương hòa đạo sĩ chu huyền phạt giết mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là dược sư bồ tát hồ lô đạo sĩ mục tiêu của hắn chính là cái kia giả hương hòa đạo sĩ vậy liền đem hí thần ý tưởng thành thiên thần cấp hoặc là nói ta đem hí thần ý t ư n thành ý chí cấp chu huyền gặp qua thiên thần cấp xuất thủ chỉ có hương hòa đạo sĩ đồ sát phật quốc một lần kia đối với thiên thần cấp khí thế hắn có chút quen thuộc nhưng là lại quen thuộc cũng không bằng chu huyền đối vô thượng ý chí khi thế tới quen thuộc vô thượng ý chí bị tứ thiên tôn rẽ biển m à ra hình tượng còn một tấm tấm quanh quẩn ở hắn trong đầu ta hoàn toàn có thể đem nhân gian hí thần ý tưởng thành ý chí cấp tỉnh quốc vô thượng ý chí chu huyền đối với nhân gian hí thần ngưng tạo đã định ra rồi mạch suy nghĩ còn lại chính là đi hoàn thành nó mà những dân chúng kia kêu gọi thì chưa hề dừng qua từng tiếng hò hét trừ để đoàn kia thiêu chết cũ chu huyền thai n g é n mới chu huyền lửa càng ngày càng hung mạnh bên ngoài những n à y tiếng hò hét còn ngưng tụ thành một cỗ kỳ lạ thế giống một sợi thẳng cô yên hướng trên bầu trời â m Cái này m ộ thứ cỗ t mười bảy đường thế hương hỏa đạo sĩ ngóng nhìn hướng về phía kia một cỗ chưa từng có thấy qua thế giếng này nước thế nếu là ngưng tụ thành thực chất kia tất nhiên là có khí xuất hiện nhưng là còn lại thế phần lớn phiêu hiệu nào có lần này mình giang chi thế như vậy thẳng tắp bút trời hoàn toàn không có tan giã cảm giác đô tệ một đường này thế ta thấy thế nào không biết hương hỏa đạo sĩ hỏi đô tệ đô tệ nắm tay bên trong giao thay nói nếu là ngươi nhìn hiểu vậy cái này thứ m ộ ư ơ i bảy đường thế chẳng phải là tùy ngươi đến d ẫ n phát ngươi cái này người nói chuyện quái n g ẹ n g ư ờ i bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đi kỳ thật hơi có chút đạo lý đô tệ lại nói với hương hỏa đạo sĩ hôm nay ta hẹn ngươi một đường đến kinh thành phủ ngươi cũng biết vì sao ngươi sợ đánh không lại địa tử đánh không lại cái này một tòa vững như thành đồng thành trì hưng ơ hỏa đạo sĩ phòng đoàn nói ta là tìm kiếm lấy nơi an thân vô vân sơn ta không sợ địa tử đánh không lại hắn ta còn có thể chạy ta là c ô ý đẩy ra ngươi đô tề nói c ô ý đẩy ra ta nếu là ngươi tại minh gia phủ chu huyền dẫn động không được lần này t ỉ n h quốc mới đ ạ i thế đô tề rất là thản nhiên nói hắn lời nói này vừa mở miệng đem hưng ơ hỏa đạo sĩ triệt để làm khó hắn đâm chóc mũi của mình khẽ lắc đầu hỏi chu tiểu tử có thể hay không dẫn động đại thế cùng ta có quan hệ gì nếu như ngươi tại minh gia phủ liền sẽ đi cứu chu huyền ngươi như cứu hắn, hắn liền không có như vậy lớn nguy cơ cái này một c ố đại thế chính là chu huyền tại nguy cơ phía dưới bộc phát đô thể manh cơ cơ đao hơi có chút tự cắt nói láo hưng hỏa ta tính được có đúng hay không tỉnh quốc một ư ơ i sáu thế cũng không phải là cảnh giới tối cao đao pháp nhất định là có một ư ơ i bảy thế ta lời tiên tri mới rơi xuống mấy ngày cái này thứ m ộ ư ơ i bảy đường thế đã tới rồi cho nên ngươi tính tới đêm nay minh giang phủ có nguy hiểm cực lớn ngươi không phải cũng tính tới rồi đô thể nói kim đan xuất thế t r ù n g kiến minh giang phủ đột giáp thái thượng tụ lại minh giang chu huyền người mang thanh hồng ngư bất kể là cái nào một cọc sự tình xuất hiện đều sẽ dẫn động những con sói k i a tử giã tâm gia tâm g i a hỏa vậy ngươi sẽ không sợ chu huyền thật sự vẫn lạc tại minh giang phủ hương hỏa đạo sĩ ngang t r ừ n g mắt lông đối với chu huyền hắn là cực kỳ coi trọng có lẽ coi trọng cái này từ hơi có vẻ phía chính thức cùng lạnh lùng hắn có phần thích chu huyền không sợ đô tề nói chu huyền nếu là bị bước đến tuyệt cảnh thời điểm hắn liền sẽ dùng r a chúng ta vô vấn sơn mười sáu thế mười sáu thế khé động ta liền cảm giác đ ư ợ c chúng ta lại đi cử hắn cũng được ngươi ngược lại là tâm lớn hương hỏa đạo sĩ nói, nói tia đồ tể đã bắt đầu cọ sát lấy đao trong tay rồi hắn liền đứng tại sơn phong tảng đá gần đó x ù y nha x ù y nha m à i mỗi m à i một lần cả tòa đồn giáp sơn liền thấp hơn này a mấy phần cái này một đoàn sắc bén đá m à i đao vật liệu chính là cả tòa đồn giáp sơn tại đồ tể m à i đao thời điểm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát cùng hương hỏa đạo sĩ nói về kia thứ mười bảy thế lao hương hỏa ngươi tất nhiên xem không h i ể u c ố này thế vậy ta liền muốn cùng ngươi nói một chút rồi g i ả thôi không phải một mình ngươi hì hục hì hục mày đao cũng không có, có ý tứ gì tia hương hỏa đạo sĩ tức giận nói lao hương hỏ có một câu chuyện xưa đợi một chút người là người làm ăn đúng a ta mổ heo đâu mổ heo tính là gì sinh ý các nơi đ ồ t ể bởi vì làm thịt heo làm thịt dê trở thành bản địa thương nhân phú hộ có khối người như thế kiếm tiền mua bán làm sao lại không tính sinh ý thúc ta thúc ta tính sinh ý tính sinh ý hương hỏa đạo si không còn gì để nói đ ồ t ể thì tiếp tục lấy bản thân mới vừa rồi không có kể xong lời nói nói chúng ta người làm ăn có một câu chuyện xưa gọi thuyền đắm chơ cứu ý là muốn chìm xuống thuyền lớn cũng không cần lại cứu kịp thời dừng tổn hại mới là chính đạo minh gia phủ chính là cái này một chiếc muốn chìm xuống thuyền lớn hương hỏa đạo sĩ nghe được ý ở ngoài lời hừng cái này châu phủ nhất định là một chiếc muốn chìm xuống thuyền lớn bởi vì nó là phật quốc vùng giao tranh đô tể cọ sát lấy đao cả tòa đội giáp sơn đã hạ thấp đi một phần ba trong lòng núi d i ệ n ra mau đến mà đao trong tay của hắn đã bị mại thành rồi hơi mở hình đô tể tiếp tục nói minh gia phủ thổ địa màu mỡ là chúng ta t ỉ n h quốc kinh tế nạm phủ dân chúng tụ tập được cũng nhiều mà lại cái này châu phủ tổ tiên dọc qua tổ long có hai đầu có cổ thụ trung vàng một trong phủ đã từng đi ra hai tôn thiên thần n g cảnh thiên thần đau đớn cùng thai ách c h i thần đi ra bầu trời thần minh cấp phải có số lượng một bàn tay nhưng bây giờ minh giang phủ đâu lực lượng cũng không đủ rồi cường đại nhất h ò a sĩ nhạc sĩ cũng bất quá là ngồi tám nghìn chín tồn tại lộ ra rất là nhỏ yếu mà ngân hạnh tổ thụ bây giờ còn không biết tung tích hoa đào tổ thụ cổ thụ t r u n g vàng nếu không phải chu huyền tiểu t ử kia một cái thất lạc một cái bị hủy toa này phủ thành màu mỡ nhân khẩu nhiều chính là phật quốc muốn nhất đổ bộ đợt thứ nhất dịch thành mà bầu trời thiên hòa tộc muốn giang lâm cũng sẽ trước lựa chọn minh giang phủ một toa phủ thành bị nhiều như vậy hào cường mong nhớ há có không chìm lý lẽ minh giang phủ quá giàu nhưng cùng lúc minh giang phủ lại quá yếu nếu không phải ra chu huyền chỉ sợ cái này màu mỡ phụ thành chống cự không đến hôm nay hưng ơ h ò a đạo sĩ nói nếu là thuyền đắm chợ cứu nhưng chu hậu sinh vẫn là đi cứu rồi đô tệ buông xuống trong tay đao hai cánh tay mở ra nói với hưng ơ h ò a đạo sĩ đầu kia thuyền đắm như vậy rộng lớn tiếp đó hắn lại khoa tay một đoạn ngón nút nói nhưng chu huyền thực lực tại thuyền đắm trước mặt cũng chỉ có như vậy nhỏ bé lấy thực lực của hắn đi cứu đầu này thuyền đắm cơ h ộ là không thể nào cho nên cho nên cứu minh giang phủ còn cần chân chính cường đại lực lượng cố lực lượng kia là cái gì ta bắt đầu không nghĩ rõ ràng cảm thấy chu huyền làm sao vậy không có khả năng đỡ sóng to tại đã ngã kéo lầu cao sắp đổ nhưng khi ta gặp được thứ mười bảy đường thế thời điểm ta suy nghĩ minh bạch đô thể nói ta nghĩ minh bạch chu huyền muốn dùng cái gì lực lượng tới cứu minh giang đó chính là đem mấy vạn vạn minh giang p h ụ dân chúng nhỏ bé lực lượng ngưng tụ vạn dân chúng sinh chi lực cái này không phải liền là thiên thần từng sinh g i a trình hương hỏa đạo sĩ nói tỉnh quốc thiên thần chính là nhân gian dân chúng nguyện lực cộng, mình, cộng hưởng mà ra đời đây cũng là vạn dân chúng sinh chi lực không giống đô tể nói những n à y thiên thần tại lao bách tính trong mắt bất quá là gạch đất xét thần tượng mà thôi mà chu huyền là sống sờ sờ người cái này có khác nhau sao ngu mội ngây thơ cùng bái cùng tỉnh táo chân thành ủng hộ ở trong đó khác nhau vẫn là rất lớn chu huyền là một chén đen n ư ớ c hãn đốt minh giang phủ mấy vạn vạn dân chúng trong lòng lửa một người thu hoạch được một cái phủ thành dân chúng từ đáy l ò n g ủng hộ cái này tại tỉnh quốc trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua bởi vậy đây chính là tỉnh quốc mới đại thế thứ m ộ ư ơ i bảy đường thế vạn chúng quy nguyên thế đô tể giảng đến rồi nơi đây kia hương họa đạo sĩ lúc này liền đã hiểu hắn trong hoảng hốt nhìn thấy minh giang phụ phía trên có một chiếc thuyền lớn thân tàu có vô số cái lô lớn nước sông rót vào thân tàu bên trong chiếc thuyền lớn này tại lấy không thể ngăn cản tình thế không ngừng chìm xuống mà liền tại lúc này mấy vạn vạn căn dây thừng ôm lấy thân tàu sông hai bên bờ bên trên Có mấy bốn trăm tám mươi hai thuyền đắm trơ cứu hai bốn trăm h tám mươi đầu hai thuyền đắm trơ cứu hai đào mày xong rồi tại đồ tể không ngừng mày đao quá trình bên trong cả toa đ ộ n giáp sơn đã sụp đổ xuống dưới thậm chí kém chút lom ra hô sâu tới mà đồ tể cái kia thanh dao thay đã nhỏ hơn một vòng lớn toàn thân là loại kia tinh khiết bảo thạch sắc đây là đao linh hương h ò a đạo sĩ hỏi hừng là chúng ta vô vấn sơn mấy ngàn năm truyền thừa vô số thanh danh đao hội tụ mà thành đao linh đã từng đao linh quá hung đạo tổ cảm thấy m ũ i nhọn quá thịnh thế là liền dùng t i n h không vẫn thiết đem đao linh phong bế bây giờ ta chỉ có thể sử dụng cả tòa độn giáp sơn đem phong ấ n đao linh vẫn thiết sắc ngoài cho m à i rơi muốn m ư ợ n đao đồ thể hai tay bưng lấy đao linh nhẹ nói vô vô n sơn nguyên bản không người kế t ụ nhưng trời có mắt rồi hôm nay có rồi chu huyền hắn là chúng ta vô vấn sơn hạt giống tốt cũng hẳn là có một thành vừa tay danh đao linh đi thôi đi tìm ngươi chủ nhân mới hắn giơ tay bung ra cây đao kia linh hoạt bay lên lên chất địa của nó rất là mềm mại có thể biến thành tùy ý hình dạng nó hình thể nhiều lần biến ảo về sau vậy mà ngưng tụ thành một con b ù câu trắng vẫy nhẹ cánh tại t ỉ n h quốc tốt đẹp non sông ở giữa bay lượn b ù câu rất là t h á n h thiết nhưng nó lại muốn vì minh giang mang đến giết chóc chính nghĩa giết chóc khí trong tràng ánh lửa ngốc trời kia một đoàn đại hỏa đốt đến trong sân khấu kịch khắp nơi đều là vậy đem dược sư bồ tát hồ lô thái thượng đ á n người bức gấp rút lấy vây chen thành rồi một đoàn hồ lô thái thượng dược sư b c ũ n dược sư bồ tắc cũng là một mặt mộng nàng nơi nào thấy qua bực này tràn diện kia trong lửa nhân vật dĩ nhiên không phải đại tiên sinh đó là chúng ta minh giang phủ dân chúng kêu gọi ra tới thần minh là chân chính thần minh đại tiên sinh nói qua khán đài bên trong tiếng nói mới rơi đoàn kia trong lửa liền truyền ra chu huyền thanh em cực nhỏ u minh hoa tươi đại hỏa tiếng nhạc đến đây tiếp dẫn câu nói này âm thanh lượng không lớn nhưng lực xuyên tấu h cực mạnh thậm chí xuyên tấu h sân khấu kịch cùng đấu trường ở giữa vô hình ngăn cách chu linh y diễn nghe tới thanh âm trong lòng liền khuấy động lên đến đệ đệ n g ư ơ i muốn u minh cùng hoa tươi ta liền cho n g ư ơ i u minh cùng hoa tươi nàng lúc này niệm động bị ngạn hoa chú đại khái là có rồi chu huyền cho phép hoa của nàng chú vậy mà xuyên qua người xem đ à i tại hí trong chàng nở rộ ra tới những cái kia tinh hồng hoa sinh trưởng địa phương chính là u minh tri điệm ủy ung tùng ký tức liền trong đất giống cỏ dại bình thường sinh trưởng tốt ra tới đại tiên sinh người muốn tiếng nhạc ta liền hát động tiếng nhạc, Khán đài bên trong nhạc sĩ thi triển âm luật phát tắc sương sơn của hắn phản dài đi ra thành rồi một đạo bạch cốt đản hắn đánh đàn gậy động lấy kinh khủng âm phủ âm trầm âm phủ bị ngạn hoa trải rộng thổ địa kia nguyên bản liền rộng lớn sân khấu kịch cảnh tượng đại biến biến thành chu huyền đã từng quen thuộc mục hồng thành tòa thành trì này bên trong trừ người đã chết liền vẫn là người đã chết không có nửa điểm hỏa khí theo từng đợt thế lịch quỷ khiếu thanh âm u minh đất nước một đầu mấy trăm triệu chiều rộng khe rãnh xuất hiện ở trước mặt mọi người mà những cái kia bị ngạn hoa không ngừng bay vút lên mà ra trên dưới sen vào nhau kết thành một cấp lại một cấp cầu thang hoa bậc thang tận cùng dưới đấy, t h ẳ người đến danh khe đ á sở hữu chỉ nhìn nhìn thấy hi trong tràng u minh chi điệu bên trong cháy lên ánh lửa khán giả nhìn hướng vực sâu dưới đáy lúc còn nhìn được không quá rõ ràng nhưng cái này lại thế nào trong sân khấu kịch chu huyền tại thông qua nhân gian hi thần thôi động hắn đã thành rồi trong sân khấu kịch vô thượng ý chí tất nhiên dám xưng vì vô thượng vậy hắn phải có ánh sáng liền nhất định phải có ánh sáng hắn muốn n h ậ t nguyện kia thái dương liền muốn đông thăng trăng sáng tất nhiên sẽ sáng khiết ta muốn có ánh sáng chu huyền một bên trèo lên lấy cầu thang một bên đánh cái búng tay cái này búng tay mang ra rồi rào thế ngưng tụ thành một vòng l i ệ n nhật thế là người sở hữu đều thấy rõ chu huyền thân hình cùng với kia vô thượng khí thế vô thượng ý chí già hưng ơ hỏa đạo sĩ cái thứ nhất khám phá chu huyền lúc này thời đại biểu lấy cái gì lúc này há to miệng không biết nên nói cái gì mới tốt hắn là gặp qua vô thượng ý chí xem như thiên thần cấp hắn đã từng rất xa quan sát qua vô thượng ý chí lên mắt loại kia nắm chắc nhật nguyệt khí độ hắn mãi mãi cũng không thể quên được hắn tại nhìn thấy vô thượng ý chí trước đó hắn tổng cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ chỉ cần mình đủ tham lam hắn luôn có một ngày cũng sẽ trở thành mới vô thượng ý chí nhưng là tại nhìn thấy vô thượng ý chí về sau đạo tâm của hắn liền bể nát hắn tự nghĩ vô luận cho hắn thêm thời gian bao lâu một ngàn năm hai ngàn năm hay là một văn năm hắn cuối cùng không thể thành vô thượng một lần kia hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là sợi bây giờ nhìn thấy từ trong u minh đi ra chu huyền lúc hắn kia xa xưa sợ hãi lại lần nữa phát tác còn tốt còn tốt ta không có xe rách thân phận của ta chu huyền có mạnh đến đâu cũng sẽ không làm tổn thương ta mảy may, may. giả hương hỏa đạo sĩ trong lòng một trận hoang sợ mà càng e ngại người thì là dược sư bồ tát bọn hắn bọn hắn nhìn chu huyền từng bước bên trên hoa bậc thang rõ ràng chu huyền cũng không có làm gì cũng không nói gì bọn hắn cũng đã cảm thấy c u ồ n loạn sợ hãi tựa như linh dương thấy h ổ vương cũng không cần chân chính giao thủ khắc sâu được không thể sâu hơn khắc sợ hãi liền không bị khống chế tại linh dương trong thân thể bạo phát ra loại này sợ hãi để tử nghiêu đỏ đan hai vị này thái thượng nhịn không được quỳ xuống đầu thấp nằm hận không thể lập tức muốn hướng xuống đ ầ u phật quốc t h á p tháp thiên vương vậy quỳ xuống đồng thời hai tay dâng đầu của mình một bộ hiến đầu tại phật chủ tư thế nâng tháp người đứng lên cho ta chúng ta là phật quốc người có thể nào cho tỉnh quốc thần minh hiến đầu dược sư ta cũng không muốn nhưng ta không chế không nổi chính ta t h á p tháp thiên vương phàn nàn nói mà dược sư bồ tát vậy không đi qua nhiều trách cứ nâng tháp bởi vì chính nàng trong lòng vậy ẩn ẩn có rồi quỳ xuống ý nghĩ chỉ là nàng đạo hạnh phải cao hơn một chút tạm thời còn chịu được, được. hồ lô đạo sĩ thì phiền muộn dắt cổ áo của mình âm thầm mắng chu huyền a chu huyền chúng ta mấy cái phạm vào thiên điều sao đáng giá ngươi dùng lớn như thế chiến trận tới đối phó chúng ta bực này thành thế hồ lô đạo sĩ đã biết b ả n thân giờ chết sắp tới không thể trốn đi đâu được nhưng hắn vẫn cảm thấy chu huyền chiêu này không biết trò gì thủ pháp giết bọn hắn mấy cái quả thực là cầm pháo ganh con mũi mà chu huyền thanh âm cuối cùng vậy truyền ra d ư ợ c sư bồ tát đột giáp thái thượng ta chu huyền nếu là chỉ muốn giết các ngươi tại ta chiến lược chín nén nhang thời điểm các ngươi chính là vắn đã đóng thuyền vong hồn hôm nay ta sát phạt mục tiêu căn bản cũng không phải là các ra chưa vừa chu có các huyền, vậy này từng có đem các người nói miệng, vào mắt. đem để mở Lời dược sư bồ tát hồ lô đạo sĩ sở dĩ sắc mặt đại biến là bởi vì bọn hắn tự cho là cao cao tại thượng cũng bất quá là chu huyền trong mắt sâu kiến nhân ra thậm chí không có lấy con mắt nhìn qua bọn hắn bọn hắn không phải là không đã từng trên con đường tu hành thiên tri tiêu tử mà bây giờ lại bị t r ừ n g hai mươi chu huyền như thế không nhìn sao gọi bọn hắn trong lòng không k i ế p sợ không cô đơn mà hưng hỏa đạo sĩ sắc mặt đại biến thì là bởi vì hướng ắ n Huỳnh trong lời nói, nghe từ Chu lời đ ợ c ý hỏa chí, Huỳnh đạo, đạo, đạo sĩ phát giác cảm giác nguy cơ thể nội lực lượng phát tắc đã bắt đầu lưu động lên đến đây là hắn tại đối mặt nguy hiểm thời điểm tự phát hành vi chu huyền chẳng lẽ đã sớm nhìn thấu thân phận của ta hương hỏa đạo sĩ tự nghĩ nói chu huyền thanh â m tiếp tục chuyển đến giả hương hỏa đạo sĩ ngươi ở đây vừa mới sơ lâm ta sân khấu ký lúc ta cũng đã khám phá ngươi hàng nhái thân phận ta và dược sư bồ tát hồ lô đạo sĩ đùa bỡn hồi lâu chờ tới bây giờ chính là vì chờ ngươi chu huyền lúc này đã dạo bước đi tới u minh khe danh danh mương nơi cửa hắn kia cùng loạn tóc dài theo gió tùy ý vung vẩy mà hồ lô đạo sĩ dược sư bồ tát đã có thể thấy rõ ràng nhìn thấy chu huyền sợi tóc có thể kia sợi tóc vẫn là sợi tóc sao kia là phun lưới độc hai người không khỏi hai chân như nôn ra một loại âm thầm sợ hai cảm giác c h i m cứ bọn họ hơn phân nửa ý thức chu huyền đã mạnh đến mức không giống nhân g i a người n hồ lô đạo sĩ cố gắng khắc chế bản thân quỳ xuống dục vọng cùng dược sư bồ tát so đo lên dù sao cũng là v ừ a chết không bằng hai người chúng ta liên thủ lại giết ra một đường máu hồ lô đạo sĩ muốn làm k h ô n thú chi đấu dược sư bồ tát nhìn một cái quỳ xuống hiến đầu thác tháp thiên vương lại hơi liếc nhìn kia quỳ được tâm cực điện chính đỏ đan tưởng như hai cái đội giáp thái thượng sau lại mở miệng nói vậy chúng ta liền liên thủ một lần ta lấy nhân gian c h í n h khí công hắn hình thể hồ lô đạo sĩ nói đến nơi đây thân hình đại động chân hắn dẫm lên giấy v ằ n g d à y thẳng tắp thân thể hướng phía chu huyền đánh giết mà đi phi kiếm của hắn thế đi càng nhanh một người một kiếm dẫn đầu giết tới mà kia dược sư bồ tát vậy khống chế kim thân không ngừng đảo lấy thuốc bát toàn bộ trong sân khấu kịch lại tái hiện trước đây không lâu đảo dược âm thanh âm sở hữu tiếng ồn ào âm đều đã hành quân lặng lẽ chỉ có kia đảo dược đốt đốt chầm đ ụ lần này không riêng gì chu huyền nội tâm ghét bỏ lấy dược sư bồ tát Hồ lô đạo sĩ q ai ai một người n một kiếm đạo dược thanh âm thế công đã lên chu huyền lại ngay cả lông mày cũng không có rung động một điểm hắn đối mặt với phi kiếm thời điểm chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng chân mày dường như dùng sức liếp nhìn tia kiếm nhắc mắt trôi này liên trạm vần tử lương lý trường tốn vô song phi kiếm vậy mà liền tại chu huyền trước người lơ lửa cái này kiếm đã có linh tính cũng hẳn là học bình thường làm một chút mộng đi chu huyền nói vừa đến nơi đây sau trên thân đ ỗ n g nhiên vang vọng thức gõ thanh âm đông thế lại lực trầm kích một thanh âm sau chu huyền mỉm cười nói đưa ngươi một trận cắt chạy chi mộng vừa mới nói xong trôi phi kiếm đ ỗ n g nhiên kiếm thể chấn động tựa như những cái kia nhập mộng người bình thường không khỏi giật cả mình lại rồi mới nhân gian c h í kiên kiếm thể đ ỗ n g nhiên s ủ i lơ hóa thành cắt chảy từng bãi từng bãi cắt sỏi hướng chảy đại địa nhưng còn không có tiếp xúc đến mặt đất một cơn gió lớn đã tới đem những n à y cắt sỏi thổi đến không thấy bóng dáng Chiêu này đem dược sư Bồ Tát n hàng đến n dại ngái n lông mày nhìn mày hầm hầm, n có thân hủy h đi một t h phận mặc dù là giả nhưng hắn đạo hạnh là thật xem như thiên thần cấp hắn tự nhiên thấy rõ ràng chu huyền lúc này là vô thượng ý chí khí phách nhưng vận dụng bạn sự lại là chính hắn thủ đoạn vừa rồi chiêu này chính là người kể chuyện đất bằng sinh n g ộ n g đất bằng sinh n g ộ n g là người kể chuyện trụ cột nhất bản sự nhưng chính là như vậy bình thường không có gì lạ bản sự do chu huyền thi triển lại có cực kỳ hiệu quả kinh người một tay nói n g ộ n g bị hắn sử dụng ra lại có ngẩm miệng thiên hiến nôn xuất p h á p tùy động tĩnh cái này một phần khí thế đối với thủ đoạn hắn tăng thêm có thể nói là vô hạn lớn cùng loại đem bình thường không có gì lạ thủ đoạn thi thuật hiệu quả tăng lên tới vô cùng lớn người minh giang phủ đã từng đi ra một vị phong tiên sinh vị này phong tiên sinh một thân tu vi chỉ tu một nén hưng hỏa đem người quẹ đất bằng sinh phong mạnh mẽ biến thành nhân gian không khoảng cách nhưng phong tiên sinh thành công là bởi vì chỉ tu một nén hương bại vậy thua ở chỉ tu một nén hương một khi nhân gian không khoảng cách bị phá rơi liền cầm đương thời hương hỏa cực thấp chu huyền cũng không thể tránh được mà chu huyền liền không giống nhau hắn thủ đoạn vốn là rất nhiều nếu là mỗi một nén hương đều có thể thúc đẩy sinh trưởng thành cực hạn hiệu quả vậy hắn liền tại sân khấu kịch bên trong có thể cực kỳ nhẹ nhàng nghiến sát chín nén nhang phía trên đường khẩu đệ tử hương hỏa đạo sĩ đối với chu huyền thủ đoạn đánh giá cao như thế đồng thời hắn cũng ở đây chuẩn bị sẵn sàng nếu thật cùng chu huyền cứng đối cứng nên dùng loại nào chiêu thuật đến cầu được sinh cơ. Chỉ thấy, chu huyền thân hình. có hơn phân nửa đã đi ra khỏi khe ránh hồ lô kia đạo nhân tại gặp được chu huyền thân hình lúc trong lòng h ã i nhiên hai hùng k ế t vĩa đã cụ thể hóa nguy hiểm thúc ép lấy vị này đột giáp đệ nhất thái thượng làm ra liều chết đánh cược nhân gian có c h í n h khí thạp nhiên phú lưu hình hồ lô thái thượng mánh đẩy ra nắp hồ lô một cỗ hắc b ạ c h phân minh nhân gian c h í n h khí như biển như sông bình thường hướng phía chu huyền đánh tới đột giáp môn, đồ có hắn tên hư hữu hắn nghĩa bình sinh giết người phóng hỏa hàng người cũng dám sưng bản thân một thân trinh khí cầu kia trường sinh quả chu huyền vùng khét lấy ống tay áo đem kia rồi mới lần nữa phất tay ống tay háo phun một cái khí động thiên cương cây đạo cây liễu d ệ thành t v ò n g trời bên trên xuất hiện vô số tinh thần bị chu huyền phun ra ra tới chính khí nổi lên những cái kia thiên cương quần tinh bỗng nhiên nóng nảy lên riêng phần mình xoay chuyển quần tinh bởi vì xoay tròn mà sinh tinh hỏa vô số tinh một đoàn tiếp lấy một đoàn đánh tới hướng hồ lô đạo sĩ ban đầu tinh hỏa hồ lô đạo sĩ còn có thể dựa vào lấy giấy vàng dây dạy đến tinh xảo bộ pháp từng cái né tránh nhưng tinh hỏa càng ngày càng dày đặc dày giống mưa nhân dân lại tinh xảo bộ pháp vậy trốn không thoát mưa như chút nước mưa dần dần một viên tinh hỏ đem hồ lô đạo sĩ ống tay áo cho đốt lại rồi mới chính là hai viên ba viên liên tiếp tinh h ỏ a chuẩn xác không sai n g ệ n như điên ở đạo sĩ trên thân thế lửa càng lúc càng lớn kia hồ lô đạo sĩ liền bị b i ể n lửa kiên vớt lửa đốt đau nhức hòa tướng hồ lô đạo sĩ miệng lưới đều đốt đến khét lẹn dù là hắn kêu lên đau đớn cũng chỉ có thể một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy nhưng rất nhanh hắn liền ngay cả một chữ này một chữ nhảy cũng là không làm được thân thể của hắn từng tấp từng tấp biến thành thang gốc độn g i p môn nhân gian truyền t h a xem như đoạn được không sai biệt lắm rồi chu huyền đã hoàn toàn từ khe dánh bên trong đi ra. hắn hướng phía dược sư bồ tắt một chỉ kia đầy trời bạch h à o hướng phía dược sư bồ tắt khẩu m ũ i trong thai chui vào kia dược sư bồ tắt cái bụng đột nhiên p h ư n g lớn lại rồi mới những cái kia bạch h à o giống một điệu đầu gai ngược bình thường từ trong thân thể của nàng phản dài đi ra mỗi một đầu mắc câu tựa như ong mật đôi gai dính liễu nội tạng đợi đến gai ngược toàn bộ mọc ra sau kia dược sư bồ tắt lúc này mở n g ự c một bụng ngũ tạng lục phủ vậy chạy đầy đất mà kia đảo dược từng tiếng mang đến n h thế cũng bị chu huyền đạo bảo màu trắng thu nạp đây chính là kê cốc chân kinh bên trong thánh nhân vô lượng thông qua Lại đi qua đỏ qua hắn mưa, mưa từng từng bảo y nguyên như tuyết trắng loãn túi đầu phất tay lăng không một chỉ chậm rãi đi đi đã thúc giục nhân gian hy thần chu huyền liền nhẹ nhõm lưu loát gửi đi đi rồi mấy vị trí nén nhang nhân vật đại tiến sinh thật t h à người h thần n s á tỏ. l xem bên trong hồng quan lương tử bỗng nhiên nghĩ tới một câu hướng phía chu huyền hô trừ bỏ quân thân tam trong tuyết thiên hạ người nào sứ mệnh đi ý nghĩa một câu nói kia liền dẫn động người xem cộng minh trừ chúng ta minh giang phủ đại tiên sinh thiên hạ còn có ai có thể đem bạch lý nổi bật lên như thế xuất trần chứ bỏ quân thân tam trong tuyết thiên hạ người nào xứng bạch t ý nghề đám người đều nhịp tâm thanh ủng hộ ngược lại là dẫn động chu huyền chú ý hắn hướng phía khán đài k h ẽ gật đầu rồi mới lại tìm thấy hồng quan nương tử con mắt k h ẽ mỉm cười khán đài bên trong nhạc sĩ khen ngợi hồng quan nương tử quan nương đừng nhìn ngươi bình thường như cái mù lưu một bộ không học thức dáng vẻ thời khắc mấu chốt này vẫn là rất có tài văn chương không giống ta chỉ có thể khen một câu đại tiên sinh lợi hại cực điểm bành thăng vậy phụ hòa nói còn lại du thần vậy tán dương lấy quan nương điểm mắt bút quan nương lại than thở nói ta muốn như thế có văn hóa là tốt rồi câu nói này nguyên bản là xuất từ đại tiên sinh miệng kia bình thủy phủ tiễn đại nhân mỗi lần chém xong cường địch luôn yêu thích ngâm thi t ắ c đối nhưng khổ với trong bụng không m ự c ngâm ra tới thơ đều chẳng qua như thế hắn liền ương lấy đại tiên sinh giúp hắn ngẫm lại đắc thắng lúc thi tử thế là liền có hai câu thơ à. hợp lấy tiễn đại nhân bản thân không có lắp đặt đến cùng vẫn là cho ta huyền tử dùng tới vẫn tử lương nghe xong kém chút nhịn không được cười ra tiếng trong nhân thế này sự đến cùng vẫn là duyên phận gây ra a trong sân khấu kịch chu huyền tiếp tục hướng phía hương hỏa đạo sĩ đi chương bốn trăm tám mươi ba thông đồng với địch bán nước chi thần. hai chương bốn trăm tám mươi ba thông đồng với địch bán nước c h i thần hai giả hương hỏa còn không lộ chân thân sao ta nơi nào có sơ hở giả hương hỏa đạo sĩ đến bây giờ còn không rõ hắn đến cùng tại cái gì địa phương bị bắt lại chân đau ngươi đ ố i phật quốc người thái độ ta đ ố i phật quốc người thái độ làm sao rồi ngươi rất tán dương phật quốc mạnh phật quốc người vốn là cường đại ta tán dương làm sai chỗ nào giả hương đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chu huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu nói đây chính là hương hỏa đạo sĩ cùng ngươi không giống địa phương chân chính lão mới mặc kệ kia phật quốc cường đại không cường đại xâm phạm ta tình quốc người hắn liền rút đao đi chặn đ ị c h mạnh ta yếu lo sợ không yên rút đao sẽ chỉ lầm giả hương hỏa đạo sĩ nói muốn trở thành thiên thần cấp cả đời trinh chiến vô số chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều là lấy mạnh thắng yếu chu huyền cười lạnh nói trên đời này không có vĩnh viễn cường đại người nhưng có một k h ỏ a vĩnh viễn cường đại tâm là hương hỏa có ngươi không có ngươi không muốn lộ ra chân thân cũng được ta liền xé ra ngươi cái này tấm ra nhìn xem ngươi là cái gì sơn tinh giã quỷ hắn nói đến chỗ này liên tục bước ra ba bước bước đầu tiên rơi xuống tia giả hương hỏa đạo sĩ ra rẻ xuất hiện vết rách bước thứ hai rơi xuống giả hương hỏa đạo sĩ túi r a như cây già bình thường nhiều vỏ cây loang lộ chóc r a bước thứ ba rơi xuống túi r a hoàn toàn tan vỡ giả hương hỏa đạo sĩ lộ ra chân thân hắn là một toàn thân mọc đầy mặt người những cái kia gương mặt có nam có nữ có lão có ít có mỹ mạo anh tuấn mỹ nữ mỹ nam cũng có dung mạo mặt xấu xí bảng những này mặt sinh trưởng ở trên người một người liền lộ ra mười phần quỷ dị đúng là như vậy bộ dáng chu huyền không nhịn được biến mũi hắn có chút buồn nôn mà trong người xem toàn chuyên g a lý trưởng tôn thanh âm đại tiên sinh đây là nhân dàn trăm tướng cái này người không phải đường chính là đã từng minh giang phụ s o n g thiên thần một trong một ngộng cảnh thiên thần nguyên lai là ngươi chu huyền lúc này mặt chứa ý cười lên hán hóa thành nhiệt tình bộ dáng nói ngộng tiên sinh thế gian này sở hữu gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng không đúng vậy không tính quá lâu không có qua bao nhiêu thời gian chu huyền ngươi tốt ý a ngộng cảnh thiên thần trên thân sở hữu gương mặt đều đối chu huyền trợn mắt nhìn chu huyền u ốn lượn một đầu ngón tay nói lần trước ta trùng kiến minh giang phụ ngươi tới cướp đoạt ta n g u y lực đương thời ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến không có trộm người bị người tại chỗ bắt lấy chân đau xấu hổ cái ò n để cho c ta này g ư mộng cảnh thiên thần cũng không đặc biệt e ngại hắn còn có sát chiêu hắn sát chiêu chính là t h u y ể n g ra nhân gian đại nghĩa tới chu huyền ta là thiên thần cấp cũng là minh giang thủ hộ giả có lẽ ta có chút tham lam nhưng là ta xem như thiên thần tham lam một điểm thì thế nào mộng cảnh thiên thần nói phật quốc sắp tới tỉnh quốc chiến lược vốn là có thiếu hụt nếu là lại mất đi ta cái này thiên thần cấp chính là t ỉ n h quốc một tổn thất lớn ngươi giết ta ngươi lão tổ tông sẽ không mặc kệ loa thần không muốn nhìn thấy ta v ỡ lạc mộng cảnh thiên thần lại chỉ vào những người xem k i a ghế nói ngươi chu huyền là minh giang phủ lão bách tính tín ngưỡng ta sao lại không phải đâu ngươi biết minh giang phủ có bao nhiêu người nhà thờ phụ ta ngươi biết minh giang phủ những cái kia sân man âm đường bao quát kia bành ra chấn đều xem ta như duy nhất thần minh mộng cảnh thiên thần nói đến chỗ này lại hướng phía trên trời giống lên một tiếng cây hoa đạo ngươi có phải hay không đã quên đi rồi ai mới là chủ tử của ngươi mỗi một vị thiên thần tại sinh ra thời điểm đều nương theo lấy một gốc tổ thụ thiên thần cùng tổ thụ quan hệ không tầm thường đây cũng là tại sao vừa rồi mộng cảnh thiên thần không đi mạnh mẽ xông tới vòm trời hắn chỉ cần vận dụng phát tác kia hoa đào tổ thụ liền nhất định nhận được hắn chỉ cần hoa đào tổ thụ nhận ra hắn vậy chờ đến chân chính hương hỏa đạo sĩ tiến đến lúc liền cũng biết hắn tới qua tạ gia thung lũng hương hỏa đạo sĩ biết rồi không khác nào vu thần biết rồi đến lúc đó hắn liền chịu không nổi lăn xuống đến làm hộ pháp cho ta giúp ta rời đi nơi đây m ộ n cảnh thiên thần hướng về phía hoa đào tổ thụ gầm thét lên n g u tuan lấy ngày xưa u y áp đi chấn nhiếp cây hoa đ nhưng hoa đào tổ thụ lại ngoảnh mặt làm ngơ như không nghe thấy bình thường mà cây liếu lúc này vậy dối ra vô số c h ạ c cây đi cuốn lấy cây hoa đào giống như là tại che khuất cây đào lỗ thai đồng dạng người đ ố i hoa đào tổ thụ như thế thô bạo còn muốn nó tới giúp ngươi chu huyền quay đầu chỉ vào ngộng cảnh thiên thần đối tại chỗ người xem nói chư vị ta muốn hỏi hỏi các ngươi hán thật là tín ngưỡng của các ngươi sao trong người xem lập tức lặng ngắt như tờ ngộng cảnh thiên thần khổ ách thiên thần truyền thuyết xác thực nương theo lấy rất nhiều minh giang phủ người trưởng thành bọn hắn lúc còn rất nhỏ liền giút vào cha mẹ trong ngực nghe người đời trước giảng thuật hai vị thiên thần truyền kỳ nói là tín ngưỡng cũng không đủ nhìn thấy sao chu huyền ta tại sân khấu kịch quan sát hồi lâu biết rõ ngươi bây giờ năng lượng đến từ với lao bách tính đối ngươi kêu gọi nhưng ta cũng là minh giang phụ thiên thần ta trời sinh liền muốn chiếm cự nơi này hơn phân nửa tín ngưỡng không có phần này tín ngưỡng đừng nói loạ thần sẽ không đáp ứng coi như hắn đáp ứng ngươi cũng không còn kia phần bản sự chém ta thật sao chu huyền quay đầu lại nói với mộng cảnh thiên thần ngươi có biết hay không vì sao tại ta chém dụng dược sư hồ lô đạo nhân về sau cái này sân khấu kịch lại như c ũ không có triệt hồi mộng cảnh thiên thần không nói chu huyền tự hỏi tự trả lời nói là bởi vì giữa chúng ta quyết đấu lấy được cái này sân khấu kịch cho phép lần nữa khai chiến ta sân khấu kịch quy tắc ngươi còn nhớ rõ sao phải nói tinh t ư ở n g bản thân ý đ ồ đến vì sao mà tới thế nào đến đến rồi nơi này dự định làm cái gì không thể nói nửa câu nói láo nếu là nói sân khấu kịch liền sẽ đem ngươi lao đi chu huyền đã bắt đầu hướng dẫn t ừ n g b ước d ụ làm lấy mộng cảnh thiên thần không đi hoài nghi hắn trong lời nói thật giả cái này sân khấu kịch có thể làm gì được rồi ta thiên thần cấp mộng cảnh thiên thần nhìn như không tin nhưng chu huyền lại từ hắn trước mắt là qua trôn tránh bên trong nhìn r a vị này thiên thần kỳ thật vẫn là có chút tin hắn lời nói cái này một điểm tin tưởng liền trở thành chu huyền vũ khí hắn lạnh như băng nói vậy ngươi mộng cảnh thiên thần đại khái có thể nói một câu nói láo thử nhìn một chút nhìn cái này sân khấu kịch có thể hay không đưa ngươi lao đi bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu sân khấu kịch có thể bàn cho ta vô thượng ý chí khí thế ngươi đoán đoán nó địa vị cao bao nhiêu c chu huyền hoàn toàn là lợi dụng mộng cảnh thiên thần không rõ ràng thải hí sư thủ đoạn tại lừa gạt lừa hắn hừ mộng cảnh thiên thần hư lạnh một tiếng không đi đó nói chu huyền thì hỏi, chúng ta lời thừa ít nói mộng cảnh thiên thần ta hỏi ngươi ngươi tại sao tới đây cái sân khấu kịch ta đến đoạn mộng cảnh thiên thần muốn kéo cái dối dối xưng mình là đến cấp đoạt nguyện lực cấp đoạt thanh hồng ngư đoạt chu huyền đồ vật mặc dù tại người xem trong mắt y nguyên xem như đ á n g ghét nhưng đây cũng không phải là cái gì không thể vãn hồi sai lầm xê nhưng chu huyền cũng không cho hắn nói dối cơ hội hắn chỉ chỉ sân khấu kịch nói ngươi như nói tiếp dối cái này sân khấu kịch sẽ phải đưa người xóa đi mộng cảnh thiên thần dứt k h á t dừng lại câu chuyện giữ yên lặng chu huyền nhận chủ động xuất kích nói mộng cảnh thiên thần ngươi nếu không nói Ta l i ề người thay n người miệng máu phun đã bao nhiêu năm ngươi bỏ vào đến bao nhiêu cái phật quốc người thiên thần cấp là nhân gian thủ hộ giả vừa đến thủ hộ bầu trời thiên hòa tộc không được lâm phạm thứ hai thủ hộ tinh không các lớn thần quốc và không được xâm chúng ta tình quốc n g ư ơ i cái ăn cây táo rào cây sùng thông đồng với địch bán nước đồ vật n g ư ơ i bảo vệ cái cái gì chu huyền một phen c h ử i rủa m ắ ngộng cảnh thiên thần muốn phản bác phải trả miệng n g ư ơ i cần phải ghi nhớ ta cái này sân khấu kịch cũng không thể nói lời nói dối chu huyền lại manh chỉ chỉ sân khấu kịch vòng trời m ộ n g cảnh thiên thần lần nữa mạnh mẽ đem chính mình lời nói nuốt trở về chu huyền tiếp tục nói minh giang phủ sóng lớn chi kiếp chết rồi bao nhiêu người áo hỏa chi kiếp minh giang phủ lại chết bao nhiêu người kia cũng là người tôn này tiên h thần cấp làm ra mầm thai họa cái này hai cọc sự rõ ràng là ba tôn thần mình cấp cùng áo dạy làm ra cùng ta có liên c a n gì cái này hai cọc sự thiếu không được phật quốc tìm sóng tăng tham dự tìm sóng tăng là thế nào đổ bộ tình quốc cái này phật quốc tìm kiếm tinh không màu mờ chi địa đội ngũ trước hết nhất xuất hiện địa phương là hình xăm bành da chấn ngươi nói thật vừa đúng lúc cái này bành da chấn hình xăm đường khẩu chính là tam đại mộng cảnh đường khẩu một trong chu huyền nói năng có khí phách nói tam đại mộng cảnh đường khẩu một người kể chuyện hình xăm dạ tiên sinh dựa theo bành thang thuyết pháp những cái kế phật quốc người là bị hình xăm nhất tộc hình xăm triệu hoán mà tới chu huyền trước kia cũng không còn hoài nghi tới nhưng hôm nay mậu cảnh thiên thần xem như thông đồng với địch bán nước chi thần nổi lên mặt nước chu huyền liền đem chuyện này xin lại với nhau nghĩ rồi cái thấu chỉ hệ tưởng bốn trăm tám mươi b ố vạn chúng quy nguyên một chương bốn trăm tám mươi b ố vạn chúng quy nguyên một chu huyền phỏng đoán để mậu cảnh thiên thần rốt cuộc nhịn không được hắn lúc này liền bạo phát ra quắp nói b ậ y nói bạn nói b ậ y nói bạn hắn vạn vạn không nghĩ tới so với hương hỏa chiến lực chu huyền liên tưởng năng lực vậy mà càng thiện thắng trận nhưng h ắ n không biết là chu huyền vẫn là bạch thân thời điểm tại bình thủy phủ sông hồi lang bên trong liền đem tới thân sĩ quỷ dị tử vong suy đoán cái tám chín phần m ộ ư ơ i vì chu gia ban miễn đi một lần không lớn không nhỏ phiên phước cũng chính là một lần kia chu huyền trong chu gia ban dần dần có rồi bản thân người ủng hộ chu huyền ngôn ngữ càng phát sắc bén như giao giải phẫu bình thường tính chuẩn tự mình nói đã từng bành ra chấn ba đầu phật đá là bị hình xăm nhất tộc g i a người hình xăm đưa tới tỉnh quốc sau đó ba đầu phật đá cho bành ra chấn người bày ra c ụ hắn đem những cái kia hình xăm biến thành bành ra chấn người liền ủ a hàng ngày hàng đêm xâm phệ lấy bành ra chấn chiến lược lại sau này chính là bành thăng vị này đào hoa vu vì ì thoát khỏi h nhưng xăm nhất n tộc g hôm n này duyên phật tại, chính bành thăng đều tin tưởng, g người đến, cùng hình xăm Có cái rồi tại, Phật Phật hình đều đến, quốc nay ta hoài nghi lại xuất hiện vừa rồi dược sư bồ tát nói qua phật quốc người tại tinh không bên trong không ngừng xuyên qua cho tới bây giờ đều coi là tỉnh quốc là một mảnh đất càn cối bọn hắn nhìn không xuyên tỉnh quốc nguy trang nhưng là làm cửa sau xuất hiện lúc bọn hắn mới hiểu tỉnh quốc là trong tinh không giàu có nhất quốc độ một trong cho nên bọn họ liền từ cửa sau tiến vào rồi Cái nếu à y cửa s là hình xăm là cửa sau kia phật quốc tìm sóng đội ngũ đã sớm tại vài ngàn năm trước bước chân vào tỉnh quốc q u c thổ cần gì phải đợi đến gần nhất mấy trăm năm chu huyền chỉ hướng ngộ cảnh thiên thần là ngươi ngươi cái này thông đồng với địch bán nước tri thần là ngươi đem phật quốc người đưa vào tỉnh quốc cũng chỉ có ngươi như vậy năng lượng người có thể mở được đi ra cửa sau nếu ta không có đón sai cái gọi là cửa sau chính là giấc mơ của ngươi ngươi dùng ngươi vô biên mộng cảnh đem phật quốc người tiếp dẫn tới rồi nếu thật sự như ngươi nói như vậy kia dược sư bồ tát vì sao không l ạ c h trần ta cấp bậc chu huyền chắc chắn nói phật quốc có ba mươi ba trọng thiên mà dược sư bồ tát bất quá là phía dưới cùng nhất mấy trọng thiên giới chủ cấp bậc của hắn không đủ không biết ngươi tồn tại nói b ậ y nói b ậ y đây đều là suy đoán của ngươi các ngươi không có tính thực chất chứng cứ ngươi không có n g cảnh t i ê n thần nội tâm đã hoàn toàn hoảng hốt hắn nhìn thấy những cái tia người xem trong mắt tín ngưỡng tại biến mất lao bách tính bên trong, trong lòng có cân xứng bọn hắn thông qua chu huyền lời nói đối với mộng cảnh thiên thần có phải hay không làm qua thông đồng với địch bán nước sự tình đã có chủ cột phán đoán chu huyền đối mặt với vô năng cãi lại ánh mắt càng phát tấm l á n h hắn nói mộng cảnh thiên thần ngươi phạm là cái gì sai lầm thông đồng với địch bán nước vì phật quốc nhân đại mở cửa sau bực này sai lầm cần gì chứng cứ sự á n mới cần chứng cứ đâu bình phản chỉ cần danh sách ta đại khái có thể dùng một cây quẹt vàng triệu h á n vu thần đến đây ngươi những cái kia dạo biệt tử nói với vu thần đi thôi m ộ n g cảnh t i ê n thần kia trên thân mấy trăm tấm gương mặt đều ở đây đồng thời run r u dậy mỗi một ánh mắt nhìn về phía chu huyền ánh mắt càng thêm b ắ n độc hắn muốn tranh cãi nữa phân biệt thứ gì nào có thể đoán được chu huyền câu chuyện thay đổi nói bất quá ta chu huyền cái này người vẫn là dạng đạo lý ngươi muốn chứng cứ vậy ta liền để ngươi xem một chút chứng cứ bách quỷ chi mẫu cấp bậc của nàng đủ cao đi phật quốc ba mươi ba trọng thiên bên trong đội lên nhọn giới chủ nàng trăm phần trăm là biết rõ ngươi cái này tỉnh quốc cửa sau tồn tại nghe tới bách quỷ chi mẫu n g cảnh t i ê n thần không nhịn được nứt một ngỗng n ứ bọn đến làm dịu bản thân khẩ chu huyền lạnh lùng nói nàng tại ta trong bí cảnh đã giao phó rất nhiều rất nhiều không phải ta làm sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy mộng cảnh thiên thần bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại mộ hắn trong lòng thầm nghĩ c h ắ c không được chu huyền có thể đem cửa sau sự t ì n h nói đến như vậy chuẩn xác nguyên lai đã có người khai báo chu huyền vậy không cho mộng cảnh thiên thần phân thần cơ hội vỗ mạnh một c á i ngực hô tiểu não ra tới cho cái này mộng cảnh thiên thần nhìn một cái Cái gì gọi là chứng cứ hắn cái này kỳ thật cũng là lừa dối hồ hắn nơi nào có chứng cứ gì nhưng là tiểu não cùng chu huyền phối hợp nhiều ngày đã sớm có ăn ý nó từ chu huyền trong bí cảnh chui ra về sau l i ê n bắt đầu hướng phía hí trong tràng hình chiếu những hình ảnh này đều là tiểu não tại thời gian cực ngắn bên trong chế tác ra tới lập tức ký h trận vòm trời bên trên liền xuất hiện hình ảnh mỗi một s o n g người xem con mắt đều có thể nhìn đến rõ rõ rằng r à n g rõ ràng tại trong hình ảnh chu huyền trong bi cảnh bách quỷ chi mẫu ngay tại thành hoàng giếng máu trong đạo quan thụ lấy nghiêm hình t r à tấn mà chu huyền hình ảnh thì ngồi ở bách quỷ chi mẫu thượng thủ vị trí hãn tỉnh táo hỏi bách quỷ chi mẫu tỉnh quốc bên trong ai cùng phật quốc thông đồng bách quỷ chi mẫu thân thể máu tươi như chút nàng chậm rãi lắc đầu chu huyền lại hỏi nếu là nếu không nói ta liền đưa ngươi ném tới phật quốc bên trong ý thức của ngươi đã sớm h ố n loạn mất đi ta thành hoàng đạo m i ế u c h â n áp ngươi chính là một cái vô tình cố máy dết chóc n g ư ơ i nghĩ tại phật quốc bên trong không ngừng đổ sát con dân của mình sao nói đi ta biết được các ngươi phật quốc thật không có đem kia tỉnh quốc phản đồ coi là chuyện đáng kể tội gì thay hắn khiếm h o ạ ngược lại trêu đến phật quốc sinh linh đ ổ than đâu bách quỷ c h i mẫu trầm mặc một hồi về sau h i ệ n nhiên là bị trong hình ảnh chu huyền thuyết phục tâm tư nàng chậm dãi nói n g cảnh chi thần chúng ta là bị n g cảnh chi thần đưa tới tỉnh quốc quan sát hình ảnh khán giả một mảnh xôn xao bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng rồi không nghĩ tới cái kia vốn nên thủ hộ nhân gian mộng cảnh c h i thần vậy mà thật sự thành rồi thông đồng với địch bán nước c h i thần minh giang phủ đối với mộng cảnh tiên h thần nguyện lực đang không ngừng biến mất mộng cảnh thiên thần cuối cùng vậy chống cự không ở hắn điên cuồng gầm thét lên ta đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ ta đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ những năm này ta là làm sai rồi một ít chuyện nhưng nếu là lại cho ta cơ hội ta sẽ không lại khuynh hướng phạt quốc hắn có rồi hướng chu huyền cầu xin tha thứ ý vị hắn cũng biết bản thân đại thế đã mất thiên thần nguyên bản là nhân gian n g u y lực c ộ n minh c ộ n hưởng mà thành bây giờ minh giang phụ không còn tín ngưỡng tôn ngưỡng kia thiên thần thiên thần thực lực liền tại cực nhanh suy yếu mà lại coi như mộng cảnh thiên thần thực lực không suy yếu hắn cũng chưa chắc có thể đấu qua được lúc này chu huyền trong sân khấu kịch chu huyền thúc giục nhân gian hí thần vô thượng ý chí tới người ai lại dám nói có thể thắng dễ dàng hắn chu huyền nghe được mộng cảnh thiên thần gầm thét về sau ngoài cười nhưng trong không cười nói nói như vậy ngươi cũng là có hối cải trí tâm có có đại tiên sinh ta biết ngươi là vu thần trước mặt h ồ n nhân thay ta nói tốt vài câu nói ta lão mộng cảnh biết sai rồi m ộ n g cảnh thiên thần mặt chẳng những rất nhiều mọc đầy một thân mà lại ra mặt còn rất dày nhanh như vậy liền thay đổi phương hướng bắt đầu hướng chu huyền c h ị vua chu huyền lại hỏi m ộ n g cảnh thiên thần ta hỏi ngươi nếu hôm nay yêu dược sư b ồ tát xác nhận ra là ngươi đem bọn hắn mang vào t ỉ n h quốc bại lộ ngươi là t ỉ n h quốc cửa sau ngươi sẽ làm cái gì ta sẽ ta sẽ nói thật ra cái này trong sân khấu kịch nếu là giảng ra lời nói dối nhưng là muốn đem ngươi xóa đi nếu là như vậy ngươi liền đợi đến tàn ó i chu huyền chỉ phía xa lấy vòng trời cảnh cáo n ộ n g cảnh thiên thần vị này lao thiên thần lại không dám đắt lời h ắ người là t r o n lòng n suy h ợ c cũng hắn ế t thật một nói, nói khi xem, xem lần nữa l xôn xao dân chúng trong lời nói càng là bi thương cắt Chắc không được minh giang phủ nhiều tai nạn thiên thần như thế dân chúng sao có an phận chi điện thiên thần a thiên thần n g u y ê n lai、like、chúng ta minh giang phủ thiên thần đúng là bộ dáng như vậy cũng không thể một gậy đánh chết khổ ách thiên thần vì minh giang phủ không tiếp tàn đạo cùng k i a giả tinh một trận chiến so với mộng cảnh thiên thần đến khổ ách thiên thần quả thực chính là minh giang chiến thần dân chúng con mắt chính là thước đo đạc lấy ai là anh hùng ai là thứ h è nhát n ai lại là hỏng đến lưu nồng ă n loại ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện m ộ n cảnh thiên thần càng ngày càng người b i mà chu huyền thì bên cạnh ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói Ta thật sự đều đ là o á người ra được. Cái này mộng khấu cảnh h c thiên thần cảm nhận được chu huyền tràn đầy áp ý có đúng hay không có chút giết người chu tâm n g ư ơ i nếu có kiếp sau nhớ được làm cái rộng thoáng người đầu vậy thả thông minh chút đừng bị người một lừa dối liền bản thân chủ động triệt đề chu huyền sau khi nói xong lại nói về chính đề nói ngộng cảnh thiên thần lần trước minh giang t r ù n g kiến n g ư ơ i muốn ta cho n g ư ơ i một câu trả lời thỏa đáng ta cho lần này nên n g ư ơ i cho ta giao phó thời điểm rồi ta cũng không nhiều mớn t a n ó i chu huyền khôi phục trước đây không lâu ý chí khí thế chờ lấy mộng cảnh thiên thần tàn nói đây là cho n g ư ơ i tôn này thiên thần sau cùng thể diện nhưng ngộng cảnh thiên thần cũng không nguyện ý tàn đạo trên người của hắn kia chừng trăm cái khuôn mặt không ngừng bay ra treo ở trước người tạo thành một mặt trăm mặt bức tường k h ô n mặt nhóm một tấm tiếp lấy một tấm tàn ra bọn chúng ánh mắt mê n u y ễ n chu huyền biết rõ đây là ngộng cảnh thiên thần muốn bày ra một giấc c h i m bao chu huyền bản lanh của ngươi tại trong sân khấu kịch nếu là ta đem ta thân thể phóng đại đem ngộng cảnh phạm vi phóng đại lớn hơn cái này sân khấu kịch vậy ngươi liền không thể làm gì tại trong sân khấu kịch ngươi là vô thượng ý chí nhưng ra cái này sân khấu kịch ngươi liền trả là cái kia hương hỏa thấp chu huyền khuôn mặt đang bệnh lấy đại ngộng mà đúng lúc này vòm trời phía trên vô hình mở một cái lỗ hổng một con chim bù câu trắng bay vào trong sân khấu kịch nó vây cánh rơi vào chu huyền trước người hóa thành một thanh đao phong bộ dáng trôi này đao Dài b người người đây là vô vấn sơn đường khẩu đáng khách chu huyền ngươi đã dẫn động thứ mười bảy đường thế thiên hạ quy nguyên thế ngươi liền nắm giữ vô vấn sơn thứ mười bảy đao đây là đồ tệ dựa vào đao linh mang tới giặt giò thiên hạ quy nguyên sao chu huyền vuốt ve đao trong tay cảm ứng đến lúc này minh giang phụ thứ mười bảy đường thế đồng thời vậy cảm khái hào đao à hào đao danh đao liền muốn chém danh nhân cầm mộng cảnh thiên thần tế đao thật sự là không thể tốt hơn hắn manh ngầm đầu hướng phía đã đan dẹp ra đại mộng mộng cảnh thiên thần vung bổ tới một đao này bổ tới đồng thời dị t r ạ g vậy sinh ra tại trong sân khấu kịch người xem chỉ hiện lộ lấy một đôi mắt mà những n à y người xem tại hiện thực thế giới bên trong toàn bộ tại ngủ say bọn hắn vẫn luôn rất tiến tĩnh nhưng duy chỉ có tại chu huyền xuất đao một khắc tất cả mọi người tay đều nhịp dơ lên thủ trình không cầm nắm hình sau đó liền hữu lực vung xuống phản phất bọn hắn cũng ở đây vung đao bình thường đây chính là tình quốc thiên hạ quy nguyên thế sao ta vung lên đao chịu đựng ta những cái kia mấy vạn b ằ n người c ũ n g ở đây v u người đao. Mấy vạn vạn n g v u những g đao p í a dưới, t r ngày sâu kiến c người bình thường cũng muốn giết ta mộng cảnh thiên thần đang thất đạo hắn đăng thần qua lâu sớm đã có chút đã quên hắn là như thế nào sinh ra chính là cái này mấy vạn vạn sâu kiến người bình thường n g u y ệ i lực mới ngưng tạo ra được hắn cái này mấy vạn vạn sâu kiến cộng đồng vung ra dây thừng dưới sự chỉ huy của chu huyền có thể đem minh giang phủ trước này tất trầm thuyền cho lôi ra mặt nước vậy bọn hắn liên đồng dạng có thể đem ngộng cảnh thiên thần như vậy tồn tại kéo đến ẩm vang sụp đổ hơi anh hơi anh liên tục hai tiếng tiếng vang to lớn tiếng n ộ n g cảnh thiên thần cuối cùng không chịu nổi gánh nặng thân thể cao lớn rốt cuộc đứng không vững ẩm vang quỷ trên mặt đất mà vòm trời phía trên lại vang lên hai tiếng long n â m minh giang tổ long đông thị long thần thuận cây đảo cây liễu mở ra thông đ chu huyền một chân chạm xuống đất thân hình bên trên vọt mấy chục trượng về sau hai đầu tổ long cấp rụ xuống lông mày túi đầu dùng long đầu gánh vác chu huyền nâng hắn bay lượn qua mộng cảnh thiên thần cổ họng chu huyền lần nữa vung đao một đao qua đi mộng cảnh kia liền tàn đi chỉ còn từng đoàn từng đoàn màu hồng khí vụ đang không ngừng tràn ngập mộng cảnh thiên thần một đao liền tàn đạo không đúng cái này mộng cảnh thiên thần quả nhiên rất g i o hoạt cái này một tôn lại còn không phải của hắn chấn thân mộng cảnh là có bản nguyên vậy xưng là m ộ mắt chu huyền vốn là tình quốc nhất hiểu mộng cảnh người một trong h ã đại mộng cảnh thiên thần tàn đạo khí tức bên trong, không có cảm nhận được cái này đã nói mộng cảnh thiên thần chân thân chưa đến nhưng có một chút vừa bị chu huyền chém tới mộng cảnh thiên thần dù chỉ là phân thân cũng là cực mạnh phân thân chu huyền nhìn những cái k i a màu hồng khối không khí bị trên trời tinh không quấn không ngừng hấp thu hắn mỉm cười nói không có chém tới chân thân cũng không còn quan hệ ta làm mười một, một nên kia vu thần làm mười lăm rồi hắn trở tay rút ra quẹ vàng thật muốn bởi máu đối vu thần tiến hành triệu hoán thời điểm vu thần thanh â m lại chống dâu chuyển đến ta vẫn l u tại ngươi ở đây ngươi vậy không xuất thủ chu huyền nhữ mày không tới ta nhất định phải xuất thủ thời khắc vu thần nói đại tiên sinh người là ta thần tối nay hí có thể quá đặc sắc lại chém phật quốc người lại chém đột giáp thái thượng còn chém làm nhiều việc gác mộng cảnh tri thần chủ yếu nhất là chúng ta mỗi người đều tham gia thí thần hành động chém tới mộng cảnh thiên thần phân thân dựa vào là vạn chúng quy nguyên thế nếu là vạn chúng quy nguyên chia đầy giang phủ toàn thành dân chúng liền đều có người tham dự chu huyền lúc này d ơ cao lên hai cánh tay thảm thiết tình nói trở lại chúng ta giảng sách trước lời dạo đầu đêm nay thuộc về dạ minh giang một lời nói nên đón vô số huýt sáo thanh âm vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí cuối cùng thành rồi trong sân khấu kịch chủ lưu mà những ngày vui vẻ cảm xúc vậy hóa thành một đạo đỏ tía khí vụ không ngừng bốc lên bị tia tinh không quấn hấp thu chu huyền thật nghĩ hiểu rõ hôm nay tinh không quấn đến cùng hấp thu mấy loại thất tình lục dục bất quá hắn hiện tại ngược lại không có thể ngay lập tức đi kiểm tra tinh không quấn hắn có hai cọc chuyện trọng yếu hơn đệ nhất cọc sự tình hắn muốn lần nữa t h ă n g thơm nhân gian hí thần thời điểm chu huyền đóng vai vô thượng ý chí loại này tầng cấp đóng vai để hắn hương hỏa đốt đến cực kỳ cấp tốc hắn t hải hí hương đã toàn bộ bộ đốt xong còn giữ lại chính là tấn thăng nghi thức trừ tấn thăng hương hỏa bên ngoài chu huyền thứ hai cọc truyện quan trọng chính là trùng kiến minh giang phủ tối nay sách tuy nói bởi vì sân khấu kịch đấu không có nói xong nhưng ở vạn chúng quy nguyên một đao này bổ ra về sau minh giang phủ lại bốc lên ra phô thiên cái địa n g u y lực cơ hồ sở hữu dân chúng đều sẽ chu huyền trở thành minh giang phủ đệ nhất tín ngưỡng như thế m ê n mông n g u y lực trùng kiến minh giang phủ, kia là dư xài. trước thang hương lại trùng kiến minh giang phụ chu huyền lúc này liền ngồi xếp bằng trên đất minh tưởng lên người xem trên đài chu linh y lại nói với viên bất ngữ lão viên ngươi thu đồ trước đó có từng nghĩ tới đồ đệ của ngươi có thể chém t i ê n thần viên bất ngữ sang sảng cười nói cái này không phải chúng ta bình thường l a o bách tính giám huyễn tưởng sự tình ta cái này huyền tử cho sư phụ quá t r ư ớ n g mặt trước chém tất phương chém về sau ngộng cảnh t i ê n thần hình xăm bành hậu vậy bởi vì hắn mà chết khá lắm đem n g ộ n cảnh một mạch nhân vật thực quyền chém toàn bộ a chỉ kém cái tia địa tử huyền tử chém người muốn chém thành gờ g i n g sở lem rồi tia địa tử nếu là không chọc ta huyền tử cũng liền thôi nếu là chọc đ o á n chừng hắn vậy sống không lâu vân tử lương một bên vừa cười vừa nói mà lý trường tốn cũng không có tham dự vào trận này bắt chuyện chủ đề bên trong hắn đông nhiên ai nha một tiếng ta biết rồi ta biết rồi n g ư ơ i biết cái gì ai giống n g ư ơ i cái đôi vân tử lương hỏi ta biết do vì cái gì trên bầu trời nhân vật muốn truy sát thải h í sư ý đồ đem cái này đường khẩu diệt tuyệt rơi lý trường tốn thở hồn h i n nói chương bốn trăm tám mươi lăm thứ bảy len hương một chương bốn trăm tám mươi lăm thứ bảy len hương một vì cái gì vân tử lương mấy người đều nhìn hướng về phía lý trường tốn lý trường tốn nói vừa rồi đại tiên sinh khí thế kia các ngươi lại không phải không có nhìn thấy lồng ngực kia tứ thiên tôn vân v â n đều sáng mà lại hắn lại là từ c á c h ra ưu minh bên trong đi ra đến điều này nói rõ cái gì tại trong sân khấu kịch hắn đóng vai chính là vô thượng ý chí vân tử lương đã từng nghe chu huyền nói qua vô thượng ý chí tứ thiên tôn dễ biển hà n ô i lý trường tốn cách nhìn rất là tán động ngươi nói cũng không có sai sau đó thì sao sau đó không có sau đó a điều này nói rõ trong sân khấu kịch có thể đản sinh ra ý chí lý trường tốn nói một cái trong sân khấu kịch liền có thể diễn sinh ra một tôn ý chí tỉnh quốc mới mấy tôn ý chí à? đương thời là vô thượng ý chí tự mình hạ lệnh phái ra thần minh cấp đạo giả đuổi theo giết thải hí sư cái này đã nói vô thượng ý chí là không cho phép mới cường đại ý chí t ừ kia trong sân khấu kịch đản sinh ra lại hoặc là nếu như đến rồi một loại nào đó cực đoan tình hùng d ư ớ i kia trong sân khấu kịch sinh ra ý chí khả năng còn mạnh hơn qua vô thượng ý chí lý trường tốn suy đoán trong lúc nhất thời vậy mà để đám người á khẩu không trả lời được trong sân khấu kịch ý chí thậm chí có thể mạnh đến mức qua vô thượng sao chu linh ý gì vậy âm thầm cân nhắc nghĩ rồi sau một hồi nàng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hỏi lý trường tốn đệ đệ trong sân khấu kịch kêu nhân gian hy thần thủ đoạn s ắ c thực cực mạnh nhưng là vậy giới hạn trong một phương này sân khấu kịch nếu như ra sân khấu kịch liền không có bản lánh lớn như vậy như thế chật hẹp phạm vi cũng sẽ t r e o đến vô thượng ý chí lên cảnh giác lý trường tốn lúc này liền tiếp nhận câu chuyện nói chu ban chủ giả thiết ta chỉ là giả thiết giả thiết kia sân khấu kịch phạm vi cũng đủ lớn toàn bộ tỉnh quốc đều là đại tiên sinh sân khấu kịch đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa tỉnh quốc bên trong cường đại nhất ý chí chính là đại tiên sinh đừng nhìn lý trường tốn chiến lược thuộc về thiên đình ở cuối xe yếu nhất tồn tại một trong nhưng là đối với tu hành phương diện h ắ n thật là có rất nhiều độc đáo kiến giải phen này lời nói không khác một trận tiếng sấm chấn động đến mấy người còn lại l ỗ t h a i ầm ầm rung động thì nên trách không tầm thường chu linh y thì nói ta vốn cho là hôm nay tổ thụ t h ứ c tỉnh đồng thời đem cành lá đưa về phía minh gia phụ là tới giúp đệ đệ đối kháng c ư ờ n g địch nhưng bây giờ ta mới biết được tổ thụ đến đây chính là vì cùng kê u hoa đảo tổ thụ hợp lực phong bế toàn bộ sân khấu kịch không n h ư n g đệ đệ đã lĩnh nộ nhân gian hy thần sự tỉnh chiêu cáo mặt trời chỉ là đệ đệ người mang mạnh mẽ như vậy thần t h ô n g sớm muộn có một ngày tỉnh quốc mọi người đều biết đến lúc đó chỉ sợ có chút tỉnh quốc cự phách sẽ vươn tay ra đem đệ đệ đánh vào vực sâu vô thận vân tử lương nghe tới nơi đây trong lòng cũng có chút kinh hoàng bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định an ủi lấy chu linh ý ỉ chu ban chủ về sau sự ai nói chắc được đâu chỉ cần huyền tử giấu được vụng bên ngoài người n g h ĩ phát hiện cái này nhân gian hy thần bản sự cái kia cũng, cũng không dễ dàng cùng hắn d ấ u dốt chẳng bằng chủ động xuất k í c h thật lâu không có nói nói viên bất ngữ dập đầu đập bản thân đồng tẩu thuốc nói chủ động xuất k í c h làm sao ra Vân Tử lý ư Ngư sư người được người ơ nơi n Viên nói, này môn、đạo. tỉnh quốc bên trong, có một cái người trong nghề, nhất định hiểu được hát hí khúc môn đạo. Cái này người trong nghề, không ở nơi khác, ngay tại chu gia Ban. g Gia hỏi. thải hí hát hí khúc hiểu hát hí khúc khác, Chu cái cái cái tại Ai? Bất một có quốc à, là l đạo, đạo, ở trường tốn nghe tới nơi đây lúc này có chút kinh ngạc chu gia ban còn có nhân vật này làm sao chưa nghe nói qua chu linh y thì lại nói nói thần phương tướng thị lý trường tốn vân tử lương lúc này mới phản ứng lại chu gia ban là làm cái gì gánh hát t ấ m a mà chu ra ban tại minh hy cái này trong kinh doanh một mực có một hạng tuyệt c h i ề u là cái khác g á n h hát âm bên trong không tới được tuyệt c h i ề u nọa hí nọa hí có thể cũng không phải là phổ thông hy khúc đơn giản như vậy nọa hí bên trong cất giấu chúng sinh đâu chu linh y vì tiếng nói vừa rơi xuống lý t r ư ờ n g tốn cùng vân tử lương đều hiệu viên bất ngờ ý tứ chu huyền nhân gian hy thần cùng h ắ n trôn trôn tránh tránh không dám ở h o à n g sợ mặt trời bên dưới lộ ra bản lĩnh chẳng bằng thoải mái thỉnh giáo nọa thần như thế nào đem một đường này bạn sự tiến thêm một bước chỉ cần chu huyền đủ cương đại kêu nhân gian hy thần bạn sự coi như mọi người đều biết lại có thể thế nào nằm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. ta trở về minh giang phủ liền bày xuống nghi thức cầu một cầu đ o ạ thần thần bày ra chu linh nghĩ gì h a nói như thế rất tốt rất tốt tất cả mọi người rất đồng ý viên bất ngữ đề nghị chu huyền từ bạch t h ầ n cùng nhau đi tới trải qua người kể chuyện hình xăm tầm long độn giáp thải hí sư cựu châu phương sĩ sáu cái đường khẩu tẩy lễ hắn trải qua tấn thăng nghi thức cũng có như vậy mấy lần nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần tấn thăng có lần này dễ dàng như vậy hắn tại ngưng thần bên trong thấy được một phương sân khấu kịch sân khấu kịch bên trên còn đứng lấy một cái khác chu huyền về sau n ngồi h chu huyền theo dạng bày ra tiếp dẫn kim cương thức thắc thắc thiên vương thức hạng mà kim cương t h ư ớ c chờ đến phật quốc nam thức bày xong hắn lại làm ra đội giáp thái thượng rất nhiều tư thế hắn đem trong sân khấu kịch ra sân qua diễn viên nhóm lần lượt bắt chước một lần về sau cuối cùng chu huyền liền một chân đứng thẳng tay phải chân phải đồng thời nâng lên kim cương trứng mắt nhìn chằm chằm phía trước đây chính là đọa hí bên trong mang tính tiêu chí động tác một t r o n g thiên thần k h u c quỷ hí có tiên h thu sự đóng vai cùng sơn quỷ nghe chu huyền than thở một tiếng về sau thân hình biến mất mà một mặt mang theo lửa thải mặt nạ hướng phía chu huyền bay vút lên m à tới chu huyền k h ẽ vươn tay đem k i ê u mặt nạ gỡ xuống đặt bên hông chư bỏ cựu châu phương sĩ hưng ơ hỏa chu huyền còn chưa nhóm lửa bên ngoài hắn đã đi qua năm cái đường khẩu thu hoạch bốn bức mặt nạ nghĩ đến cái này một trụ thải hí hương tấn thăng nghi th chỉ là hương hỏa còn chưa đốt xong ta minh r ằ n g kịch lớn đã kết thúc mới có thể tấn thăng được thuận lợi như vậy chu huyền suy nghĩ đến đây liền nhìn thấy kia một thanh đao linh đã vào chu huyền bí cảnh bí cảnh bên trong nhiều hơn một tòa huyền không núi cao mà núi đỉnh cao nhất bên trên đứng thẳng một nén hương hỏa thứ bảy nén hương vô vấn đao khách chu huyền hướng phía tòa kia hương hỏa bị người một trận chu huyền hương h ỏ a cấp độ đã là bảy nén hương lúc này kia cây liễu cây đảo vòm trời đã chết hồi sân khấu kịch bên trong quay về trong sáng lý trưởng tốn hai tay khép tại trên trán nhìn về phía chu huyền ý vị thâm t r ư ở n ó i chu gián đ o ạ lần thứ nhất đột phá đến rồi bảy n è n hương chu ban chủ ngươi có thể được thật tốt bảy m ấ y bản xử lý tiệc thăng học ca vân tử lương cũng là nhẹ nhóc cười bất quá đề nghị này rất tốt chu linh y thì càng là vui không tự kìm hắm được ánh mắt của nàng cười đến giống hai con nguyệt nha nhi nói dĩ vãng chu i a đại đoạn chưa từng có đi ra cao hương hỏa c h i người lần này xem như phá vỡ chu i a hai n g à n năm đến một mươi l ầ n rủa trở về bình thủy phủ ta muốn bày một con đường tiệc cơ động liên tục mời tiệc ba ngày chu ra đại đoạn xuất không ra cao hương lửa chủ đề hôm nay bị chu h u y n kết thúc dù thần t í c người cũng đều tập thể quan sát lấy chu huyền t h ă n g hương về sau tràn ra khí thế họa sĩ dùng lời ép buộc lấy nhạc sĩ l o vui đại tiên sinh tại minh giang phủ mới vừa vặn bộc lộ tài năng thời điểm ta cũng đã nói hắn tất không phải vật trong ao mà ngươi nhưng thủy trung không coi trọng đại tiên sinh cho là hắn không đến được bảy nén hương bây giờ ngươi xem một chút ta xem cái gì nhìn lão họa đã là chuyện đã qua a bỏ qua a ngươi đừng l a o sách mặt ta đau đến vô cùng nhạc sĩ cắn chặt rằng đem lời từng chữ từng chữ gạt ra n g ự khí chọc cho du thần ti người cười ha, ha. hắn rốt cục vẫn là đánh ra một đạo kia đồn giáp sơn trong hầm đồ tể rất là vui mừng nói ta cảm ứ n g được đao linh đã nhập thể vô vấn sơn nên đón đệ nhất thiên hạ đào khách vô vấn sơn đã từng cũng là có qua huy hoàng môn hạ đệ tử một đời một đời truyền thừa xuất hiện qua thiên phú c h ắ c tuyệt đệ tử cũng không biết bao nhiêu mà đếm nhưng là không a i có thể giống chu huyền bình thường còn chưa nhập môn liền đã nắm giữ tỉnh quốc mười sáu mười bảy thế chúc mừng ngươi à đồ tể bất quá ta lão hương hỏa tuyệt đối không ngờ rằng chu hậu sinh một đao này đánh cho lại là lão n ộ n g hương hỏa đạo sĩ nhìn minh giang phủ phương hướng hắn nhìn thấy tòa kia trước đây không lâu kém chút hủy đi ch tung bay mở mịt màu hồng phấn khí vụ phấn hồng là lãng mạn nhan sắc dưới gầm trời này còn có cái gì so ngộng càng thêm lãng mạn sự vật trong ngộng cảnh tượng kỳ quái lạ lùng c h â u ngựa bay trên trời mây trắng tại người dưới lòng bàn chân lướt qua nhưng bây giờ cái này một phần lãng mạn bị chu huyền một đ a o chặt đứt liền lão ngộng cảnh kia lòng tham không đáy bộ dáng lần trước hắn đi c ư ớ p đoạt chu huyền nguyện lực thời điểm liền nên đem hắn một đao chém bay đô tề hận thì hận nhưng hắn nghiêm mặt xuống tới vẫn là hỏi hương hòa đạo sĩ ngươi nói lão ngộng cảnh lần này là bởi vì cái gì bị chu huyền chém ứng dụng chẳng cái kế hẳn là không phải ta cuối cùng cảm thấy cùng phật quốc người có quan hệ ồ ta mấy năm nay đến luôn cảm thấy phật quốc người tiến vào t ỉ n h quốc trong đó có chút kỳ quặc tại thời không thế giới bên trong ta coi gặp qua lão mộng cảnh tung tích hương hỏa đạo sĩ nói cho nên hắn cùng phật quốc người cấu kết cấu kết ở cùng một chỗ ta chỉ là hoài nghi chu hậu sinh một đ a m này có lẽ chứng thực ta hoài nghi hương hỏa đạo sĩ nói đến chỗ này cưới lửa đen rời đi chương bốn trăm tám mươi lăm thứ bảy nén hương hai chương bốn trăm tám mươi lăm thứ bảy nén hương hai đi chỗ nào a đồ tề hỏi còn có thể đi chỗ nào đi minh giang nhìn một cái chu hậu sinh luyện đan ta nói không chắc còn có thể lấy một hạt tới đếm từ đâu hưng ơ hỏa đạo sĩ mới đi một trận đ ố n g nhiên dừng lại hỏi đồ thể ngươi không đi minh giang nhìn một cái môn hạ đệ tử mới đồn giáp sơn bị ta lấy ra mài đao vạn trượng núi cao đều đã qua đời bất quá cái này đồn giáp sơn bên dưới còn có một tấm đĩa đá kia trong đ ị a có đồn giáp sơn sáu vị thái thượng bản mệnh h u n p h á c h ta muốn đi đem bọn h ạ n chém lấy báo đương thời vô vấn sơn chi kết thủ đồ tể phất phất tay nói câu ngươi trước đi thôi liền chạy như bay hướng phía đồn giáp sơn núi hố ch người đã không có đao lấy cái gì chém hương hỏa đạo sĩ hỏi đ ô tể lại phất phất tay đem trong núi sương mù chém đúng ra nói ta đã sớm không dùng đao chính ta chính là sắc bén nhất đao bầu trời nhà đá trường sinh cung c u n g chủ thanh dương vũ hỏi nạn tiên sinh ngươi đến cùng xem rõ chưa thanh dương c u n g chủ kia hai k h o ả cây cổ vẹo cản minh giang bệnh thôn cảnh tượng ta xác thực nhìn không thấy chu huyền lại như thế nào xuất thủ bất quá có một trận đao quang ta xem ngược lại là rõ ràng có lẽ chu huyền có thể chém dụng bác sĩ kia dựa vào chính là trôi đao kia ta không muốn nghe đến có lẽ khả năng có lẽ dạng này chứ t anh m u ố c í n chắn án. Thanh h chắc là đáp dương vũ nói. Ngạn tiên sinh cũng ú i nói, cung chủ thứ tội, là... Ngươi thời thấp thứ thuộc thật chốt, tuột chủ hạ nhà, khắc chính là như xe bị xích. Thanh đầu, cung mâu Dương sự là. là xe bị v c ũ đành chịu chỉ có thể huy động đèn cung đình cùng minh giang phủ bên trong thiên t à n tăng trường sinh giáo chủ liên tiếp lên tiểu t r ư ờ n g sinh minh giang bệnh trong thôn chu huyền lạ như thế nào chém dụng bác sĩ thanh dương vũ hỏi cái này cái này trường sinh giáo chủ trả lời không đến tại chu huyền sử dụng nhân gian hy thần trước đó hắn cùng thiên tản tăng hai người liền bị vây ở nhà trên cây bên trong bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn hắn hoàn toàn không biết mà lúc này sân khấu kịch đã chết hồi minh giang phủ dân chúng đều tỉnh quay lại chỉ là những người dân này như đại mộng mới tỉnh người bình thường trong mộng có lẽ có rất nhiều kỳ quái lạ lùng chuyện mới mẻ nhưng bọn hắn vừa t ỉ n h chuyện liền chỉ nhớ rõ trong mộng phiến vậy n ử a chào trường sinh giáo chủ không dám không trả lời đành phải bắt t r ư ớ c lời người khác hắn nghiêng l ô thai cẩn thận lắng nghe dân chúng chung quanh đều đang nghị luận cái gì đại tiên sinh một đau kia thật lợi hại đem kia cái gọi là thiên thần chém tới tàn nói kia xuyên qua tinh thần một đau ngay cả ta đều muốn tránh né mũi nhọn quá ngươi cần phải điểm mặt đi lão bách tính môn vui cười ào ào trò chuyện một đao kia như thế, mà đao đao phong thái. Trường sinh giáo trò một thế, một thái. chuyện cũng chỉ được chủ hắn nhớ sinh nghe này bọn Trường kia xem o cho đao, n liền Thanh Dương vũ thận trọng về lời nói, cung chủ, Chu huyền là một đao, chém kia thiên thần. g lời là kia về chủ, chú chém một Vũ x như từ tỉnh quốc đại địa bên trên phi thăng lên trời khung trường sinh giáo chủ vẫn là quen thuộc s ư n g hô thiên thần vì thiên thần mà không phải bác sĩ không có sử dụng khác chiêu số giống như có trường sinh giáo chủ còn tại lắng nghe Thanh tim nhảy Dương đến Vũ rồi, đều cổ Cái chiêu số gì? Khê cốc chân chú kinh, Khê huyền số gì? mượn là thanh o à n t ầ t dương vũ cắt h ủ nào i đứt liên tiếp tâm tình thật tốt n đăng qua bên cạnh trong thùng gỗ mập côn trùng ngai được nước dịch vẩy ra nói hôm nay kiếm b ộ t n rồi bầu trời muốn cứ gọi đến một tốt đan quan cũng liền thôi còn chém dụng một cái bác sĩ những bác sĩ kia quá nhận người đáng ghét chu huyền giúp chúng ta chém dụng một cái chính là thay bầu trời lập công lớn đại công a minh gia phụ tạ g i a thung lũng tại sân khấu kịch triệt hồi về sau lao bách tính một mảnh tiếp lấy một mảnh thất tỉnh bọn hắn ban đầu chỉ là đơn thuần thảo luận chu huyền một đao kia đến cỡ nào sắp bén nhưng dần dần bọn hắn cái này đến cái khác đem đầu nước g lên khỏe miệng liệt ra h u n lượn độ cong trở về đều trở về chu huyền đã thăng hương thành công hắn đem nội lực tiến đụng vào trong mây trong phụ thành m i những Giang vòng trung mới kiến, rồi. n Phụ, h một bắt vậy đầu cái kia tại đại thái trong chết đại đại kiếp, chết đi mưa i Giang n n h g ờ bụi trong mây p h rơi xuống đất liền trở thành vệt ngói đem kia minh giang phủ kiến trúc một chàng tiếp lấy một chàng chữa trị như lúc ban đầu những ngày tại hai bên trong hủy đi kiến trúc từ trong phế tích như sau cơn mưa măng mùa xuân bình thường dài đi ra chu huyền hướng lý t r ư ờ n g tốn phất phất tay lý t r ư ờ n g tốn cực kỳ h i ể u chuyện cuốn lên một trận gió đem chu huyền lấy cao trăm trước không chu huyền lên cao nhìn một cái kêu minh giang p h ụ quả thật lại diễm lệ lên năm màu đồng dáng vẻ thước thao mềm mại đây mới là ta trong trí nhớ dạ minh giang chu huyền vẫn là hài lòng nói mà minh giang p h ụ dân chúng đều dơ lên cao cao hai tay ngước nhìn chu huyền la lên đại tiên sinh chu huyền ở trên dân chúng tại hạ giống như các tín đồ tại cung bái bọn họ thần minh t r ư quân minh giang tại lấy cực kỳ tấn manh tình thế chủ kiến dạ minh giang trở lại rồi người nhà của các người cũng quay về rồi tất cả giải tán đi đi nhìn một cái thân nhân của các người đi cảm thụ cảm giác đèn hoa mới lên minh giang phủ tối nay thuộc về dạ minh giang đại tiên sinh và t h u ế minh giang phủ đa tạ đại tiên sinh mọi người đang thiên ân vạn tạ về sau mới lưu luyến không rời rời đi mỗi người bọn họ chạy trở về nhà trước đây không lâu còn kín người hết chỗ tạ ra thung lũng bên trong lại khôi phục ngày xưa hoang vu những người còn lại chính là chu huyền những cái kia vị lão hữu hoa sĩ nhạc sĩ chờ chu huyền rơi hàng về sau k í c họa đ ộ sĩ nhạc ó tự k i sĩ chu huyền lấy tự mình trải nghiệm nhân chứng lại chân thành càng tạng ca ngợi chỉ cần nghe nhiều một dạng rất phiền hắn chỉ muốn làm tối nay kiện thứ hai đại sự luyện đan hạ sĩ, sĩ gãi đầu nói minh giang phủ người đã chết bên trong bao gồm rất nhiều h ồ tộc cái này phụ thành nhất trọng xây hỷ sơn vương những cái tiêu cáo tử cáo tôn nhóm cũng đều trở lại rồi cho hắn nửa giờ đi ông chuyện qua thời gian đem hắn hô trở về chu huyền móc ra đồng hồ bỏ túi nói n h a minh giang phủ chi chủ chu hậu sinh hiện tại làm việc đều như thế chính xác theo phút tính toán hương hỏa đạo sĩ từ trong hư không đi ra chu huyền nghe thanh âm liền biết là ai mà lại hắn cũng biết vị này chính là thật hương hỏa đạo sĩ nhưng hắn cố ý nổi giận quay đầu lại hoán giận nói ngươi còn dám trở về chờ ta lại chém ngươi một lần a hương hỏa đạo sĩ có chút lỗ mãng hắn nhìn thấy cái gì lý trường tốn vân tử lương họa sĩ ao lấy ra ra hỏa đối với hắn trận địa sẵn sàng đây là hát cái nào xuất diễn a lao phu phạm vào tội lỗi gì từng cái đối với ta nói lời ác độc nha còn hướng ta còn lừa nổ n ư ớ c miếng hương hỏa đạo sĩ bày ra tay bất đắc dĩ nói tạ ra thung lũng ngọn nguồn hang núi bên trong thì sơn vương ngồi ở trong đ ộ n q u ậ t hồ sửu nhi hồ thư nhi cùng đi trường sinh giáo chủ thiên tản tăng đi vào hang núi bên trong hướng hỷ sơn vương hành lễ thì sơn vương chúc mừng chúc mừng trước đó vài ngày vậy mà chịu s á c phòng thành lập đường khẩu hồ môn ngươi cũng thành bầu trời thần minh cấp thiên tản tăng chắp tay trước ngực khó được ôn hỏa trường sinh giáo t r ụ thì ra vẻ thân mật lão hỉ về sau chúng ta là đồng liêu thiên tản tăng, rất rất tăng đã sớm cùng trường sinh giáo chủ thương lượng xong thừa dịp lâm phạm phải thật tốt ăn được một đợt huyết thực nhưng tối nay bên trong hai người chính là một thanh kiếm hai l ư ỡ i một phương diện phải bảo đảm chu huyền an nguy thẳng đến chu huyền triệt để đem tốt đan luyện ra nhưng một phương diện khác nếu chu huyền đan luyện đến không tốt phẩm chất không vào bầu trời pháp nhãn vậy bọn hắn hai người liền muốn giết chết chu huyền đem thanh hồng ngư mang về bầu trời bây giờ thời gian điểm liền có chút xào rượu chu huyền dọn lui cường địch cả kiêm ngộng cảnh thiên thần phân thân đều bị hắn một đao chém phật quốc n ă m thức đột giáp thái thượng cũng đã chết ở chu huyền trên tay đại địch đã bị dọn lui toàn bộ tối nay minh gia phủ sợ là lại khó tụ lên đối phó chu huyền thế lực thay lời khắc giảng, chu huyền đã không quá cần nhọc lòng rồi còn như chu huyền luyện không ra tốt đan trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng muốn lấy hắn tính mạng mà luyện đan lại không phải mời khách ăn cơm chỗ hao phí công phu cũng không kèm cái này nhất thời nữa khác thế là thiên t à n tăng trường sinh giáo chủ hai vị này thời gian quản lý đại sư liền thừa cơ đi ra ngoài tìm chút huyết thực thiên t à n tăng nhìn chúng hồ sĩu nhi trong ánh mắt của hắn viết đầy đối huyết thực khát vọng nhưng hỷ sơn vương lại tay háo hất lên đem thiên tản tăng tay cho đề ra hữu ý hỷ sơn vương cũng không sợ hãi với thiên tản tăng hưng lệ ánh mắt của hắn có chút trống ố n g tựa hồ tại nghĩ chút cái gì trường sinh giáo chủ thì lên giảng hòa nói lao tàn a n g ư ơ i nhà chính là miệng q u à gớp chúng ta vị này hỷ sơn vương dưới tay có sáu cáo từng cái đều là trong lòng của hắn tốt nhất là cái này hồ s u nhi kia là hắn trong bụng bụng ngươi cũng không phân phải trái đúng sai lung tung hạ thủ thiên tàn tăng nghe xong trường sinh giáo chủ giải thích ánh mắt vừa rồi hòa hoan xuống tới ra vẻ nhận l ô i ngữ khí nói vậy ta muốn cho hỷ sơn vương bồi cái không phải tiểu tăng sốt ruột tiểu tăng sốt ruột hồ ly không thể động hỷ sơn vương cuối cùng sâu kín mở miệm biết rõ biết rõ ngươi kia sáu cáo Chúng trường a thay một một động, tộc bất chút tồi t con linh không đến đều đủ. khí hồ là sinh giáo chủ hỏa khí vậy lên trong lời nói đã hiện ra mũi nhọn nói những năm gần đây các ngươi h ồ tộc hàng năm đều muốn hướng ta tiến cống phê hồ ly hành động những chuyện này ngươi không nhớ gì cả ta đương nhiên nhớ được thì sơn vương nói h ồ tộc tiên cống ngươi trưởng sinh giáo chủ bao lại h ồ tộc căn nguy đây là chúng ta song phương đã từng quyết định hiệp nghị nhưng là h ồ tộc hàng năm cấm phẩm bảo chất bảo lượng xưa nay không dám lãnh đạo nhưng giáo chủ đối với chúng ta h ồ tộc chiếu cố lại toàn bằng tâm tình rất nhiều thời điểm cũng không phải là chu toàn ngươi có lời oán giận có mà lại rất lớn thì sơn vương nói cho nên chúng ta h ồ tộc cùng giáo chủ ở giữa hiệp nghị dừng ở đây về sau hộ tộc không còn cần ngươi chiếu cố mà chúng ta hộ tộc vậy không còn hướng ngươi cung cấp cấm phẩm trong lúc nói chuyện trường sinh giáo chủ sắp mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn cùng với thiên t à n tăng liếc nhau một cái sau móc ra một khối thiên hỏa lệnh bài khối này lệnh bài chủ thể hiện chất gỗ ở trung tâm nằm sấp lấy một con lưng vàng bọ cánh cứng trường sinh giáo chủ v ú t ve bọ cánh cứng giáp lưng bọ cánh cứng liền c h ấ n khởi cánh phát ra tốt tốt tiếng vang thanh âm không lớn nhưng lại dẫn động hỷ sơn vương quanh mình không khí cộng minh một loại hút huyết dịch thanh âm hôn tạp gặm nuốt máu thị thanh âm không ngừng chấn động lên hỷ sơn vương giả yếu trí tướng thì càng thêm hiện lộ lương eo vậy bắt đầu còng lưng bầu trời thần minh cấp lại như thế nào ngươi vui vương được rồi thần cách liền có thể che đậy được hồ tộc trường sinh giáo chủ nhìn qua lệnh b à i trong tay nợ nụ cười lệnh tình quốc bên trong hết thể lực lượng bản nguyên đến từ với thế gian hương chủng hỏa linh mà những này giấu nằm với giữa thiên địa chủng chịu đến thiên hỏa tộc k h ô n g chế chín nén n h a n g khê cốc chân kinh lại như thế nào ngươi cái này một thân lực lượng đều là thiên hỏa cho các ngươi mượn thiên hỏa muốn thu hồi đến liền có thể thu được trở về thiên tản tăng lại như nói như khắt nhìn qua kia hồ sửu nhi hồ sửu nhi một bên hơi có chút gấp áp hô quá nói b n g ra hồ vương ta đi theo các ngươi đi là được được là một có tình có nghĩa chủ trường sinh giáo chủ lại nhẹ nhàng v ố t ve lệnh bài dự định một lần nữa để kia bỏ cánh cứng yên giấc hắn chính là muốn gõ một cái hỉ sơn vương cũng không phải là thật sự muốn lấy đi hỉ sơn vương tính mạng vị này tân tấn hồ vương hắn được giữ lại sau này còn có chỗ đại dụ hỉ sơn vương trong đầu muốn một m ự c nhớ hôm nay cùng địa chi ở giữa là một cái lưới lớn đợi tại trong lưới đừng lao nghĩ đến tránh thoát tốt nhất là lẳng lặng bàn nằm ngươi càng là dãy u ộ cái lưới này liền trói được ngươi càng chặt nếu là lại không cẩn thận kinh động đến trong lưới n ệ n ngươi càng là rơi vào cả người từ đạo tiêu hạ tràng trường sinh giáo chủ nói đến chỗ này tay phải đã dựng hướng về phía hồ sửu nhi bay hắn đầu ngón tay còn chưa đụng chạm lấy kia bạch hồ đầu vai l a n g không liền chuyển đến một trận tiếng thét lại rồi mới một đạo bạch quang lướt đi tới bổ và o hồ sửu nhi cùng trường sinh giáo chủ trung gian kia trường sinh giáo chủ cũng không dám n lạnh hám bạch quang mũi nhọn rút tay về mà kia bạch quang thì tại uy thế đập tới sau không ngờ hóa thành một con chim nhỏ vẫy cánh bay đến hang núi cửa hang chỗ cửa hang đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh tho dầy chính là chu huyền trường sinh giáo chủ nhìn rõ ràng người đến sau lúc này đem vừa rồi túc sát biểu lộ thay đổi, đổi. cười theo nói nghị không ra ở nơi này trong động quật cũng có thể nhìn thấy đại tiên sinh thiên hỏa chi uy cùng vô vấn sơn một chút thuật pháp có hiệu quả như n h a u diệu lấy tước đoạt những người còn lại đạo hạnh t hương hỏa làm chủ ta cảm nhận được thiên hỏa hiện thế liền nhật du chỗ này nhìn chúng nhìn lên ngược lại là quái dày giáo chủ chuyện tốt chu huyền ngoài cười nhưng trong không cười nói cũng không quá lớn sự chính là hỷ sơn vương cùng ta có một ít ma sát ta rời chút ra pháp làm sơ trường trị mà thôi trường sinh giáo chủ l ú n đồng tiền như hoa nhưng rất nhanh chu huyền một câu lại làm cho nụ cười của hắn cứng đờ ồ hỷ sơn vương cùng ta là lão hữu chu ù n g ta tuy k ô n g h y ế t t huyền ố n nhưng cũng có nhà bạn thân bằng tình nghĩa, ngươi này g giáo chủ, h có cái c ngươi. Ngươi lời nói ngược lại để trường sinh giáo chủ sửng sốt hãn chỗ nào còn không nghĩ tới đây là chu huyền muốn thay h ỷ sơn vương ra mặt không dám không dám đại tiên sinh hôm nay hương hỏa chiến lược có thể xưng ơ kinh diễm n g à i lại là bầu trời tương lai đỏ tía hàng hot đan quan ta sao dám động tới ngươi người k i a sau này liền cách hồ tộc xa một chút chu huyền quay đầu nói với hỷ sơn vương lão hỷ luyện đan sắc bắt đầu rồi còn chưa tới giúp đỡ giúp đỡ đại tiên sinh ta cái này liền tới cái này liền tới thì sơn vương sắc mặt hòa hoang chút trong mắt vậy ngậm lấy n h i ệ t lệ nói ừ m chu huyền lên tiếng sau lần nữa nhật du rời đi thì sơn vương thì đem nỗi lòng cố gắng bình tĩnh rồi mới liền lãnh đ ạ m nói với trường sinh giáo chủ giáo chủ đại tiên sinh có chuyện quan trọng gọi ta tha thứ không phục hồi hắn đến bây giờ y nguyên phong độ chắc tốt không mất ngày thường khí độ nhưng chính là hắn như vậy t à o nhã lễ độ bộ dáng lại càng làm cho trường sinh giáo chủ tức nổ phổi cái ống đợi đến hỷ sơn vương rời đi hắn vẫn nói thì sơn vương ngươi chọn lựa tốt chủ tự a về sau đường còn rất dài dưới chân đ ừ n g chân trượt ngươi nếu là trượt m ộ t c ước ta nhường ngươi hổ tộc để mắt thiên tàn tăng vậy tức giận bất bình hướng trường sinh giáo chủ lời nói nói kia chu huyền có chút quá t ạ i không nể tình cái này còn không có lên làm đàn quan liền không đem hai người chúng ta để vào mắt trường sinh giáo chủ một bộ giáo huấn bộ d á n g nhìn chăm chú vào thiên tàn tăng nói chu huyền nói xấu về sau cũng không cần lại nói hắn không phải chúng ta hai người đắc tội nổi thiên tàn tăng chu huyền một đao có thể chém mộng cảnh thiên thần phân thần hắn có thể luyện đan thu hoạch được thanh dương công chủ thậm chí là bạch ngọc kinh thưởng thức lại có đồ tể hương đạo sĩ giúp đỡ lấy hắn nhân vật như vậy chúng ta đắc tội nổi trường sinh giáo chủ kể song sau lại giảng ra bản thân sinh tồn triết học nói lao tàn ta nhắc lại điểm ngươi một câu tại nhân gian hành đ ẩ u chỉ có thể khi dễ những cái kia dễ khi dễ nếu là gặp gỡ chân chính cường nhân gật đầu túi người c ư ờ i làm l à n h mặt cái này mới là chính đạo thiên tản tăng lúc này mới phát hiện trách không được trường sinh giáo chủ sống suốt thời gian như thế d à i cũng là bầu trời cổ thần một trong đây là sống rõ ràng rồi rõ ràng đến rõ ràng là chu huyền thay h ị sơn vương ra mặt nhưng trường sinh giáo chủ sẽ chỉ dẫn cho đánh mèo h ị sơn vương lại đối chu huyền nửa điểm hận ý cũng không có chương bốn trăm tám mươi sáu phấn hồng tinh vân hai chương bốn trăm tám mươi sáu phấn hồng tinh vân hai cái này nhân gian đ ơ n tình quá phức tạp ta muốn học đồ vật vẫn là hơi quá nhiều thiên tàn tăng than thở nói h ừ kia lão ngọc cảnh thật sự là thất đức vậy mà giả mạo ta bộ dáng phải bị chém minh giang phủ cùng hương hỏa đạo sĩ hiểu lầm giải trừ chu huyền vậy nói rõ là cùng lao hương hỏa mở cái trò đùa sau kia hương hỏa đạo sĩ càng là tức giận bất bình lên đến từ hang núi trở về chu huyền chỉ vào tạ ra thung lũng bên trong thi thể nói với hương hỏa đạo sĩ lao hương hỏa ngươi trước chớ nóng vội sinh khí chúng ta nói một chút chính sự nơi này sở hữu thi thể ngươi một bộ cũng không thể mang đi nhân gian chín nén nhang phía trên thi thể đều muốn do hương hỏa đạo sĩ mang về thời không thế giới báo cáo chuẩn bị hương hỏa đạo sĩ đối mặt chu huyền yêu cầu hơi lúng túng một chút nói tuần hậu sinh ngươi cái này người man bá rất nhiều n h a những này thi thể bên trong phật quốc năm thức thi thể ta không xem vào bọn hắn dù sao không phải tỉnh quốc người nhưng là đ ộ n giáp sáu vị thái thượng thi thể ta phải đem bọn hắn mang về thời không thế giới chu huyền lại tựa đầu lắc giống trống l ắ c bình thường nói nào có cái gì đột giáp thái thượng bọn hắn đều là phật quốc người a hương hỏa đạo sĩ u ta, quốc quốc ta, ta chứng minh đại tiên sinh lời nói không có một câu nói ngoa độn giáp thái thượng tại trong sân khấu kịch đã nhận phật quốc dược sư bổ tắt làm tân chủ rồi chính như đại tiên sinh nói nào có cái gì độn giáp thái thượng đều là phật quốc người họa sĩ nhạc sĩ ngươi một lời ta một câu nói thật sao hưng hỏa đạo sĩ lác lác p h ậ t trần nói đã như vậy vậy lão phu cũng là không quản được phía sau bọn họ chuyện ta không có như vậy lớn quyền hạn có thể quản thượng phật nước thi thể vậy bọn hắn hắn phất trần chỉ chỉ trên mặt đất thi thể trên mặt lộ ra lão phu hiểu được biến báo r à o hoạt tiêu d u n g nói liền v ề ngươi tuần hậu sinh rồi rất tốt rất tốt chu huyền vậy không cần phải nhiều lời nữa đem tiêu độn giáp đệ tử thái thượng phật quốc năm thức thi thể một cái tiếp theo một cái ném vào bản thân trong bí cảnh như thế nhiều chín nén nhang hắn đều sợ giếng máu cho ăn quá no đến ăn không hết căn bản ăn không hết chu huyền cười tủm nói thi thể thuộc về đã minh xác chu huyền liền đến thu thập tàn cuộc cuối cùng nhất một bước đột giáp phật quốc người khí thế hung hung mà tới bây giờ liền còn thừa lại cuối cùng nhất một người sống sót một đột giáp đệ tử khâm thiên giám tinh quan triệu ưu đình chu huyền từng bước một đi đến đột giáp môn đến minh giang t r ư ớ c xe ngựa kêu triệu ưu đình bị hồ lô thái thượng lùng đính tại lập tức xe b u ồ n g nhỏ trên vách chỉ thấy chu huyền khẽ vươn tay đem viên kia bùng cho rút ra mất đi chống đỡ triệu ưu đình rơi xuống trên mặt đất hắn đạo hạnh bị đạo kia đinh hủy đi hơn phân nửa nguyên bản tóc đen nhánh lúc này từng mạng lớn trắng xám đại tiên sinh triệu ưu triệu ưu đình đội giáp, giáp sơn môn người thông minh hắn xem chừng ở xa đội giáp sơn bên trong người nhà cũng đều gặp không may đồ tể ra tay ác độ rồi mà lúc này một người mặc bóng ở trường sang đồ tể từ đằng xa đi tới triệu ưu đình ta tại đ ộ n giáp sơn lúc dù đã nhập ma nhưng ta y nguyên không phải một cái thích giết chóc vô độ người thê tử ngươi nhi nữ mệnh Ta mong ánh mắt. Còn không đi nhanh lên. chu n g c huyền cảm khai ủ n g nói là c Triệu ưu đ náo h nhiệt cùng sắc cơ đều đã triệt để tiêu tán đổ tể hướng phía chu huyền đi tới nói chúc mừng đại tiên sinh thăng nhập bảy nén hương rồi chúc mừng chưa nói tới đ a tạ đồ tể hôm nay mượn đao chu huyền cười ôm quyền. cây đau kia ôm không quyền. tính ngựa. Ra đau vậy coi nhìn ư cái g Chu h u y ề hỏi. Tính vật n quy u g lên chủ.、Đồ、thể ngựa kinh nhìn bầu trời hắn ở trên vòng trời trông thấy hai cặp con mắt một đôi mắt tự nhiên là đến từ ngạn tiên sinh mặt khác một đôi liền tới từ trường sinh cung công chủ chu huyền muốn luyện đan xem như toàn trường duy nhất luyện đan lão sư phó bạch lộc phương sĩ chạy trầm đi qua tiên sinh đêm nay ngươi đan sợ là muốn luyện thành thế gian không xong đang rửa bạch lộc phương sĩ vừa nói một bên nắm nhìn tinh không quấn liền cái này nhìn một cái vậy mà chạy xuống nước mắt đến tia tinh không c ô n chúng phản p h ấ t sinh ra vô số hình ảnh đều là bạch lộc phương sĩ đã từng bình sinh hình tượng hắn bái n h ậ p sư môn sư phụ hiền hòa nhìn hắn cười hắn lần thứ nhất luyện đan luyện nổ lòng ló lò lúc sư phụ nghiêm nghị giăn dạy hắn hắn lần thứ nhất thành công luyện chế r a đan d giữ lúc hắn kia trương hoàn hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên treo hàm hàm tiểu dung tinh không cuốn hình tượng đem bạch lộc phương sĩ trong cuộc đời thời khắc trọng yếu liên tiếp chiếu dọi ra tới treo đến vị này lão bạch lộc trong lòng lại có sống lại một đời cảm giác hình tượng cũng vì hắn mang đến vô hình cảm động đây chính là thất tình lục dục sao bạch lộc phương sĩ cảm khái dục đ ộ c cường đại mà chu huyền lại phát hiện hắn dị biến lúc này liền triệu h ắ n ra giang sương đối bạch lộc phương sĩ mu bàn tay nơi cắt ra một đầu thật nhỏ lỗ h ồ n g đột nhiên tới đau đớn tỉnh lại bạch lộc phương sĩ tâm thần hắn lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình cuốn quýt lao đi nước mắt của mình nói đại tiên sinh ta chính là cảm thấy động thần thương đâu ngươi vì sao muốn quáy rầy ta Kia sống lại sống một đời cảm đời càng nhiều còn có sợ hãi đột g i á p thái thượng phật quốc năm thức sợ hãi ta sợ người nhà đợi chút nữa nhìn thấy chút người nên cáo đến sự vật cho người dọa ngày gan chu huyền là một đuồng n h ị c h m ộ n g đỉnh tiêm cao thủ cực nhà thông thái tâm hắn tự nhiên vậy tin tưởng nội tâm của người bên trong đã có những cái k i a cảm động n ấ y mắt đồng thời luôn có chút khủng bố đến từ kính đối mặt quá khứ bảy mươi lục dục có thể để cho một người cảm động nhưng tương tự cũng có thể để một người sợ hãi người bị cảm động ngược lại tốt tỉnh lại nhưng là bị sợ hãi đến, đến rồi muốn đi ra âm ảnh sợ sẽ không có như vậy dễ dàng bởi vậy hắn mới kịp thời tỉnh lại bạch lộc phương sĩ lão bạch lộc ta hỏi ngươi hôm nay về không quấn cùng mấy ngày trước đây ta luyện chế dược trần lúc bộ dáng có rồi thật lớn biến hóa vậy chúng ta lò luyện đan là người hay là cần một lần nữa thiết kế chu huyền hỏi về không quấn đã là đan phương lại là lò luyện đan c h i ế t tử muốn luyện r a tốt đan đến liền cần y theo về không quấn lên h ỏ a nhãn tinh xảo tỉ mỉ thiết kế ra lò luyện đan chủ thể bạch lộc phương sĩ tỉ mỉ phân biệt một phen về không quấn lên về thần vị trí sau nói với chu huyền đại tiên sinh lò luyện đan chủ thể từ cần một lần nữa thiết kế xác định chu huyền hỏi ta xác định người cần bạch lộc phương sĩ chắc chắn trả lời sau còn nói thêm đại tiên sinh lúc này không c u ố n lên về mây chính là lò luyện đan h ỏ a nhãn chúng ta là dựa theo h ỏ a nhãn thiết kế ra được lò luyện đan chủ thể tuy nói trong bức tranh thu nạp đại lượng thất t ì n h lục dục nhưng là h ỏ a nhãn vị trí không có đổi chỉ cần h ỏ a nhãn vị trí cử biến lo kia chủ thể liền người dùng biến chu huyền hỏi là vậy ngơi ư cáo những này về mây chu huyền chỉ chỉ bảy đoá màu hồng về mây đối bạch lộc phương sĩ nói ta thế nào nhớ được trước kia về không quấn bên trong không có cái này bảy đoá về mây v ậ mây thêm ra bảy đoá đã nói về không quấn xem như lò luyện đan lò c h ế t mới thêm bảy cái h ỏ a nhãn h ỏ a nhãn số lượng đều tăng nhiều lò kia thể chẳng lẽ dùng một lần nữa thiết kế bạch lộc phương sĩ nhìn chăm chú chiếu vào chu huyền chỉ đến địa phương nghiêm túc phân biệt sau có chút hoài nghi mình con mắt nói đại tiên sinh ta lão bạch lộc sợ l á mắt mờ sửng sốt không có nhìn thấy ngươi nói màu hồng phấn về mây à. chương bốn trăm tám mươi bảy bầu trời bạch ngọc kinh một chương bốn trăm tám mươi bảy bầu trời bạch ngọc kinh một cái này bậy đoá tinh vân như thế rõ ràng ngươi vậy mà không nhìn thấy chu huyền có chút hoài ý muốn t h ú tỷ cũng ở đây bên người hôm nay muốn luyện đan lò luyện đ a n kiến tạo liền muốn dựa vào thúy tỷ đại địa phát tác thúy tỷ thăm dò l i ế c nhìn một trận vậy nói với chu huyền chu h u y ề n đ ệ cũng không trách lão bạch nói nhìn không thấy ta cũng không còn nhìn thấy kêu bảy đoá tinh vân ngươi vậy không nhìn thấy chẳng lẽ liền ta xem thấy chu huyền mấy người tiếng thảo luận âm đem cách đó không xa đám bạn trí cốt đều hấp dẫn tới đám người hào hào tay nắm mắt phen này quan sát xuống tới đừng nói bọn hắn cơ hồ đều không nhìn thấy tinh không c u ố n lên tinh vân chỉ có hương hỏa đạo sĩ đồ tể hai người nhìn thấy ta lại có chút nhìn rõ ràng rồi hương hỏa đạo sĩ đưa tay hướng phía tạ ra nuốt phía trên một trào chờ hắn bắt xong. Bàn tay mở ra mở l ú hương hỏa đạo sĩ nhìn về kia tinh không quấn nói cho nên chỉ có một cái khả năng đó chính là lao ngộng cảnh đạo khí bị kia tinh không quấn hấp thu kia bảy đoá màu hồng tinh vân cũng là do ngộng cảnh thiên thần đạo khí châu ngưng hương hỏa đạo sĩ vừa nói vừa kỳ quái nói tuần hậu sinh ngươi kia tinh không tuấn cũng thật là một tốt pháp khí như cái thao tiết h cái gì đều ăn ngay cả thiên thần đạo khí cũng muốn ăn ngươi dựa vào nó đêm nay không biết muốn luyện ra chút cái gì quý giá đan ra tới chu huyền không giành đi nghĩ luyện đan thành quả hắn chỉ muốn biết một sự kiện tất nhiên tinh vân bỏ thêm b à y đó kia lò luyện đan có đúng hay không cần một lần nữa thiết kế tinh vân đại biểu cho hỏa nhãn hỏa nhãn số lượng tăng thêm lò luyện đan tự nhiên muốn một lần nữa thiết kế nhưng vấn đề là ta không biết kia tinh vân là cái gì bộ dạng a bạch lộc phương sĩ gặp khó khăn nhưng chu huyền có rồi kinh nghiệm của lần trước không chút suy nghĩ liền đem tiểu hỏi chu huyền đương ra ngươi có thể được đáp ứng ta đáp ứng ngươi cái gì chu huyền bị cái này không đầu không đôi lời nói hỏi được không nghĩ ra tiểu nào có chút ủy khuất nói ngươi cho trong bi cảnh mang đến như thế nhiều đồ ăn nhiều người đều đứng xếp hàng chờ lấy ăn cơm đâu ta cũng chờ lấy tại kết quả bị ngươi gọi ra hiểu được ngươi sợ ngươi ra tới làm việc những cái kia đồ ăn bị những người còn lại ăn đến không còn một mảnh ngươi ngay cả một ngụm canh cũng uống không lên đúng không chu huyền hỏi không sai không sai chính là cái này ý tứ vậy ngươi khỏi phải lo lắng không kém ngươi cái này một ngụm ngươi an tâm làm việc là được có rồi chu huyền cam đoan tiểu não lúc này mới nổi lên nhiệt tình ma quyền sát trưởng hỏi kia không thể chê đương ra ngươi liền nói một chút muốn ta làm cái gì hình chiếu một bộ tinh không quấn chu huyền chỉ chỉ tinh không quấn nói hình chiếu muốn so sánh một điểm sai cũng không thể có tiểu não đ i nhớ ta trước kia nói qua lời nói một trăm phần trăm chính xác có đôi khi nó cũng là một loại nghệ thuật mà lại là rất nổ tung nghệ thuật hình chiếu một so một nguyên bản tái tạo có đúng hay không nổ tung nghệ thuật chu huyền trong lòng thật đúng là không chắc nhưng hắn biết rõ nếu như không phải một so một kia luyện đan liền sẽ nổ, nổ lò mà một tòa còn lớn hơn núi đại đan lò một khi phát sinh nổ lò, tia không được nổ ra mây hình nằm đến đừng đến lúc đó vừa xây xong dạ minh giang ẩm ẩm một lần liền trò san bằng rồi yên tâm đại đương ra tin tưởng tiểu não tin tưởng tin tưởng lửa lửa lớn chừng h ộ t đào tiểu não có được thật lớn năng lượng dựa vào tia sáng tại chu huyền trước mặt không ngừng đan d ẹ t ra lập thể hình chiếu tới không nhiều một lát công phu tia hình chiếu liền đan d ẹ t hoàn thành cùng t i n h không quấn hiện một so một tái tạo tạo hình rất là tinh xảo chu huyền thì đem tinh không quấn lên những cái t i ê màu hồng phấn tinh vân nguyên si tại lập thể hình chiếu bên trên một đoá một đoá vẽ ra chờ đến v ẽ kết thúc sau chu huyền lần nữa cẩn thận từng cái so với bảo đảm không có sơ hở nào sau mới đúng bạch lộc phương thuyết nói lão nhiều hơn tinh vân chính là bực này bộ dáng ngươi tới thiết kế lò luyện đan đi dễ nói dễ nói bạch lộc phương sĩ con mắt đều nhanh dán sắt vào hình chiếu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút thấy được rõ ràng về sau mới ngồi xuống tạ ra thung lũng trung tâm chỗ lom xuống trên ghế bành ghé vào kể chuyện trên b à n yêu cầu một ít giấy một lần nữa vẽ lấy lò luyện đan bạc vẽ có rồi bạch lộc phương sĩ mới ra bàn vẽ về sau công tác chuẩn bị liền so sánh thuận lợi tiểu não dựa theo mới bàn vẽ hình chiếu ra đại đan l rồi mới chính là thúy tỷ xem như duy nhất lò tượng dựa vào hình nổi đem lò đ a n nội bộ ngoại bộ kết cấu lĩnh ngộ rõ rõ r à n g r à n g chu huynh đệ ta coi đã hiểu thúy tỷ ngụ ý chính là có thể khởi công rồi chu huyền có chút yên lòng không d i ớ i nhắc nhở thúy tỷ cái này luyện đ a n canh giờ không kém cái này đem hai giờ đầu ngươi vẫn là lại nhìn kỹ cái hai lần lại nói lần trước thúy tỷ giúp chu huyền xây lò luyện chế dự trần nhưng này cái lò quy mô mới bao nhiêu lớn tục ngữ nói thuyền nhỏ hơn quay đầu nha hôm nay lò tuyệt đối tính một chiếc thuyền lớn rất rất lớn thuyền nửa đường muốn xảy ra sai sót lại nghĩ đền bù sẽ rất khó yên tâm chu huyền n h móc ra tử đồng l hồ tiểu nhân bỏ túi nhìn đồng hồ đã là sáng sớm hai điểm năm mươi sáu đợi thêm một phút góp cái số nguyên chu huyền không quá tin cái gì ngày tốt giờ lành nhưng hắn xem như nhỏ nhẹ hội chứng ám ảnh cưỡng chế làm đại sự nhất định phải đúng giờ khởi công thời gian từng giây từng phút đi tới bốn phút một cái chớp mắt tức thì tại kim đồng hồ chỉ ở làm chút thời điểm chu huyền nâng lên một chút trưởng gọi ra ý chí thiên thư hôm nay trùng kiến minh giang phụ sau còn thừa dư nhân gian nguyện lực đều chứa đựng ở nơi này vốn trong thiên thư trong thiên thư nguyện lực càng đủ màu sắc của nó liền càng thêm tuyết tráng mà lúc này thiên thư như một đoàn màu trắng mơ đông trắng luật đến cơ hồ muốn lựu đập lên chu huyền hướng phía thúy tỷ nháy mắt ra g ấ u thúy tỷ liền đứng ở núi chỗ trũng hai cánh t liền hóa thành một đầu bốn đôi u cào lớn k i a tuyết trắng lông tơ bên trên xuất hiện vô số kinh văn màu vàng những kinh văn kia tại mạ vàng về sau liền giống con chỉ vô cánh muốn bay kim sắc đong đóm mà tạ ra thung lũng bên trong vậy bắt đầu cắt bay đá chạy vùng núi bắt đầu giãn nước đại địa hiện ra không quy tắc khe ránh một tòa so núi còn hùng vĩ hơn lò lợi đàn liền tại thúy tỷ bốn cảnh đại địa pháp tắc phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên bực này rộng rãi diễn xuất để tiểu não đều quên trong bí cảnh đồ ăn nó không ngừng cao giọng nói đẹp có đẹp bực này kinh ngạc trắng cảnh nếu là không đem nó tô vung ra đến ngược lại là đáng tiếc Nó k hắn ô n ngừng trong g tại c là tầm long thiên sư hàng ngày hàng đêm đều ở đây mượn thế núi địa thế nhưng hắn mượn được lại thế nào cao minh kia thủy chung là tại mượn mà thúy tỷ đại địa phát tắc thì là tại mệnh lệnh mệnh lệnh lấy thiên sơn cùng đại địa đều nghe hắn hiệu lệnh hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái tất nhiên đại địa phát tắc có thể hiệu lệnh thiên sơn kia tầm long thiên sư tại sao liền không thể hiệu lệnh mà là muốn mượn núi mượn nước đâu ta bằng cái gì không thể hiệu lệnh ta nên hiệu lệnh thiên hạ long thế ta đều có thể hiệu lệnh sơn thủy đại địa đều nghe ta hiệu lệnh vân tử lương tầm long cảm ứng phái tu chính là một kia phần nguồn gốc từ trong xương cốt bá đạo mà liên tại hắn trong lòng rất có linh tê thời điểm một bên lý trường tốn một cái tay đặt tại vân tử lương trên đỉnh đầu một cái tay thì tới ở vân tử lương cái cằm trên hàm rồi mới hai tay dùng sức xế dịch cho lão vân đến rồi cái c ư ơ n g chế ngầm miệng ai nha ta lão m à y tốt bị đau đối lý trường tốn nhìn hằm hằm ngươi làm cái gì sư tổ nơi này gió lại cắt bay ta sợ ngài miệng hà quá uống vào vân tử lương chu huyền nhịn không được vui ra tiếng nói với lý trường tốn lý sơ tổ tuy nói động tác của ngươi thô lỗ nhưng bao nhiêu dính điểm hiếu thuận nhưng ngươi cái này một đập kém chút đập rơi mất lao vân tấn thăng cơ duyên vân tử lương lần thứ hai im lặng hắn hai lần im lặng lại là hai loại bất đồng phản ứng đối lý trường tốn im lặng là vân tử lương luôn cảm giác cái này đ ồ tôn làm việc không trải qua đại não hiếu thuận là hiếu thuận nhưng hiếu thuận phải có điểm có chút khôi hài rồi đối chu huyền im lặng là vân tử lương luôn luôn n g o ạ i ý muốn chu huyền độ tính hắn luôn cảm thấy chu huyền cặp kia trong trẹo con mắt không có việc gì ngay tại khắp nơi toàn bộ quan sát lấy cái này phương trong thiên địa nhất cử nhất động dù là trên trời rơi xuống đến rồi một cây trơm vị này minh giang phủ đại tiên sinh đều có thể nhìn tỉ mỉ rõ ràng đi chương bốn trăm tám mươi bảy bầu trời bạch ngọc kinh hai chương bốn trăm tám mươi bảy bầu trời bạch ngọc kinh hai huyền tử ngươi biết ta coi thúy tỉ c u ố n lại c á t bay hơi có sở ngộ vân tử lương hỏi đâu chỉ là biết rõ ta còn biết được ngươi ở đây nộ cái gì chu huyền chắp hai tay sau lưng thần thái dễ dàng giống đi dạo công viên hưu trí cán bộ kỳ cựu vân tử lương vội hỏi vậy ngươi nói một chút nhìn ta tại nộ cái gì lao vân ngươi khẳng định đang nghĩ Bằng chu á i gì long tầm tiên ỉ có huyền nói ngươi sao h n vừa rồi nghĩ suy nghĩ ta cũng có nhưng ta cảm thấy có chút ngộ nhập là lối cho nên mới cưỡng ép cắt đứt ý nghĩ của ta ta đây không hiểu hiệu lệnh tiên thấy, sơn văn thủy đối với chúng ta tầm lòng thiên sư mà nói thế nào coi như ngộ nhập lạc lối vân tử lương lúc này hỏi lý trường tốn vậy cùng hát đôi đồng dạng phụ h ò a nói đúng đấy chính là chỉ cho phép pháp tác hiệu lệnh không cho phép tầm lòng thiên sư hiệu lệnh nào có đạo lý như vậy mây lý nhị người chất vấn kỳ thật không giống như là chất vấn càng giống là một loại nghiên cứu thảo luận đem chính mình không biết vấn đề một mạch hỏi ra chờ chu huyền giải đáp chu huyền quay đầu nhìn về phía vân tử lương lão vân ta nếu là không có đón sai ngươi là nghĩ lấy sự bá đạo của ngươi chi khí đến hiệu lệnh thiên sơn và thủy không sai vân tử lương nói chúng ta tầm lòng cảm ứng phái đ ệ tử trời sinh bá đạo chúng ta lấy bá đạo đến c h ấ n áp long thế lấy bá đạo mạnh mượn thế núi địa thế thủy thế vấn đề liền ra cái này bá đạo bên trên theo ta thấy bá đạo này một mạch chính là ngộ nhập lạc lối chu huyền nói trước kia ta không biết sau đó nghe xong mạch lộc công trình sư giảng giải ta mới biết được giếng này nước sơn sơn thủy thủy à, đều rất có linh tính cũng không phải là chết núi nước động cùng nhân gian thân cũng có linh tính người không khác lao vân người ai các ngươi thế nào đều vây lại rồi chu huyền cùng vân tử lương luận đạo đồng thời còn có cùng Hưu giảng Cổ, bày nói chuyện lòng lẻo cảm giác nhưng họa sĩ nhạc sĩ quan đường b à n h thăng chờ một chút lao hưu đều chậm dài xuống lại họa sĩ chê cười nói đại tiên sinh bây giờ đối với tu hành nhận biết đã v i ệ n siêu chúng ta chúng ta cũng nghĩ qua tới nghe một chút khóa đại tiên sinh chúng ta cũng muốn tiến bộ a nhạc sĩ cười t ù m tìm nói đừng nhìn bây giờ chu huyền mới bảy nén hương nhưng hắn lại là được r ồ i đạo tổ c h â n truyền vô vấn sơn đao linh thiên thương ngưng lại liền có thể trùng kiến minh giang phủ thả i hí vừa ra có thể đóng vai vô thượng ý chí bậc này nhân vật đối với tu hành lý giải tạo nghệ đã không thể dùng hương hỏa cấp độ để cân nhắc hắn một luận đạo n vân, vân tử lương nghĩ nghĩ rất là bất đắc dĩ thừa nhận nói sự bá đạo của ta chi khí ép không được tổ long đây chính là ta muốn nói chu huyền nói nhân lực có cuối cùng thời điểm bá đạo y nguyên như thế cường đại hơn nữa thiên phú lại thế nào trời sinh bá đạo nhưng này thế gian luôn có chút núi nước địa lòng Ngươi không nổi, nếu là là áp áp chế chế m ộ tất cách cứng ép, cảnh h giới ép, t p lúc là còn cảnh cao, có nói, nhưng nếu là cảnh giới cao, sớm muộn dễ giới sớm m ộ nhiên g gặp à y sẽ p ả phản h n vệ. Tất i không bá đạo vậy nên đi cái gì vân tử lương lại hỏi không phải n h ờ n g ư ơ i không đi bá đạo mà là bá bên trong cần lôi kéo bá bên trong không đu chính là một mực man bá bá trong có lôi kéo chính là ngưng nguy vậy hoài đức quân tử tựa như linh động chi thủy lấy không có nhập vô gian thiên hạ vạn sự vạn vật không khe hở không vào không chỗ nào không khống có rồi phần này lôi kéo bá đạo đó mới là thiên hạ quy tâm thiên hạ quy nhơn chu huyện phen này lĩnh mộ có một hơn phân nửa là hắn từ vô thượng ý chí b á đạo bên trong lĩnh mộ vô thượng ý chí có thể điều khiển thiên địa quần tinh nhưng hắn mỗi một lần điều khiển đều có thiên hạ lanh chúa ý chí xem như dựa vào một nửa khác lĩnh mộ liên tới từ tỉnh quốc thứ mười bảy đường thế thiên hạ quy n h â n thế Bá bên trong lôi kéo thiên hạ quy n h â n v â t tử lương một bên yên lặng lẩm bẩm một bên không k i ể m hám được uống lên thải đến gõ nhẹ sóng trường nói huyền tử rượu a rượu a mà những người còn lại cũng đều riêng phần mình nhập định đem chu huyền lời nói nói đạo lý phối hợp với bọn hắn tại trên khán đài nhìn thấy thiên hạ quy nhơn thế thần đạo chi uy tinh tế lĩnh mộ lên Tại càng xa xôi trên núi hương hỏa đạo sĩ đồ tể hai người song song đứng bọn hắn tự luyện đan lên liền lên núi lấy cao nhìn thấp hai người có thể dễ dàng hơn thay chu huyền luyện đan hộ pháp mà lúc này đồ tể bắt mang cà h ậ u rất nỗ lực đang nghe chu huyền kể cái gì đi bên cạnh hương hỏa đạo sĩ đều không vừa mắt nói nhỏ đồ tể ngươi muốn thật nghĩ ngửa nghe liền thật lớn ngửa nghe nhân gian có đôi lời gọi chẳng những bên d ư ớ i hỏi ngươi cẩn thận hỏi một chút tuần hậu sinh phương pháp tu hành không tính mất mặt ta không hỏi ta phải nghe theo đồ tể khó khăn đem chu huyền kiến g i ả nghe xong mới mặt m u i tràn đầy chất đ chúng ta vô vấn sơn đệ tử mới cũng không phải đi giống như nhân vật ta k i a đánh ra mười bảy thế sau trang thiên hạ quy n h â n liền có lý giải biết rắc nhưng thẳng biết rắc nguyên cớ chu huyền là một đại tài ngươi nói điểm ta không biết hương hỏa đạo sĩ không có cái gì sắc mặt tốt hắn thấy đồ tể cũng bởi vì như thế chút chuyện liền đối với chu huyền xem trọng đi mắt cái này ngược lại là trang chu huyền đánh giá thấp nho nhỏ hương hỏa đạo đi một chút tu hành lĩnh lộ trang với chu huyền mở từ trước đến nay nói bất quá là chín mưu đi đông không đáng nhất được đi nói sự vật ngươi thật giống như còn biết điểm cái gì đồ tể cao mày hỏi đương nhiên biết rõ vậy ngươi nói một chút đô thể dự định r ử a t hai lắng nghe hương hỏa đạo sĩ cười nói các ngươi vô vấn sơn trừ vô song đạo pháp thủ đoạn lợi hại nhất chớ quá với lấy tế tự hương linh trùng lột ngựa trang tay hương cấp độ thừ cái này trong mắt ta bất quá là đạo ta hơi nóng lòng với vô song đạo thế ngươi nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu nhưng loại này tức đoạt hương hỏa t ầ n g thứ lực lượng thật là bầu trời thiên hòa tộc có thể cao cao tại thượng lý do hương hỏa đạo sĩ nói chu huyền đã định ra rồi tâm ý hắn muốn dùng đan đạo vì xì nước nhân dân ngàn vạn đường khẩu đệ tử tìm lực lượng mới bàn nguyên a khi chúng ta xỉ nước nhân dân đệ tử không còn dựa vào hương hỏa chi lực một cái kia thiên k h u n g thiên hỏa tộc trùng đạo trang xỉ nước liền không tạo thành uy hiếp xì nước vậy sẽ triệt triệt để để n ê n đón những kỷ nguyên mới chu huyền lại có bực này giã đô tề rất là kinh ngạc ngoài ý mớn người rất kinh ngạc đan lao phu lần trước nghe đến tuần hậu sinh toàn chữ a suy nghĩ trong lòng thời điểm thực là người giống như biểu hiện hương hỏa đạo sĩ vớt dâu tử nói ta chờ đợi vậy đi ngày tiến đến nếu là đến rồi vậy đi trời nước thiên thần cấp nhân dân không còn e ngại thiên hỏa tộc kia thiên thần liền không có ngủ say tất yếu thiên thần cấp đều sẽ thất tỉnh chẳng phải thiên hỏa tộc sao thả bọn họ đến nhân gian đi chiến ta sợ e sợ chiến người sẽ là bọn hắn điểm thanh âm điểm thanh âm bạch ngọc kinh người đến đ ồ tệ nhắc nhở chu huyền luyện chế đan dược lấy đan dược lực lượng đến thay thế hương h ỏ a bản nguyên thoát khỏi thiên h ỏ a tộc trói buộc đây là đi cái cực g i ắ t vĩ đại tưởng tượng thực là xì nước hắc cám kỷ nguyên bên trong sao kim nhưng cái này biến sao kim phải thật tốt bảo hộ hiện tại vẫn là thiên h ỏ a t ộ c thế lớn thời điểm khải minh c h i tinh có thể tỉnh lại ám có thể ngàn vạn không thể diệt đô tệ đi nhắc nhở h ư n g hòa đạo sĩ vậy im tiếng hắn nâng đầu nhìn n g a liền nhìn thấy tại h ạ nguyện phía tây vị trí có một tòa trong mây cung điện. cung điện tuyết trắng như ngọc đi chung mười hai tầng mỗi đi tầng mái hiên bên trên đều thắp sáng lấy đi ngọn đèn cung đỉnh đèn cung đình ánh lửa có năm màu đây chính là bầu trời thiên hỏa thiên h ỏ a tộc nghe đồn ngay tại thiên hỏa bên cạnh sinh ra cũng thật là bạch ngọc kinh người hương hỏa đạo sĩ nói những n à y bạch ngọc kinh người so giáp dư cấp thấp thiên hỏa tộc người càng thêm không làm sản xuất càng thêm lười biếng không chịu nổi nhưng tối nay bọn hắn thẳng đều đến vây xem tuần hậu sinh luyện đan rồi trên trời đan hiệu quả càng ngày càng kém đi cái thiên tài chân chính đa quan là ngay cả bạch ngọc kinh đều ở đây khao khát đô tể ngắm nhìn bạch ngọc kinh mắt sự bên trong đều muốn c h ả y ra lửa đến một vô v ấ n sơn chi t i ế p liền cùng kia bạch ngọc kinh nâng không được quan hệ ta thẳng không thể quyết được vậy đi dạ n g bạch ngọc kinh hiện thân đội giáp môn dạ n g máu nhuộm vô v ấ n sơn đô tể rất nỗ lực á p chế cửu hận hắn bây giờ còn muốn ẩn nhẫn vô v ấ n sơn lúc này thực lực trang g i a o không được bạch ngọc kinh thẳng trang g i a o không được kinh thành phủ kinh thành phủ nguyên bản lá xí nước gác kiện pháp khí đ i ệ tử ở kinh thành trong phủ hắn đô tể liền lấy đ i ệ tử không có cách nào bạch ngọc kinh các đại nhân cũng ở đây vây xem lần này lượt đan chu huyền hôm nay phô trường, sợ là có chút lớn. Chín. thiên t à n tăng nhìn thấy hiện thân bạch ngọc kinh trang trường sinh giáo chủ nói lao tàn thế nào không dạy nổi ngươi đây trường sinh giáo chủ nói hy vọng sau này ta tại trong miệng của ngươi lại thẳng nghe không được chu huyền cái tên này ngươi nên đ ổ i giọng xưng hô hắn là chu đại nhân chín thiên t à n tăng nhìn dài giáo chủ hắn vạn vạn không nghĩ tới vị giáo chủ này vậy mà như vậy hiện thực thiên t à n tăng thẳng nhắc nhở giáo chủ chu khả còn không có luyện r a đan đâu chín thành chín muốn luyện r a tốt đan trường sinh giáo chủ nói ngươi bằng cái gì như thế chắc chắn thiên tản tăng không hiệu chương bốn trăm tám mươi tám đỉnh yêu một chương bốn trăm tám mươi tám đỉnh yêu một bạch ngọc kinh là chút cái gì người ngươi còn không rõ ràng lắm không hỏi thế sự chỉ là thèm muốn chính bọn hắn h ư ở n g lạc trường sinh giáo chủ nói bọn hắn chợt phát hiện thân nghĩ đến là đánh hơi được tốt đan dược hương vị đến đây xem lễ rõ ràng bọn hắn nếu là không có trước thời hạn nghe được cái gì mùi cũng sẽ không hương sư động chúng tại thiên khung hiện thân thiên tản tăng nói đến chỗ này lại bổ sung bất quá mọi thứ đều không định số nếu như chu huyền chu đại nhân thật sự luyện không ra thượng hạng đang dược đó cùng chúng ta có cái gì quan hệ trường sinh giáo chủ kinh ngạc hỏi quan hệ rất lớn đi thiên tản tăng chỉ vào xa xa chu huyền nói bạch ngọc kinh huy động nhân lực nếu là không gặp được viên hướng kia thượng giai đang dược vậy bọn hắn nhất định là muốn chém chu đại nhân chút giận đến lúc đó ai đi chém giết chu đại nhân cái này gian nan k h ố n khổ gánh còn không phải rơi vào hai người chúng ta trên vai người đây sợ cái gì thiên đại sự rơi xuống tự có cường nhân tới chống đỡ trường sinh giáo chủ chỉ vào trên núi hương hòa đạo sĩ đồ thể nói nhìn thấy không hương hòa đạo thần đồ thể bọn hắn tại chỗ có thể để cho chúng ta đi lên chém sao tự nhiên là do bạch ngọc kinh người ra mặt đi chém chu đại nhân a đến lúc đó đó chính là hương hỏa đạo thần cùng bạch ngọc kinh truyện cùng chúng ta hai người có liên can gì trường sinh giáo chủ nói đến chỗ này sau còn nói thêm dĩ nhiên nếu là thật sự ra kia việc sống mái với nhau trở lại bầu trời hai chúng ta thiếu không được bị hỏi trách muốn ăn chút đau khổ nhưng là nhà mạng này chẳng phải bảo vệ sao ngươi ngẫm lại xem đêm nay có bao nhiêu chín nén nhang đường khẩu đệ tử bị gãy hư ơ n g hỏa thân tử đạo tiêu ngươi cũng muốn giống như bọn họ kia thiên tàn tăng càng nghe càng là cảm thấy có đạo lý cái này trường sinh giáo chủ không hổ là cổ thần một trong nhìn một cái cái này rất ngộ hắn sống không lâu ai sống được lâu thiên t à n tăng đối trường sinh giáo chủ càng thêm bội phục lên bầu trời nhà đá nạn g tiên sinh con mắt đang không ngừng nhìn chăm chú lên tạ ra thung lũng một đời hắn phảng phất thành rồi thời gian thực sướng n g u â n viên thúy tỷ kiến tạo lò luyện đan mỗi cao lớn như vậy mấy trượng hắn liền sẽ đối thanh dương vũ báo cáo cung chủ kia lò luyện đan lại cao lớn mười trượng cung chủ bạch ngọc kinh các đại nhân vậy hiện thân trong tộc các phương đại nhân vật đều chú ý tới tối nay đàn biến bầu trời đan dược dược lực ngày càng suy yếu những đại nhân vật kia đan càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ không có đan dược thiên hỏa tộc liền không có cường tráng tinh thần dã man thể phách b kia là lại không quá bình thường thanh dương vũ cầm lên mấy mảnh nục trùng n h é t vào trong miệng nhấm nuốt một trận sau mang theo hy vọng thần s á c nói nếu là kia nhân gian đan quan có thể không ngừng cho chúng ta kính dân cực tốt đan g dược đừng nói ngươi cho dù là ta vị này trường sinh cung c u n g chủ về sau nhìn thấy chu huyền cũng muốn hô to một tiếng tuần t ư ợ n g sư trường sinh cung tại thiên cung có chút phân lượng nhưng muốn cùng bạch ngọc kinh so sánh chính là tiểu vũ gặp đại vu nếu là chu huyền được rồi bạch ngọc kinh vui vẻ vậy hắn chính là toàn bộ bầu trời đang hồng nhân vật chu huyền là ta khai quật như hắn thành rồi tuần t ư ợ n g sư vậy ta cũng có công tiến cử đến lúc đó Bạch ngọc kinh ban thưởng tự nhiên không ít vậy ta n g ạ cần phải chúc mừng c u n g chủ lần nữa cao thăng dễ nói dễ nói thanh dương vũ phất phất tay nói n g ư ơ i nhà liền cho ta thật tốt nhìn bệnh trong thôn động tĩnh về sau ta muốn có rồi chỗ tốt cũng không thiếu được ngươi đa t ạ đa tạng n ạ tiên sinh n g h e được cũng là cao hứng bừng bừng thúy tỷ dựa vào đại địa p h á p tắc tấn m á n h mà chính xác kiến tạo lò luyện đan mà hỷ sơn vương lúc này cũng làm được rồi chuẩn bị một tiếng hiệu lệnh phía dưới năm trăm đầu như tuyết hồ ly tuôn hướng tạ ra tiểu bên trong những này hồ ly đều là để dùng cho xây xong lò luyện đan hạ nhiệt độ Thì、sơn vương nói với chu huyền đại tiên sinh hồ tộc hồ ly nhóm đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần ra lệnh một tiếng những n à y hồ tộc tiểu bối liền sẽ lấy mạng đi vững chắc lò lợi đan chu huyền nhẹ gật đầu sau lại nhẹ nói lão hỉ ta chỉ biết rõ thúy tỷ xây lò lợi đan cần những n à y hồ ly hiến mệnh lại không biết những n à y hồ ly mệnh sẽ lên cái gì tác dụng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngươi cùng ta giảng một chút thì sơn vương hơi lung túng một chút nói đại tiên sinh nhân gian cổ ngữ có nói một q â n tử thấy hắn sinh không đành lòng thấy hắm chết nghe hắn thanh âm không đành lòng ăn thịt hắn cho nên quân tử tránh xa nhà bếp ngươi là nhân nghĩa quân tử nếu là nghe xong hồ ly nhóm đem như thế nào chết đi ta sợ ngươi không đành lòng để hồ tộc hiến mệnh nên biết vẫn là phải biết nói một chút đi chu huyền nói thì sơn vương bất đắc dĩ chỉ được nói a thúy đi xây lò luyện đan dựa vào chính là đại địa p h á p tác nhưng lò luyện đan này quá lớn p h á p tác xây lò về sau lò thể nhiệt độ liền sẽ kỳ cao a thúy muốn đi vào trong lò lại lấy p h á p tác đem trong lò kết cấu từng cái ngưng tạo liền sẽ bị kia nhiệt độ cao đốt thân mà chết nhưng nếu là chờ lò kia thể tự nhiên làm lạnh trong đó lực lượng phát tác đã gọi tản a thúy lại tiến trong lò sửa chữa nội bộ cấu tạo liền vậy đổi không được cho nên cho nên ta hổ tộc năm trăm cáo có một bộ phận sẽ ở a thúy lò hình đại thành thời điểm lấy cao thân bao khỏa thân thể của nàng không đến nỗi để a thúy thụ nhiệt độ cao tiêu h đốt mà chết một bộ phận khác thì sẽ chủ động chặt đứt cổ của mình tung xuống t á o máu đi làm lạnh a thúy xung quanh lò thể hai bút cùng vẽ cam đoan a thúy tại tạo dựng lò thể nội bộ thời điểm sẽ không chết đi vậy bảo đảm lò luyện đan mau chóng hoàn thành thì sơn vương nói đến chỗ này chỉ vào những cái kia bạch hồ ly nói chúng ta núi tuyết hổ tộc mau trong cơ thể cực lạnh chính là làm lạnh lòng lò tốt nhất sự vật chu huyền nghe tới nơi đây hiếu kỳ nói nếu là vì làm lạnh lòng lò biện pháp cũng không chỉ là vung cám máu ngươi là nhân gian thần minh nhạc sĩ bành h u n h cũng đều là nhân gian thần minh ta tổ chức các ngươi một đợt vì tạo ra thung lũng bên trong hạ xuống mưa to lấy mưa như chút nước c h i vũ đến làm lạnh lòng lò cái này không phải cũng là diệu kế đại tiên sinh có chỗ không biết những cái kia nước mưa chẳng những không có chút nào linh tính nếu là rơi hạ xuống lòng lò bên trên sẽ khiến cho gạch xanh biến đỏ lò thể linh tính xói mòn bất lợi với ngươi luyện đan đại kế nhưng chúng ta hộ tộc liền không giống nhau trời sinh linh tính thông minh linh lung lấy máu ốc lò thậm chí còn có thể ra chỉ hắn linh tính nghe tới nơi đây chu huyền xem như hiểu rõ h ắ n thở dài nói thế thì đáng tiếc năm trăm h ồ tộc dũng sĩ thế gian này rất nhiều kiểu chết chỉ có hình đau khổ nhất thảm liệt vì đại tiên sinh luyện đan mà chết h ồ tộc trước phó sau kế tuyệt không chối tử h ỷ sơn vương nói như thế trước đó trường sinh giáo chủ thiên tàng tăng chỉ là muốn tuyển chọn mấy mảnh hồ ly coi như huyết thực nhưng h ỷ sơn vương cũng không tầm mệnh mà bây giờ vì chu huyền năm trăm đầu hồ ly chú định chết thảm h ỷ sơn vương lại con mắt đều không nháy mắt ai đối hộ tộc dụng tâm h ì sơn vương trong lòng tự nhiên có cân xứng chu huyền thì bót cổ tay nói lao hỉ chờ sự thành về sau đi du thần ti cổ áo trong chút kỳ chân lâm sản thật tốt đền bù những cái k i a hổ tộc người nhà nay cũng không dùng những cái k i a cáo dũng bị chọn lựa thời điểm ta đã an bài xong chỗ tốt của bọn họ rồi đó là ngươi tâm ý lâm sản là của ta tâm ý cả hai cũng không xung đột chu huyền nói thì sơn vương lại là trong lòng ấm áp nói ta thay cáo d ũ n g nhóm cảm ơn đại tiên sinh chu huyền không có nói tiếp mà là nhìn xem tia đã cao vút trong ngây lò l u y ệ đan lúc này lò l u y ệ đan đã tu đến đóng xuôi theo nó giống một cái đỏ bừng hỏa cầu khổng lộ vắt ngang tại tạ ra thung lũng quần sơn trong xung quanh cây thảo đều bị nướng đến khô héo thao túng đại địa pháp tắc thúy tỷ cách này lò luyện đan có chút khoảng cách nhưng dù là như thế nàng màu trắng lông tơ n h ọ nơi n cũng bị nướng đến khô vàng nàng hướng phía hỷ sơn vương phương hướng nhìn lại hiển nhiên đưa một cái lỏng lò hạ nhiệt độ canh giờ đã đến hỷ sơn vương thật cao đưa tay giơ lên chỉ cần tay phải của hắn rơi xuống năm trăm cáo dũng liền sẽ ngay lập tức hướng phía lò luyện đan thúy tỷ chạy như điên mà thúy tỷ cũng ở đây đem hết toàn lực n g n g tạo một phương cự thạch cái này đóng cự thạch chỉ cần tiếp tiến vào lò xuôi theo bên trên lò luyện đan chủ thể liền đại công táo thành rồi mới chính là lợi dụng đ tố ra h ò a đạo xoáy n g ọ n n g u ồ n nhưng là ở nơi này cự thạch đã phấp phới bay vút lên đến rồi lò luyện đan phía trên lúc chu huyền tinh không quấn không ngừng chấn động muốn từ trong tay của hắn tránh thoát tinh không quấn đây là làm cái gì chu huyền không có ép ở lại tinh không quấn mà là bông lỏng tay ra chỉ thấy kia chụp c u ố n tranh rời tay về sau không ngừng bành trướng lại có thôn nạp thiên địa khí thế c u ố n tranh tự như giấy mỏng một tấm đang thu nạp đàn núi cỏ cây gió đêm rất nhiều hữu hình vô hình c h i vật đều bị hắn thôn ạ p nó cảm nhận cũng biến thành nặng nề lên như một đỉnh to lớn lọc t e treo cao ở lò luyện đan phía trên từng mả từ trong bức tranh bừng lên đem kia lò luyện đan bọc lại mà kia nguyên bản như lửa cầu bình thường lò luyện đan lúc này không còn nóng rực lò thể vậy bày ra nhàn nhạt màu lam lao băng bình thường lòng lo lò nhiệt độ bản thân liền xuống h ì sơn vương sắp mặt mang theo một chút âm lo một lò luyện đan có biến hắn sợ loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến hôm nay luyện đan thành quả kia năm trăm bạch h ổ vậy riêng phần mình lộ ra thần sắc mà mịn chỉ có thể lưu ý lấy hỷ sơn vương thủ thế một khi hỷ sơn vương người kém cỏi bọn chúng liền sẽ như kế hoạch bình thường mở ra s u n phong ma thúy tỷ thì không rõ lòng lo lò bên trong tại sao nhiệt độ trợt hạ xuống nàng nhắm mắt theo đôi hướng phía lò luyện đan đi đến ý nghĩ của nàng rất đơn giản nếu là lòng lò bên trong không có nhiệt độ cao rừng rực kia năm trăm con hổ ly cũng không cần chết thúy tỷ trung pin là cái hiền lành đầu bếp nữ mà khi nàng cách này màu hồng sương mù càng ngày càng gần thời điểm chu huyền cũng đã n h ậ t du đến rồi trước người của nàng chương bốn trăm tám mươi tám đỉnh yêu hai chương bốn trăm tám mươi tám đỉnh yêu hai thúy tỷ dừng bước chu h u y ề n đệ thúy tỷ muốn nói lấy cái gì lại bị chu huyền kêu lại chu huyền chỉ phía xa phấn sương mù nói những thứ kia làm mộng cảnh thiên thần đạo Người、ngàn n g vạn không thể đục vào một màn kia đạo khí nếu là đục vào sẽ phát sinh cái gì chu h u y ề n vậy không rõ ràng nhưng hắn ngẫm lại cuối cùng không phải chuyện tốt có thể kia sương mù chặn lại rồi lò thẻ đ ứ n g đi ta tiến không đến trong lò đi thúy t h nếu là tiến không đến trong lò lò kia bên trong cấu tạo nàng liền chỉnh sửa không được không có chỉnh sửa nội bộ lò luyện đan đem không có lò luyện đan tác dụng nó nhiều nhất cũng chính là một cái bề ngoài rất giống lò luyện đan thạch sơn mà thôi lò luyện đan có rồi d i biến kia hương hòa đạo sĩ đồ thể vậy vây quanh chu hậu sinh lại đụng vào cái gì biến cố hương hòa đạo sĩ hỏi chu huyền chỉ chỉ kia lò luyện đan nói lao hưng ơ hỏa lò kia trước đ ố n g nhiên xuất hiện mộng cảnh thiên thần đạo khí c h ặ n lại rồi t h ú y tỉ con đường phía trước đô tề liếc mắt nhìn sau nói với hương hỏa đạo sĩ lao hưng ơ hỏa người ta liên thủ đem kia phiền lòng đạo khí cho một lần hành động đánh tan không muốn l ô mãng hương hỏa đạo sĩ quát lớn ở đô tề sau nói với chu huyền chu hậu sinh người kia tinh không ấn thần dị phi thường bản thân lại là cái không chỗ nào không nuốt thao thiết theo lý thuyết tiến vào trong miệm nó đồ v ậ liền không có p h ư n ra cái này bỗng nhiên đem mộng cảnh thiên thần khí tức cho p h ư n ra chỉ sợ chỉ sợ là nó một loại ám chỉ chu huyền hỏi ngược lại không sai nếu là ám chỉ sợ là ngươi muốn đi bên trong một lần mới hưng ơ hỏa đạo sĩ nói lò kia bên trong nhiệt độ cao không kém với thiên hỏa ngươi để chu huyền tiến vào hắn muốn bị thiêu chết ở bên trong người nào chịu trách nhiệm đ ồ tệ không muốn chu huyền tiến lò kia bên trong kia lò luyện đan lúc này mặc dù giống như một khối l á o băng nhưng trong đó phải t r ă n g nóng rực nóng hổi ai cũng không biết hắn sợ chu huyền ngộ nhập đốt thành một b ã i xương khô thế gian n à y sự đều nằm sấp lấy nguy hiểm chu hậu sinh chính là sông sáo tối tác đi sông vào một lần cũng là nên ngươi thế nào không đi sông ngươi bộ xương già này đốt thành cho liền đốt thành cho chu huyền thế nhưng là chúng ta vô vấn sơn cuối cùng nhất hẳn giống đ ồ tệ đã đem chu huyền trở thành truyền nhân y bát chu huyền phải chết hắn lại muốn tìm một cái truyền nhân đạt được ngày tháng năm nào đi ai cũng không dùng phụ trách c h í n h ta phụ trách c h í n h ta chu huyền tại đ ồ tệ hưng ơ hỏa đạo sĩ trong tiếng cãi vã mở ra bước chân hắn tuy nói vậy không rõ ràng trong lò đến cùng có gì tình trạng nhưng hắn biết rõ một cái này tình không quấn đến từ g i ê n g máu như vậy pháp khí t ổ n g không đến nỗi hại hắn càng là như vậy nghĩ chu huyền bước chân càng là bước được lớn ba bước hai bước liền đi tới phấn xương n g nơi rồi mới gạt sương mù liền bảo tự nhiên giống đ ẩ y r a rồi trong ngày mùa đông giữ nhiệt màn cửa bình thường hắn gái này một tiếng trong sương mù lại phát hiện trong sương mù lò luyện đan nhiệt độ không cao vậy không thấp lò luyện đan dày vách tưởng có một loại người thể giống như ấm áp cẩn thận cảm giác chu huyền còn có thể cảm nhận được vách lò nội bộ có một loại dòng nước đang cuộn trào cảm giác hắn đột nhiên nâng đầu lại phát hiện k i a treo ở trên trời tinh không c u ố n một c u ố n bên trong hỏa nhãn như cùng người mắt bình thường đang hướng phía hắn chất động tia tinh không quấn vậy mà sống lại t ự như người là sống chu huyền không kiềm h ã n được hỏi k i a tinh không quấn chưa từng có với kịch liệt động tĩnh nhưng quyển t r ụ c bên trong tinh không hòa nhãn c h ấ p động tần suất lại càng thêm tấp nập chu huyền còn có thể từ những cái k i a c h ấ p động bên trong duyệt đ ộ c đến một loại nào đó tình cảm mà đúng lúc này xung quanh bao lấy mộng cảnh thiên thần đạo khí lại thành rồi một bức hình chiếu hình chiếu trong tấm hình có một tòa cực kỳ to lớn lò luyện đan lò luyện đan trên vách đỉnh hiện đầy tay lấy ngàn mà tính tay không quy luật ơ vô số lao b á c h tính trong tay bọn họ bưng lấy vàng bạc đồ ăn gạch mói như là triệu phụ bình thường lên lò luyện đan bên cạnh vòng quanh núi đường đi tới đường ném vào trong lò có một ít thành k í n h dân chúng tại đâu nhập cống phẩm về sau vậy không rời đi mà lại yên lặng lẩm bẩm cái gì chờ nhắc tới xong về sau thả người nhảy vào lò thề bên trong mà chiếc lò luyện đan kia nắp đỉnh liền lại thêm một đầu cơ cánh tay những này biến ảo hình tượng không thể nghi ngờ là đang nói rõ lấy tinh không c u ố n nơi phát ra quả nhiên tinh không c u ố n chính là cái này cự đỉnh cái nắp nó là cái vật sống chu huyền mới sinh ra cảm khái liền nhìn thấy kia ngộng cảnh thiên thần một ít nói khí vậy mà từ lò luyện đan trên cùng chạy vào trong lò hắn vội vàng nhật du mà đi chờ hắn dừng lại hắn liền chân đạp lò luyện đan lò xuôi theo nơi hắn túi đầu nhìn thấy những cái kia ngộng cảnh thiên thần đạo khí thành rồi từng đầu màu hồng sông nhỏ tại trong lò hốn lượn chạy xuôi nước sông đụng chạm lấy địa phương liền sẽ phát sinh mục nát đóng vai đem lò kia bên trong các loại cấu tạo đều nhất n h ấ t khắc ra tới hiểu rõ chu huyền cái này đã hiểu nguyên lai、like, xây cái này l ò cũng không cần thúy t ỷ tự mình đến đ i ề u khắc nội bộ chi tiết chỉ cần lò thể tạo dựng được rồi chuyện còn lại tinh không quấn sẽ tự mình tới làm tinh không quấn là một vật sống mà lại chính là cái kia to lớn lò luyện đan cái nắp nó đối với thân thể của mình quá hiểu rõ chính nó độc thủ cho lò luyện đan làm khác mới thật sự là phù hợp kêu hồ t chu n huyền nghĩ t đến g những suốt đây vỗ vô lò xuôi theo nói tinh không quấn ngươi làm thật tốt sống nói không chừng ngày nào ta cho ngươi đem thân lò đi tìm đến ngươi còn có thể về ngươi cố thổ đi nhìn một cái đâu tinh không quấn nghe xong lời này một mực không nói chỉ là lò kia thân bên trong màu hồng dòng sông tốc độ chạy bị thúc ép được nhanh hơn không ít có rồi tinh không quấn bản thân vì chính mình khắp nội bộ lò luyện đan này kiến tạo liền so trong kế hoạch tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều theo cuối cùng nhất màu hồng sông nhỏ biến mất toàn bộ lò luyện đan bắt đầu chấn động lên chu huyền cũng biết đây là lò luyện đan đại công cáo thành liền nhật du rời đi tia tinh không quấn hóa thân thành nắp lớn tử một tấc một tấc rơi hàng cho đến thế đại lực c h ầ m trụ tại lò luyện đan lò trên hạ thể ầm ầm ầm lò lò luyện đan đắp lên đóng đại địa vậy đi theo chấn động lên bất quá loại này dung mạnh mặc dù thanh thế to lớn nhưng theo khoảng cách quyết r ư ờ n g liền rất nhanh suy giảm xuống dưới chờ đến chấn động dư ầm chuyển đến minh giang phủ trong thành lúc đã không có cái gì khí lực những cái kia trong phụ thành ngay tại chúc mừng lấy r a viên trùng kiến hoàn thành dân chúng vẫn chưa cảm giác được mãnh liệt c h ấ n cảm ngược lại là ly minh giang phủ có mấy ngàn bên trong xa kinh xuyên phủ hoàng nguyên phủ có rồi mãnh liệt chấn động một chút tu được không quá vững chắc lầu gỗ liệu tranh bị địa chấn lay động được trực tiếp đổ sụp khai lò thả liệu chu huyền tại bạch lộc cư sĩ giáo sư bên dưới đầu tiên là đem tâm thần cùng kia lò luyện đan liên kết lên rồi mới hắn hô lớn một tiếng sau lò luyện đan cái nắp liền mở ra một cái khe nói là khe hở cũng lò à này so sánh to cái lớn với l luyện đan mở à này là vào, nói, nhưng khiến không cong. luyện đan có cái gọi cái, đi khâu, thể lư đầu đủ đều lắc Lò một m eo ra chu huyền hướng phía hắn ý chí thiên thư một chỉ rồi rào nhân gian nguyện lực xem như tài liệu luyện đan một trong không ngừng tuần hướng trong lò minh giang phủ đ á n g người liền chỉ nhìn thấy nhân gian nguyện lực giống như một đạo lại một đường hưởng công luyện tập vung tiến vào trong lò mà xem như một loại khác tài liệu luyện đan thất tình lục dục vậy hóa thành ngũ quang thập sắc giải l ù màu cùng hưởng công luyện tập xen lẫn xoắn úc lấy tiến vào trong lò cái này luyện đan nha kỳ thật vậy đơn giản cung cấp nguyên vật liệu dẫn tiến hỏa rồi mới chính là chờ lấy luyện đan kết thúc thuận tiện rồi bạch lộc đạo sĩ nói đương nhiên nghiêm chỉnh luyện đan cũng không phải là như thế đơn giản còn hắn chờ cung cấp nguyên vật liệu hoàn thành thiên hỏa tiến lò sau muốn thường xuyên chú ý trong lò đan thế lửa nhưng chu huyền cái này lòng lò dù sao không giống nhau lắm tính toán là tự động hóa luyện đan hỏa hầu cái gì lò bản thân sẽ trường khống không dùng quá hào tâm tồn sức hàng thần lôi chu huyền lần nữa hô to sớm chuẩn bị xong hỉ sơn vương nhạc sĩ vành thằng ba người đồng thời ném ra thần cách ba đạo thần cách tại minh giang phủ trên không n g n g tụ rồi mới ba thần cách hô kích liền sinh ra một đạo xuyên qua thiên địa kim sắc thần lôi thần lôi chính là thiên hỏa nhưng chu huyền lò thể quá lớn chỉ là thần lôi cũng không đủ đến dùng làm luyện đan lúc sở hữu nhiên liệu bởi vậy chu huyền chỉ hướng bí cảnh đem xanh đỏ hai đôi cá lớn mang ra ngoài kia hai con cá lớn trên không trung tới lui tuần tra chờ bơi đến thiên lôi nơi bị kia lôi hỏa một kích cá liền biến thành long xanh đỏ hai đầu phủ kín xâm xét tiểu long chui vào trong lò đan mà lúc này kia như núi lò luyện đan vách lò bên trên liền mọc ra đến hàng vạn mà tính nhân thủ bầu trời trong nhà đá thanh dương vũ nguyên bản ở vào xem kịch trạng thái nhưng chờ hắn gặp được những cái kia lít nha lít nhít như do người n g bình thường tay lúc mạnh đứng lên mở to hai mắt nhìn tại hắn ngây người nhìn một hồi sau đống nhiên liền ra sức vỗ tay rất tốt rất tốt chu huyền chỉ sợ thật muốn trở thành tuần thượng sư cái này một lò đan rất tốt ngạ đỉnh yêu q u á i xuất hiện thân kia bạch ngọc kinh tất có động tĩnh ngươi thật tốt cho ta quan sát hướng ta báo cáo chương 489, n ổ lò một chương 489, n ổ lò một đỉnh yêu cái đỉnh này chính là năm đó đỉnh yêu ngạ tiên sinh hiển nhiên là nghe qua cái tên này hỏi đỉnh sinh v ă thủ không chỗ nào không bớt không phải đỉnh yêu là cái gì thanh dương vũ vỗ tay c ư ờ i nói coi như không tệ coi như không tệ nếu là đỉnh yêu có thể bị chu huyền h ạ n g p h ụ lại thêm kia xanh đỏ hai đôi cá lớn bảo đàn tự nhiên bảo đàn tự nhiên ngạn tiên sinh nghe tới nơi đây cũng là gương mặt hư vấn dù sao kia thanh dương vũ thế nhưng là đã đáp ứng hắn chỉ cần bạch ngọc kinh có rồi cái gì khen thưởng hắn cũng có thể phân đến một chút chỗ tốt hắn con mắt lại đi kia bạch ngọc kinh bên trên nhìn lại tại đỉnh yêu quái xuất hiện chân thân về sau bạch ngọc kinh tựa hồ cũng nhận được kỳ quái cộng minh tia tuyết trắng trên vách tường vậy mà vậy chui ra vô số nhân thủ như dong bình thường p h á t phới tòa kia làm người nghe tin đã sợ mất mật bạch ngọc kinh ngay sau đó bạo phát ra từng đợt kinh khủng kinh dị tiếng cười nó tựa hồ tại vì sắp ra lò đang ă n dược mừng rỡ như điên vô số hai tay đang không ngừng vung đ ẩ y rồi mới không biết tại bắt lấy cái gì tạ ra thung lũng trước chu huyền cùng họa sĩ bọn hắn đều bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến, đến rồi ngược lại là h i ể u luyện đan bạch lộc phương sĩ lúc này ngồi xổm trên mặt đất hai tay chống cảm đám đang chầm tư chút cái gì tựa như chu huyền đi tới bạch lộc phương sĩ phía sau một cước đạp đến cái mông của hắn bên trên hỏi l ngươi nghĩ chút cái gì ở đây bạch lộc phương sĩ vội vàng đứng lên nói với chu huyền đại tiên sinh ngươi nhìn những cái kia tay tại bắt cái gì ta nào biết được cái gì đều không nhìn thấy chu huyền nói bạch lộc phương sĩ thì v ô vô bộ ngực nói bọn chúng bắt lấy chính là hương hồn cùng h o a linh tỉnh quốc hương hỏa bản nguyên chu huyền hỏi đúng vậy đúng thế bạch lộc phương sĩ nói nhân gian nguyện lực thất tình lục dục tỉnh quốc hương hỏa cái này tam phương vật liệu nếu là tại lò bên trong không ngừng ngưng dây xích cuối cùng nhất không trừng luyện ra cái, cái gì đổ vật đâu có thể hay không n ổ lò chu huyền chỉ quan tâm cái này h à n tối nay mục đích cực kỳ đơn giản luyện chế ra một viên tốt đan dược rồi mới đã thu hoạch bầu trời công nhận thuận lợi trở thành bầu trời đan quan rồi mới chính là cầm cái này đan cùng thiên địa dịch vật đổi lấy một hoa người đã chết về dương chiếu tình huống trước mắt đến xem chỉ cần không nổ lò cái này phương đại lòng lò an an ổn ổn luyện ra đan dược đến tia đan dược chất lượng kiên quyết là không kém tất nhiên sẽ không nổ lò cái này lô đình tự có linh tính n ó luyện đan có chừng mực bạch lộc phương sĩ、si、nghĩ tới chỗ này còn nói thêm chỉ là không biết nó muốn luyện ra loại đan dược nào rồi chu huyền nghe thế nhi trong lòng liền có nghĩ hoặc Đối bạch lộc phương sĩ nói, không đúng, bạch lộc, người Bạch lao Lộc, trước kia còn thế thế tưởng rằng tinh không quấn chỉ có thể luyện chế nhân gian nguyện lợi đâu kết quả cái này đồ vật cái gì đều nuốt trong đêm ở giữa phiêu đạn gió g đêm vậy một ngụm ướt nhìn xem lượt đi chu huyền chắp tay sau lưng an t ĩ n h trở lấy thiên hỏa xanh đỏ song ngư đều đã nhập lò nhân gian nguyện lực thất tình lục dục tỉnh quốc hương hỏa cũng đều thành công đầu nhập hắn phải làm đơn giản chính là các loại đợi đến cái này lô đỉnh khai lò thả đan là đủ bầu trời bạch ngọc kinh đều ở đây chú ý cái này một lò đan nhưng chu huyền cũng không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương cùng xem kịch đồng dạng còn kém ai lại cho mang cái ghế đưa cái ống trả nhét đem h ẳ n dưa hắn một bên trượt lấy tiểu t r á nước n một bên nhìn luyện đan ô minh ô trong lò đan một trận quỷ khóc sói gào động tĩnh không ngừng bộc phát quỷ lệ thanh âm một hồi ưu hoán một hồi khóc lóc một hồi lại là loại k i a móng nhọn tại kim loại bên trên hữu cào văn động những này thê lương thanh âm nghe được h ò a sĩ nhạc sĩ bọn hắn tinh thần hoảng hốt mà ở thanh âm kia tiếp tục phía dưới cái kia lò luyện đan đại đ ỉ n h nhan sắc nhưng dần dần có rồi biến hóa lò kia tử là thúy tỷ vận dụng đá núi ngưng tạo mặt h à n h mà minh giang phủ ngọn núi phần lớn là cứng rắn đá xanh cái này lò ban đầu nhan s ánh lửa xuyên tấu qua sau gạch xanh chi thạch xuyên qua một chút sáng n ờ i thanh bên trong hiện ra chút lục lưu ly li màu sắc nhưng dần dần những này xanh đậm lộn xộn n h ă n sắc bắt đầu có chút trong suốt lên đầu tiên là hiện ra nồng đậm sương mù hình rồi mới những cái kia xương nồng biến thành sương mù sương mù lại cắt giảm thành rồi rèm cửa sổ cuối cùng nhất rèm cửa sổ vậy không c ó ở đây toàn bộ lô đỉnh thành rồi trong suốt pha lê màu sắc lò kia bên trong cảnh tượng liền không có ngăn cản rõ ràng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người chu huyền liền nhìn thấy lò kia bên trong cũng không phải là lửa mà là trong s trong trong u cứu, cứu hắn, hắn bạch ư lộc suối n ư phương sĩ sợ chu huyền mềm lỏng vội vàng nói đại tiên sinh những người này đều là do thất tình lục dục biến thành không phải chân chính người ngươi chớ có sinh ra lòng chắc cần tới nguyên bản nhân gian nguyện lực cũng sẽ hóa thành hình người nhưng những n à y nguyện lực quá t ạ i cúng bái chu huyền đêm nay bọn chúng là quyết tâm phải vì chu huyền l u y đan cho nên thành rồi trong lò chi thủy rất là phối hợp nhưng này chút thất tình lục dục liền không có như vậy phối hợp không muốn hòa vào sông đán không ngừng tranh thoát ta rốt cuộc là làm một chút cái gì yếu đối giãn đờ dở sự t ì n h thế nào các ngươi cả đám đều cho là ta không có ý chí sắt đá đâu trước có hỷ sơn vương quân tử tránh xa nhà bếp quên ngủ hiện tại bạch lộc phương sĩ lại để cho chu huyền đừng n ú c n í c h lòng chắc cần chu huyền hơi có chút im lặng hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không quá thể diện dẫn đến nhiều người đều cho rằng hắn là một loạn thế thánh mẫu ta hơi có chút thiệt tâm nhưng ta dù là lòng từ bi cũng biết cái gì gọi có lúc có thưởng chu huyền nói năng có khí phép nói bạch lộc phương sĩ nghe tới nơi đây liền không khuyên nữa rồi luyện đan vẫn còn tiếp tục bất quá rất nhanh cái này luyện đan nội tình tựa hồ ra một vài vấn đề vấn đề chính là những cái kia cầu cứu người bọn chúng đều ở đây nước xanh bên trong chìm nổi nhưng từ đầu đến cuối không có luyện hóa dấu hiệu những người này là thất tình lục dục biến thành vậy muốn luyện g a đan đến những người này liền muốn bị xé nát bị nhu hợp rồi mới nhắc lại lấy ra trong đó tinh hoa tinh hoa đoạt tụt ngưng lấy thành đan những người này luyện hóa không được ca cái này đan đỉnh bất cần rồi bạch lộc phương sĩ cũng là lần thứ nhất có thể xem dùng luyện đan trước kia hắn luyện đan l ò chính là lò nếu muốn biết trong lò tình huống như thế nào cần thông qua hỏa nhãn màu sắc đi hướng thế lửa lớn nhỏ để phán đoán cho nên một cái luyện đan mét khối đất là muốn trải qua rất nhiều năm truy luyện để dành kinh nghiệm phong phú tài năng luyện ra thượng hạng đan dược tới mà chu huyền lò đan này cần cái gì lao sư phó kinh nghiệm trực tiếp nhìn là được loại phương thức này luyện đan đối với lao bạch lộc tới nói quá đơn giản chu huyền nghe xong bạch lộc phương sĩ lời nói hỏi ngươi nói cái này đan đỉnh bất cẩn là ý gì cái này đan đỉnh nếu là vật sống vậy liền có người chi linh tính cái này có rồi người linh tính liền cũng có người nhược điểm người nhà nhất là cao thủ cũng dễ dàng đánh giá cao bản thân nếu là thành rồi nhà đó chính là kẻ tài cao gan cũng lớn nếu là không thành đó chính là thích việc lớn h á m công to cái này giống như núi cao lớn đan đỉnh sợ là người sau bạch lộc phương sĩ một bộ bóp cổ tay dáng vẻ nói nó thôn nạp quá nhiều thất tình lục d ụ rồi mới một hơi muốn cho luyện hóa kết quả luyện không thay đổi chu huyền không có rảnh nghe bạch lộc phương sĩ kéo giáp đông hắn chỉ chú ý nếu là một mực luyện không thay đổi lô đỉnh sẽ như thế nào sẽ nổ lò bạch lộc phương sĩ nói lò kia thân bên trong lửa một mực tại đốt nhưng này thất tình lục d ụ nhưng vẫn luyện không thay đổi một lúc sau hỏa lực liền sẽ càng thêm h u n g m ánh hùng đến vượt qua lò phạm vi chịu đựng lò kia đỉnh liền sẽ vỡ nát muốn nổ lò sao chu huyền ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một tia lo lắng âm thầm hắn vậy vạn, vạn không nghĩ tới cái này lô đỉnh lại cũng có người thói hư tật xấu bản thân cho mình thêm việc hắn còn không có nhà ránh xong đâu tia bạch lộc phương sĩ đã bắt đầu đã có nổ lò dấu hiệu rồi chỉ thấy bạch lộc phương sĩ nhảy chân hai tay quay trực tiếp bắt đuổi tâm hỏa sốt ruột chương bốn trăm tám mươi chín nổ lò hai chương bốn trăm tám mươi chín nổ lò hai chu h u y ề n vậy nhìn về cái kia lô đ ỉ n h hắn liền nhìn thấy xanh đỏ hai đôi cá lớn lúc này chỗ nào vẫn là cá kia hai đôi cá thành rồi hai đầu long mà lại là cự long một thanh một đỏ tại lò kia trong đỉnh rời sông lấp biển hai đầu long còn có p h ư n g lớn xu thế bọn chúng thân thể cao lớn như núi lô đình đã có chút chịu tại không tầm tường nếu là tiếp tục như thế xanh đỏ sông long đều không cần quấy dối chu ỉ d huyền hỏi không dùng được giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn phế một nhóm vật liệu bảo toàn lô đình đây là luyện đàn phương sĩ thường gặp cách làm bạch lộc phương sĩ than thở nói những cái đỉnh này lò quá lớn so núi còn cao nội ẩn xanh đỏ thiên hỏa tích chứa trong đó năng lượng nếu là bột phát có thể trong minh giang phụ chấn động đến đổ sụp hơn phân nửa ai tiến cái này lòng lò người đó là một con đường chết chu huyền nghe xong nơi đây liền làm xuống so đo vậy vẹn vẹn lưu chuyển mấy cái suy nghĩ hắn mạnh hướng phía lô đình h ô tinh không quấn đem nắp đỉnh mở ra để cho ta tiến lò tiên sinh ngươi đây là muốn đi đem dư thừa thất tình lục dục lấy ra có thể vạn vạn không được bạch lộc phương sĩ h o ả n g vội vàng khuyên nhủ một bên đám bạn trí cốt cũng đều khuyên chu huyền lại quan sát quan sát huyền tử trước đừng hành động thiếu suy nghĩ để lò kia tử lại bản thân luyện luyện nói không chừng chốc lặn nữa liền đem những người kia toàn bộ tiêu hóa vân tử lương cũng là sợ chu huyền xảy ra chuyện chu huyền lại lắc đầu nói nếu là chờ đợi thêm nữa ta sợ bỏ lỡ cuối cùng nhất cơ hội hắn sợ đợi thêm cái nhất thời nửa k h á c cái này lô đỉnh tình thế sẽ chuyển tiếp đột n ộ t đến lúc đó toàn bộ thế thái sợ thật sự là nước đ ổ khó hốt x a n h đỏ hai con cá lớn tại ta b í cảnh bên trong nuôi dưỡng thất tình lục d ụ n g bị quản bởi ta vận mệnh phát tác y ê u mãnh liệt nhân gian nguyện lực vốn là minh giang phụ dân chúng đối với ta tín nhiệm bọn hắn đều cùng ta có rất nhiều g à n buộc ta đã nghĩ bọn chúng đều không sẽ làm tổn thương ta đây mới là ta muốn bên dưới lò nguyên nhân chủ yếu chu huyền không phải m ã n u vừa rồi hắn mặc dù suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh nhưng không có nghĩa là hắn không có nghĩ sâu tính kỹ đỉnh tiết lò những tài liệu này đều không dễ kiếm nếu là phá hủy lại đi thu thập sợ là muốn bên dưới rất nhiều công phu bọn chúng không thể hủy chu huyền nhanh chân hướng phía lô đỉnh đi đến mà bạch lộc phương sĩ tựa hồ từ chu huyền trong lời nói nghe được có điểm khác dạo ý vị hắn cuốn quýt nhắc nhở đại tiên sinh ngươi nếu là rơi xuống lò liền đem những cái tia thất tình lục dục m ă n g ra phế bỏ cái này nồi đan liệu cũng muốn bảo toàn lò nói nhảm bất kể là lò vẫn là đan liệu ta tất cả đều muốn ta bên dưới lò phải đi giúp kia tinh không quấn luyện hóa thất tình lục dục đi bạch lộc phương sĩ còn muốn nói cái gì lại bị vân tử lương một tay bị miệng mũi cưỡng chế ngầm miệng vân tử lương quá hiểu rõ chu huyền hắn đ ố i bạch lộc phương sĩ nói lão bạch lộc ngươi nghe kỹ cho ta huyền tử là một hiệu biến báo người rất nhiều chuyện hắn đi làm không có nghĩa là hắn lô mãng ngươi nhìn thuận tiện không muốn cho hắn thêm kiến nghị ngươi kiến nghị nhiều sẽ chỉ làm đại tiên sinh cảm thấy q u ắ khô lý trường tốn cũng ở đây một bên nói giúp vào thế nhưng là đại tiên sinh đại tiên sinh không biết đa đạo bạch lộc phương sĩ tránh thoát che miệm do, do dự dự nói lý trường tốn tức giận nói ngươi ngược lại là h i ể u đan đạo nhưng là từng cái ngư hòa thượng là ngươi giết sao nhân đan chi pháp là ngươi hỏi lên sao thanh hồng ngư cùng ngươi sao tiêu đại đan lò nghe lời ngươi sao cái này liên tiếp chất vấn cho bạch lộc phương sĩ hỏi bối rối hắn không ngừng lắc đầu cái này chẳng phải đúng sao những này việc lớn ngươi h i ể u đan đạo không phải cũng làm không được đại tiên sinh không biết không phải cũng làm được sôi gió suối nước cho nên a đại tiên sinh chúng ta nhìn không thấu nhìn cho thật kỹ là được lý trường tốn một phen nói đến bạch lộc phương sĩ hiểu ra bốn chu, cái cái rất rất chu huyền đã đến gần đan đỉnh nhưng này đan đỉnh nhưng không có khai đỉnh đóng dấu hiệu bất quá thân đỉnh bên trên những cái kia như rong bình thường cánh tay mỗi một đầu đều trở nên cao giáo hướng phía chu huyền chậm rãi đưa tới chu huyền chưa có trở về tránh những cái tia tay hắn nghe được từng đợt tiếng thở hào hẹn những ngày tiếng hít thở theo ồ chính là đan đỉnh cầu cứu. c đỉnh những đan là Làm tay a rút đầu đầu, tiếp một lấy về chu huyền thân hình giống như một đoàn ánh sáng ảnh đang chậm rãi xuyên tấu h cực dày vết lò xuyên tấu quá trình rất là chậm chạp chậm chạp phải làm cho họa sĩ vân tử lương bạch lộc tiên sinh bọn hắn cảm thấy thời gian tựa hồ đọc lại mỗi một người bọn hắn đều vì chu huyền lau một vệt mồ hôi mà tiếng lòng lo lắng trên người chu huyền còn có hương hỏa đạo sĩ đ ồ tệ cùng với bạch ngọc kinh thanh dương vũ kia bạch ngọc kinh tựa hồ ly minh giang phụ lại gần thêm một chút nó kia nguy nga thành ảnh so vừa rồi rõ ràng rộng rãi mấy lần mà bầu trời trong nhà đá thanh dương vũ nhét vào trong miệng m ậ p trùng tự mình dây ruộn một hắn quá lo lắng chu huyền cứ thế mới quên đi nhấm ướt thàng đến hắn nhìn thấy chu huyền thân hình đã hoàn toàn xuyên thấu nắp đỉnh sau căng cứng thần kinh vừa rồi khắp nơi đều là buồn nôn bệnh nhân nhưng chu huyền lại không phải bệnh nhân hắn là dũng sĩ một cái dám hỏi thiên hạ trước dũng sĩ một mình liền dám tiến vào lô đỉnh bên trong chúng ta thiên hỏa tộc bên trong mạnh liệt như vậy dũng sĩ cũng là hiếm thấy cũng là hiếm thấy nạn g tiên sinh vậy vũ trưởng nói cung chủ tối nay bầu trời cần phải tiến nhân tài rồi hắn không phải là người mới hắn là đại tài là thiên tài chỉ có nhân vật như vậy tài năng giải quyết chúng ta bầu trời đan dược nguy cơ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể để cho đỉnh yêu thần p h ụ để thanh h o n g ngư nhận hắn làm chủ thanh dương vũ nói như thế nạn tiên sinh lại hiện ra vẻ lo lắng nói, bốn g chu cái này h huyền càng lúc à xuất này đã tiến vào bên trong lò luyện đan trong lò luyện đan thiên hỏa hướng phía hắn đậm đi qua xanh đỏ hai đầu đại lòng giấu ở thiên hỏa bên trong chu huyền cảm giác lực cực kỳ sắp bén lúc này liền chỉ vào thanh hồng ngư phương hướng hô quát nói nhận ra ta là ai sao thanh hồng ngư hóa rộng hung tính đã hiển thần trí vậy không còn thanh minh nhưng theo chu huyền một tiếng hô quát s o n g ngư bị đánh thức mấy phần nhận ra chu huyền chính là kêu bí cảnh bên trong chủ nhân bọn chúng lúc này c u ố n lên thiên hỏa hướng về lòng lò bên trong địa phương còn lại tới lui tới chu huyền lại hướng phía trong lò sóng biết đi đến những cái k ê u bích ba đ ầ m nước chính là chu huyền nhân gian nguyện lực biến thành những n à y nguyện lực vốn là minh giang phụ dân chúng nhận chu huyền vì minh giang thần minh mạ thành lúc này những n à y nguyện lực ý nguyên đem chu huyền cho giảng thần minh chu huyền vừa vào xong biết những cái kia nguyện lực chi thủy liền nghe lời phân đến hai bên những cái kia bảy mời lục dục biến thành người sống thì rối rít rơi xuống đến rồi đ á y lò chu huyền trực tiếp đánh lấy tòa đem vận mệnh pháp tắc thôi động h ắ n vận mệnh pháp tắc có thể đem những cái kia thất tình lục dục hóa thành thực thể những n à y người sống trên thực tế cùng vong hồn như vậy hư thể không có cái gì khác nhau tại chu huyền pháp tắc thúc g ụ c xuống những cái kia người sống một cái tiếp theo một cái biến thành tượng đá con rối thân thể cứng rắn vô pháp động đậy chờ đến lò kia ngọn một người thành rồi từng rẫy từng nhóm tượng người về sau chu huyền đột nhiên đứng dậy từ bên hông lấy ra đạo tổ mặt nạ nhẹ nhàng mang lên mặt t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi đan yêu đồng tử một chương bốn trăm chín mươi đan yêu đồng tử một mặt nạ nhẹ nhàng cài lên chu huyền ngay cả khí chất cũng thay đổi hơi có chút c u ố n ống tay áo phủ phòng nước chảy mây trôi cảm giác tay áo vung v ẩ y ở giữa khê cốc chân kinh bên trong thiên hạ thức đã là nặng nghề đẻ xuống thiên hạ thức mượn thiên hạ chi thế vạn chúng hợp lưu n ư u n g tụ thành đại thần thống nhắc tới lô đỉnh bên trong vốn là có nồng nặc nhân gian n g u y lực mà lại những cái kia n g u y lực cũng là chu huyền gián sách đóng vai vô thượng ý ch hắn ở trong lò mượn thiên hạ thức so ngư long xuống biển ngao du còn muốn tới tự nhiên hơn chút chu huyền mượn đến rồi thế lò kia bên trong nguyện lực đầm nước liền chịu hắn chỉ dẫn hướng phía những cái k i u cảm xúc người tượng đập quá khứ chỉ cần tao nộ nham tương khoảnh khắc l i ề n hóa thành điểm sáng năm màu điểm sáng nổ tung bay múa lại bụi bặm lăn xuống lòng lò bên trong chính là một phái mê huyễn màu sắc tình quốc hưng ơ hỏa xanh đỏ thiên h ỏ a nhân gian nguyện lực thất tình lục d ụ những này bị vùi đầu vào đỉnh lô bên trong sự vật bắt đầu rồi bọn chúng ă n ý giao hỏa chu huyền rất là yên vui c h ỉ í cái này thật vất vả dựng lên đại đan lò cái này một n ồ i phí đi vạn phần vất vả mới thu t ậ p được đan liệu đều bảo vệ s o chu huyền càng thêm vui vẻ chính là lò luyện đan bản thân vách lò bên trong chạy xuôi huyết dịch bình thường thanh âm vang xào sạt tựa hồ tại may m lần này lò luyện đan chơi đến quá lớn kém chút nổ lò kia vô số tay lại chui vào trong lòng lò lần nữa đem chu huyền bao cấp bao lấy chậm dại đưa ra lò luyện đan nguy cơ giải trừ chu huyền tâm tình ngược lại là tốt đẹp lên mở ra nghĩ linh tinh hình thức hắn cực kỳ lớn tiếng khiến trách lò ta coi là cái này rượu muốn một một một m uống đường muốn từng bước một đi bước chân bước lớn dễ dàng giáp trứng hắn dạng này dăn dậy lò luyện đan bất cần lời nói thật không có để lò xấu hổ ngược lại những cái kia bao vây lấy chu huyền cánh tay nhóm ào ào sai khiến điểm ám kỉnh cho chu huyền đến rồi cái vạn thủ xoa bóp theo được x a còn không thực lòng tin phục nhà chờ đ ó cho ta đau đớn qua sau chu huyền lại thật có xoa bóp sau thoải mái hắn tự nhiên không hề đọc lửa chỉ là trong lòng suy nghĩ chờ cái này nổi đan luyện xong đem tinh không c u ố n ném về trong bí cảnh đi để giếng máu khỏe mạnh đánh một đánh trong bí cảnh hắt thủy giếng máu đã thành rồi chu huyền kim bài đạ thủ phàm la tiến bí cảnh không thành thật không có chịu bọn chúng một trận đánh không giải quyết được đại tiên sinh ra tới đại tiên sinh ra tới rồi họa sĩ gặp được chu huyền một lần nữa g a đình lô nỗi lòng lo lắng cuối cùng làm rơi xuống đất bạch lộc phương sĩ thì cẩn thận nhìn trong lò đan liệu biến hóa kia mấy vị đan liệu tại dung hợp về sau trong lòng lò mặt chất lỏng bắt đầu trở nên đặc dính lên thoát đầu chỉ là giống trộn lẫn vào rau câu a g a nước dùng tại xoay chuyển thời điểm lật tung toe không tầm thường bọn nước đến nhưng dần dần lại dày đặc giống bên đường người bán hàng rong mua bán cháo vừng hoàn toàn q u ấ y bất động thẳng đến cuối cùng nhất dứt khoát là trực tiếp đọc lại thành rồi một vũng lớn bùn đất chỉ là tầm thường bùn đất cũng không như bọn chúng đẹp mắt một bọn chúng đủ mọi màu sắc các loại lộng lấy màu sắt tương hộ phát họa phán phất một vị cao minh tranh các đại sư tác phẩm lão bạch lộc cái này nổi đan liệu cùng lò lượt chu huyền đi tới bạch lộc phương sĩ bên người rất là nhẹ n h n g nói đại tiên sinh con đường cực kỳ ngang t à n g ta l á o bạch lộc xem không hiểu bạch lộc phương sĩ lại nhìn chu huyền trong mắt đều là cùng b á i t h ầ n sắc cái này từ xưa luyện đan chỉ cần lò luyện đan lỏng lò thân thể nguy nga lò kia bên trong dù là ra cái gì vấn đề cũng không có ai dám vào lò kia bên trong đem nguy cơ hóa giải chu huyền dám vào lò chỉ là phần này d ũ n g manh căn dạng chính là từ xưa đến nay luyện đan sư bên trong hiếm thấy tri cực ngươi xem không biết ta không quan hệ cái này trong lò đan xem hiểu sao chu huyền lại hỏi bạch lộc phương sĩ lần nữa lắc đầu nói xem không hiểu hắn lời kia vừa thốt ra lý trường tốn ôm bụng cười như đ i ê n nói ôi uy lão bạch lộc g lão bạch lộc ngươi sống như thế lớn nhân kỷ ngược lại là vô ích rất nhiều tuyến nguyện ta chỉ tính ngươi sống một ngàn năm cái kia cũng vượt qua gần hai sáu trăm năm vốn nên là bác văn mạnh ghi nhân kỷ kết quả đến rồi minh giang phủ liền chỉ có khác biệt không biết điều này cũng không biết cái kia cũng không biết lý trường tốn n h ả r á n h tính công kích cực mạnh c h ê o đến kia bạch lộc phương sĩ sắp mặt thèn đỏ hắn ín n g ư n g à y mới thúc đẩy nói chuyện thanh em không còn run rầy tranh luận nói lý s ơ tổ cái này cũng không thể chê cười ta thật sự là lớn tiên sinh dính dáng tới sự quá tại thất liền nói lò luyện đan này t ư ờ n g n g o à i trong suốt nội tại rõ ràng đây chính là trước kia chưa từng có xuất hiện qua kỳ cảnh vì cứu danh dự kia bạch lộc phương sĩ liền sử dụng ra tất cả vào liếng nói dù sao ngươi cho ta xem h i ể u trong lò đan đang dược ta xem không biết nhưng ta có nhìn h i ể u địa phương có thể xem h i ể u chỗ nào nói ra chu huyền đối bạch lộc phương sĩ rất có kiên nhẫn hỏi bạch lộc phương sĩ nói liền nói luyện đan việc này bất kể là dùng nhân gian nguyện lực dây xích khí đan vẫn là dùng thất tình lục dục đến luyện nhân đan những cái kia nguyện lực cùng tình dục vào lò luyện đan liền sẽ ngưng tụ thành chất lỏng rồi mới chất lỏng bên trong rút ra ra tinh tụ tập đến tinh tụ tập chính là kia đang dược nhưng là đại tiên sinh lò đàn này chất lỏng lại thành rồi bùn đất cứng tại trong lò bất động đây chính là không nghĩ thấu địa phương chu huyền nghe tới nơi đây vậy quan sát kia trong lò đàn cảnh tượng một chỗ coi đan liệu hóa thành một vũng lớn năm màu bùn đất động vậy không kéo chỉ là kia không bị bùn đất chiếm cứ lò luyện đan trong không gian q u a n quẩn lấy đoàn đoàn xương mù màu trắng hắn sợ lò luyện đan này bên trong lại khác thường biến trong lòng hơi có vẻ lo lắng nhịn không được nhà ránh một cái này còn tự động hóa luyện đan đâu không phải nơi này như xe bị tua xích chính là chỗ ấy mắc lỗi c h ỉ sợ dùng tay luyện đan cũng không còn như thế nhọc lòng lao lực chu huyền lại hỏi kia bạch lộc phương sĩ lao bạch lộc vậy cái này nổi đan có đúng hay không lại xảy ra vấn đề trước mắt ngã nhìn không ra vấn đề bạch lộc phương sĩ nói tuy nói nhân gian nguyện lực thất tình lục dục đều n g ư n g tụ thành cố thổ nhưng trong lò tràn ngập linh lực bạch khí lại là đường đường chính chính bảo đảm không có vấn đề chu huyền có chút không yên lòng còn nói thêm có vấn đề có thể nói ta không sợ mệt mỏi ta liền sợ cái này đan luyện thành phế phẩm thật không có vấn đề chờ lấy thuận tiện bạch lộc phương sĩ cẩn thận vơ vét trong đầu luyện đan kinh nghiệm chắc chắn nói vậy ta tin ngươi chu huyền nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người một tuy nói lao bạch lộc nơi này không biết nơi đó cũng không hiểu nhưng hắn là thật là tình quốc bên trong nhất hiểu luyện đan người một trong rồi đám người lần nữa dễ dàng hơn châu đầu ghé t a i trò chuyện nổi lên một ít nhàn tàn chủ đề chỉ là thỉnh thoảng sẽ chú ý tới trong lò đan d ị biến theo thời gian trôi qua k i a trong lò luyện đan mở mịn bạch khí dần dần bị những cái k i a đan thổ hấp thu mà đan trong đất vậy xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thoát khí lỗ thoát khí không ngừng hấp hợp đấy mà cả khối đan thổ cũng ở đây qua vào bành và t r ư n g một nó ngược lại không giống thổ càng giống là một con sống khí quan giống như một cái bị phóng đại vô số lần g a n lá lách chu huyền hỏi bạch lộc phương sĩ bạch lộc phương sĩ nã giảng không ra cái gì dù sao trong lò luyện đan cảnh tượng sớm liền vượt qua kiến thức của hắn hắn thực tế đánh giá không ra cái cái gì thành tựu tới rõ ràng trong lò dáng vẻ có thể thấy rõ nhưng hắn xem cái này một lò đan cũng cùng người mù sờ voi không kém quá nhiều hắn duy trì có chỉ có thể nói ra một câu chờ một chút chờ một chút nhìn cái này như dầu cù là bình thường lời nói tới chu huyền càng là không thông đan đạo hắn cũng chỉ có thể chờ một chút chờ một chút nhìn cái này một bậc k i a trong lò luyện đan liền thật có mỹ lệ phong cảnh chương 490, đan yêu đồng tử 2, a i chương 490, đan yêu đồng tử 2. tại k i a trong lò luyện đan xương trắng bị k i a đan thổ toàn bộ hấp thu về sau đống nhiên đan thổ n h ă n sắc liền trong suốt lên tại đan thổ giữa trận nơi lại có một người mặc trường bảo đứa bé cái này mặc trường bảo một nửa là thanh s a m tay háo là đạo gia chế thức một nửa là lộng lấy năm màu có la hán bồ tát vân văn tốt một cái bụp bê nửa tăng nửa đạo chu huyền nói vân tử lương thì nói cũng nên là nửa tăng nửa đạo huyền tử kia đan đoán c h ú n g thất tình lục dục đã có độn giáp thái thượng sợ hãi cũng có phật quốc nam thức phẫn nộ chu huyền nhẹ gật đầu chỉ thấy kia nửa tăng nửa đ ả o búp bê nguyên bản làm tăng lữ nhập định hình đông nhiên hắn mở ra hai mắt nóng nhìn hướng về phía chu huyền búp bê ánh mắt vốn là thế gian nhất là trong suốt c h i vật nhưng chu huyền lại từ va nhi này trong mắt đọc lên quá tại phức tạp suy nghĩ tới sợ hãi cùng vui vẻ bi thống cùng vui vẻ thương hại cùng cao ngạo cùng bái cùng t h hận những n à y nguyên bản đối chọi gây gắt tình cảm lại đồng thời xuất hiện ở một đôi chòng mắt bên trong chu huyền tâm tư vậy đi theo lưu truyền hắn đến tỉnh quốc về sau chứng kiến hết thể bình thủy p h ụ chu gia ban minh giang phủ đông thị đường phố kinh xuyên phủ dạ tiên sinh tổng đường hoàng nguyên phủ thủy trại p h ạ m là chu huyền đi qua địa phương thấy qua người từng màn cũng ở đây trong lòng của hắn như như đèn kéo quân phong tung lấy thật quỷ dị búp bê các loại lưu truyền ký ức hình tượng đem chu huyền tâm tư càng kéo càng sâu hắn sợ sẽ xa vào đến vĩnh hàng trầm luân lúc này liền trong lòng quét ngang đem chính mình suy nghĩ hình tượng toàn bộ chặt đứt tinh thần của hắn lần nữa khôi phục thanh minh mà cái tia búp bê ánh mắt lại trở nên ngốc c h ạ lên hoa nhi này lại là cái gì đồ vật chu huyền nhìn về phía bạch lộc phương sĩ thấy đối phương do do dự dự liền hỏi lại không biết ừ m bạch lộc phương sĩ rất là có lực lượng nói nên bù lại n g ư ơ i một chút luyện đan kiến thức đều bị thời đại đào thải chu huyền lại mở miệng ai đại tiên sinh ta cũng là không đúng không đúng ta xem đã hiểu xem hiểu rồi kia bạch lộc phương sĩ cuối cùng thể hiện ra hắn giá trị tại bị chu huyền bất lực nhả danh về sau hắn bỗng nhiên linh cảm mở rộng chỉ vào kia bút bê nói đại tiên sinh hán chính là đan yêu đan yêu chu huyền hỏi kia bạch lộc phương sĩ ngày bình thường cùng nhiệt thành tính lúc này càng là nổi cơn đ i ê n bệnh t ạ nhận ra đang yêu về sau liền hai cánh tay hướng phía bộ ngực của tiến h cùng đánh trống đồng dạng rồi mới chạy như bay vòng quanh tạ ra thung lũng một bữa phát điên chạy chu huyền đều nhìn s ư ớ n g sốt hỏi một bên vân tử lương lao vân ngươi nói cái này bạch lộc không cắn người à kia không chừng đâu vân tử lương mày n h u lại quá chặt chẽ chu huyền cũng không biết nói cái gì tốt một lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng cái này c u ồ n g là c u ồ n g sinh khí phách cuồng không phải bệnh chó dại cuồng thật vất vả chờ bạch lộc phương sĩ phát xong cuồng hắn rốt cuộc lại như cái người không việc gì bình thường chạy chậm đến chu huyền bên người nói luyện đăng có thể luyện ra đăng yêu đây chính là tường thụy thiên đại tường thụy chu huyền hiện tại cũng không thể tin được bạch lộc phương sĩ lời nói hỏi trước lão bạch lộc ngươi bây giờ trạng thái tinh thần ổn định không có nếu như không có ngươi có thể lại chạy vừa chạy ban đêm gió lớn dễ dàng tỉnh táo đại tiên sinh hiện tại chính là ta nhất lúc thanh tỉnh vừa rồi ta vừa rồi cũng chính là vui sướng trong lòng trò chuyện biểu chữ mang mà thôi trò chuyện biểu chữ mang ngươi là cái gì từ nhi văn nhã liền hướng chán của mình bên trên chù a chu huyền nói ta hỏi ngươi đã là đ ă n yêu dì xưng tường thụy Ở hắn cứng nhắc thụy cứng trong vấn tượng, tường đem ề u yêu nhà, chính là yêu ma quỷ quá yêu là là cái chính cái chơi dáng trời đi, phải gì bông, tượng, không gì tơ thú, nha, kỳ hay. dị ma đồ đ tường thụy cùng đan yêu móc đ ố i chu huyền cũng thật là lần đầu nghe nói bạch lộc phương xị nói đại tiên sinh có chỗ không biết đan yêu chính là luyện được đan thông linh h i ể n thánh hóa thành hình người tức có người tư duy cũng có người linh tính đây là đan dược luyện đến cực tốt tượng trưng ngươi suy nghĩ một chút đan dược này đều thông linh có thể không là khắp thiên hạ tốt nhất đan sao hắn còn nói thêm đúng rồi đại tiên sinh ta trước kia từng kể cho ngươi đã từng cựu châu phương sĩ đều ở trên trời luyện đan chỉ là có một ngày nhân g i a n lô đỉnh luyện ra một con đan yêu kia đan yêu cực kỳ lợi hại làm hại nhân gian vài năm bởi vậy lần này luyện đan bị coi là đan h o ạ thế là về sau sở hữu luyện đan sư đều do bầu trời thống nhất quản lý nhân gian liền không còn có đan sư rồi chu huyền nghe nói đan yêu lợi hại như vậy tức g i ậ n đến cho bạch lộc phương sĩ nhất bạo hẳn rẻ nói kia tưởng q cọc lông thụy nếu là cái này đan yêu lợi hại chúng ta như thế nhiều người hàng không được vậy hắn không được chạy ra nổi vì con chúng ta lãng phí thời giờ dựa theo trước kia trên bầu trời sư thôi diễn đan dược chủng loại phong phú lần trước ra đan họa đan yêu đó là một võ thông thiên một thân thần thông ngang ngược thiên hạ cường nhân ai cũng có thể ngăn nhưng là đan yêu bên trong trừ võ thông thiên bên ngoài còn có cái khác chủng loại tỷ như sơn thủy thấy phủ phong lãng nguyệt v v mấy cái này lạ lâm đến rồi cực hạ n từ nhi một cái tiếp theo một cái từ bạch lộc phương sĩ trong miệng đụng tới nhưng làm tất cả mọi người hù dọa đều nhìn hướng về phía lao bạch lộc mắt bên trong đều là đ ố i kiến thức khát vọng bạch lộc phương sĩ cảm nhận được mọi người mong cầu biết rõ hắn không khỏi vậy đem sống lưng thẳng t ắ p một chút nói sơn thủ sẽ phân thân tại tỉnh quốc đại sơn trường hà bên trong vào nước có linh b ằ n g núi mà thông sơn thủy khế thân mấy năm liền có thể trở thành đa chi yêu biết tỉnh quốc quá khứ hiểu tỉnh quốc tương lai so với k i a tỉnh quốc bên trong lợi hại nhất toàn sư thôi diễn phải chả muốn chuẩn xác còn như kia phủ phong ông n h à cái này đan yêu chính là bạch lộc phương sĩ nóng lòng tìm lại mặt mũi kia cùng cái người kể chuyện đồng dạng đem k i a đan yêu thành cựu g i ả n g được là động tiên vang nhưng hắn kể kể liền bị chu huyền u ố n đoạn đừng vội nói nhảm lão bạch lộc ngươi nhìn một cái ta luyện được con tia đan yêu chu huyền hướng phía lò luyện đan phương hướng chép miệng bạch lộc phương sĩ quay đầu nhìn lại hắn chỉ nhìn thấy vị kia đ a n yêu đồng tử đ ố n g nhiên cũng tay như lao hướng phía tim gan của mình oan đi vào phú một tiếng đồng tử trên bụng liền xuất hiện một cái lỗ máu hắn tay thuận phần bụng đi lên móc sờ cuối cùng nhất giống như là bắt lấy đến rồi cái gì đổ vợ ậ chờ hắn tay phải thu về mọi người mới nhìn cái tin h tưởng kia đ a n yêu đồng tử trong tay vậy mà nắm chặt rồi một cái kim sắt trái tim ngay sau đó kia đ a n yêu đồng tử đem trái tim chậm rãi g ơ lên làm n â n quá đỉnh đầu thời điểm thân thể của nó liền bỗng nhiên hóa đá tay chân thân thể chu b i huyền h thôi diễn, thôi diễn tức r giận nói hắn có chút chịu không được bạch lộc phương sĩ tại bác học luyện đan sĩ cùng luyện đan mủ lưu tử hai loại thân phận bên trong nhảy nót tương mừng hắn có đôi khi thật sự nhịn không được cho lão bạch hai nện cũng không phải cái gì cũng không biết bạch lộc phương sĩ nói đại tiên sinh ta biết rõ đan yêu có một cái đặc tính giảng đan yêu có linh mà lại cực thông minh bọn chúng tại phát hiện mình chạy trốn vô vọng thời điểm liền sẽ tự sát tên này đan yêu đồng tử hẳn là quan sát được đại tiên sinh thần võ minh giang phủ du thần vô song cộng thêm ngươi những cái kia giúp đỡ cái gì hương hỏa đạo thần đồ t h ể đều là bất thế gia tuyệt đỉnh cao thủ mà lại đoán chừng còn thôi diễn ra đại tiên sinh tính toán không bỏ sót kia là thần cơ quân sư hạ phàm cũng không sinh lộ có thể nói cho nên liền tự sát bạch lộc phương sĩ một trận này vỗ mức ngựa chu h u ề n nhấc ngang lông mày hỏi lão bạch lộc ngươi đã từng những cái kia trong năm tháng mỗi ngày suy nghĩ có đúng hay không tất cả đều là a dua n i n h hót vỗ mông ngựa lên là một bộ một bộ ai đại tiên sinh ta là đan con n h à trước kia cũng là có có biên chế vậy liên hợp lý rồi chu huyền gật gật đầu hỏi vậy ta hiện tại làm sao đây lấy đan bạch lộc phương sĩ chỉ vào viên kia trái tim nói đan yêu cái gọi là tự sát chỉ là bóp chết bản thân linh tính nhưng là đan dược bản thân vẫn là ở viên kia trái tim chính là đan dược đại tiên sinh đi lấy là được rồi xác định xác định bạch lộc phương sĩ kèm chút phát thề rồi chu huyền nhẹ gật đầu hướng phía đỉnh lô đi đến đi tới vách lò lúc trước cũng không còn chờ nắp đỉnh tay tiếp dẫn hắn nhập lò hắn liền thần hồn nhận dù di hình hoãn ảnh xuất hiện ở đan dược đồng tử trước người m ư ờ i trận nơi hắn cũng là bình thường cẩn thận quen rồi mặc dù có bạch lộc phương sĩ chắc chắn cam đoan nhưng hắn vẫn là trở tay giữ lại thần hành giáp mã để phòng v ạ n nhất làm xong những ngày chuẩn bị chu huyền mới từng bước một hướng phía đan yêu đồng tử đi đến đi thẳng đến rồi đồng tử trước mặt hắn tự tay đi lấy viên h ư ớ kim sắt trái tim tia trái tim vừa mới tới tay đan yêu đồng tử mánh Ta chương bốn trăm chín mươi mốt ve sầu thoát xác một chương bốn trăm chín mươi mốt ve sầu thoát xác một quyển sách phát ra lần đầu nhìn đài loan tiểu thuyết liền lên đài loan tiểu thuyết internet siêu tán cung cấp cho ngươi không sai chương tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm chu huyền gặp một lần kia đan yêu đồng t ử mở mắt liền muốn khu đ ộ n g bản thân thần hành áo l ó t tránh né đồng thời ở trong lòng khinh bị bạch lộc phương sĩ kia lão bạch lộc thế nhưng là nói đến cực dứt khoát một đan yêu tự sát cái này không phải tự sát đây là dương chết theo thần hành mã giác phủ ghi chép bên trên mẩu mực nhân mở chu huyền đã vọt đến mấy chục trượng bên ngoài nhưng khi hắn tỉ mỉ nhìn lại đan yêu đồng tử lúc một kia đồng tử toàn thân y nguyên ở vào hóa đá hình kia con mắt vậy hiện đã xanh màu sắc căn bản cũng không có mở ra dấu hiệu a chẳng lẽ mới vừa rồi là ta coi sai rồi ta quá nhạy cảm chu huyền tự mình thì thầm hai câu nói lại hướng phía kia đan yêu đồng tử đi đến tay lần nữa đụng chạm tới viên kia kim sắt trái tim c lần này hắn lại nhìn thấy kia đồng tử con mắt đột nhiên mở ra một đôi tuyết trắng trong con n g ư ơ i không có con n g ư ơ i chu huyền có rồi trước một lần kinh nghiệm lần này hắn cũng không có gấp gáp tranh né mà là một bên đem kim sắt trái tim cầm ở trong tay một bên nhìn chằm chằm đan yêu Tại trái tim mắt t ạ đi Daniel riêng ra, mở bị lấy đã về sau, đã không riêng gì hai không nó h gì chu trên thân, x ấ t huyền i giày kim ệ n văn, ma ma k sắc chú h ô n cũng mặt máu tầm thịt có rác. Chu u h lần nữa kỳ quái lên cái này đan yêu đồng tử rốt cuộc là chết hay sống nếu là hắn còn sống tại sao muốn làm k i ê u hóa đá trí tướng nếu là hắn chết rồi k i a bây giờ hắn cái này lại mở mắt lại khôi phục máu thịt ra sao nên do hắn minh tư khổ tưởng hồi lâu sau vẫn là quyết định chứ không để ý tới cái này đan yêu đồng tử hắn nắm chặt kim sắt trái tim lúc này liền thần hồn nhả du xuất hiện ở họa sĩ vân tử lương trước người bọn họ Họa sĩ thấy sĩ chu huyền vội v nhìn nói, đại tiên n đại i s ngươi ở đây kia trong đỉnh lấy đan g kia thời điểm, cái ở đây lấy là có l ĩ h nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chu Huyền nhìn mộ sao, đông liền ngây ngẩn người. Ngậy! cả về phía họa sĩ hỏi ta lấy đan lúc kia đ a n yêu thi thể có gì phản ứng không có a nó đã thành rồi một tôn đá xanh pho tượng thế nào sẽ có phản ứng chu huyền lại nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi lý trường tốn lý tổ ngươi nhìn kia đ a n yêu có cái gì phản ứng không phản ứng chút nào lý trường tốn vậy nói như thế thật sao chu huyền lần nữa quay đầu đi nhìn kia trong lò đan đ a n yêu hắn lần này nhìn lại vậy phát hiện đan yêu toàn thân hoá đá không giống trước đây không lâu máu thịt khôi phục chi thái họa sĩ không có nhìn thấy d ị biến hưng ơ hỏa cấp độ cao hơn lý sơn tổ cũng không có nhìn thấy đan yêu mở mắt máu thịt khôi phục chỉ có ta một người nhìn thấy đây là cớ gì chu huyền chằm chằm nhìn họa sĩ tiếp lấy vừa nhìn về phía lý trường tốn đem hai người này nhìn đến run dậy ngược lại là bạch lộc mét khối đất ở một bên thuốc giục nói đại tiên sinh trong tay ngươi viên này kim sắc trái tim chính là lần này luyện đan thành quả bất quá mặt ngoài có một tầng kim sắc xương xác ngươi muốn đem cái này xương xác g ó phá liền có thể lộ ra chân chính kim đan chu ũ n g c ỉ có sắc dược cấp c người đem tầng này phong sắc đánh nát, lần này đan dược phẩm cấp tài năng tài đem phẩm ố i cùng n một truy đ ị huyền Hắn cạnh nói, bên vừa ma q sát t r ư nhưng g c không khẩn cấp nhìn cấp ơ sắc dược. Chu bên trong đan dược. Chu huyền nhưng không có nóng lòng đánh nát phong s ắ c mà là hỏi lão bạch lộc ta hỏi một chút người người mới vừa nói kia đan yêu tự sát thuyết pháp này là nơi nào đến đương nhiên là cổ tịch đi lại bạch lộc phương sĩ vậy làm không rõ ràng đ a n đều cầm còn quản kia tự sát đ a n yêu làm gì nó đã là một tảng đá xanh không có chút nào linh tính một tác dụng lớn nhất chính là chuyển về trong nhà làm một cái hàng mỹ nghệ thuần bài trí chu huyền cũng không như thế nghĩ hắn lại hỏi cổ tịch ghi chép lại là từ đ â u tới đương nhiên lúc t r ư ớ c vị kia trên bầu trời sư thôi diễn ra tới thôi diễn ra tới kết quả bên trong có hay không ghi chép qua đan d ư ợ c khác tử vong sự kiện chu huyền hỏi thế thì không có dù sao chỉ là tôi diễn kết quả cũng không phải rất tường tận cũng chính là ta lão bạch lộc nghe nhiều biết rộng mới biết được đan yêu tự sát sự tình bạch lộc phương sĩ、si、nói đến chỗ này còn rất là đắc ý nhìn lý trường tốn lên mắt chu huyền thì lâm vào suy nghĩ đan yêu mở mắt máu thị khôi phục lại thêm đan yêu hiện tự sát tri tướng hắn đem những đầu mối này hợp lại cẩn thận bắt đầu cân nhắc cái này càng suy nghĩ chu huyền càng phát cảm thấy sự tình không đúng trong lòng của hắn nảy sinh một rất to gan ý nghĩ có lẽ kia đan yêu cũng không có tự sát mà là giả chết chu huyền lúc này liền nhớ lại một cái tử nhi ve s ầ u thoát xác có lẽ đan yêu chính là kim tiền mà trong tay của ta đang dược chỉ là một sắc ve có lẽ cái này đan yêu muốn để hết thể mọi người đều tin tưởng nó đã chết đi rồi mới dùng trong tay của ta viên đan dược kia lừa qua thế nhân đồng thời vậy lừa qua ta mà hắn mở mắt khôi phục nhục thân tri tướng chính là hắn giả chết sơ hở nghĩ tới nơi đây chu huyền ngược lại bất động thanh sắc lên đến chân chính có không ít giá trị là đan yêu hóa đá thân thể mà trong tay hắn kim s ắ t trái tim ngược lại thành rồi một cái phụ thuộc phẩm mà chu huyền phải làm liền đem chân tướng ẩn tảng rồi mới cho thiên địa hiến đan lúc dùng đi trong tay viên hắn kia kim s ắ t trái tim thuận tiện nghĩ thông suốt những ngày khớp nối chu huyền liền thật cao dơ lên trong tay kim s ắ t trái tim đối cách đó không xa hai đạo nhân ảnh nói trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng người đêm nay đã là ta chu huyền trùng kiến minh rằng này cũng là bầu trời khảo hạch ta có hay không làm ộ t hợp cách đan quan thời gian bây giờ đang lược ta luyện ra vậy chiếm lấy hai vị bầu trời thần minh mời tiến lên xem qua nhìn một cái ta chu huyền viên này đan luyện đến có tính không đoan chính chu huyền kêu gọi vừa kết thúc trường sinh giáo chủ liền cười t ủ m tìm đáp lại nói chu đại nhân n g ư ơ i viên đan dược kia là từ đan yêu thân bên trên lấy tới nghĩ đến đã là giữa thiên địa số một số hai đan dược bất quá vì cam đoan phẩm chất còn mời tuần lớn đánh nát kia đan dược sương s á c để viên này thuốc nhìn một chút s á t trời thiên tản tăng vậy hướng phía bạch ngọc kinh phương hướng c h ắ p tay nói luận đan đạo ta và giáo chủ đều là người n g o à n ngành bất quá hôm nay chu đại nhân luận đan thế nhưng là dẫn tới bạch ngọc kinh đại nhân vật đều chú ý ngươi chỉ cần phá tan rồi đàn phong thuốc men là tốt là xấu Tự nhiên, có người biết nhiên, người có đương ợ c chữ chỗ chăm chú, cả Nếu là như liền phong. phong liền dẫn người nhìn ngay xuất khẩu, là phá Phá hai h ư vậy, vậy ta tới hòa hai đạo đổ sĩ, tể nhiên g cũng ư ờ i k ô n g k h ỏ được bay người bay l t r ư ớ chú a i người cái bọn họ cũng muốn nhìn xem, cái này họ xem, m ý viên đan dược kia người còn xa không chỉ chừng ngày người toàn bộ bầu trời thiên hỏa tộc cũng bắt đầu chú ý trận này mở ra nghi thức chu huyền chỉ nhìn thấy k i a đầy trời mây tầng bên trong xuất hiện một đôi lại một đôi con mắt bầu trời trở nên quỷ dị lên những n à y con mắt hắn không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên liền biết là thiên hỏa tộc người con mắt một màn này để chu huyền nhớ lại bản thân mới thu hoạch đến luyện đan hương cơ duyên thời điểm nhìn thấy huyền tượng k i a một trận huyền tượng bên trong chu huyền nhìn thấy đại địa phía trên có một lò luyện đan vô số ngay tại lao động lao bách tính bị tia lò luyện đan luyện hóa thành rồi một cỗ mở mịt bạch khí mà trên bầu trời có vô số chảy máu lỗ thủng như bị đào đi nguyên bả h u bốn trăm chín mươi một ve sầu thoát xác hai chương bốn trăm chín mươi một ve sầu thoát xác hai chu huyền nghĩ tới nơi này liền triệu hoán ra gia giang sương bắt đầu phá phong đan dược giang sương trên không trung xẹt qua một đầu tuyết trắng đường vòng cung rồi mới hướng phía đan dược đánh tới có lẽ sợ đem đan dược đụng hư giang sương quy tích cùng đan dược sinh ra một chút xíu t r í n h hướng đợi đến, đến răng thuốc lệch nhau thời điểm tia răng xương đống nhiên vung vẩy răng đôi u dùng phân đôi u hung hăng đập vào phong s á c bên trên ba một kích phía dưới tia đan dược kim sắc phong s á c bị quật ra mấy chục đạo vết n ư ớ c rồi mới tia phong s á c hóa thành mấy cánh da đá rơi xuống lộ ra đan dược diện mục thật sự lại là một tay nắm bàn tay đủ cổ tay đoạt đi năm ngón tay thoát nôn dài chỉ từ tay góc độ đến xem cái này đứt tay có thể cho người đoạt người tâm phách mỹ lệ nhưng nó là đoạn năm ngón tay còn tại v ạ mẹo nhìn liền có chút kinh dị rồi đây chính là đan dược cách gần nhất họa sĩ mặt hướng phía trước đục đụng, đụng tại đụng ra lọ trước hắn nghĩ tới đan dược rất nhiều hình dạng dược h à n trạng kim thạch bộ dáng thậm chí bạc vụn hình dạng hắn đều có nghĩ qua nhưng là nhân thủ hình dạng nhìn không thế nào chính phái nhưng cái này vị nha t ố t họa sĩ chỉ nghe đến rồi một c ố kỳ hương hưng ơ cho hắn kém chút cầm giữ không được bản thân muốn đem con kia đứt tay vỗ tới rồi mới một một ngụm gặm nuốt ra thịt không riêng gì hắn người chung quanh cũng đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn lý trí của bọn hắn tựa hồ cầm giữ không được rồi mà bầu trời phía trên bạch ngọc kinh thì phát ra từng đợt làm người ta sợ hai tiếng cười cũng không biết tại cười chút cái、gì. cười qua sau bạch ngọc kinh tòa này nguy nga thành lớn đột nhiên l ắ c lư một hạt điểm sáng bị thành lớn l ắ c rơi điểm sáng không ngừng hạ lạc cũng không biết rơi xuống mấy vạn trượng sau mới tại chu huyền trước người lơ lửng ở mà đám người lúc này cũng mới thấy rõ ràng k i a điểm sáng cũng không phải là điểm sáng mà là một khối bạch ngọc bài tử bạch ngọc bài tử trên viết ngọc kinh thần đan thượng sư trường sinh giáo chủ thiên tản tăng nhìn thấy ngọc bài ả o ả o lộ ra thần sắc hâm mộ thiên tản tăng hỏi trường sinh giáo chủ giáo chủ ta tự phi thăng lên thiên hùng luôn luôn nghe nói bạch ngọc kinh danh tự lại chưa từng tiến vào bạch ngọc kinh trường ọ c sinh giáo chủ thợ dài một cái hắn chưa hề tiến vào bạch ngọc kinh nhưng chỉ là ở bạch ngọc kinh bên ngoài nhìn qua vài lần đây chính là hắn trở thành thần minh sau thường xuyên lấy ra khoác lắc đặc sắc chuyện cũ mà bây giờ chu huyền một cái này mới nhập bảy nén hương người trẻ tuổi cũng đã lãnh được bạch ngọc kinh ban phát thân phận ngọc bài điều này có thể để cho hắn không a ước bạch ngọc kinh chưa từng cho phàm phát qua nhãn hiệu trường sinh giáo chủ thật dài thở dài một hơi sau cuối cùng vẫn là đẻ xuống trong lòng đố kỵ a ước hướng phía chu huyền hai tay ô n quyền cũng không người một cái thật sâu trường sinh giáo chủ chúc mừng minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền cao thăng thiên t à n tăng cũng có dạng học dạng tương tự không n g ờ i nói chúc mừng đại tiên sinh trở thành bạch ngọc kinh thần đan thượng sư bạch ngọc bài bên trên điêu khác chính là thần đan thượng nhân nhưng thiên tản tăng cùng trường sinh giáo chủ tại thiên kh cũng không dám gọi thằng thượng nhân mà là dùng thượng sư đến thay thế thần đan thượng nhân chu huyền không để ý đến thiên tàn tăng trường sinh giáo chủ mà là đưa tay lấy ra nhãn hiệu nhưng hắn thu r ồ i nhãn hiệu một khắc này bạch ngọc kinh t ò a thành lớn này thành ảnh tại thiên khung bên trong chậm rãi trở thành ngạt cho đến biến mất bầu trời trong nhà đá ngạn tiên sinh không hiểu ra sao nhưng thanh dương vũ lại vui mừng hớn hở không ngừng hướng trong miệng đốt lấy m ậ p trùng cung chủ có đúng hay không chu huyền tuần thượng sư đan luyện đến không tốt hắn đan nếu là luyện đến không tốt kia bạch ngọc kinh như thế nào phát xuống nhãn hiệu thừa nhận tuần thượng sư là ngọc kinh tỉnh Quốc Hành Thanh d bây giờ Vũ n g bạch ngọc kinh đã nghiệm là, tất n ê xong chu huyền cái này cực bảo bối người hàng xác định hắn đó là có thể giải quyết thiên hỏa tộc đan dược nguy cơ thiên tài đàn sư vậy dĩ nhiên là cấp cho nhãn hiệu rồi mới quay người rời đi ngạn tiên sinh nghe xong thanh dương vũ giải thích giờ mới hiệu được đi qua tiếp lấy hắn lại c h ắ p tay nói chúc mừng c u n g chủ chúc mừng c u n g chủ chu huyền thật thành rồi thần đan thượng sư ngài sợ là vậy sắp cao thăng cao thăng kia là không chạy thoát thanh dương vũ lần nữa nhìn về chu huyền trong tay đứt tay đan dược nói viên đan dược này tỏa ra kỳ hương là một cái nguyên lực đan thiên địa cũng ở đây suy yếu cực cần nguyên lực đan khôi phục khí lực tinh thần chúng ta thiên hỏa tộc cái kia thanh lửa vẫn chưa suy bại cái này một viên đan chúng ta coi như cầm vậy tác dụng không lớn đây cũng là bạch ngọc kinh lạc liên rời đi nguyên nhân thứ hai ngạn tiên sinh nghe tới nơi đây hỏi thanh dương vũ công chủ cái này nguyên lực đan là khi đan vẫn là nhân đan đan t h a n h vũ nói vậy cái này có chút không đúng ngạn tiên sinh nói cung chủ tia tuần thượng sư h ư ớ n g trong lò đan đầu nhập vào nhân gian nguyễn lực thất tình lục d ụ nhân gian nguyễn lực là luyện chế khí đan nguyên liệu tia thất tình lục d ụ là luyện chế nhân đan nguyên liệu hai loại nguyên liệu đều đầu nhập vào trong lò đan thế nào chỉ luyện ra khí đan nhưng lại chưa luyện ra nhân đan đến đâu thanh dương vũ liếc ngạn tiên sinh liếc mắt nói đầu nhập vào nguyên liệu cũng không nhất định ra đan luyện đan nhất đạo vậy phù hợp quân thần lý lẽ thần tử ra lực khí nhưng thiên hạ này liền phải là quân vương quân vương họ gì sao cái này thiên hạ liền họ gì sao thế nhưng là công chủ đừng có lại lại nại là ngươi hiểu đan dược vẫn là ta hiểu đan dược thanh dương vũ cầm lên đan dược hồ lô rút cái nắp cùng đổ mấy ngụm cái này đổ đầy đan dược hồ lô chính là quyền uy tự c h ứ n g nạn g tiên sinh ngoan ngoãn ngẩm ngược lại liếc nhìn cả đêm kịch hay mệt mỏi thanh dương vũ nhai nát đan dược nói ra đèn cung đỉnh ra nhà đá nạn g tiên sinh lại âm thầm suy nghĩ nói không đúng nhất định có người đan nhất định có minh gia phụ tạ ra t h u lũng chu huyền bưng lấy cây tia đứt tay đan dược hắn chỉ cảm thấy đan dược này bên trong có cực kỳ dư thừa lực lượng cho dù là hắn không có phục dụng chỉ là chạm đến liền hình như có ấm áp dòng suối từ đan d ư ợ c bên trong chạy ra lại thuận l ô i chân lông của hắn hướng trong thân thể chạy sôi toàn bộ quá trình thật tốt dễ chịu lão bạch lộc đây là cái gì đan đây là nguyên lực một loại đan bạch lộc phương s i nói như thế nào nguyên lực chu huyền hỏi bạch lộc phương s i nói tỉnh quốc hưng ơ hỏa chính là nguyên lực một loại cái t h i ê u thiên khung thiên hòa tộc cũng có chính bọn hắn nguyên lực tỉnh quốc thiên địa cũng có hắn nguyên lực đó chính là bản nguyên tri lực chu huyền hỏi không sai bạch lộc phương xi、si、nói nguyên lực đan chủng loại phong phú tại luyện đan bên trong hiếm có giống đại tiên sinh cái này một viên nguyên lực đan kia là tuyệt vô cận hữu chu huyền có chút không hiểu hỏi lão bạch lộc ngươi nói ta cái này nguyên lực đan tuyệt vô cận hữu tại cái gì địa phương nó lớn bạch lộc phương sĩ dựng lên đầu ngón tay nói nhìn thấy ta cái này nó g lút mà không ta trước kia gặp qua lớn nhất nguyên lực đan cũng liền lớn nhỏ như vậy mà ngài luyện được đan một cái lớn cỡ bàn tay ẩn chứa trong đó nguyên lực không biết có bao nhiêu nồng độc là không viên kia đan có chút quý giá a chu huyền tự mình nói bạch lộc phương sĩ cùng bị người đạp cái đôi đồng dạng kém chút nhảy dựng lên thét to k bạch, bạch, bạch lộc phương sĩ còn nói có rồi mặt này nhãn hiệu ngươi chính là bạch ngọc kinh đan quan đừng nói cái khác đường khẩu cho dù là kinh thành điện tử vậy cũng phải cho ngươi bảy phần mặt mũi đối với ngươi tất cung tất kính chu huyền nhẹ gật đầu nói được rồi trong lòng ta nắm chắc rồi hiện tại liền lợi đến thiên địa phái lấy đan người Tới lấy đan. chu huyền nói đến cả, nâng giá thời điểm còn tiện thể nhìn một chút trong lò đ a n đan yêu thi thể chỉ có chính hắn biết rõ một đan dược tốt nhất khả năng không phải mình trong tay viên hãng kia nguyên lực đan mạ là đan yêu chính nó chương bốn trăm chín mươi hai miếu bên trong có mắt một chương bốn trăm chín mươi hai miếu bên trong có mắt một chương bốn trăm chín mươi a i miếu bên trong có m n t một chương bốn trăm chín mươi hai miếu bên trong có mắt m ộ c h ư n g bốn trăm chín mươi hai vị k i a lấy đ a n người càng là chậm chạp không có hiện thân bạch lộc phương sĩ hỏi chu huyền đại tiên sinh có đúng hay không k i a thiên địa biết được ngươi muốn ngay tại chỗ lên giá cho nên không tới có giá trị đồ vật cho tới bây giờ đều có giá không thành phố ta có thể ngay tại chỗ lên giá hắn cũng có thể ngay tại chỗ trả tiền tuyệt sẽ không bị giá tiền của ta hù dọa chu huyền đối với làm ăn nói giá cách đã là xe nhẹ đường quen đối với bên trong môn đạo hắn lòng dạ biết rõ lão bạch lộc đ ư n g nội lần này đan quá quý trọng thiên địa bao nhiêu là muốn kiểm duyệt một phen đoán chừng nó ở trong lòng cũng muốn một lần nữa n ư u đổ một lần giá cả lúc này thiên địa còn chưa tới lấy đan hương đạo sĩ thì tìm chu huyền đòi hỏi lấy nguyên lực đan nghĩ càng khoảng cách nhìn một cái chu huyền cố ý vui đùa nói người nào biết rõ ngươi là thật là thơm lửa vẫn là giả hương hỏa ta là giả không thì càng tốt sao ta muốn trộn ngươi đan ngươi và đồ tể một đợt chém ta hương hỏa đạo sĩ đưa tay liền đi cầm chu huyền ra vẻ đùn đầy trách nhiệm đem cái này lao hương hỏa khẩu vị treo lên về sau mới bông lòng tay kia nguyên lực đan mới vào hương hỏa đạo sĩ tay đan bên trên năm ngón tay tựa như nhẫn trùng bình thường quấn lấy lao hương hỏa n g ó tay tiếp đó chính là một cỗ ấ hắn không khỏi lay động một cái đầu thản nhiên nói ra hai chữ cao cấp đánh giá như thế cao đồ tể hỏi ai thử ai biết hưng ơ hỏa đạo sĩ thông qua ánh mắt hỏi thăm chu huyền đồng ý sau mới đưa con kia tay gãy đăng dược đưa cho đồ tể đồ tể hai tay dâng đan tương tự vậy cảm nhận được kia dòng nước cấm thật là nồng nặc lực lượng nhưng là đáng tiếc cố lực lượng này không dùng đến đường khẩu đệ tử trên thân vậy không dùng đến chúng ta thiên thần cấp thần minh cấp trên thân tôn kiện như núi lò lượt đan dùng minh giang phủ toàn thành dân chúng n g u lực phật quốc nam thức độ giáp thái thượng cực đoan cảm xúc dụng n i ệ m luyện được đăng dược Tổng thần tới thật phương diện tới nói, đích dị lúc à là là là quá cái tại thần rất trật thiên thần tầng vật kia nhưng hẹp, chính cho những hơn nhân công dụng, cũng còn dụng. dị, l cấp cao so sử này đồ tệ đầu tiên là cảm khái viên đan dược này quý giá nhưng theo sau chính là mang theo thất vọng thở dài hắn thở dài nguyên nhân đơn giản là hương hỏa đạo sĩ nói cho hắn qua một chu huyền ý đồ dùng đan dược lực lượng thay thế tỉnh quốc hương hỏa trở thành tỉnh quốc lực lượng mới bản nguyên để tỉnh quốc nhân dân thoát khỏi thiên hỏa tộc cả tay kiềm chế mà trước mắt viên đan dược này để hắn không nhìn thấy hy vọng đan dược cẩn chứa lực lượng q đồ tể yên lặng thở dài về sau lại nối xung quanh những cái kia trông mòn con mắt minh giang du thần nói ta biết rõ các ngươi nghĩ đụng vào viên đan dược này nhưng là lấy các ngươi b bí cảnh năng lực chịu đựng cũng không thể đụng vào nó đan dược tràn ngập hương khí là một loại sấp xỉ với mùi thịt mùi người lấy tính ăn vì hai đại bản năng mùi hương câu dẫn khiến cho đám người thèm ăn nhỏ rãi trong ruột lăn lông lốc rung động nguyên thủy nhất tham ăn thúc đến bọn hắn từng cái đều muốn đem viên kia đan dược đặt tại trên tay dù là không thể g ặ m phải hai ngụm nghe vị cũng tốt nhưng nghe đồ tể lời nói đám người liền lại có ý nghĩ cũng không dám đi đón kia đan dược ngược lại là lý trường tốn đứng dậy tìm đồ tể đòi hỏi đan dược nói ta là bầu trời thần minh không biết ta chịu được không vậy ngươi thử một chút đồ tể đem kia đan dược đưa tới lý trường tốn nhận lấy đan dược làm kia đứt tay năm ngón tay cùng hắn tay phải đàn xét lúc liền có một cỗ cực mạnh dòng nước ấ m kéo dài tiến vào trong cơ thể của hắn thấm vào hắn bí cảnh lý trường tốn đắc ý cười lúc này liền nói, cũng bất như vậy khoe khoang lời nói âm cuối còn chưa rơi xuống đ ố n g nhiên lý trưởng tốn trong bí cảnh liền truyền ra từng đợt đảo háo thanh âm, kia t nhâm càng ngày càng nghiêm trọng lý trưởng tốn liền cảm giác đều biết căn cứng rắn đảo háo chảy gỗ hướng phía hắn bí cảnh không ngừng đảo bên dưới đảo cho hắn ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí đảo cho hắn máu chảy ngược mặt của hắn lúc này biến thành gan heo màu sắc hắn liền vội vàng đem đan dược trả lại cho chu huyền thật xin lỗi đại tiên sinh ta mới vừa có chút bất cẩn nhanh thu rồi thần thông đi chu huyền nhìn lý trưởng tốn như vậy khó chịu hình cũng sợ xảy ra chuyện tr hỏa tốc đem kia dược cầm, dễ chịu thật nhiều. kia đan tốc dược cầm, đem dễ lý t r ư ở n g tốn hai tay chống chân sau mới lên tiếng xem ra đan dược này nếu là đến rồi nhân gian đình cấp thường nhân cũng không phúc tiêu thụ bất quá đại tiên sinh cái này hương hỏa cấp độ cũng không tính là cao vì sao hắn cầm đan dược không có chuyện gì vân tử lương vậy vẫy tay háo bảo vung đi lý t r ư ở n g tốn trên chắn mồ hôi lạnh nói huyền tử bí cảnh có thể chịu tại thiên thần thiên tôn cũng không giống như chúng ta bí cảnh như vậy chịu không được cái gì sóng to gió lớn tàn phá cũng là cũng thế lý trường tốn nhẹ giọng đồng ý nói họa sĩ thì hỏi chu huyền đại tiên sinh như thế bảo đan nếu là kia lấy đan người tối nay không đến vậy nên như thế nào trấn thủ ta sợ có cường nhân đến đoạn hắn hiện tại đã triệt để thấy rõ viên này đan giá trị đầu tiên liền lo lắng cho đan dược vấn đề an toàn chu huyền lại ngắm nhìn nơi s a nguy nga lò l u y ệ n đan nói đường nội nó đã tới trong lò l u y ệ n đan trừ bỏ đan yêu thi thể còn giữ lại chính là mất đi sức sống đan thổ đan thổ như đốt hương đốt s o n g s o n g cho tàn trừ điểm điểm nhiệt lượng thừa liền cái gì cũng không có ở nơi này yên lặng như tờ thời điểm một cây màu lục dây leo từ kia đan thổ vôi bên trong phá đất mà lên dây leo sinh trưởng được cực nhanh không bao lâu liền dọc theo người ra ngoài vài chục trượng đem k i a đan yêu quấn quanh mấy vòng rồi mới k i a dây leo bên trên liền sinh ra mấy chục cái nụ hoa một trận gió thổi qua nụ hoa nửa khép lửa mở rồi sau đó liền nỗ lực hô hấp lấy như tại phân biệt k i a đã thành đá xanh đan yêu phải chăng đã chân chính chết đi hô hô ho hô ho. hoa mùi thơm ngát khí nôn hương lan đánh vào đan yêu thạch trên thân lại bắn ngược trở về thạch yêu không có cái gì đ ộ n g tĩnh chu huyền tâm đã níu chặt hắn biết do kia đan yêu trần tướng sợ đan yêu dương chết tránh không khỏi lấy đan người con mắt bất quá hắn trong lòng tuy có trận, trận kích lôi trên mặt lại cơ hồ không lộ vẻ gì ngẫu nhiên chân mày đại động cũng là ghét bỏ chi s ắ c ghét bỏ kia lấy đan người có mắt không trỏng lấy gùi bỏ ngọc những cái kia dây leo đũa hoa đang kiểm tra mấy phút sau tại đ a n yêu trên thân sắc thực t r a không được bất kỳ sức sống vừa rồi lui vào trong đất sau một khắc minh giang phủ mọi người bên hai bên trong liền chuyển tới một trận mở mịn tiếng ca tốt xuân quang như xuân sông tốt xuân quang không chịu đi xa lại là quen thuộc tiếng ca lại là q u a n mình trong không khí chuyến ra xì xì xì tuyết hoa âm lần này minh giang phủ đám người cũng có lần trước lấy đan kinh nghiệm ào cúi đầu xuống nhắm hai mắt không dám nhìn tới kia lấy đan người chân r u n g bất quá hương hỏa đạo sĩ đ ồ t ệ cũng không e ngại kia lấy đan người hai người bọn họ liền như vậy nhìn trừng trừng lấy trong đất chui ra dây leo dây leo cũng là có cấp bậc lễ nghĩa thấy hương hỏa đạo sĩ đ ồ t ệ dây leo đầu một mặt có chút t ố n lượng lấy đó túi người chào lễ tiết hương hỏa đạo sĩ hử lạnh không thèm để ý lấy đan người đ ồ t ệ thì cười cười xem như chào hỏi lúc này dây leo mới tiếp tục mọc ra dài đến chu huyền trước mặt lúc một đ o xanh nụ hoa liền có khí vô lực vung p ó n g một đạo thanh âm quyển dũ từ hoa bên trong truyền ra minh giang phủ đại tiên sinh thiên địa đối ngươi đan rất là hài lòng lần này ngươi đồng dạng không có phụ lòng trở mong ngươi lật đan chưa bao giờ thấy qua như thế cự hình dừng hoàn lúc này gặp được chu huyền từ trong thanh â m nghe được lần này lấy đăng người cùng lần trước ngón t r ỏ cũng không phải là cùng là một người lúc này lấy đăng người thanh â m mị được có thể chạy ra nước nhưng là lại mị hắn vậy không có chút nào ý động dù sao hắn biết rõ kia trong nụ hoa đồ vật tất nhiên là hình t h ủ kỳ quái đồ chơi đại tiên sinh luyện đan chi thần thông quá tại kinh diễm dựa theo chúng ta trước đó trao đổi ngài trong tay cái này đan dùng để trao đổi ngươi bằng hữu hồ mộc hoa nữ hoa nói tới bản giá g chu huyền lại nhìn qua trong tay đứt tay giống thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nói lấy đan người trước đó ta không biết mình có thể luyện ra cái gì đan đến cho nên chỉ nói lấy đan lược đổi về một hoa tính mạng nhưng bây giờ đan luyện đến quá tốt rồi giá cả liền muốn đi lên nói lại trước rất có thương nhân con buôn phong độ nha ta coi như ngươi khích lệ ta rồi chu huyền nói trừ một hoa ta còn muốn một cái đồ vật ngươi nếu là đáp ứng chúng ta liền thành dao ngươi nếu là không đáp ứng ta liền cầm cái này đan mời cao minh khác tình quốc bên trong có thể để cho chết đi nhiều ngày người một lần nữa sống tới biện pháp cũng không nhiều vậy ngươi có thể thử một chút ta có thể đi mục hồn thành cũng có thể tìm bạch ngọc kinh tới đón biện pháp luôn luôn có sẽ không bị ngươi cái này một cọng cỏ treo cổ nói quá lời nụ hoa nói không biết đại tiên sinh mong muốn món kia đồ vật là cái gì có thể nói ra tới ngay một chút nếu là chúng ta có thể làm tự nhiên cho đại tiên sinh lấy tới nếu là xử lý không được vậy kính xin đại tiên sinh cao nâng quý tay chớ có đem bảng giá ăn đến như vậy chết chu huyền trực tiếp liền hỏi không biết ngươi có nghe nói qua sơn thủy thấy dây leo điểm gật đầu một cái nụ hoa ứng tiếng nghe nói qua kia là chu huyền tới nghi ngờ nói biết h nụ giấu ở hoa trong trèo nợ nụ cười hỏi chu huyền ngươi như mắc phải áp tật tận bệnh tại trên da thịt ngươi có thể hay không phát hiện đó là đương nhiên có thể chu huyền nói trên da thì bệnh đơn giản là cái gì đau nhức trần thối giữa một loại chứng bệnh nhìn liếc mắt liền biết như bệnh tại dạ dày đại tiên sinh có lẽ cũng có thể cảm giác bệnh tật đại khái phương vị nhưng nếu bệnh tại cốt thủy b ì n h nhận nút không đau nhức đại tiên sinh còn có thể biết k i a bệnh bếp vị trí nơi nào c h ngược lại là không thể sơn thủy thấy chính là như vậy nụ hoa nói sơn thủy thấy thể phách cùng tỉnh quốc thiên địa bản nguyên cực kỳ tương tự nếu là nó ẩn thân với trong thiên địa chính là bệnh tận sương thủy ẩn nút không đau không ngớ thiên địa tự nhiên cũng không thể điều tra đến nó tồn tại chu huyền nghe tới nơi đây liền biết rồi sơn thủy thấy ẩn thân bí ẩn đã nói nói ta muốn đồ vật chính là sơn thủy thấy như vậy ẩn thân pháp môn ngươi muốn cái này sự vật nụ hoa có chút ra ngoài ý định nó coi là chu huyền muốn hương hỏa đặc đi vậy coi là chu huyền muốn đẩy mạnh trí kiên pháp khí lại vạn vạn nghị không ra chu huyền còn muốn muốn một cái ẩn thân pháp môn đại tiên sinh quá tại khẳng khái nụ hoa cũng không cảm thấy cái ẩn thân pháp môn có bao nhiêu sao huyền diệu vô cùng nàng lại k u ê n ngươi nếu là muốn hương hỏa dựa vào trong tay ngươi đang、dược. Thiên đối ị a có thể một trụ, hương giúp ngươi ngưng hương một ngươi m u n ẩn thân t pháp khí, h ê n địa sẽ với ì gì ngươi ra bên trên một cái thần binh lợi khí, không gì không、phá. càng hơn trong tay ngươi rang sương lần, đại tiên sinh vẫn là lại muốn Nụ cái lợi đại lại hai. ra tay hoa một xét một mấy mức chu phá, quá khí, huyền là sợ suy v ăn ăn đến hận. thiệt tỏi ăn thiệt tỏi đến hối、hận. Đối với lợi hại như vậy đan quan không riêng gì bạch ngọc kinh muốn lôi kéo thiên địa sao lại không phải muốn để về sau sinh ý tấp nập tiến hành vậy liền mỗi một cọc sinh ý đều muốn làm được s o n g phương hài lòng chu huyền lại quả quyết lắc đầu ngưng hương một trụ hắn chu huyền chính là tám nén hương chiến lược tại tỉnh quốc nhân g i a n cơ hồ có thể xông pha nhưng hắn tiềm ẩn đối thủ lại cũng không nhất định tại nhân g i a n trên trời bạch ngọc kinh thiên hòa tộc cùng loại m ộ n g cảnh thiên thần như vậy thiên thần cấp phật quốc ba mươi ba trọng thiên giới chủ thậm chí là thiên đ ị a nếu là hẳn cái nào một ngày cùng những nhân vật này bất hòa tám nén hương liền có thể b ả n g bệnh còn như thần binh lợi khí tính mạng còn không giữ nổi cường đại hơn nữa thần binh lợi khí cũng bất quá là làm người khác á o cưới thấy chu huyền kiên trì như vậy kia nụ hoa đã nói, nói tất nhiên đại tiên sinh đã tâm ý kiên quyết vậy ta liền không tốt lại khuyên bảo ngươi muốn ẩn thân phát môn thiên đ i ệ trong tay vừa vặn có như vậy một、cái. đã từng tỉnh quốc thật sự xuất hiện qua sơn thủy thấy chỉ tiếc vị này luyện đan luyện được chỉ yêu tựa hồ tiên thiên không đủ ở trên trời ủn sản bên trong tọa hóa thi cốt cũng có chỗ bảo tồn cho nên ngươi muốn cho ta chính là nó thi cốt đúng vậy nữ hoa nói ta sớm đã nói qua sơn thủy thấy sở dĩ có thể đủ hận thân với thiên địa mà thiên địa không biết chính là bởi vì nó thể phách kỳ lạ nó thi cốt bị thiên địa thu hoạch được quanh năm chưa gặp mặt trời bây giờ tặng cho đại tiên sinh ngược lại là vật tận kỳ dụng nói được nơi đây nữ hoa truyền ra một trận tiếng h é t tạ ra thung lũng thổ địa bên trên liền mọc ra mấy trăm cây dây leo rồi mới những n à y dây leo không ngừng làm sức mạnh bọn chúng trôn ở thổ bên dưới dây leo cũng không biết dọc theo bao xa rồi mới hì hục hì hục đem một tòa thạch miếu kéo ra khỏi mặt đất tòa này thạch miếu cùng hắn nói là một tòa miếu ngược lại không nói một thông thường thạch bỏ có thể đồng thời chứa được hơn mười cái người liền không sai bị làm đại tiên sinh kia sơn thủy thấy bản hình chính là tòa này thạch miếu nó ẩ n tàng c h i năng ngài có thể nghiệm một chút mặt hàng tự nhiên là m u ố n nghiệm chu huyền nên ngang đi vào thạch trong miếu tâm ý k h á động thạch miếu cũng đã chìm xuống cũng không biết chìm bao lâu tuần chính huyền tướng cảm giác lực thôi phát đến rồi c ự h ạ phóng thích ra ngoài. hắn kia so thần minh còn cường đại hơn cảm giác lực lại đụng chạm bình thường cấp tốc quay trở lại xuyên không thấu thạch miếu mảy may bảo bối tốt bảo bối tốt chu huyền rất là mừng rỡ hắn cần một cái ẩn thân pháp khí cũng không chỉ là vì bảo mệnh chủ yếu hơn chính là hắn còn có một tôn đan yêu bị coi là s á c ve đứt tay kim đan đã là bạch ngọc kinh thiên địa đều rất là hài lòng đan g ăn dược vậy cái này kim tiền đan yêu chính là một tôn không thể gặp người sự vật rồi giá trị của nó không biết bao nhiêu không có, có thể giấu kiểu kim q u c h u huyền luôn, luôn có chút không yên lòng bất quá đối với hắn tôi nói phóng thích cảm giác lực vẹn, vẹn kiểm hàng bước đầu tiên h、so, một đoàn vòng xoáy màu đỏ ngòm tại trong nhà đã xuất hiện rồi mới huyết sắc bắt đầu làm tràn bao trùm cả tòa thành miếu rót vào mỗi một vết nước khe hở trong lỗ thủng chưa tới một hồi xích triều liền lui đi chu huyền lúc này ngưng tụ lại tâm thần tiến vào bí cảnh bí cảnh bên trong thành hoàng thần miếu đại môn rộng mở chu huyền liền vào miếu bên trong miếu thành hoàng bên trong bên dưới nổi lên tuyết tuyết trên mặt đất vượt vòng quanh năm chữ hàng tốt có mắt hàng tốt là giếng máu đối tòa này núi thấy thạch miếu công nhận có mắt chính là giếng máu chỉ ra thạch miếu khuyết điểm chu huyền tự nhiên biết rõ con mắt mang ý nghĩa cái gì bực này với có người ở muốn thành giao phòng ở mới bên trong giám sát nhà đã có mắt nếu không phải giếng tử giúp ta điều tra ra ta sau này còn ngây ngô dùng nhà đã ân thân hạ không biết chính ta đã sớm bị người n ắ m trong tay hành tung chu huyền lại hỏi kia con mắt n ổ được rơi hả tuyết lại một lần nữa rơi xuống móc ra hai chữ từng cái hát thủy chu huyền song trưởng một kích thỏa bí cảnh bên trong hát thủy có thể nhổ thạch miếu bên trong con mắt k i a thạch miếu liền thật thành rồi tỉnh quốc giữa thiên địa cường đại nhất tẩn thân vũ khí sắp bén hắn lúc này liền ra bí cảnh đồng thời tâm thần cùng nhà đá liên kết lần nữa ấy trở về trên mặt đất hắn từ trong nhà đá đi ra một bộ cực độ khó chịu bộ dáng nụ hoa ân cần hỏi làm sao tiên sinh món hàng này có đúng hay không thế gian đ ỉ n h cấp chu huyền lúc này gọi ra mai rùa hắn mai rùa đế tử với quy thiên thuế giữa lông mày sương thức g õ quả xếp giang sương ngày thường đều giấu ở mai rùa về sau hắn hướng phía trước một chỉ thức gó quả xếp về không mà giang sương như thổ tín độc xà, nhắm ngay nụ hoa đây là làm t o chuyện t r í tướng đại tiên sinh ngươi đây là làm cái gì chúng ta trò chuyện sinh ý không nói chuyện khỏe mạnh sao lấy đăng người ta chu huyền nhất h i ể u trò lừa gạt cho nên ta nhất căm hận lừa đảo ngươi lừa ta giữa chúng ta sinh ý hủy bỏ về sau ta luyện được đan vô luận tốt xấu ta một viên cũng sẽ không cho thiên địa cút đại tiên sinh lời này để cho ta thật tốt khó hiểu ngươi còn tại giả bộ vô tội người kia trong nhà đá mọc mắt bán một tòa mọc mắt thạch miếu cho ta ngươi động cái gì giáp tâm chu h u ề n p ẫ n nộ đem nhà đá tật xấu nói ra kia nụ hoa đầu tiên là ngần người rồi mới bên cạnh cười đ ị n h nói đại tiên sinh bất giận à cái này sơn thủy thấy thành miếu ta cũng đã nói lâu dài chưa từng dùng qua có lẽ k i a con mắt là cực sớm trước đó cũng đã bày ra cùng bọn ta không quan hệ chu huyền trong lòng cười lạnh cái này nụ hoa vứt nổi năng lực cũng không tệ lắm nha nói nhảm há mồm liền đến nhưng hắn cũng không có điểm phá đồng thời cũng không có nói chuyện mà là chờ lấy nụ hoa đoạn sau còn như cái gì đoạn sau đương nhiên là bồi thường quả nhiên nụ hoa như chu huyền dự liệu bình thường nói bất quá tuy nói cùng bọn ta không quan hệ nhưng đã có co con mắt chính là chúng ta thất trách không có nói trước điều tra ai vì thỉnh cầu đại tiên sinh bất giận ta đại biểu thiên địa nguyện tái xuất một cái bà bối đền bù đại tiên sinh hừ hừ hẳn là lén lén lút l ú t thiên tâm ánh mắt ta không thể không thể nụ hoa lúc này nói đại tiên sinh muốn gian kia nhà đá chính là muốn lẩn thân không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy hành t u n g cho dù là thiên địa cũng không thể phát hiện ngươi sau này đâu đã là che giấu ta còn có một c ọ c che giấu pháp khí xứng nhất đại tiên sinh ngài cá tính cái gì pháp khí chu huyền hỏi tiên nụ hoa không trả lời ngay mà là nói đại tiên sinh kiêm ộ n g cảnh thiên thần giả mạo hương hỏa đạo thần lúc ngươi là có hay không gọn gàng dứt khoát phát hiện hắn hư giả thế thì chưa từng chu huyền phán đoán hương hỏa đạo thần là một hàng gái dựa vào không phải cảm giác lực mà là dựa vào đối hương hỏa đạo tuyệt phẩm tín h h i ể u rõ cái này liền đối với m ộ n g cảnh thiên thần có thể hóa thân thành nhân gian bất cứ người nào bên ngoài b ê ngoài n không lộ bất luận cái gì sơ hở nụ hoa nói hắn vì sao có thể làm đến chính là dựa vào ở giữa trăm tướng cho nên, cho nên vì đền bù đại tiên sinh chúng ta nguyện ý trả giá ở giữa trăm tướng nụ hoa nói chương bốn trăm chín mươi ba lăng không tự tướng một chương bốn trăm chín mươi ba lăng không cự tướng một nghe được nhân gian trăm tướng chu huyền liền nhớ tới đến mộng cảnh thiên thần kia một thân gương mặt hắn không khỏi hỏi lấy đăng người ngươi thế nào cho ta nhân gian trăm tướng kia là mộng cảnh thiên thần đồ vật mộng cảnh thiên thần chính là dựa vào nhân gian trăm tướng mới từ quang âm g i ớ i bên trong hạ xuống một tôn phân thân đến rồi minh gian phủ bây giờ phân thân bị ngươi c h é m tới hắn kia phân thân đạo hạnh cũng đã tàn đạo nhưng là ở giữa trăm tướng lại một lần nữa về với thiên n i ệ nụ hoa thấy chu huyền vẫn là không hiểu còn nói thêm thiên thần cấp trừ bọn họ ra nắm giữ một đầu hoàn chính phát tác b ọ nữ hắn c ò hoa giảng đến rồi nơi đây nói dù một cái thiên thần đặc tính xem như thành ý của chúng ta còn mời đại tiên sinh bất kể hiềm khích lúc trước nó cố ý đem thiên thần đặc tính mấy chữ này mắt cán được cực nặng lấy đó cái này sự vật giá trị chân quý nhưng chu huyền biết rõ ngộng cảnh thiên thần cái này đ ặ t tính đoán chừng cùng kia sơn t h ủ y thấy thạch miếu bình thường không thế nào chiêu thiên địa chào đón bất quá cái này hai cọc sự vật lại hết sức hợp chu huyền tâm ý hắn liền mượn dốc xuống lửa đặt thành lần này giao dịch chỉ hắn ra vẻ phất ớt đối nụ hoa cảnh cáo nói về sau nếu là chúng ta còn làm ăn không muốn lại muốn lau cá ta hận nhất trộm gian dùng mánh lưới người kia là tự nhiên kia là tự nhiên nụ hoa nói thạch miếu đã giao phó cho đại tiên sinh trong đó con mắt chúng ta lát nữa liền sẽ vì ngày nổ đi nổ ánh mắt sự tình cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm ta tự sẽ xử lý chu huyền cự tuyệt nụ hoa lòng tốt hắn cũng không phải sợ đối phương phiền phức mà là sợ nụ hoa hủy đi cũ con mắt chứa một ít càng không dễ dàng phát hiện mới con mắt đi vào không đại tiên sinh muốn tự thân làm thân h ủ tự nhiên càng tốt hơn nụ hoa nói còn như hồ m ộ t hoa tính mạng ở giữa trăm tướng chúng ta minh liền sẽ một phát dao một tay giao tiền một tay giao hàng cái này làm ăn cơ bản nhất đạo lý ta vẫn là hiểu đợi đến ngày mai nói ta sợ đêm dài lắm động chu huyền rất không tín nhiệm nụ hoa nụ hoa thì vừa cười vừa nói đại tiên sinh chỉ cần giao dịch một khi đã thành chúng ta liền chân thành t ế t lực sẽ không lại làm nửa điểm hư giả ngài cứ yên tâm đi xưa nay chỉ có người giấu thiên địa có từng gặp qua thiên địa lừa gạt người lúc này một mực yên lặng nhìn chu huyền làm giao dịch hương hỏa đạo sĩ cuối cùng lên tiếng hắn nhẹ vô về phát triển nói với chu huyền chu hậu sinh hồ mộc hoa tính mạng nhân gian trăm tướng sợ là cần thời gian chuẩn bị ngươi để lấy đăng người lập tức lấy ra nó cũng không còn bản sự kia bất quá ngươi sợ đ ê m d à i lắm rộng cũng là nhân c h i thường tình tốt như vậy ta l á o hương cho ngươi làm cái bảo đảm người nếu là thiên địa đáp ứng sự vật không có toàn ngạch giao phó ta nguyện ý gánh trách giúp ngươi đem những này sự vật thu hồi trở về tại tỉnh quốc dân gian bất kể là làm ăn vẫn là vay mượn mời người trung gian bảo đảm xem như so sánh phổ biến cách làm ngươi phẩm ta là thả cái này bảo đảm ngươi nên được đã có hương đạo sĩ bảo đảm chu huyền liền không còn đem giao phó thời gian c á t chết nói vậy liền theo lời ngươi nói xử lý ngày mai giao phó đa tạ đại tiên sinh t h à n h toàn dây leo lần nữa run lên mấy lần dẫn dắt nụ hoa cho chu huyền túi người trào sau chu huyền cầm trong tay đứt tay đang n ă n r ư ợ c ném cho nụ hoa tiên nụ hoa vẫn chưa đi đón mà là tùy ý đứt tay rơi vào trên mặt đất đất tay nằm ở trên mặt đất sau năm ngón tay loạt xoay đầu ngón tay móc tiến vào kẽ đất bên trong đột nhiên phát lực cạnh run run rẩy rẩy đứng lên mà tạ ra k i ể u bên trong thì mọc ra đến hàng vạn mà tính lục s ắ c đ ằ n g mạn vừa từ tiếp lấy vừa từ bóng xanh phảng phất xanh biết bụi cỏ đau trong bụi rậm mở vô số đ ó a trong suốt hoa tốt xuân quang như xuân sông tốt xuân quang lưu không được mỗi đ ó a hoa cũng như xinh đẹp ca linh bình thường hát nu n u ngọt ngào từ khúc dẫn con kia đứt tay lắng nghe đứt tay cuối cùng chịu không nổi tiếng ca dụ hoặc trong vòng chỉ ngón trỏ làm đủ hướng phía kia hiện đầy lũ hoa tươi nuốt bên trong đi đ ế không khi nó tiến vào bụi hoa những cái kia hoa đều nở rộ n h ụ hoa thì là ngón tay từng cây mọc da l đứt tay đi ngang qua chỗ nào những cái tia ngón tay liền hướng phía đứt tay hung hăng c ầ u dẫn khoét rơi xuống một khối máu thịt khiến cho đứt tay bị đau run lên một hồi nhưng nó tiếp lấy lại hướng về tiếng ca phương hướng đi đến như một con phó lửa bấm đêm đợi đến đứt tay đi đến bùi hoa chỗ sâu lúc đã thành rồi một bộ b c h cốt một đoá lớn nhất hoa đột nhiên đem kia đứt tay bọc lại rồi mới t r u y ề n ra g ầ m sướng phệ cốt làm người ta sợ hai tiếng vang đợi đến tiếng vang kết thúc sau sở hữu dây leo toàn bộ thối lui đến lòng đất tạt ra thung lũng lần nữa yên tĩnh chu hậu sinh đêm nay cuối cùng là đi qua hưng hỏa đạo sĩ hoàn toàn bông l tối nay minh giang phủ có phần không yên tĩnh đ ộ n giáp thái thượng trả thù phật quốc năm thức muốn cướp đoạt đang dược mộng cảnh thiên thần sợ hai sự việc đã bại lộ bầu trời bạch ngọc kinh khảo hạch đan quan nguy cơ từ phía minh giang phủ thành rồi c h ấ u nguy hiểm nhất nhưng đều bị chu huyền từng cái hóa giải một m a n g kịch một l o luyện đan tối nay chu huyền ngươi lấp lánh tỉnh quốc ngày mai về sau sợ là tỉnh quốc cựu phụ sở hữu đường khẩu đệ tử đều sẽ biết rõ ngươi vị này minh giang phủ đại tiên sinh rồi đô tệ vậy nói như thế bất quá hắn có chút lo lắng âm thầm người này sợ nổi danh heo sợ mập một heo vô béo chính là làm thịt heo chia thị chu huyền lại vừa cười vừa nói ngày mai về sau vị tiêu minh giang phủ đại tiên sinh sắp biến mất tại tín h quốc hắn còn có được trăm ngàn trương bất đồng gương mặt đô tệ ta ngày mai sẽ có nhân gian trăm tướng nha chu huyền nói đô tệ lúc này mới hiểu được ý nhẹ nhàng vô chu huyền bà vai nói ngươi như cái lao giang hồ dương danh âm thanh này không nghĩ thông cương khuyết trương thụ lại nghĩ đến ẩn nhận thân phận dùng đan dược thay đổi sơn thủy thấy thành miếu nhân gian trăm tướng mở mang bờ coi bước đầu tiên là cái gì chu huyền hỏi đô tệ cái gì còn sống chu huyền nói bây giờ với ta mà nói còn sống chuyện này mới là trọng yếu nhất có rồi thạch miếu cùng t r ă m tướng còn sống với ta mà nói không còn là một cái có tính khiêu chiến sự tình không phải ta hôm nay trời luyện đăng n g ư i dễ dàng bị người trông mà thèm à. chu huyền vừa mới nói xong đ ồ t ể hương hỏa đạo sĩ liền cười ha ha lên đến muốn nói thiên hạ cũng không có không tiêu tan bội t i ệ c theo chu huyền đan dược thành công giao dịch chính là nhạc hết người đi thời điểm rồi xa xa trường sinh giáo chủ thiên tản tăng sóng vai đi tới hướng phía chu huyền cúc sâu đậm con người tuần thượng sư về sau nếu có cơ hội chúng ta đến bầu trời một lần hôm nay không còn sấm sủa hai ta trước về trường sinh cung phục bệnh chu huyền phất phất tay ra hiệu trường sinh thiên tàn hai người tự tiện bất quá hai người này cũng không còn gấp gáp đi mà là lại hướng hỷ sơn vương túi người chào nói lao h ỷ hôm nay hang núi sự tình cũng là h i ể u lầm tiểu tăng nhất thời bụng đói thèm ăn mới làm xuống chuyện sai mong được tha thứ hỷ sơn vương hồ tộc có ngươi mới là may mắn về sau hồ tộc không cần lại hướng môn hạ của ta cống lên ta cũng biết phát xuống thần r ụ xã mạn đường khẩu cùng các ngươi hồ môn chung kết lương d u y ê n giáp tay đối ngoại trường sinh giáo chủ ngôn ngữ càng là thành t h n hắn mới vừa rồi cùng thiên tản tăng lén lút thương lượng qua một chu huyền bây giờ là bạch ngọc kinh đang hồng đạt quan mà hỷ sơn vương lại cùng chu huyền giao tình rất sâu lại trêu chọc hỷ sơn vương là thật là không sáng suốt rồi thế là hai người bọn họ mượn rời đi nói từ biệt cơ hội cùng hỷ sơn vương tiêu tan hiểm khích lúc trước đồng thời vậy cho thấy lập trường của mình hỷ sơn vương là từ trong máu tươi s ờ bò ra hồ vương chỗ nào không biết hai vị này thần minh tâm tư nhưng hắn vậy không nói ra chắp tay nói tất cả mọi người là bầu trời thần minh cũng coi là đồng liêu về sau lẫn nhau dịu rác thuận tiện tự nhiên tự nhiên trường sinh giáo chủ chắp tay đáp lễ sau d u n g nổi lên chống lúc lắc theo nhịp chống t r ậ n trận thân hình của hắn biến thành hư vô chư vị giang hồ gặp lại thiên t à n tăng vậy đem trên người tàn tạ cả xa ném về trên trời thân hình biến mất đợi bọn hắn trở về bầu trời hương hỏa đạo sĩ vậy nói cá o biệt chu hậu sinh hôm nay ta xem hai trận bị hay h một trận tại minh giang một trận ở kinh thành nhờ có người để cho ta không có sống uổng này ngày lão người muốn lưu lại uống chén rượu không uống không uống hương hỏa đạo sĩ lắc lắc phát trần khu động lấy lửa đen h à n h tàu Hắn thì hát tình ngày tử, lao ca tử, ngày xưa sự k h ô n g tệ r u cứu, y coi là số m n chuyện h thì ư ơ n còn g lai có t ể tể đổi, coi là vô thường. đen đi Đô coi khỏi mấy bước sau, thân ảnh của hắn liền biến rồi. bước của hoàn toàn là Lửa vô thường. thân mất t ảnh hắn h ra sau, mấy hướng chu huyền vung nói chu huyền ta đao cho ngươi ngươi sau này đối xử tử tế ta cây đào kia đô t ể ngươi sợ là không thể đi ta còn có chuyện quan trọng bên người đô t ể từ ống tay háo bên trong lấy ra một đoá hoa hồng đỏ chỉ vào hoa nói con người của ta trời sinh tính phong lưu ta còn muốn đi ngâm những cái kia nhân gian tuyệt sắc đâu chu huyền chỉ chỉ bản thân mỹ cảnh nói ta lĩnh nộ các ngươi vô vấn sơn đ à o khách hương ngươi cái này không chỉ điểm ta mấy chiêu liền đi thuần vung tay trưởng quỹ n g ư ơ i chiêu ta dạy không được những ngày này ngươi đi hoàng nguyên phủ bên trong tìm một cái gọi nam cung nhìn lão nhân hắn sẽ dẫn ngươi ngộ đạo đ à o khách hương các ngươi vô vấn sơn không phải bị đứt đoạn truyền thừa sao ngoại trừ ngươi vẫn còn có khác đ à o khách sư phụ chu huyền hỏi ha ha ngươi đi đi thì biết đ ồ tể h vẫn chưa đem lại nói thấu quay người liền rời đi trong lúc nhất thời tạ ra t h u lũng bên trong lò lượt đan thu dồi thanh hồng ngư Tinh không, không c đại tiên sinh dị tượng thiên địa giang xuống dị tượng bạch lộc phương sĩ chỉ vào minh giang phụ thành trên không chu huyền nhìn qua liền nhìn thấy minh giang phụ trong thành dâng lên vô số l o e sáng huỳnh thảo huỳnh thảo tại phủ thành trên không hội tụ thành chu huyền cự tượng chỉ là cự tượng cũng liền thôi cái k i a t h i ê n không bên trong thanh âm ù một đúng là chu huyền kể chuyện thanh âm nói sách chính là minh giang áo lửa ghi chép họa sĩ vừa cười vừa nói đại tiên sinh lần này thiên địa ăn đang dược quá mừng d ỡ hài lòng nó dùng cái này đẩy trời dị tượng giúp ngươi dương danh đ ầ u ta không muốn dương như thế lớn thanh danh chu huyền cười nói nhạc sĩ lúc này thì đề nghị nguyên bản ta còn nói sớm đi về nhà nghỉ ngơi bây giờ nhìn minh giang đèn đuốc cỏ ánh lại có đại tiên sinh cự tướng là không ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đi trong phủ thành dạo chơi t hưởng thụ một chút lấy kiếm không dễ dạ minh giang hắn gái này đề nghị lập tức được rồi mọi người đồng ý các ngươi đi trước ta về nhà chu huyền cảm thấy vào thành tại chính mình c ự tướng lăng không tình huống dưới vào thành luôn có một loại vô hình xấu hổ nhưng mọi người liền không n h ư ợ n g ngươi đẩy hắn rồi đem chu huyền c ứ n g răn kéo hướng về phía minh giang phủ ai ai đường kéo đường kéo áo t r o à n g phá nha đúng rồi lão lộc ngươi nói kêu nguyên đan là đan vẫn là đan là khí đan a đại tiên sinh chu huyền một bên hướng phía phủ thành xuất phát một bên âm thầm suy nghĩ nguyên lực đan là khí đan cái này há không nói rõ đan yêu là người đan nhất định có nhân đan bầu trời trong nhà đá ngạn tiên sinh qua lại bước chân đi thong thả không ngừng lẩm bẩm hắn luôn cảm thấy chu huyền cái kia đại đan l ò không có khả năng chỉ luyện ra khí đan nguyên lực đan là cực kỳ nồng đậm thuần chính khí đan tuyệt đối không có nửa điểm thất tình lục dục tồn tại như vậy chu huyền đầu nhập trong l ò luyện đan lượng lớn tình dục đều đi đâu vậy ngạn tiên sinh không ngừng suy nghĩ mà liền tại lúc này trường sinh giáo chủ thiên tản tăng trở về nhà đá ngạn tiên sinh trường sinh giáo chủ chất đông cười chắp tay trò hỏi tâm tình của hắn là cực tốt mặc dù đi nhân dân khắp nơi ăn quả đắng muốn ăn điểm hết ăn cũng không còn ăn được nhưng là chu huyền thành công làm tới đan quan hơn nữa còn là bạch ngọc kinh s ắ t phong ngọc kinh thần đan thượng nhân vậy hắn xem như tiến cử người một t r o n g về sau tất nhiên sẽ có ban thưởng kết quả tổng còn khá tốt trường sinh giáo chủ âm thầm suy nghĩ ngạn tiên sinh thấy trường sinh giáo chủ cũng không để ý bệnh thôn người thân nhuộm nát bệnh thành kiến chủ động tới gần nói giáo chủ ngươi ở đây nhân gian tận mắt nhìn thấy chu huyền luyện đan tuần thượng sư thiên tàn tăng nhắc nhở đối đối ngươi tận mắt nhìn thấy tuần thượng sư luyện đan hắn phải trang chỉ luyện ra khỏa đan được ngạn tiên sinh hỏi đúng vậy a trường sinh giáo chủ nói viên đan dự kia bạch ngọc kinh nhìn thấy cung chủ nhìn thấy ta vậy nhìn thấy cuối cùng nhất hàng cùng thiên địa thay đổi thạch miếu cùng nhân gian t r ă m tướng còn có hổ mộ hoa tính mạng thiên t à n tăng lại bổ sung ngạn tiên sinh lắc đầu nói ta không phải ý tứ này ta muốn hỏi tuần thượng sư có đúng hay không luyện ra hai viên đan ẩn giấu một viên thế thì không có tuần thượng sư tại luyện đan về sau có cái gì quái dị cử động không có ngạn tiên sinh lại hỏi không có trường sinh giáo chủ hơi không kiên nhẫn nói luyện đan thời điểm n g u y ê ngạn tiên sinh trong mắt lướt qua minh giang đại địa ngươi nhìn so với chúng ta tỉ mỉ nhiều ngươi đều không nhìn thấy chúng ta thế nào nhìn đến thấy cũng là cũng thế ngạn tiên sinh thấy trường sinh giáo chủ n ô n ngữ đã bất thiện vậy không hỏi nữa cho hắn cùng thiên t à n tăng một người một chén viết thần cung đèn lồng nói phiền tình hai vị thần minh về bản thân thần cung đi thôi ừ m trường sinh giáo chủ thiên t à n tăng đều cầm đèn lồng ra nhà đá bước vào bầu trời nhất định có hai viên đan ngạn tiên sinh chờ trường sinh thiên tàn rời đi sau tiếp tục lẩm bẩm nói hắn trong lòng có nghi hoặc nghi hoặc thôi động hắn đem con mắt oan ra tới ném tới tạ ra thung lũng bên trong hắn muốn dùng ánh mắt của mình lại đi tỉ mỉ điều tra một hai minh giang phụ bên trong đen n u ố c r a rời sở hữu dân chúng cũng không có thiết đi bọn hắn mặc bản thân nhất lộng lấy b phục có nắm lấy phá o hoa có nắm lấy đèn lồng tại trên mặt đường chúc mừng minh giang phụ trùng kiến mỗi một nhà tiệm ăn dạp chiếu phim hộp đêm đều mở rộng môn mà trên mặt đường cũng có rất nhiều người ngừng chân một bởi vì trên trời có chu huyền giảng sách chu huyền giảng sách vốn là giảng được vô cùng tốt mà cự tướng làm không vì hắn giảng sách lại thêm mấy phần thần bí cảm giác vậy dĩ nhiên dẫn tới rất nhiều dân chúng ngựa đầu quan sát muốn nói bởi tối hôm nay chu huyền dùng nhân ra n g u y lực xây lại hai phần ba minh giang phủ cũng là nói hiện nay dạ không sai biệt lắm có hai phần ba minh giang người đã chết h o à n dương cái này hai phần ba người đã chết vốn là không biết chu huyền hiện tại có rồi c ự tướng lăng không đều biết rồi ba di ngươi nhìn một cái chính là trên trời vị kia đại tiên sinh hắn phi đi cực lớn tâm lực xây lại chúng ta minh giang phủ một mình hắn trùng kiến hắn là có đại thần thông vậy hắn được tích bao nhiêu đức ca còn tích đức hắn đó là sống phụ t á c áo hỏa chi t h a i sau minh giang phủ chính là cái phế tích hắn tan hết gia tài đổi lấy đồ ăn để chúng ta những n à y á o thời kỳ người sống sót sống tiếp được kia chỉ là đồ ăn sao còn có rượu nước ngọt dược phẩm thậm chí còn có sô cô la đâu ta sống nửa đời người lần thứ n h ấ t ăn như vậy quý giá đồ vật đại tiên sinh còn lợi dụng thần minh chi lực để minh giang phủ ban đêm không còn nghiêm hàn những chuyện kia ta đều nhớ được ta đều nhớ được minh giang phủ mỗi một nơi hẻo lánh đều có người sống sót vì những cái kia việc mới tới được người đã chết giảng thuật chu huyền đã từng sự tích trong lúc nhất thời phố lớn no g nhỏ mỗi một tấp đất bên trên chu huyền thành rồi nóng nhất tử sinh động tại minh giang phủ dân chúng lưới ở giữa mà chu huyền một tiên thành liền bị người nhận ra được đại tiên sinh là đại tiên i s từng mảnh, từng mảnh càng càng chu, nhiều nhiều chu huyền vừa quay đầu lại phát hiện họa sĩ nhạc sĩ vành thăng vân tử lương bọn hắn đều đã giấu vào trong đám người hướng phía hắn vụng trộm với gọi họa sĩ xong khép tại bên miệng hô đại tiên sinh tiếp nhận lao bách tính yêu quý đi đây là ngươi nên được chu huyền đám người càng ngày càng chen trúc một chút càng nhiệt tình người đem chu huyền ba chân bốn càng nâng lên rồi mới hướng phía trên trời ném đi đại tiên sinh vào thuế minh giang phủ trở lại rồi chu huyền cũng cảm giác thân thể của mình một hồi bị quăng lên một hồi rơi xuống rồi mới lại quăng lên hắn nhìn thấy bản thân lăng ngày cự tướng một hồi biển lớn một hồi lại thu nhỏ kỳ quái cảm giác nhục nhã từ chu huyền trong thân thể l à n tràn ta lúc này thế nào có thể không có nhân gian t r ă m tướng đâu ta nói ta không đến các ngươi không phải để cho ta tới chu huyền cảm giác nhục nhã tràn đầy nói mà lao bách tính lại chỉ có tác dụng x ó người đem chu huyền thật cao q u n g lên đám người trong mắt chứa nhiệt lệ phản phất tại dùng bản thân phương thức cúng bái minh giang p h ụ thần linh tạo ra thung lũng bên trong như lấy trước kia giống như hoa n g vu trong bóng tôi thung lũng địa không có mùa hay chỉ để lại cái tia như núi lò luyện đan bây giờ lò luyện đan không có tinh không quấn không còn trong suốt lại khôi phục đá xanh màu sắc một con tuyết trắng con mắt lướt đến rồi lò luyện đan trên không rồi mới chui vào trong lò con mắt quét qua trong lò đan nội bộ ngạn tiên sinh phát hiện không thấy cái k i a đan yêu thi thể không thấy trong lòng của hắn thầm nói đồng thời hắn đánh hơi được có cái gì không đúng cảm giác hắn là nhân gian bầu trời thông đạo người giám sát hắn tự nhiên cũng có quyền lợi lâm phạm chỉ bật quá trong mắt hắn nhân gian là một bệnh thôn nơi đó tràn lan lấy tật bệnh khắp nơi đều là bẩn thỉu bệnh nhân hắn sợ nhiễm lên một thân ác tật bên người có thể viên kia có lẽ coi nhân đan trong tủ do hai cây móc sắt rủ xuống lấy một cái nam nhân nghe tới cửa tủ mở ra thanh âm nam nhân chậm rãi nâng đầu chân mày bông xuống kính cẩn nghe theo nhìn thoáng qua ngạn tiên sinh há to miệng muốn nói chút cái gì lại một chữ đều giảng không ra ngạn tiên sinh vậy không muốn cùng hắn nói chuyện mà là tay vớt ve đến rồi nam nhân tia chỗ ngực c từng vòng từng vòng hắn ỉ là người người đ lại đi đến trước giường ngồi sổ người xuống từ gầm giường lôi kéo ra một cái khối gỗ cái dương từ bên trong bưng ra một thân trang phục một thanh áo khối gỗ châm gãi tóc bạch hạc vân vân đến. hai lưng trắng ngọc bội đóng vai hắn đem cái này áo liền quần xuyên đủ sau liền cực kỳ giống văn nhân mặc khách một con bất quá là cổ đại văn nhân mặc khách cùng bây giờ t ỉ n h quốc thời đại có vẻ hơi không hợp nhau nạn g tiên sinh hai tay hoành triển lãm túi đầu nhìn nhìn bản thân áo b à o rộng tay á o lớn không có t r a được cái gì chỗ sơ xuất sau mới vừa đi nhà đá trong thính đường từ một mặt tràn đầy đèn lồng trên tường gỡ xuống một chén viết bệnh thôn đèn lồng thắp sáng trong lồng n ế n nạn g tiên sinh bước đi bước chân thư thả một loại đã l â u ủ i thiếp cảm giác trở lại rồi so với giỏi bọ nhuyễn đi nạn tiên sinh hay là đối với hai chân hành tàu càng thêm quen thuộc càng thêm tình có độc chu huyền trở lại chu ra tiệm tĩnh nghi lúc đã gần đến bình minh bầu trời đêm hiện lên một vệt màu trắng bạc vân tử lương lý trường tốn trong tay hai người dẫn theo một bao lại một bao thịt kho thịt muối triệu vô nhai thì ô m một cái đại một đầu cái dương chu huyền thì dẫn theo bao lớn bao nhỏ cấp cao đồ ăn vặt đã có bản địa bánh quế bánh đậu xanh cũng có dương đ i ể m tâm sô cô la thủy tinh đường v v làm chu huyền đẩy ra cửa tiệm lúc t i ệ u phúc tử chính hất lên áo đông ghé vào trên k h o h ngủ gật hắn nghe tới tiếng mở cửa liền vội vàng đứng lên nhìn tin tưởng là chu huyền sau hỏi thiếu ra hoa tử trở lại rồi ngày mai ngày mai liền có thể trở về chu huyền đưa trong tay bao lớn bao nhỏ đặt lên bàn móc một hộp rượu tâm x ô cô la đưa cho tiểu phúc tử dân chúng quá nhiệt tình lễ vật có thể đem ta cho chết bới chu huyền nói xong liền đi chậu đồng trước rửa tay rửa mặt đồng thời hỏi tiểu phúc tử ngũ sư huynh ngủ h ả thế thì không có cốt lao hội chúc mừng minh giang phủ chủ kiến hẹn lấy đi mẹ tỏ có ly bên trong uống suốt đêm ngũ sư huynh lúc đầu không muốn đi nhưng cốt lao nhóm điện thoại thúc giục vài chục lần ngũ sư huynh cầm nắm mất quá liền đi đi đi vậy rất tốt thim viu đinh nhiều tham gia đồng liêu quan hệ tốt chu huyền lao xong mặt tay đem khăn mặt treo ở trên giá gỗ muốn lên lầu đi vân tử lương thì gọi lại chu huyền huyền tử tốt đẹp vui mừng thời gian ngủ như thế sớm làm gì không được ăn chút uống chút triệu vô nhai cũng đổ rượu hô đúng đấy huyền ca nhi ngươi luyện đan lúc ấy vô nhai thiền lại đoạt ta bưng thà ta đều không nhìn thấy ngươi là thế nào luyện đan ngươi phải thật tốt lúc l ắ c nói chuyện cho ta giảng giải mừng à y m a i ngày mai chu huyền chọc chọc trái tim của mình nói minh giang phụ khắp trốn mừng vui ta cái này trong bí cảnh hỏa kế nhóm cũng chờ lấy ăn cơm đâu bí cảnh người bên ngoài nên hưởng lạc hưởng lạc nhưng trong bí cảnh người cũng được ăn uống thả cửa không thể nặng bên này nhẹ bên kia nghe tới nơi đây triệu vô nhai vân tử lương hai người không k h u y ế n nữa tự mình uống triệu vô nhai ôm vào đại m ộ t đầu cái dương bên trong đựng là rượu nho bọn hắn lúc này uống tự nhiên cũng là rượu đỏ mấy người bọn họ uống vào rượu đỏ a n t h k h o tương g ò nhưng luôn cảm giác kém chút việc gì cảm giác không đúng lý trường tốn từ chỗ ngồi vị bên trên lên đi đến góc phòng mở máy quay đĩa chọn một tấm đĩa t h a n nhạc thả đĩa nhạc ép kim máy hát mỹ rượu tiếng ca liền từ cái này sắt thép máy móc bên trong chạy xuôi ra tới ta vội vã nhập trong rừng rầm rừng ậ m nó bụi bụi ta nhìn không thấy tiếng ca bao hàm đồng nặc tức sĩ phong tình đem bài hát này nổi bật lên sống động rất nhiều nghe kỹ còn có chút mê miễn hương vị lý trường tốn tựa ở trên quầy bưng lấy rượu đỏ nhấp một hớp nhỏ sau cảm khái nói cảm giác này là đúng rồi đ ố i cái gì đúng suối quầy thế nào phóng tới bạch quan g bài hát rồi triệu vô nhai hơi không kiên nhẫn muốn đi đem máy quay đĩa đóng rồi không lý trường tốn đầu s ư n g ngủ bạch quan g bài hát có cái gì vấn đề sao hắn vị này sơ tổ cũng không biết bạch quan là ai hắn là ở áo hỏa chi thay sau mới từ địa huyên bên trong chốn tới đối h a i chức minh g i a phủ không phải rất hiểu rõ vân tử lương kéo lại triệu vô nhai nói với lý trường tốn bạch quang chính là giả tinh a cái này giả tinh còn là một ca linh trường tốn liền cái này thủ nam bình trung triệu chính là áo hỏa chi thai trước bạch quang hồng biến minh giang phủ phố lớn ngõ nhỏ đại biểu khúc mục vân tử lương còn nói thêm lại nghe nghe bài hát này cũng tốt minh giang phủ từ nơi này bài hát bạo đỏ lâm vào áo hỏa chi thai bây giờ chúng ta nghe bài hát này cảm thụ được minh giang phủ năm tháng tươi đẹp tinh tế phẩm đến còn rất có số mệnh cảm giác triệu vô nhai nghĩ, nghĩ cảm thấy cũng là chuyện như vậy liền vậy ngồi vững vàng g ơ ly diệu lên triệu sư tổ sư tổ gia chúng ta tầm lòng phái đời thứ ba chúc phúc minh giang phủ được chúc phúc được chúc phúc ba người chén rượu đụng một cái màu đỏ chất l ò n g đang lay động bọn hắn cũng ở đây hưởng thụ cái này khó được tính tốt thời khắc đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong đến số hai ba bí cảnh thanh hoàng thần trước miếu t ư ờ n g tiểu thư công trình sư tiểu não đại hoa tam h o a thanh hồng ngư giếng máu não người chỉnh tề xếp hàng bạch lộc tiên sinh v ậ y hóa thành cổ tịch bộ g á n g đến bí cảnh ăn nhờ ở đầu chu huyền một bộ tân sinh huấn luyện viên bộ d á n g nói cảnh nội chư thần đối với lần này đại hội bữa ăn hoạt động ta chỉ cường điệu ba chuyện kỷ luật kỷ luật vẫn là kỷ luật dùng cơm thời điểm xin chú ý dáng vẻ không muốn phát ra vang động quá lớn dù là đồ ăn lại thế nào mỹ vị vậy nhất định không muốn phát ra chép miệng động tĩnh muốn tôn trọng diếm tử tử dạng này lao tiền bối không muốn cùng bọn hắn g i à n h ăn vật cuối cùng nhất chúc đại gia dùng cơm vui sướng can cơm chu huyền vung tay lên đội ngũ trình tề bước chân trình tề kỷ luật có chay xếp hàng đi dùng cơm phật quốc năm thức lục đại độn giáp thái thượng còn có một hệ liệt độn giáp đệ tử thi thể đang nằm. bọn hắn trở thành tối nay bí cảnh bên trong duy nhất chủ đề miếu thành hoàng bên trong tiếng ngai nuốt nuốt ăn thanh âm không dứt với mà thôi chu huyền thì đi hát thủy bên trong bây giờ hát thủy bên trên nhiều hơn một tòa sơn thủy kiến thạch miếu miếu thờ bên cạnh nổi lơ lửng sáu đoá khô héo hoa trong đó có bún đoá đã bị hát thủy hòa tan được chỉ còn bị hoa cái này sáu đoá hoa chính là thiên địa xếp vào tại thạch miếu bên trong con mắt bây giờ đã bị hát thủy cho từng cái rút ra thạch miếu mở ra bên trong ngồi một cái ngay tại niệm kinh đồng tử nửa tăng nửa đ ạ ăn mặc nó chính là tôn kia đàn yêu đàn yêu không đi ăn chút uống chút chu huyền hỏi đan yêu bị chu huyền nhét vào bí cảnh bên trong lúc liền bị giếng máu câu tiến vào miếu thành hoàng bên trong thẳng đến thạch miếu bị hát thủy đem con mắt toàn bộ xong bảo đảm tường ngăn không còn thay giếng máu mới đưa đan yêu thả ra đan yêu đồng tử cúi đầu không còn nhậu kinh nó nói với chu huyền ta không phải đan yêu ta là đan tử ngươi vẫn là hương thủy tục nha mình liền cho mình lấy tên gọi đan rồi chu huyền quen thuộc xưng hô hát thủy là thủy tử giếng máu vì giếng tử cây đảo vì thụ tử cái này đan yêu để tỏ lòng thân hòa xưng bản thân vì đan tử vẫn là rất có nhãn lực kính ta vốn là gọi đan tử là đan mẫu chi tử. Chu huyền. các ngươi tỉnh quốc người quen xưng chúng ta vì yêu chúng ta không phải yêu đan tử đứng dậy vớt ve thạch miếu vách t ư ờ n g thở dài nói vị này nước thấy từ một loại nào đó góc độ tới nói là của ta tỉ tỉ chu huyền có chút nghe không hiểu nhiều hỏi đan tử sơn thủy kiến của ngươi hẳn không phải là một cái lò bên trong luyện được à? hai người các ngươi hẳn là không hề quan hệ mới đúng như vậy cũng tốt có một so phố đông vương đại mụ sinh nữ nhi t â y thị lý đại nương sinh một nhi tử cái này một trai một gái là cái gì quan hệ căn bản liền không có quan hệ chương bốn ngọc đình quốc h chương bốn n g ọ c đình quốc h thế gian sở hữu lò luyện đan đều chẳng qua là sản xuất môi giới không có đan mẫu nhưng đan dược này là luyện không ra được đan mẫu ở đâu nó không chất vô hình chỉ có chúng ta đan tử mới có thể tìm được nàng đan tử nói như thế chu huyền hỏi kia tinh không tuấn cùng nó thân đ ỉ n h hợp tại lên là cái gì nó không phải đan mẫu sao nàng là đan mẫu đã từng trong thân thể mẫu cung nhưng là từ khi đan mẫu tu thành đại đạo liền phi thăng mà đi không còn cần cái này thực thể mẫu cung rồi chu huyền nghe những quan hệ này bỗng cảm giác đốt não hãng ỡ nửa n à y cuối cùng đem đầu dây cho vớ thuận nói ngươi nghe một chút nhìn có đúng hay không ta nói chuyện như vậy m ờ i nói các ngươi bản thân đến mặt khác cái minh quốc độ chúng ta đến từ ngọc đỉnh trời chúng ta thần minh thủ hộ giả đều là theo mẹ trong đỉnh sinh ra chu huyền vật gật đầu nói tinh không quấn chính là mẫu đỉnh bộ phận chân chính có thể chủ trì luyện gia đan dược lại không phải là cái đỉnh công lao mà là cái kia vô hình vô chất đan mẫu người rất có ngộ tính trước kia tỉnh quốc là không thể luyện đan từ khi mẫu đỉnh từ thiên ngoại lấy phi tinh hình thái rơi xuống ở tỉnh quốc đại địa bên trên rồi mới thân đỉnh bị tỉnh quốc cao nhân phát hiện từ đây mới có luyện đan câu chuyện、9. chu huyền lời nói xoay chuyển nói bằng nói rơi vào tình quốc trừ mẫu đỉnh bên ngoài còn có cái kia vô hình vô chất đắn mẫu phải đan tử nói chu huyền càng phát thông thấu nói ta đem ngươi lượt được không phải ngươi đem ta lượt được mà là đan mẫu còn sót lại ý chí dẫn dắt ngươi đem ta lượt được ngươi cái đồ chơi nhỏ nói chuyện còn rất nhiều c ẩ n chu huyền nhà r á n h một câu sau nói cho nên tại ta lấy đi ngươi nguyên lực đ ắ n lúc ngươi trong mắt ta mở mắt máu thị phục sinh cũng không phải là ngươi sơ hở mà là ngươi có ý lộ cho ta xem mục đích của ngươi chính là muốn tìm ta đan tử lần nữa gật đầu rồi mới chính là tuyết trắng trong con n g ư ơ i rơi xuống một d ọ t n h i ệ t lệ nói ta nghe đan mẫu cầu cứu ta nhìn thấy đan mẫu tại thảm tao g i à n vặt ta muốn cứu nàng nhưng là ngươi lại quá yếu không cứu được nàng chu huyền chen vào một câu đan tử nghe tới nơi đây nghiêng đầu sang chỗ khác rất là phẫn nộ liếc nhìn chu huyền liếc mắt nhưng rất nhanh hắn lại h ề v ả i xuống dưới gật đầu bất đắc dĩ n g ư ơ i xem một chút còn thích vô năng c ù n g nộ nói ngươi hai câu còn không vui lòng rồi chu huyền đưa tay chọc chọc đan tử bụng tim lại lần nữa xoay chuyển câu chuyện nói bất quá ngươi chính là một viên đan a ngươi tìm ta đi cứu cái này cái kia ta có thể nói với ngươi tốt con người của ta tham t à i ngươi cho không ra giá ngựa đến t i ế p cái gì đắn mẫu đan trà không liên quan gì đến ta nếu là ta cho đạt được bảng giá đâu vậy phải xem ta tỉnh ngươi cũng biết con người của ta ngăn kỳ rất trả chu huyền nói nếu là ta ra bảng giá đặc biệt cao vậy còn có d ê nói lão ngô lão cùng người lão ấu nô ấu cùng người ấu ta mặc dù chưa thấy qua cái gì đắn mẫu nhưng ta cuối cùng cảm thấy đan mẫu nhìn tất nhiên là cái lão nhân hiền lành à. đ a n t ử bị chu huyền linh hoạt ranh giới cuối cùng nghẹn đến, đến rồi trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên chút cái gì tốt cuối cùng đan tử lần nữa nói chúng ta ra giá ngựa mà lại rất cao cái gì giá tiền công ngựa chu huyền hỏi ta nhường ngươi nhận thức lại đến t ỉ n h quốc có ý gì chu huyền không hiểu rõ lắm một lần nữa là một sao bên trên lần nữa biện pháp chỉ thấy đan tử ngón trọ tay phải chỉ ba đâm vào trong cánh tay móc ra một khối n h ỏ vụn thịt đến hướng phía chu huyền vẫy vẫy ngươi lại gần chút chu huyền không mang sợ hà dù sao cũng là chính hắn bí cảnh thừa để đan yêu khi dễ rồi hắn có chút hướng phía trước đục đụng, đụng đan tử đem t h ị nát dán tại chu huyền chỗ mi tâm lúc này chu huyền liền nghe đến rồi một cỗ kỳ dị mùi thịt lại rồi mới liền cảm nhận được một trận sự vật tại lông mày ba chui vào độc tính lại rồi mới hắn nghe tới một trận dòng suối nhỏ rốc rách cùng với vừa trốn tích tích cộc cộc thanh âm đan tử đối chu huyền nói ngươi có tính theo thời gian công cụ sao có móc ra nhìn xem đan tử nghiệp nói chu huyền lúc này liền đem đồng hồ bỏ túi móc ra xốc lên cái nắp dây thừa tại tích tích cộc cộc đi tới không thấy có cái gì bên trên dị thường ngươi để cho ta nhìn cái gì tiếp tục xem một phút đan tử nghiệp nói chu huyền nhẫn mãi tính tỉnh nhìn xem như thế không có cái gì bên trên dị thường đồng hồ bỏ túi hắn nhìn kia dây chậm rãi đi tới thẳng đến nhìn thấy dây kim đồng hồ chỉ qua mười một lúc đ ỗ n g nhiên nhảy vọt qua không trực tiếp chỉ đến rồi một a chu huyền có tránh không tin tả tiếp tục xem hà một t r n g phút hơi thở nhưng như trên một phút bình thường kim đồng hồ thừa là từ mười một nơi trực tiếp nhảy tới một phảng phất trong ngoài không không tồn tại bình thường h ắ n đột nhiên nâng đầu nhìn về phía đến đan tử đan tử đôi mắt hơi thở dàng t r ắ n g xám hỏi nhìn ra sao kim đồng hồ luôn luôn từ mười một nhảy tới một chu huyền đan tử n g h i ệ p nói tỉnh quốc bên trong có một loại phát tắc gọi thời gian phát tắc mà hà pháp tắc cho nên tồn tại là bởi vì tỉnh quốc thời gian cũng không đều để mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà xì hà là tỉnh quốc cổ nhân làm xì sau đó diễn hóa r a tính theo thời gian công cụ đem một ngày phân chia thành hai mươi một tiếng đan tử lại nghiệp nói mà một canh giờ phân chia thành sáu mươi phút một phút chia làm sáu mươi giây tỉnh quốc thời gian giống như là bị đều đặn bỏ vào hà một số người vì chia cắt lúc phân g i â y bên trong nhưng là thời gian cũng không đều đều có một tránh phân g i â y lúc là thiếu thốn mà thời gian phát t á c chính là lợi dụng hà tránh thiếu thốn thời gian hình thành thân thông đây chính là tỉnh quốc một chút chân tướng đương nhiên chân tướng cũng không vẹn vẹn với đây chu huyền nghe tới nơi đây hỏi hà chính là để ta đi tìm đan mẫu bảng giá phải vậy ta có thể hay không hoài nghi ta trước mắt thời gian thiếu t h ố n cảm giác cũng thế nhưng là tỉnh quốc trần tướng mà là người đan dược tác dụng chu huyền mang theo m ộ ư ơ i hai phần hoài nghi nghiệp nói ta biết nhân đan khiến người tinh thần dối loạn sinh ra vừa trốn kỳ quái huyền lẫn nhau đan tử cũng không chấp nhận nghiệp nói một người bị mê chè lâu dẫn đến hắn lại nhìn thấy chân tướng lúc d ư ớ i coi là chân tướng là nha vọng hà loại tình trạng một sợ là chỉ ở tỉnh quốc mới nhìn đến thấy chớ có lung tung n ữ yêu ngôn hoặc chúng chu huyền nghiệp nói nguy n g h i ệ p sự t ì n h là thật là giả ta sẽ nghiệm chứng hy vọng ngươi mau chóng nghiệm chứng khi ngươi phát hiện được ta giá trị lúc ngươi liền nguyện ý đáp ứng giúp ta tìm kiếm đan đan tử một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên mặt đất tiếp tục đọc lấy kinh văn tạ ra thung lũng trong lò luyện đan một cái thanh sam nho sinh dẫn theo một chén đèn lồng tìm kiếm khắp nơi lấy đan yêu thi thể vị trí hẳn là tại h ạ nạn g tiên sinh đèn lồng chiếu sáng một phương đá xanh hà một tảng đá xanh màu sắc có tránh ảm đạm nó ở vào lò luyện đan ở trung tâm một chính là đan yêu sinh ra địa phương hắn chậm ngồi s ù n xuống tay phải ở trên tảng đá mơn chân sau những i a cái t m ba người tia n hiệu ư như có như không m i quả có thể xưng bá đạo đan dược chỉ cần ăn một viên liền có thể tại thời gian rất dài tiêu chuẩn bên trong đem hắn trong mắt nát thành một đoàn bầu trời trở nên bốn mùa như mùa xuân kỳ hoa đời đất bất quá từng ăn nhân đan lại cũng không là hắn cực h i ể u nhân đan lý do trường sinh cung chủ tự cho là bản thân h i ể u nhân đan hắn chỗ nào h i ể u cái gì đàn ra ngạn tiên sinh tay phải biến chảo năm ngón tay xâm nhập đá xanh rồi mới đầu ngón tay hơi c ầ u từ đá xanh bên trong k h u é t ra một chút đá vụn đá vụn hết thảy ba cái hắn nắm chặt đá vụn thân thể nhẹ nhàng h u y ề n không một mực tăng lên đến lò luyện đan biên giới nơi sau hắn ngồi ở lò xuôi theo bên trên giống ném thức ăn cho cá bình thường trước e m một viên đá vụn ném tảng đá trên không trung sẹt qua một đầu đường vòng cùng rơi hạ xuống lò đan nội bộ tảng đá xanh phía trên phát ra thanh thúy tiếng va đập toàn bộ tảng đá rơi hàng quá trình ngạn tiên sinh đều ở đây cẩn thận quan sát một hắn rõ ràng nhìn thấy đầu này đường vòng cùng tại rơi hạ xuống ba phần tư lúc đông nhiên có rồi rất ngắn biến mất loại này biến mất cảm giác một cái chớp mắt tức thì nhưng loại này dị biến nhưng không có trốn qua hắn quán mắt hắn cảm giác cái kia cục đá tại biến mất cảm xuất hiện một khắc này trống rông không thấy như bị kéo vào đến rồi cái nào đó không nhìn thấy sờ không được trong không gian thời khắc đó thời gian biến mất ngạn tiên sinh lẩm bẩm qua sau đông nhiên nợ nụ cười chỉ là loại này cười còn thuộc về có thể khắc chế cười tiếp đó hắn lại trước sau ném xuống mặt khác hai viên đá vụn đắt cục vẫn là hai tiếng thanh thúy cục đá tiếng va đập vẫn là hai đầu đá vụn hạ lạc mà sinh ra hai đầu đường vòng cung hai đầu đường vòng cung như cũng tại quỹ tích vận hành bên trong xuất hiện điểm tạm d ừ n g khác biệt duy nhất chính là hai lần điểm tạm d ừ n g sinh ra cao độ cũng không nhất trí ngạn tiên sinh lần này cuối cùng không nhịn được tay hắn nắm lấy đèn lồng cất tiếng cười to cười đến không chút k i ế n kỵ cười đến không thể áp chế không hắn cười cười liền con g người xuống bưng kín cái bụng nếu là có người bên ngoài ở đây nhìn thấy loại này khoa trứng cười sợ là muốn lên tới khuyên ngăn từ biệt nợ đủ cười đ ư n g cười lại cười sợ là muốn đau chu huyền a chu huyền n g ư ơ i thật to gan ngay trước bạch ngọc kinh thanh dương vũ thiên đ ệ u mặt vậy mà đem hai viên đan g ăn dược giấu đi một viên quả nhiên có người đ à n quả nhiên có một k h ỏ a nhân đ à n theo viên kia nguyên lực đ à n đồng thời ra lỏ con kia đ à n yêu chính là nhân đ à n đ à n yêu dừng lại qua địa phương sẽ sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra dự tính những này dự tính theo thời gian trôi qua suy yếu được cực nhanh nhưng dù là suy yếu như thế nhiều ta ngửi rơi xuống cơ hội hoàn toàn suy yếu dự tính lại cũng có thể sinh ra điển hình người đan tở tinh cái này đan yêu bản thân l n chứa dự tính được cường đại đến cái gì tình trạng nạn g tiên sinh không nhịn được dừng lại cười n ế p lên chân bắt chéo ngước nhìn bầu trời phương hướng nên đem chu huyền chân đau hồi báo cho thanh dương vũ sao không hắn bất quá là cái tầm thường người lại ngu xuẩn mất hôn hắn sẽ không tin ta nói hồi báo cho bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh thủ bút lớn nếu là biết rồi chu huyền chân đau tất nhiên sẽ thừa nhận ta báo cáo có công cho ta phong hạ một bút cực lớn b a n thưởng hai mươi khỏa d i ầ m đan lại hoặc là tám mươi khỏa mối ghép n g đan phương sĩ nhóm dâng lễ đan dược bầu trời sẽ định ra phẩm cấp lấy mười hai canh giờ mệnh danh trong đó từ đan tự nhiên là tốt nhất phẩm hắn sau chính là xấu dần mối ghép mộng. dân đan là tam phẩm đan dược mối ghép mộng đan là tứ phẩm đan dược hai loại phẩm cấp nhân đan xem như trường sinh cung cung chủ thanh dương vũ cũng rất khó thưởng thức được h á n ngạn tiên sinh bất quá là cái trông coi bầu trời c h i môn tiểu nhân vật thôi dựa vào một đầu tin tức kiếm được hai mươi khỏa dân đan đã tương đương vậy là đủ rồi nhưng là thật sự đầy đủ sao ngạn tiên sinh hiểu luyện đan mà lại cực hiểu đây là ngay cả thanh dương vũ cùng với toàn bộ trường sinh cung đều không rõ ràng bí mật bởi vậy ngạn tiên sinh so tuyệt đại đa số người đều hiểu được đan yêu giá trị hai mươi khỏa dân đan cố nhiên chất quý nhưng cùng chu huyền luyện được nhân đan so sánh thư h ư chính là ngay cả cái bẩn t h i u cái bô cũng không bằng rồi nếu là ta tìm được viên kia đan đưa nó chiếm làm của riêng đó mới là ta cái này cả đời cũng khó khăn gặp gỡ chuyện may mắn ngươi nói đúng không nạn tiên sinh cúi đầu cũng không biết đang hỏi ai qua hồi lâu một trận gió diễn tấu đến rồi hắn áo vào bên trên hắn phụ thêm tấm kia ra người bên trong ung dung truyền ra một trận trầm thấp tang thương thanh â m ngươi không muốn sống nữa chu huyền là một có thể chém tới mộng cảnh thiên thần hung á t ra người xưng hô mộng cảnh thiên thần vì thiên thần mà không phải bầu trời lưu truyền rộng rãi xưng hô một bình bác sĩ chu huyền có thể chém tới bác sĩ đích thật là cường đại. n g ư ơ i ở đây bầu trời ngốc lâu đều quên t i ê n thần s ư n g hô sao ra người hỏi ngạn tiên sinh cũng không phản ứng chỉ là tự mình nói cho nên ta muốn đánh cắp chu huyền đan ghi nhớ là trộm mà không phải đoạt trộm đan nếu là bị bắt được ngươi còn không phải tử lộ đầu ta có bảo mệnh biện pháp ngạn tiên sinh tay xâm nhập ra người vỗ vô bản thân kia to mọng giỏi bỏ xấu x i túi ra nói ngươi đừng quên ta bây giờ là thiên hỏa tộc người thiên hỏa tộc cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh ta nếu là bị bắt lấy ra thân phận chu huyền làm gì được ta hử ra người khinh bị hừ một tiếng Đương ta h minh chết, không ờ i cái liền một lâm m bộ tử treo toàn công đến vấn sơn, vô gặp y đại kiếp. Vô v ngạn sơn số số thần minh trên, n thế trời một phía hai bầu kia là ờ c ư đ i t h ầ minh cấp, hắn dám hắn cấp, tiên h ả nửa c á cái dám i sao. Ta t ngạn tiên sinh không dám nói ở trong tộc địa vị bao nhiêu tô n quý nhưng là so với lâm minh công tử đầu kia nát con giết nhưng phải mạnh hơn rất nhiều ta mà chết trên tay chu huyền không dám nói minh gia phủ c h ỉ ít toàn bộ đông thị đường phố đều muốn cho ta trốn cùng tộc đ a n thân phận chính là ta bảo mệnh hộ thân bảo phụ hướng phía minh giang phủ bước đi ăn ngon thật rất lâu không có như thế đã nghiền rồi lại ăn ta là thật không ăn được bé con ngươi ăn n ó không sáu mươi sáu vâng đại hoa hướng phía tam hoa ở một cái bí cảnh bên trong chủ và khách đều vui vẻ chu huyền tiến vào thành hoàng tần miếu những cái k i a bộ thi thể đã bị thôn vệ không còn trong miếu gạch xanh trên mặt đất đừng nói cốt đ ủ c h o dù là tức cốt tung xuống cho cạn vậy không gặp được ăn đến là thật sạch sẽ a chu huyền cóng đ ô i giếng máu trên tường con mắt nhóm nói nay thức ăn này đủ cứng a trên tường con mắt đều lười biếng nháy mắt nhi phản phất cùng trong tiểu lâu ăn uống no đủ công tử ca nhi đồng dạng dỗi người một cái cây tam trọn hôm nay ăn đến trả có chút ý tứ thấy con mắt nhóm phản ứng chu huyền vậy đánh tâm nhãn cao hứng có loại tứ nuôi viên cho con heo nhỏ nhóm ném cho ăn thư thái cảm giác thỏa mãn gia hỏa ăn cao hứng vậy ta phải hỏi hai chuyện diễn tử ta tại ngươi chỗ này tích chữ bao nhiêu tế phẩm rồi nhất thời miếu thành hoàng bên trong bay xuống một trận tuyết lớn với gạch xanh bên trên b u ộ c vòng quanh ba chữ chín m ư ơ i một chín nén nhang mười một cái chu huyền đối lần này giếng máu tế phẩm thống kê tương đương hài lòng phật quốc nam thức đội giáp thái thượng hết thể mười một người nhưng trong đó có cái người khác là không có đầy chín nén nhang giếng máu đem độn giáp đệ tử những cái kia tạp ngư tính đến kiếm ra mười một cái chín nén nhang đã rất công đạo không đúng những cái kia độn giáp trong hàng đệ tử không ít hương hỏa còn cao hơn ta đâu bọn họ đều là tạp ngư vậy ta chẳng phải là ngay cả tạp ngư chu huyền nghĩ được như vậy có chút lúng túng g á i đầu mà những cái kia con mắt cùng bí cảnh tương liên tự nhiên cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng ào ào trong mắt c h ứ a lấy ý cười đừng vội cười chu huyền nói diễn tử ta có việc muốn hỏi ngươi tại tối nay trước đó ta tìm ngươi xem bói qua bỏ ra ba nén hương đại giới ngươi trả lời ta ba cái vấn đề cái này ba cái vấn đề theo thứ tự là như thế nào luyện chế để bầu trời hài lòng đan dược như thế nào nuôi dưỡng song hồn như thế nào cứu trở về hoa tử trong đó hai vấn đề đã giải quyết dễ dàng chỉ còn lại cuối cùng nhất một vấn đề như thế nào nuôi dưỡng song hồn chu huyền còn chưa đạt được đáp án tiêu nguyên lực đan mặc dù hiệu quả cực kỳ hung manh bá đạo nhưng là chỉ đối với thiên địa hữu dụng đối với hắn song hồn lại không được nuôi dưỡng tác dụng trên trời lần nữa tuyết bay nhưng là lần này nhưng không có kết chữ mà là đem tuyết rơi thành rồi một cái mũi tên chỉ hướng hát thủy thạch miếu vị trí chương bốn trăm chín mươi lăm nhân đàn dự tính hai chương bốn trăm chín mươi lăm nhân đàn dự tính hai được ta biết rồi chu huyền lúc này rõ ràng nuôi dưỡng song hồn phương pháp vậy giấu ở đàn tử trên thân cái này đàn tử cũng thật là thần thần bí hắn nói có thể mang ta nhận thức lại tình quốc còn có thể nuôi dưỡng ta song hồn hắn xem như đ a n yêu bên trong một loại đến cùng có cái gì bản lĩnh chu huyền muốn tìm giếng máu xem bói mười một cái chín nén nhang tế phẩm tồn trong giếng máu có thể nói là đạn dược sung túc hắn đối với xem bói trước kia là keo kiệt quay lên rồi hiện tại mà chưa từng đánh qua như thế súng túc trận chiến đấu g i ế n tử chu huyền đang n g mắt mắt, hít một tiếng thở dài sau rời đi bí cảnh hắn quyết định trở lại hiện thực không gian đi xem một chút một đan tử dùng một khối máu thịt để chu huyền tiến vào phục d ụ nhân g n đan trạng thái chu huyền lần thứ nhất nhìn thấy tỉnh quốc thời gian có thiếu thốn cũng không thời gian có thiếu thốn có lẽ còn có khác gì thường đâu chu huyền mở mắt hắn đứng lên nhìn qua quen thuộc phòng ngủ hắn bốn phía quan sát một chút hắn từ trong phòng thấy cảnh tượng cùng phục d ụ nhân g n đan trước đó cũng không có cái gì khác nhau không giá sách tù đầu giường viết chữ bản các loại bài trí cùng trước kia giống như lúc thậm chí ngay cả trên kệ sách vở cũng đều không hề đọc qua tích đáp tí tách trong phòng đồng hồ quá lắc tại nhỏ g i ọ n tự kêu lấy chu huyền vội vàng quay đầu nhìn về phía đồng hồ một đồng hồ còn tại đi dây từng vòng từng vòng đi qua trung gian không có bất kỳ cái gì thời gian thiếu thốn thời gian cũng bình thường đã không còn thiếu thốn chẳng lẽ là của ta dự hiệu qua rồi chu huyền lẩm bẩm nói đông nhiên hắn phát hiện thời gian thay đổi không đúng thời gian không có thiếu thốn nhưng là thời gian trở nên chậm cảm giác lực siêu việt thần minh cấp chu huyền dù là không có phóng thích bất luận cái gì cảm giác lực hắn ngũ rác vậy hết sức nhạy cảm hắn rõ ràng cảm giác được bãi xuống chung lắc lư tần suất so thường ngày muốn chậm, chậm không tính quá nhiều nhưng vẫn là chậm điều này cũng nói rõ thời gian tốc độ chạy phát sinh biến hóa chu huyền nghĩ thông suốt khớp nối lúc này liền mặc xong đảm bảo ra cửa phòng ngủ toàn bộ tiệm tính nghi tử an t ĩ n h đến đáng sợ hạn tại lầu hai mặt khác hai cái phòng ngủ trước ngay sau một lỗ thai trong phòng liền hô hấp thanh â m cũng không có tiếp đó chu huyền lại đi xuống lầu đi quầy hàng đại sành trong tính đường đèn điện vẫn sáng t ạ i điện lực tựa hồ cũng rất bình ổn cây đèn cũng không có bất luận cái gì lúc sáng lúc tối cảm giác chỉ là trong tiệm trên quầy đặc biệt sạch sẽ ngay cả một hạt cho bùi cũng không có không đúng hoàn toàn không đúng chu huyền nhớ được mình ở tiến vào bí cảnh trước đó triệu vô nhai vân tử lương lý trường tốn ba người tại uống rượu ă n t h ị t k h o thịt muối phúc tử uống rượu không quá được hắn hẳn là đi ngủ uống rượu ăn thịt nhất định sẽ ăn đến một quầy hàng cho c ặ n cùng mỡ đ ông mà triệu mây lý cái này ba cái đại gia dựa theo thói quen của bọn hắn chắc chắn sẽ không thu thập theo thường lệ trong tiệm uống suốt đêm uống rượu đều là ngày thứ hai t i ể u phúc tử làm cái lớn sớm tới thu thập tạc cuộc tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy không nhốn bụi trần trong tiệm có người quầy hàng với chỉ toàn thời gian giảm tốc chu huyền cảm giác mình hiện tại cũng không ở vào thế giới hiện thực hắn đến là mặt khác một tầng không gian nếu ta đến tầng này không gian không phải thế giới hiện thực như vậy là ở chỗ nào linh cảnh không quá giống minh giới càng không giống bất kể là linh cảnh vẫn là minh giới chu huyền đều đi qua chưa từng gặp qua như vậy kỳ dị cảnh tượng đi trên mặt đường nhìn xem chu huyền lại đi đi về trước đi đi tới cửa tiệm nơi hắn mánh đẩy ra cửa gỗ rồi mới giống bình thường như vậy hướng ngoài cửa cấp bước trước cửa sau cửa điểm này địa phương chu huyền tại đến đông thị đường phố sau không biết đi qua bao nhiêu lần ngoài cửa có một đoạn từ đất xi măng muốn đi lên phía trước như vậy gần nửa mét mới là kéo dài đến mặt đường ba tầng ngắn bậc thang nhưng chu huyền lần này mới bước ra bước chân liền có một loại đạp hụt cảm giác hắn dù là động tác linh mẫn mới khó khăn lắm đem chân cho thu hồi lại lúc này chu huyền máy nhìn lại mới phát hiện trước cửa cũng không phải là đường cái mà là giữa không trung hắn trông thấy bản thân cửa tiệm xuất hiện ở mấy chục t r ư ợ n giữa g không trung hắn mong rằng gặp mấy chục t r ư ợ n g phía dưới là một mảnh hạnh hoàng trên mặt đất trên mặt đất bên trong đứng sừng sững lấy một tôn to lớn lửa tháp cái kia lửa tháp cùng nhà máy ống khói không sai bị lắm phía dưới cùng có một cái bếp môn bếp cửa mở ra một người mặc phế phẩm trước ngực thắt cái váy ra lao đầu ấn đem từng đoạn từng đoạn sự vật ném tới bếp trong môn đi thiêu chu huyền nhìn chăm chú nhìn lên lao đầu kia đốt sự vật không phải khác mà là người tay chân bắp đ u ổ i vân vân những n à y tàn chi bị đốt cháy sau liền sinh ra một chút cắt thuốc bạch tam thuật ống khói đi lên bốc lên những n à y bạch tam trôi giặt đến ống khói khẩu sau liền chia làm vài luồng rồi mới chậm dại biến mất cái này một vệ cảnh tượng rơi vào chu huyền mắt công hắn phảng phất cảm thấy ống khói khẩu nằm sấp một số cái không nhìn thấy người từng ngụm từng ngụm hút lấy những cái kia trắng do tàn chi rèn đốt mà đến bạch tam đây rốt cuộc là cái, cái gì địa phương những cái kia thiêu hủy tàn chi là của người nào chu huyền không nghĩ rõ ràng hắn muốn dựa vào lấy bản thân thần thông hạ đến mấy chục trượng dưới mặt đất đi đem cái này một xì lại nhìn cái thật sự rõ ràng nhưng hắn phát hiện hắn thần thông ở nơi này tầng thần bí không gian công căn bản không dùng được khi hắn muốn đi ngoài cửa vọt lên thời điểm bản năng của thân thể nói cho hắn biết nếu là nhảy đi xuống hắn liền lật ngã chết thân thể dự cảnh rất mạnh chu huyền nghệ thí nghiệm liền thử nghiệm triệu hắn bản thân giang sương nhưng hắn tâm niệm bất kể như thế nào thôi động cây kia giang sương thế nào cũng không nghe sai sự căn bản triệu hắn không ra Quả những i hình ảnh này không ngừng tiến hành chu huyền nhìn đến cũng không trò chuyện bất quá tại nhóm lửa l ắ o đầu đốt tới con thứ một mươi một tàn chi thời điểm một chu huyền nhìn thấy kia tàn chi trên ngón tay mang theo cái bích lục nhận này, con cái cái này nhận con cái chu huyền tựa hồ ở đâu công gặp qua nhưng cụ thể ở đâu gặp qua hắn không nghĩ ra n g h ĩ không ra dứt khoát cũng sẽ không nghĩ rồi có lẽ đó cũng không phải mặt khác tầng không gian mà là ta ăn nhân đan về sau h ảo giác chu huyền trước k i ê n nghe bạch lộc phương sĩ nói qua nói người kia đan có thể đ ề cao ăn người hương hỏa chiến l ự c hơn nữa còn có cái khác phương diện chỗ tốt nhưng là có tác dụng phụ một lớn nhất tác dụng phụ chính là làm cho ăn người tinh thần dối loạn nếu là tinh thần dối loạn kia tổng lập sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái h ảo giác đi chu huyền lắc đầu ngồi ở ngưỡng cửa tiếp tục chờ hắn đang đợi cái này ảo giác biến mất ảo giác đến từ cùng người đan dự tính chỉ cần cái này dự tính thoáng qua một cái kia ảo giác tự nhiên là không có chờ lấy đi nếu là những n à y thật sự là ảo giác người kia đang hiệu dụng quả nhiên rất đáng sợ có thể đ ố i ăn người n g ư n g tạo ra một cái như thế mê v i ê n thế giới chu huyền nghĩ tới nơi đây lại theo bản năng móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ một sáu điểm hai mươi điểm đông thị đường phố chu ra tiệm tín nghi vân tử lương cùng lý trường tốn triệu vô nhai uống rượu uống đến cứ gọi là một cái tận hứng trường tốn cái này rượu đỏ mùi vị g a ta ban đầu còn lấy nghệ chính là tiểu điểm thủy nhi bút bê uống đồ vật cửa vào này vị trô mang chắc chát, chát có chút mùi vị lực đúng bất quá ta cảm thấy vẫn là không bằng hoàng tiểu dễ uống lý trường tốn chống đỡ lấy đứng lên đi bếp sau nói ra hai vỏ tử hoàng t i ự u ra tới từ ngực từ ngực ngã ba chén rồi mới phân phát cho triệu vô nhai vân tử lương triệu vô nhai đẩy trở về chén liên quan chỉ vào cách đó không xa đồng hồ nói đều sáu điểm hai mươi trời đều sắp sáng ta không uống trở về đi ngủ ta khuyên ngươi đừng rủi ro liền ở tại trong tiệm uống rượu chuyện gì không có vân tử lương một tay lấy triệu vô nhai cho lôi kéo qua đến đặt tại trên chỗ ngồi cái gì rủi ro a triệu vô nhai hỏi ngươi đã quên hôm nay ngày gì rồi vân tử lương nói hôm nay là hoa tử người đã chết hồi hồn thời điểm thiên địa hiện tại không chừng tại đông thị đường phố công động cái gì chân đâu chúng ta dưng người muốn h ả o ý né tránh còn có thuyết p h á p này vậy ngươi nhìn một cái nếu không phải sư tổ ngươi ra ra, ngươi liền đạt được sự cái này giang hồ con đường khắp nơi đều trượt cực kỳ muốn nghe láo nhân khuyên vân tử lương đem hoàng t i ể u đưa cho triệu vô nhai quát lớn huống không tới tám điểm ai cũng không được rời đi a nay gió đêm thế nào như thế lớn hắn nhìn cửa tiệm rõ ràng cửa tiệm đóng chặt hắn nhưng dù sao cảm giác có một c ấ nguyên p h n g không có chút nào ngăn cản hướng cửa hàng công rót chương 496, luyện đan chuyện cũ một chương 496, luyện đan chuyện cũ một t r ư ơ n g tốn có phải hay không là n g ư ơ i tiểu tử làm hỏng vân tử lương cảm thấy âm phong không thích hợp hỏi lý trường tốn lý trường tốn chính là cảm thấy thụ lấy hoàng tiểu âm thuần bị vân tử lương bất thình lình hỏi một câu có chút lỗ mãng cái gì trong tiệm này thế nào có một cô tạ phong có phải hay không là ngươi tại không gió sư tổ n g ư ơ i tận nói bậy cửa đóng không kín rót vào giò đến còn muốn ta có nổi lý trường tốn lẩm bẩm còn nói thêm lại nói cũng không còn chuẩn là hoa tử hắn người đã chết hoàng、Hàng、dương mang theo đông thị đường phố âm phong rồi mới lại r ó t r ó t đến rồi trong cửa hàng đến tối nay nguyên bản vậy không bình thường vân tử lương suy nghĩ lý trường t ô n nói cũng cảm thấy không có ma bệnh liền dứt khoát không còn nói tiếp tục uống rượu đồng hồ quả lắc còn tại đung đưa ba người lại uống hai mươi phút mấy trung hoàng i ự u đã vào trong bụng triệu vô nhai vị trí vừa vặn chính đối cửa tiệm hắn nhìn cửa tiệm xuất hiện một đạo như có như không hư ảnh a triệu vô nhai rủi rủi con mắt rất là kinh ngạc nhìn qua cửa tiệm nói kỳ quái một hoa hoàng h n g dương chuyển sinh hẳn là bị thiên đ i ệ thả xuống đến thuý tỷ nhà tiệm ăn bên trong a thế nào sẽ ném đến tiệm chúng ta bên trong đến rồi vân tử lương nghe xong triệu vô nhai không giải thích được một câu sau vậy quay đầu nhìn lại cái này xem xét hắn vậy nhìn thấy cái hư ảnh an vị tại cửa t i ệ m trước bất quá hắn chỉ phân biệt liếp mắt lúc này mắng triệu vô nhai một câu nhai tử nhắc cái gì con mắt đây không phải là hoa tử kia là huyền tử huyền ca đây triệu vô nhai rơi xuống bản tiến đến hư ảnh trước lại nhìn nhìn vẫn là phân biệt không ra hỏi vân tử lương sư tổ ra ra một hoa cùng huyền ca nhi dài đến liền giống nhau như lúc mà lại đây chính là một cái bóng mờ ngươi thế nào như thế chắc chắn hắn là huyền ca đây nha có thể quan sát sống sao vân tử lương ngực một hớp rượu sau nói một hoa t ử nhỏ xuất thân không tốt xưng có chút tự ti tự khinh cảm giác cho nên eo lưng của hắn luôn luôn còn như vậy một chút xíu huyền tử tiểu tử này làm chuyện gì đều là trương dương tự tin cho nên lưng eo lớn đến đặc biệt thẳng ta lão vân liếc mắt liền có thể nhìn đến ra bọn họ khác nhau tới có rồi vân tử lương đề điểm triệu vô nhai lại tinh tế phân biệt một trận phát hiện cũng thật lạ như thế cái ý tứ nhìn không ra đến a sư tổ gia gia ngươi còn có chút nội tú huyền ca nhi điểm kia nhìn rõ mọi việc bản sự ngươi cũng không còn thiếu h ọ a vớt nói nhảm tới uống rượu mây t r i ê u số rất chi là ngon lành t r i ê u triệu sơn núi hỏi vậy ngươi mặc kệ ca hắn nhưng lại tại cái này ngồi đâu ngươi gánh hắn làm cái gì a hắn hiện tại lại là phương sĩ hương lại là đao khách hương một thân thần công hiện tại không chừng lại tại luyện chút cái gì thành tựu đâu quản hắn làm cái gì vân tử lương thét to một tiếng sau triệu vô nhai ngẫm lại cũng là chuyện như vậy về chỗ ngồi vị bên trên tiếp lấy hết lớn đặc biệt uống thậm chí còn đoản tụ tì hành lệnh lên đến mà chu huyền hư ảnh đang chậm rãi biên thực chờ đến thân thể của hắn hình dáng không còn một nơi suy nhược thời điểm chu huyền liền cảm giác trời đất quay cuồng tinh thần rất là hỗn loạn mà hắn thì ô hô một tiếng sau ngay tại chỗ một nằm lương tiếp đều là mồ hôi lạnh thân thể vậy phát lạnh nha huyền tử thế nào nằm xuống vân tử lương nói là uống rượu hành lệnh nhưng lực chú ý cũng chia một chút trên người chu huyền thấy chu huyền một nằm bận bịu i để triệu vô nhai đi lấy một giường chăn m ỏ n g tới tấm thảm lồng lên thân chu huyền ra rẻ cảm giác lạnh như băng lui không í t triệu vô nhai một bên nói dông dài nói huyền ca nhi n g ư ơ i cái này hẳn là luyện cái gì ta công t ẩ u hỏa nhập ma ta có thể nghe người khác nói đi vào ma được nhiều khả năng dẫn đến mất đi nam nhân hùng phong về sau có thể đuồng ị c h không thành cô l ơ n chu huyền mới từ cái k i a cổ quái mơ mộng bên trong đã tỉnh hồn lại thân thể khá l à c ư ờ n g quá lớn động tác hắn không làm được đành phải hướng phía triệu vô nhai ngoắc một tay triệu vô nhai nhìn thấy liền đem mặt tiếp cận tới mới góp được gần rồi chu huyền cho hắn c á i chán nhất bạo hẳn rẻ rồi mới chính là ngắn gọn răn dậy nha miệng thật thiếu còn có thể măng chửi người có thể đánh người sư tổ ra ra huyền ca nhi không có chuyện gì triệu vô nhai vui mừng nói sự khẳng định không có vân tử lương đi phích nước nóng bên trong rót chén nước nóng trộn lẫn chút nước sôi để ngồi đỡ dậy chu huyền cho cho h n đi vào chu huyền uống xong nước thân thể liền khôi phục không ít hắn cuối cùng có thể tự mình lôi kéo tấm thảm nói lao vân sơn tổ nhai tử chúng ta đều là người một nhà không đó là dĩ nhiên triệu vô nhai dẫn đầu nói lý t r ư ờ n g tốn cùng vân tử lương cũng đ ộ i vàng không trồng gật đầu người khác không dám nói ba người bọn hắn cùng chu huyền đó là tuyệt đối tình bạn trải qua sinh tử sao có thể k h á c h khí chu huyền còn nói thêm ta mang các ngươi đi một nơi các ngươi cũng thay ta cầm quyết định đi thôi ta chính n h ả m c h ắ n đâu lý t r ư ờ n g tốn dửng dưng nói vân tử lương triệu vô nhai đương nhiên sẽ không phản đối chu huyền gật gật đầu tinh thần của hắn c m n g bí cảnh bên trong thạch miếu kết nối tiếp lấy tay phải một chiều tiệm t ị n h nghi bên trong liền xuất hiện một tôn miếu nhỏ cửa miếu vừa mở ra liền đem m â y triệu tuần lý tứ người tiếp đón được miếu bên trong Rồi trong trong trong trong mới, miếu người giám miếu nói, cái này miếu đang tiếp dẫn mọi người thời điểm, miếu ngoại miếu đối người miếu, miếu đảm âm Muốn một cám. đám m hướng thạch bất thể sát thanh hết thẻ tượng. từ tuyệt hát không không cạnh không ánh sáng, từ hướng ngoại trong miếu nhìn, chính Nhưng có có đến xuống, kỳ ngừng lặn nào, bên này đang dẫn bên sáng, đoàn là bảo và lý trường tốn nhãn lực nhanh nhất hắn vừa đối mặt liền nhận ra được kinh ngạc trí cực nói đây không phải đan yêu sao đan yêu vậy mà không chết ta là đan tử không phải đan yêu đan tử cảm thấy yêu chữ này thật sự là có chút trói thai không khỏi lên tiếng nhắc nhở lấy đám người vân tử lương thì vòng quanh đan tử đi rồi một vòng l ớ n sau mới cảm t h ắ n nói huyền tử a huyền tử ta xưa nay biết rõ ngươi gan lớn vạn vạn không nghĩ tới ngươi là gan như thế lớn tại thiên địa bạch ngọc kinh bầu trời trước mặt cũng dám chơi như vậy thủ đoạn cho đan yêu đến rồi cái ve sầu thoát xác đan tử đan tử nhắc nhở nổi lên một chút tác dụng trí ít triệu vô nhai lại mở miệm liền đem sưng hô hô đúng rồi huyền ca nhi cái này đan tử có thể hay không cũng là n g ư y i luyện được đ a n g i ậ ca triệu vô nhai hỏi tiện là tự nhiên chu huyền nói ta luyện được đan có hai viên một viên khí đan cũng chính là viên kia bán ra cho thiên địa nguyên lực đan một viên nhân đan chính là các ngươi nhìn thấy đan tử triệu vô nhai n g h e xong cũng không để ý cùng bản thân dáng vẻ cùng cái quái thúc thúc một d ạ n g m ạ n h đem đan tử ô m lấy chót mũi không ngừng ngửi ngửi lấy đan tử trên người mùi đan tử rất là phiền trán sợ trường đẩy ra triệu vô n a i búp bê đ ư n g núp ních để cho ta thật tốt nghe đan dự h ư ơ n g vị ta luyện đan luyện rơi mất nửa cái sừng thép luyện được tất cả đều là giả đan hôm nay có thể tính nhìn thấy thật ra hỏa t ê mùi thuốc đích thật là mùi thuốc mùi thơm này thật đoan chính à. triệu vô nhai khó nén vẻ mặt kích động lại bị chu huyền nói hết lời cho kéo ra nhai tử đừng mù quáng chú ý nói chuyện hành động nâng ngươi bây giờ là một cái tàu điện xì h á n chuyên môn sắp m à đừng ném chúng ta tầm l o n g mặt vân tử lương đi lên chính là nhất bạo hạt r ẻ cho triệu vô nhai kéo ra chu huyền nói với vân tử lương lao vân cái này đ a tử nói chúng ta tỉnh quốc nhân dân có một cái vô, hình vô chất hắn muốn để chúng ta giúp hắn tìm tới đan mẫu đồng thời hắn vậy mở ra giá cả hắn cái gì giá cả vân tử lương cùng chu huyền ở lâu cũng có chút con buôn lên đến chu huyền nói hắn nói muốn giúp ta nhận thức lại tình quốc tiếp đó chu huyền liền đem hắn bị đan tử rót vào máu thịt rồi mới tiến vào một cái không gian kỳ dị sự t ì n h toàn bộ nói ra lý trường tốn n g h e xong nói với chu huyền đại tiên sinh ngươi nói ngươi tiến vào một cái không gian kỳ dị đó chính là ăn nhân đan về sau tác dụng phụ a ngươi dùng ăn hơn người đan chu huyền hỏi trên trời đan dược có phẩm cấp dựa theo m ư ơ i hai canh giờ mệnh danh ta tại thiên k h n g ở lại thời điểm tư lịch cạn ăn đều là cấp mười một tuất đan cùng cấp mười hai hợi đan dược tính chủ yếu lấy chú nhan tẩm bổ làm chủ bất quá có một năm bầu trời t i ê n hạc cũng cho đưa cho ta một viên mười cấp dậu đan tiên đan dược ăn liền có một loại lực lượng kỳ lạ lý t r ư ờ n g tốn nâng đầu nhìn qua miễu đỉnh nói ta tại ăn về sau nhìn tỉnh quốc đa tỉnh nhân g i a n chỉ cảm thấy tỉnh quốc tà n tạng khắp nơi đều là hư thối thi thể toàn thân bệnh đau nhức dân chúng tại thiên khung bên trong ta không thể tùy ý đi lại ngẫu nhiên cũng nghe khắc thần minh nhắc qua bọn hắn quản nhân dân gọi bệnh thôn ta đương thời liền cảm giác ta coi gặp nhân dân rách nát chính là nhân đàn cho ta chế tạo ảo giác lý trường tốn mới nói xong kia đan mỉm cười nói lại là cá biệt thật tương đương làm ảo giác đáng thương tiếp lấy hắn liên tục nói vài câu đáng thương đáng thương về sau túi đầu n i ệ m kinh các loại hành vi có phần mang theo trẻ con không thể dạy gỗ mục không đ i ề u khắc được xem thường cảm giác chu huyền thì hỏi lý trường tốn vậy ta kia cái mê mộng trong mộng đông thị giữa đường có một tôn lửa tháp đều là ảo giác nếu là lúc trước ta sẽ cho rằng là ảo giác nhưng bây giờ đại tiên sinh nói đến có cái mui có mắt ta lại không chắc rồi chu huyền lại hỏi vân tử lương lao vân ngươi cứ nói đi lao vân l ã o vân đám người lúc này liền nhìn thấy vân tử lương si sững sờ ở tại chỗ im lặng không nói chương 496, luyện đan chuyện cũ hai chương 496, luyện đan chuyện cũ hai l ã o vân ngươi nghĩ cái gì đâu chu huyền tiến tới vân tử lương trước mặt lại quát lớn một tiếng cái này âm thanh kêu cực nặng mây tốt bị bỗng nhiên kinh động đến dù lập cập thế nào thế nào ngươi vừa rồi tại nghĩ cái gì chu huyền hỏi vân tử lương trong ánh mắt nhiều hơn một phần bi thương hắn ấp đúng nói ta ta giống như vậy nếm qua một lần nhân đan cái gì chu huyền có chút không thể tin vào thai của mình một bên lý t r ư ờ n g tốn thì dễ ước nói sư tổ à, có chút đang ăn dược chưa ăn qua chính là chưa ăn qua không cần thiết nhất định phải giả ra thường xuyên ăn bộ dáng ta thật đ ế n qua vẫn tử lương nói chỉ là trước kia ta không biết kia là nhân đan nhưng là vừa rồi nghe xong huyền tử hình d u n g bên ta mới biết được ta trước kia từng ăn nhân đan thời điểm nào đ ế n qua chu huyền hỏi ba trăm năm trước đương thời tàng long sơn còn không có bị tàn sát hầu như không còn trước đó vẫn tử lương nhớ lại đương thời ăn đan dược trải nghiệm nói tại tàng long sơn xảy ra chuyện trước đó ta dạo chơi mà đi chính là thời kỳ đó ta cùng với bành huynh dựng hỏa đi về phía tây tầm lòng mà ở tảng lòng sơn bên trong ta một sư đệ x a vào đ à n dược phương t h u ậ t hắn ngày đêm luyện đ à n không nói vẫn yêu viết một chút đ à n kinh trong đó có một bản gọi cái gì tới tìm đ à n cái gì cái gì dư tìm đ à n kinh long tạp dư triệu vô nhai giảng ra cái tên sách vân tử lương song trưởng một kích nói không sai không sai chính là tìm đ à n kinh long tạp dư nhai tử cái này đ à n kinh danh tự n g ư ơ i thế nào biết rõ triệu vô nhai cắn chặt hàm rằng nói ta chính là chiếu vào bản này đan kinh luyện đan nửa cái sừng thép luyện thành một đống xí than vân tử lương chu huyền chu huyền nhịn không được lắc đầu nói đây chính là duyên phận ba trăm năm trước tầm lòng đ ă n kinh hố đến ba trăm năm sau tầm lòng sĩ đệ tử cũng chính là triệu vô nhai vốn lướng dày đ ổ i thành đệ tử còn lại muốn như thế luyện đan đã sớm luyện đến nơi đến trốn phá người vong vân tử lương chữ tục nói tại ta dạo chơi trở về t à n g long sơn về sau ta cái kia sư đệ thường xuyên cho ta n ế m hắn luyện chế đan dược hiệu quả như thế nào chu huyền hỏi hiệu quả nha ăn trên đường đại lực hoàn h i ệ u thắng vân tử lương nói trên đường đại lực hoàn chính là trộn lẫn chút thuốc cỏ cối bột mì phụ xám ăn nhiều đối thân thể vô ích sư đệ ta luyện đan ăn khắc không dám、nói. chí ít đối thân thể không có cái gì chỗ hại b ằ ngươi n g sư đệ luyện đan cũng là giả đan ai nói không phải đâu vân tử lương nói chu huyền lúc này mới nhớ tới hạ tại lần thứ nhất biết được luyện đan sự tình sau trở lại tiệm tình nghi trong tiệm tìm hỏi triệu vô nhai luyện đan việc này là thật là giả triệu vô nhai mắng chửi luyện đan chính là trên đời vô sỉ nhất sự tình chu huyền lại hỏi vân tử lương vân tử lương cũng nói luyện đan chính là trên đời này vô dụng nhất sự tình hợp lấy hai người này đều bị vân tử lương sư đệ đan đạo lừa bịp một cái giả đan sư vượt ngang ba trăm năm h ã n hại tầm long đại thiên sư tầm long tiểu đệ tử cái này sợ sẽ là đạo gia nói đạo duyên vân tử lương lỗ lấy còn nói bất quá ta cái kia sư đệ luyện đan cũng không phải không còn gì khác tại tàng long sơn tàn sát ba ngày trước sư đệ ta luyện ra một lò đan kia một lò đan chỉ có một viên đ a n dược tỏa ra ánh sáng lung linh ta ăn về sau cũng giống vào một cái mơ mộng bình thường mộng là cái gì dạng mộng chu huyền hỏi vân tử lương nói ta vậy nhìn thấy một tôn lửa tháp rồi mới chính là nhìn thấy tàng long sơn bên dưới xuất hiện rất nhiều yêu m à n g nhiệt trướng rất là khủng bố lại sau này đâu lại rồi mới trong mơ màng cảnh tượng ta liền không nhớ rõ lắm rồi vân tử lương nói chỉ là kia một trận mơ ngộng kéo dài thật lâu chờ ta lại mở mắt lúc chính là ba ngày về sau tảng lòng sơn thảm tao đẫm máu đổ sát vân tử lương nói nơi đây lại hồi ức nói đúng rồi huyền tử ta mơ ngộng cùng ngươi mơ ngộng có một cái không quá giống nhau địa phương cái gì địa phương chu huyền hỏi ngươi nói ngươi ở đây trong ngộng thần thông hoàn toàn không có ngay cả hơn mười t r ư ợ n g lầu cao cũng không dám một mình n g ả y xuống ta lại không phải như thế ta tại trong mơ màng thần thông như là ý chí lâm thôn có thể nuốt cầm n h i t nguyệt tay hai tinh thần ta chọn đèn lồng bên trong không ánh sáng không lửa ta lấy xuống tinh quang rót vào trong lồng liền đem tàng lòng sơn chiếu sáng như tuyết hoắc hoắc hoắc tại vân tử lương trình bày hắn đã từng ăn nhân đan trải nghiệm lúc kia đan tử liền cười ra tiếng triệu vô nhai thế sư tổ ra ra ra mặt quát lớn d i ễ m tử ngươi cười cái gì nhân đan cùng người đan cũng không giống nhau ta vị này đan tử lấy máu thịt tế ra đan ăn dược có thể để các ngươi nhận thức lại tình quốc nhưng này vị lao tiên sinh phục nhân đan lại chỉ có thể để cho hắn lo sợ dao động vô thường đan tử nâng bắt đầu dùng tuyết trắng con ngươi nhìn về chu huyền nói ngươi nhìn thấy là chân thật hắn lại chỉ hướng vân tử lương nói hắn nhìn thấy là ảo giác chu huyền hỏi đều là nhân đan khác biệt như thế lớn khác biệt không lớn tại sao bầu trời muốn đem đan dược phân ra đủ loại khác biệt đến đan tử nói triệu vô nhai thì nói ngư ơ i ý là sư tổ ta ra ra là bị sư thúc tổ gia ra, ra hãm hại an phẩm chất t r ê n l ệ n h nhân đan đan tử lắc đầu trịnh trọng hắn sự nói nhân đan là một khổng lồ hệ thống trừ phẩm cấp cao có thấp có bên ngoài còn có chủng loại bên trên khác nhau có ít người đan luyện chế ra đến chính là vì hỏa loạn tâm tính của người ta khiến người tinh thần dối loạn tư duy hỗn độn từ vừa rồi lao tiên sinh kia giảng thuật mơ mộng đến xem một hắn sư đệ luyện được nhân đan phẩm cấp không thấp ít nhất phải đến cấp bảy bởi chưa đan tiêu chuẩn chỉ là hắn luyện chế đan dược dược tính lấy h ỏ a loạn l o n g ngươi làm chủ đan tử nói một cái có thể luyện chế ra cấp bảy đan dược trở lên đan sư tại tỉnh quốc bên trong cũng không phải là như vậy thường gặp lao tiên sinh ngươi sư đệ một mực tại dấu r ố t ý tứ trong lời của hắn lại minh sắc bất quá một vân tử lương sư đệ kỳ thật tại luyện chế gia viên kia nhân đan trước đó cũng đã là một cái luyện đan cao thủ nhưng mỗi ngày luyện giả đan tất nhiên có nó mục đích h ắ n có thể có cái gì mục đích đâu chúng ta tầm long thiên sư đều là nhàn vân giá hạng vân tử lương lẩm bẩm nói chu huyền thì hỏi vân tử lương lao vân người cái kia sư đệ gọi cái gì như thế cao đan thuật nghĩ đến tại đan dược trong vòng không phải hạng người vô danh hắn gọi vân tử ngạn tàng long sân người đều gọi hắn là tử ngạn thượng nhân ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút nhìn bầu trời khung những cái kia đan sư bên trong có hay không một người tên là vân tử ngạn nhân vật chu huyền vốn là tìm vân tử lương lý trường tốn nhìn một chút đan tử hỗ trợ xác nhận một chút kia cái mê mộng rốt cuộc là nhân đan dược hiệu vẫn là chân thật tín quốc không có nghĩ rằng lại liên lụy ra một người tên là vân tử ngạn đan sư được rồi chúng ta t r ư ớ c rời khỏi thạch miếu chu huyền cảm thấy mật hội lại tiến hành tiếp cũng không có cái gì tiến triển liền phất phất tay m u ố n để thạch miếu bên trên chìm trở về hiện thực không gian đan tử thi hỏi chu tiên sinh giữa chúng ta có thể hay không hình thành hợp tác chuyện hợp tác cho ta lại nghĩ hai ngày chu huyền không có quyết định cùng đan tử hợp tác ba người từ thạch miếu ra tới về sau chu huyền liền hô sĩ phúc tử rồi mới từ trong bí cảnh đánh thức ngủ gật bạch lộc phương sĩ hẹn lấy cùng ra ngoài an điểm tâm đi lúc này sắp trời đã sáng hơn phân nửa đám người từ trong tiệm lúc đi ra Thúy Tỷ tiệm ăn chu ử a xếp đóng c ặ t tử t Sĩ Phúc tử hỏi, h i ế ra, người nói huyền o a tử trở biết rồi lại không Không có. Không đ â chờ h t ú t mang theo đám người thuận đường phố một mực hướng đầu đông đi phía đông có một nhà cửa hàng bánh nướng kiếm bán nước ngọt canh thịt t ư vị cũng không tệ lắm đám người bọn họ chạy nhà kia tiệm ăn đi đi ở nửa đường thời điểm một nhà tiệm ngựa giấy tử tại xử lý tăng sự cái này tăng sự không phải vì khách hàng mà xử lý mà là tiệm ngựa giấy lao bản dư quý sống chết lao dư thế nào đống nhiên liền đi chu huyền thấy là láng giềng nhà thế tìm lễ tân tiên sinh muốn cây hương cho lão dư lên một trụ đồng thời hắn từ trong vi tiền móc hai m ũ i trình phiếu cho đặt ở hương b à n lưu đồng bên dưới dân hương theo lễ rồi mới chính là chiêm ngưỡng dung nhan đều là giữa đường láng g i ệ n một bộ này quá trình muốn đi thửa chu huyền vòng quanh quan tài đi dự định chạy một vòng liền thừa sự nhưng hắn mới đứng ở quan tài trước lúc này liền ngây ngẩn cả người hắn nhìn thấy dư quý sinh ngón cái tay phải bên trên mặc lên một cái bích lục nhận n g ó n cái nhận ngón cái mặt ngoài điêu cái thọ chữ chỉ xuôi theo làm thuần kim viền rỉa cái này nhận con cái chu huyền trước đây không lâu mới thấy qua hắn tiến vào kia cái mê m n g không gian sau nhìn thấy một cái lao đầu tại đốt người tay chân mà trong đó có một con tay gãy mang theo một cái xanh biếc nhận m o n cái chính là dư q u ý sinh đeo cái này nguyên lai、like、kia cái mê mộng thật không phải là ảo giác chu huyền một tay nắm chặt rồi quan tài gỗ một bên lẩm bẩm nói mà liền tại lúc này một con chân một tay bơi tới c u ố n ở chu huyền trên tay phải lao dư giả chết rồi chu huyền không đến la sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác lúc này muốn gọi ra răng s ư ơ n g chém ra đầu này tay chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện một chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện một chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện một chu huyền cùng giang sương nhanh chóng liên kết thời điểm bên hai của hắn lại chuyển đến một trận thanh thúy tiếng cười ôi đại tiên sinh nhà ta lão dư vận mệnh đã như vậy sao cực khổ ngài tốn kém chu huyền nghiêng đầu xem xét nhìn thấy vừa rồi cặp kia chân mượt tay cũng không đến từ dư quý sinh già chết mà là đến từ hoa nương kêu gọi hoa nương là dư quý sinh lấy tuổi trẻ la bà dư quý sinh năm nay đều có năm mươi n ă m đi lên nhưng hoa nương cũng liền hai mươi lăm sáu tuổi từ xưa đến nay cái này chồng già vợ trẻ ở giữa luôn có chút nan nôn tri ẩn hoa cỏ phong lưu chu huyền đã sớm nghe láng diềng chuyển qua hoa nương cá nhân tác phong có chút phóng đẳng hoa nương lúc này cũng không có trong nhà nam nhân qua đời nặng nề nàng thoa môi đỏ bôi bọc trì ô m chu huyền tay hướng về thân thể hắn dựa vào lúc mắt tiến thu nước một bộ quyến rũ thần thái chu huyền lại chỉ chỉ linh vị đồng thời đem hoa nương nhẹ tay nhẹ đ ẩ y ra nói chúng ta đều là lắng giềng lao dư đi rồi ta lẽ ra đến theo phần t r ắ n g lễ bất quá ngươi thật giống như không thế nào để ý lao dư chết ai nha đại tiên sinh còn không phải cái này mình giang phụ cổ cái sao gần nhất những ngày gần đây sinh tử vô thường à vài ngày trước h i ê n hỏa hai đứng lúc lao dư liền chết là đồng thị đường phố trùng kiến về sau hắn mới sống lại Ta lao đối、Lào、dư ư n ớ chu mắt, tại ắ hắn n lần thứ nhất chết đi thời điểm, sẽ khóc hết. hiện lần, không lại thứ chết thời hết, tại chết một lần, ta sẽ khóc khóc đi điểm, sẽ sẽ q á ra tới rồi. tới c huyền h u đem cảm giác lực phóng thích ra ngoài dọc theo trong quan lão dư thân thể du tẩu không có ngoại thường cũng không có dấu hiệu trúng độc cũng thật là thọ hết chết giả mà không phải thiếu vợ liên hợp tình nhân làm ra ra chó ngã bếp sự tỉnh chu huyền lại hỏi hoa nương lão dư là thế nào đi hoa nương là một nam nhân trong đống sờ soạc lần mò qua lão giang hồ từ chu huyền kia vẻ mặt nghiêm túc liền biết rõ đối phương đang hoài nghi dư quý sinh chết được kỳ q u đêm qua minh giang phủ không phải khắp nơi có hoa đang nhìn nhà ta đối lao dư nói ta muốn đi xem lão dư liền nghỉ ngơi xin ý mang ta lên đường cái rồi mới chính là xem hết hoa đang về nhà lão dư đi tìm thủy phu mua nước nóng tắm rửa một cái rồi mới liền hôn mê ở trong bụng tắm chờ ta đi vào lúc thăm dò hơi thở của hắn phát hiện hắn không còn khí tước rồi mới ta liền bắt đầu báo tang lao dư mấy cái kia cháu trai cho hắn mặc áo chu huyền nghe được ngược lại là không có cái gì vấn đề toàn bộ tử vong quá trình có cái mùi có mắt nhưng hắn vẫn là hỏi nhiều một câu trong lúc đó sẽ không phát sinh điểm cái gì quỷ dị ly kỳ sự hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính là mình như thế vô tâm hỏi một chút lại hỏi được hoa nương gương mặt t r ắ n g bệnh chu huyền lúc này liền biết rõ sự trong co ẩn tình lúc này liền quát lớn còn muốn tiếp lấy dấu hoa nương cũng chưa từng nghĩ cái này chu huyền nếu nổi nóng lên vậy mà hung thành rồi cái giặc này lúc này dọa đến bắp chân phát run nước mắt vậy tràn mi mà ra khóc lóc nói đại tiên sinh là có một chút quỷ dị nhưng cùng lao dư chết không quan hệ lao dư không phải ta hại chết hắn thật sự là bản thân chết mất ta hoa nương nhưng không có giết người l à gan nói tỉ mỉ chu huyền qua loa dịu đi một chút lao dư mặc xoáo liền bị ôm đến trên giường ngủ rồi mới đắp miếng vải đen theo chúng ta bên này tập t ụ trong phòng ngủ đầu không thể có người ta xem như lao bà muốn cho hắn thủ một thủ thủ đến các thân thích đến rồi hơn phân nửa mới có thể bắt đầu nhập linh ta bảo vệ lao dư thời điểm lao dư đã tỉnh lại hắn đem miếng vải đen xốc nói cho hắn biết hắn bị móc sắc câu trên thân đau đến rất đợi chút nữa còn muốn bị chém thi lại bị đầu nhập lò lửa hắn rất sợ hãi rồi mới nói nói lại không khí tước hoa nương nói chính là cái này quái sự ta sợ là hắn hồi quang phản chiếu vừa rồi cũng không còn cùng đại tiên sinh giảng vậy hắn chết ngã là không liên hệ gì tới ngươi chu huyền rất là bình tĩnh nói nhưng trong lòng kỳ thực suy nghĩ ngàn vạn lao dư thấy được tử vong của mình hình tượng bị móc s á c câu lại bị chém thi cuối cùng nhắc vùi đầu vào lò lửa bên trong những này quá trình đều phù hợp chu huyền tại mơ mộng bên trong nhìn thấy cảnh tượng tia cái mê mộng có lẽ thật không là ảo giác chu huyền nghĩ đến đây liền tiếp theo vòng quanh quan tài đi rồi một vòng chu huyền cùng làm mọi người nói lý trường tốn thì nói đại tiên sinh phải đợi chờ ta vân sư tổ lao vân làm gì đi chu huyền hỏi ừ ở nơi đó bên trên lễ đâu lý trường tốn hướng phía lễ tân bản nháy mắt ra dấu chu huyền nhìn qua liền nhìn thấy vân tử lương con hàng này móc cái sách nhỏ một bên lật một bên bẹn g ó n tay cũng không biết đang tính chút cái gì lão vân làm cái gì ở đây chu huyền hỏi triệu vô nhai trả lời nói huyền ca nhi ngươi cũng biết chúng ta tầm lòng người thích nhất tích lũy vật khí, cho nên đánh bài luôn luôn cố ý thua sở v ẽ số cố ý không chúng cất vua ngựa luôn luôn mua được cuối cùng lần ngựa một đợi một chút các ngươi là cố ý thua vẫn là s á t thực đem hết toàn lực vậy không thắng được chu huyền hâu ngừng triệu vô nhai huyền ca nhi ngươi đừng quản những cái kia râu rĩa không đáng kể triệu vô nhai nói sư tổ gia ra, ra nói chết là một kiện đại sự hắn bình thường bại bởi lão dư đa thiếu tiền lần này m u ố n l ậ t ba lần cho lão dư ra tiền mừng như vậy tích lũy vận khí mới có thể càng tràn đấy kia cũng là tà môn ma đạo có cái này tiền mời ta uống canh dê pha t r à quán thật đẹp đúng rồi lao vân lấy tiền ở đâu chu huyền nhớ lại trọng điểm vân tử lương người này lại không làm sản xuất mỗi ngày chính là đánh bài uống t r à đánh đánh triệu vô nhai hắn nào có tiền tiến hầu bao triệu vô nhai cắn chặt r ă n g c a n huyền ca nhi người đàn đâu hợp lấy lao vân là bắt n g ư ờ i tiền đi cho người khác bên trên lễ chu huyền lúc này mới kịp phản ứng muốn nói vân tử lương khó khăn thống kê xong nên giao nộp bao nhiêu tiền mừng từ trong vi tiền móc ra thật dạy một sấp tiền liền giấy khoai trá đem trướng cho kết liễu tia lễ tân tiên sinh tại chỗ đều ngây ngẩn cả người hắn đều không muốn thông vừa đến ngọn nguồn là bao lớn ra mời có thể cho bên trên như thế d à y lễ hắn ngóc mấy giây sau mới nhớ tới cấp bậc lễ nghĩa cũng q u y ế t lưỡn thẳng s ố n g lưng trung khí mười phần h ồ tiệm tịnh nghi vân tử lương vân ra bên trên lễ một phẩy một hai năm khối đầu năm nay tăng sự việc vui nếu là tiền mừng lên được quá tại long trọng lễ tân tiên sinh liền sẽ lớn tiếng hát vâng để xung quanh sở hữu tân khách cũng biết như thế vừa đến chủ nhà nợ mày nợ mặt lên trọng mặt múi lúc này vân tử lương nên ngang đi tới hỏi chu huyền huyền tử lễ này lên được hào không hào khí mở không rộng thoáng ngươi mở không rộng thoáng không biết nhưng ngai tử là rất rộng thoáng ngươi muốn bắt l ấ y tiền của ta như thế trả đạm vậy ta cần phải cho ngươi đ ổ i ra tiệm tịnh nghi đi vân tử lương nghe xong đem ví tiền trả lại cho triệu vô nhai nói cũng không thể nói như vậy lần này bên trên lễ ngai tử trả giá chính là hơn một ngàn khối tiền nhưng ta trả giá thế nhưng là một viên chân thành tâm a chu huyền chu huyền chỉ cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc những cái kia cổ xưa thần tượng kịch bên trong thường xuyên có thể tung ra loại này dám chó ngã bếp lời kịch nhìn thấy không huyền ca nhi thời đại này vẫn là thỏa đáng sư phụ bóc lột đồ đệ liền không nói còn có thể trận tròn mắt nói lời b i ể u đ ạ t ta sư tổ ra ra cũng coi như lượt được một bữa mù l à i nhải mặt đều không mang đỏ triệu vô nhai kia một bữa bực t ứ c phát thật gọi cái hô hoán đám người đi trong tiệm ăn sáng một trận gió cuốn mây tan sau liền trở về tiệm tịnh nghi bên trong đến rồi chạy bên trong chu huyền đóng cửa lại đem triệu vô nhai vân tử lương lý trường tốn bạch lộc phương s i mang vào thạch trong miếu đối với triệu vô nhai vân tử lương lý trường tốn chu huyền là hoàn toàn tin tưởng được kia cũng là cùng đi qua tứ thiên tôn chi mộng quá mệnh đồng bạn chu n n ư Phương Bạch Lộc c Nha. h Sĩ huyền tại ăn đem i tâm thời điểm, vậy thầm điểm, nghĩ qua, hắn đối vậy suy qua, bạch lộc phương sĩ mang vào thành miếu thứ nhất là vì để cho bạch lộc phương sĩ đảm nhiệm cố vấn vai diễn h Chu mang thạ cũng là vì để cho bạch lộc phương sĩ đối với đan đạo tri thức tận lực đổi mới một lần đổi theo bây giờ hoàn toàn mới phiên bản đám người một tiền miếu bạch lộc phương sĩ trận cả mắt lên vòng quanh đan tử cũng là cẩn thận người người rất nhanh hắn còn r ứ t khoát bên trên nổi lên tay đến trên người đan tử trái sờ sờ phải đục chút đan tử nhìn hướng về phía chu huyền mặc dù một chữ không nói nhưng hắn ánh mắt phảng phất đã đinh t h a i nước ó c ngươi cũng là hiếm lạ b ả o bối nhiều người nhi chưa thấy qua đối với ngươi hơi nóng tỉnh cũng là bình thường chu huyền chậm rãi lắc đầu thay bạch lộc phương sĩ si hắn hành vi làm ra giải thích hợp lý rượu a rượu a chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện hai chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện hai chương bốn trăm chín mươi bảy quy hồn cổ điện hai bạch lộc phương sĩ nhìn còn chưa đủ nghiền dứt khoát bên cạnh d ầ m chân bên cạnh lớn tiếng hô hào rượu đa tử ta sống như thế lớn số tuổi lần thứ nhất từng thấy còn sống đa tử đám người đồng thời ghé mắt ngay cả đa tử vậy dùng sức nhìn hướng về phía bạch lộc phương sĩ lao nhân này là thạch miễu bên trong cái thứ nhất tại không có nhắc nhở tình h u ố n g dưới hô đúng tên hắn người, người biết hắn gọi đa tử chu huyền hỏi biết do a bạch lộc phương sĩ nói mặc dù tỉnh quốc bên trong người đều gọi hô bọn chúng vì đan yêu nhưng ta lật xem như vậy nhiều cậu tịch lại nhìn thấy qua đan tử ghi chép bất quá bảo sao hay vậy nhà gọi đan yêu nhiều người ta quen thuộc vậy xương đan yêu ngươi là luyện đan phương sĩ đan tử do hỏi chính là chính là bất quá ta luyện đan không có thành tựu bạch lộc phương sĩ nói đan tử cũng không có cùng bạch lộc phương sĩ quá nhiều con con quấn hắn chỉ là hỏi ngươi sẽ luyện nhân đan sao sẽ không kia rất đáng tiếc ngươi không có nhìn thấy qua tỉnh quốc trần tướng đan tử có chút ít tiếp h ậ n nói xong lại nói với chu huyền ngươi lần này lại tới t ì m ta nghĩ đến là lĩnh ngộ cái gì chu huyền gật đầu nói chúng ta có cái láng giềng qua đời hắn hết thể đặc trưng cùng ta tại trong mơ màng nhìn thấy một người chết hoàn toàn đúng được cho nên ta gặp được kia cái mê mộng cũng không phải là xin nghỉ phép thêm v à o giác mà là chân thật thế giới ta sớm đã nói với ngươi nhân đan đó là có thể nhờ ngươi nhận thức lại tình quốc đan yêu còn nói đương nhiên ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta mới là một viên xuất sinh không lâu đan tại sao sẽ tin tưởng như thế nhiều chuyện vừa vặn nơi này có luyện đan p h sĩ hắn cũng có thể giải thích cho ngươi hắn đây là đem chủ đề dẫn tới bạch lộc phương sĩ trên thân bạch lộc phương sĩ cái này người đi rất có điểm chúng hai loại này chủ ưu ni bị ưu người luôn có chút kỳ kỳ quái quái vinh diệu cảm giác tỷ như hiện tại hắn đã cảm thấy rất là vinh diệu sống lưng ngưỡng đến vô cùng thẳng cao giọng nói đan tử tại to lớn lòng lò bên trong thai ngén mà sinh khi nó có xuất hiện dấu hiệu lúc thế gian sở hữu còn tại trong lò truy luy ệ n đan dược đều sẽ phóng thích linh lực của bọn nó luận chế những đan dược này lòng lò thì sẽ cháy lên cự diễm đem xung quanh sự vật chiếu sáng cũng là nói Đan trong ử ra đ nhân trước một ắ c t o thế, thế chín đầu phát tắc liền đều là bởi vì này chút không gian thời không mà sinh ra những cái kia không gian cần một chút đặc thù trạng thái mới có thể tiếp nhập thì như nói linh cảnh chu huyền nói Muốn đan i v tử nói áo hòa giáo tại tỉnh quốc nhân gian làm hại đa dạng có thiên thần cấp muốn đem bọn hắn tìm ra tìm rồi như thế nhiều năm lại chỉ tìm được không quan hệ đau khổ chút ít rời rạc ngươi bây giờ có thể biết nguyên nhân sao rõ ràng bọn hắn giấu ở tỉnh quốc nhiều tầng không gian bên trong liên quan với tỉnh quốc không gian thời gian chu huyền trước kia nghe tưởng tiểu thư nói qua nàng đã từng cũng đã nói tỉnh quốc có rất nhiều không gian bị gấp xếp lên đến ta nhân đan có thể nhờ ngươi cùng ngươi người tiến vào những n à y không gian đan tử nói những địa phương kia mới là tỉnh quốc tu hành bản chất ta không biết các ngươi tỉnh quốc cổ tịch phải chăng có thôi diễn ra ta tên của ta gọi vô cương ngươi chính là vô cương bạch lộc phương sĩ nhịn không được trách móc ra tiếng hắn lúc này nói với chu huyền trong cổ tịch bầu trời thượng sư đích s á c thôi diễn đến rồi một loại đan tử loại này đan tử có thể qua lại thời không không gian danh tự liền cứ gọi vô cương chu huyền trừng bạch lộc phương sĩ lên mắt hắn cảm thấy lão bạch lộc cái này người chỗ nào đều tốt chính là cái này tính tình giật mình kinh hãi dễ dàng để lộ n ộ i tình bài hắn lại nói với đan tử hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến hoàng nguyên phủ đến rồi hoàng nguyên phủ n g ư ơ i giúp ta làm sự kiện làm được chúng ta liền hợp tác làm không được ta khi ngươi khoác lác ngươi đi hoàng nguyên phủ làm cái gì hoàng nguyên phủ bên trong có một tòa áo hỏa giáo lò sưởi bọn hắn là luyện nhân đan ta muốn phá hủy nó ngươi hủy nó làm cái gì đan tử hỏi chu huyền nói trước kia ta muốn tìm áo hỏa giáo là vì tìm bọn hắn luyện chế nhân đan phối phương vậy ngươi không cần đi người trong thiên hạ đan không có ta không biết phối phương đan yêu rất là kiên cường nói Hắn vốn là, là m ộ thế viên ữ gian ệ này luyện c đan phương sĩ vốn là thưa tớt lò sưởi thiếu một tòa bầu trời liền thiếu mất một người đan cấp hàng điểm bầu trời cấp hàng điểm ít đan dược nhu cầu lượng cũng sẽ không biến tia chu huyền đang ăn dược tự nhiên chính là nước lên thì thuyền lên, lên rồi ngươi muốn để ta hỗ trợ phá hoàng nguyên phủ lò sưởi xem như ta công n h ậ p đội cũng là hợp lý bất quá ta trước bán cá nhân ngươi tỉnh giúp ngươi đi phá hủy một tòa lửa nhỏ đường n g ư ơ i ở đây lúc tờ mờ sáng nhìn thấy tôn kia lửa tháp hắn chính là một cái lò sưởi đan tử túi t h ấ p đầu nói chu huyền lúc này liền nhớ lại kia cái mê mộng trong mộng lao nhân tại một tôn lửa tháp phía dưới dùng người tàn chi nhóm lửa tàn chi thiêu đốt ra tới khói trắng bị một chút không nhìn thấy người h ú t rơi mất ngươi lai、like, đó chính là lò sưởi kia một đạo không gian chính là quy hồn cổ điện loại này không gian số lượng rất khổng lộ nhưng là bọn chúng đơn thể quy mô bình thường tương đối nhỏ bé đan tử nói người đã chết chết đi sau lại nhận một hồn thành triệu hoán người đã chết nhóm sẽ đi đến một đầu thông hướng hồn thành con đường mà một ít người đã chết hội tụ quá nhiều giao lộ sẽ ngày đêm lọt vào âm sát chi khí xâm nhập hình thành một chút miếu điện giống như không gian toàn này không gian xưng là quy hồn cổ điện đan tử nói áo hỏa giáo đệ tử ở nơi này đông thị đường phố bên trong cổ điện luyện nhân đan triệu vô nhai một bên hỏi k i a áo hỏa giáo người là như thế nào tiến vào cổ điện đan tử cười lạnh nói trên đời này còn có so áo hỏa giáo càng hiệu luyện nhân đan giáo phái sao bọn hắn có lượng rất lớn nhân đan liền có thể đi đến rất nhiều bí ẩn không gian chu huyền hỏi kia quy hồn cổ điện bên trong ta thần thông mất hết như thế nào đối phó được này cái lò sưởi bên trong hiên hòa giáo chu tiên sinh ta chỉ phụ trách giúp ngươi tìm kiếm lò sưởi nhưng muốn thế nào đối phó bọn hắn ta giúp không được gì ta là vô cương không phải võ thông t i ê n ngươi nhanh nhất tại thời điểm nào đưa ta lần nữa tiến vào đông thị đường phố quy hồn cổ điện chu huyền hỏi ta cũng cần nghỉ ngơi lại sức tối nay đi ta muốn nghỉ ngơi nghỉ một chút đan tử cúi đầu tiếp tục đọc lấy kinh chu huyền đám người thì ra thành miếu mấy người bọn họ vô cùng có ăn ý ra miếu liền không còn thảo luận liên quan với đan tử bất cứ chuyện gì đan tử là chu huyền giấu giếm thiên địa bạch ngọc kinh tư tàng xuống đến chuyện này nếu là bại lộ chính là t ỉ n h quốc bên trong nhất đ ẳ n g đại sự nếu là chuyện xảy ra đó chính là hướng về trong ngược sâu trở rơi vân tử lương lý trường tốn bọn hắn các bận bịu các sự chu huyền thì tại trong phòng lẳng lặng suy nghĩ nếu là ban đem tiến vào tòa kia quy hồn cổ điện hắn tại thần thông mất hết tình huống d ư ớ i nên như thế nào đối phó trong cổ điện hiên hòa giáo hắn đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến thúy tỷ k h á gọi chu huyền đệ thật tốt kỳ quái a thúy tỷ nói chu huyền đứng lên hỏi thế nào kỳ quái Ta tối hôm qua, nghe được trong phòng thanh âm, thấy được hoa tử qua, hoa ngợi, hôm nghe phòng nhưng âm, bóng được được lúc à là chính là tìm không thấy hoa h tìm tử. t y tỉ nói, Thật nói. sao? h h u u y ề này có chút Lúc không hiểu. n thì sơn vương cũng t i ế n v à o nói với chu huyền ta đêm qua cũng ở đây thúy mượn tử trong tiệm qua đêm ta tại bình minh thời điểm tựa hồ cũng nhìn được hoa tử nhưng hắn giống như giống như đang không ngừng hướng chúng ta phất tay lại sau này đâu chu huyền lại hỏi lại rồi mới lại rồi mới hắn như bị cái gì vô hình đồ vật trò kéo đi thì sơn vương nói ta thi thần thông lấy thánh nhân vô lượng tay á đánh về phía cựu hoa tử phía sau lại chỉ đánh trúng lặc một đoàn quang ảnh chu huyền nghe thế nghệ đ ỗ n g nhiên có chút không buồn bực lặc hoa t ử vâng hảo h i ệ n nhiên là bị ông trời thả xuống đến lặc nhân gian nhưng là hắn không có hoàn toàn hoàn hảo dương lại bị người bắt đi lặc hoa tử xem như vâng hảo nhất định là muốn đi hoàng tuyền u minh đường cái này u minh trên đường ai đem hắn bắt đi lặc chu huyền trong đầu không khỏi hiện hiện lặc một cái trước đây không lâu mới nghe được từ nghệ quy hào cổ điện chương bốn trăm chín mươi tám cổ điện đao khách một chương bốn trăm chín mươi tám cổ điện đao khách một tia đan tử có thể nói cái gọi là quy hồn cổ điện chính là đường hoàng tuyền rất nhiều đầu đường bởi vì người đã chết tập hợp hàng ngày hàng đêm bị sát khí tầm nhiễm mà hình thành miếu điện thức không gian đông thị đường phố phụ cận tại sao sẽ có quy hồn cổ điện không gì khác chỉ vì nơi này làm ai táng một con đường bình thường thời điểm mỗi ngày đều tại xử lý lấy táng sự thổi kéo đàn hát gộp lại tụ người đã chết vô số kể năm rộng tháng dài tự nhiên liền sẽ hình thành loại này không gian quỷ dị đây chính là quy hồn cổ điện thị sơn vương nghe được có chút choáng hỏi chu huyền cảm thấy chuyện quá khẩn cấp liền nói ngắn gọn lão hỉ ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều ngươi chỉ cần biết chúng ta đông thị giữa đường có á o hỏa giáo người bọn hắn bắt vào hồn ném vào lò sưởi bên trong luyện nhân đan cái gì thì sơn vương kinh ngạc lên tiếng thúy tỷ chỉ cảm thấy hai mắt đen thui lúc này liền muốn ngã ngửa vào địa cũng may chu huyền tay mắt lanh lẹ cho n à n g đỡ liên thanh quên nhủ thúy tỷ ngươi cũng đừng nóng lỏng luyện đan việc này đi cũng không phải cách sẽ đưa quá khứ luyện cần một chút thời gian hắn đem thúy tỷ đỡ dậy đối thúy tỷ thì sơn vương nói lao hỉ thúy tỷ dựa theo các ngươi nói thời gian tiết điểm hoa tử bị bắt đi thời gian còn không tính quá dài các ngươi trước về tiệm ăn chở ta ta nếu là có tin tức liền đến thông chi các ngươi vì tiến một bức chấn an thúy tỷ chu huyền lại cường điệu nhấn mạnh một câu t i ê n tâm tất nhiên là tin tức tốt có rồi chu huyền phân phó h ỷ sơn vương liền v i ệ n thúy tỷ ra tiệm t ỉ n h nghi trên đường thúy tỷ c ũ n g bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường nữ lấy hỷ sơn vương ống tay áo t a m ca ngươi nói chu huynh đệ thật có thể cứu ra hoa t ử sao đại tiên sinh hắn không phải bình thường hắn tất nhiên nói có thể cứu đó chính là có thể cứu m ộ i tử không dùng lo lắng chờ lấy thuận tiện chờ hỷ sơn vương thúy tỷ rời đi chu huyền quay đầu lại hô một tiếng tiểu phúc tử thiếu ra lại không phải ngoại nhân không dùng lén lén lút lút vừa rồi tiểu phúc tử tại trong phòng bếp bận rộn cho sáng nay mua cá cạo vẩy giữa t r ư a muốn cho trong tiệm người đốt một nồi canh cá kết quả hắn nghe bên ngoài t h í n h đường thúy tỉ thiếu gia đang chuyện trò hoa tử sự hắn lúc này ngay cả cá đều không giết trốn ở góc tường nghe lén lúc này hắn bị chu huyền hô một tiếng liền giống đã làm sai chuyện học sinh đ ồ n g dạng túi đầu vân vân dạ dạ đi ra chu huyền đẻ xuống tiểu phúc tử đầu vai nói phúc tử ngươi yên tâm thiếu gia nói đem một hoa mang về liền nhất định mang về đừng người mài lầm tiểu phúc tử lên tiếng chu huyền lại hỏi vậy ngươi biết ngươi bây giờ muốn làm cái gì sao tiểu phúc tử lắc đầu giết cá chờ ngươi giết hết cá sau nhớ được tắm lâu thêm một hồi hành nước gừng có thể đi đi cá bên trong mùi đất canh chu huyền nói xong liền hướng phía tiểu phúc tử nhẹ nhàng đẩy một cái tiểu phúc tử vậy không còn như vậy khẩn trương tiếp tục trở về trong phòng bếp giết cá mà chu huyền ống tay háo hất lên một cỗ cưng phòng theo tay háo mà lên đem trong tiệm mở lớn đại môn manh đ ó n g lại cửa tiệp oan thạch miếu hiện chu huyền chịu thạch miếu tiếp dẫn tiến vào miếu bên trong ngươi lại tới nữa rồi đan tử vô cương nâng lên đầu nhìn về phía chu huyền ta muốn đi đông thị đường phố lọ sưởi bên trong nhìn xem chu huyền nói ta đều nói ta cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức ngươi đêm nay lại tới đan tử lắc đầu chu huyền ra vẻ nhẹ nhõm vòng quanh đan tử đi tới nói ta chợt nhớ tới một việc chuyện gì ngươi nếu là đều không thể liên tục hai lần đưa ta tiến vào lửa nhỏ đường ta có thể nào tin tưởng ngươi có thể mang ta tiến vào hoàng nguyên phủ đại hòa đường cho nên ngươi là đến nghiệm c h ứ n g ta b ả n sự đan tử hỏi chu huyền nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hắn kỳ thực là vì hoa tử mà đến nhưng chu huyền làm ăn cực hiệu môn đạo biết rõ tại không vào gấp môn đạo lý khi ngươi càng là nóng nảy thời điểm ngươi mặc kệ làm cái gì đều sẽ bệnh cấp tính loạn chạy chữa xử lý đồng dạng một sự kiện tốn hao so với bình thường thời điểm muốn thêm ra rất nhiều nếu là chu huyền lúc này cùng đan tử nói rõ vàng h ư u của mình bị bắt vào về hồn thần điện kia đan tử liền muốn ngay tại chỗ lên giá rồi cho nên chu huyền mới tìm c á i niệm g h bản sự lý do để đan tử đưa hắn nhập đông thị đường phố cổ điện các ngươi những n à y tỉnh quốc người thật sự rất khó hầu h ạ n muốn thiết lập tín nhiệm quá khó khăn đan tử nói tới nói lui nhưng hắn vẫn là đem tay phải đầu ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay khoét ra một khối thịt nát dán tại chu huyền chô mi tâm thịt nát xuất từ đan tử nó chính là một viên vô cùng có hiệu dụng nhân đan nhờ ngươi tối nay tới là nhường ngươi tại ban ngày nghĩ ra trả lại hồn thần điện bên trong thần thông mất hết tình hồn g dưới thế nào đối phó áo hỏa giáo người đã ngươi không cần cái này suy nghĩ thời gian ta đưa ngươi đi vào t h u ậ t tiện đan tử nói rông dài một câu tia thịt nát đã giống như một con côn trùng thuận chu huyền lỗ t r ê n lông chui vào trong cơ thể của hắn mà chờ chu huyền ra thạch miếu sau hắn lại một lần cảm nhận được tiệm tịnh nghi bên trong an tình đến đáng sợ đồng hồ quả lắc, lắc lư ắ c l tần suất giảm tốc hắn xe nhẹ đường quen đi đến cửa tiệm nhẹ nhàng đẩy ra cửa tiệm tiệm tịnh n y nguyên còn lơ lửng giữa trời cái kia buộc lên ra tạp dề lao nhân còn tại lử chu huyền cách này l ã o giả ý nguyên khoảng cách hơn mười t r ư ợ n g nên như thế nào xuống dưới đi xuống nếu là còn có cái khác hiên h ỏ a giáo người ta nên như thế nào ứng đối đâu chu huyền lần nữa hô hoán bản thân giang sương qua xếp vẫn không có đạt được hưởng ứng hắn đứng ở cửa tiệm ở trên cao nhìn xuống nhìn lại liền nhìn thấy hơn mười t r ư ợ n g dưới mặt đất xuất hiện người thứ hai cái này người một heo thủ lĩnh thân đầu là một lợn dừng đầu hắn lôi kéo một cái xe ba gác đi về phía nhóm lựa l ã o giả trên xe đầy đủ tươi mới tàn chi tay bàn chân bắp đuổi chờ một chút、hút. chu huyền cẩn thận phân biệt lấy những cái kia tàn chi không có một con tàn chi đến từ với hoa tử một hoa cùng chu huyền rất giống bất kể là tướng mạo vẫn là tư thái nếu là kia trên xe ba gác có một hoa tàn chi chu huyền liếc mắt liền có thể nhìn ra được hắn không biết khác còn có thể không biết mình tay cùng chân đầu heo nam nhân đem xe ba gác kéo tới lao đầu bên cạnh đem tàn chi đều tháo xuống tới chất thành một tòa núi nhỏ sau lần nữa lôi kéo xe ba gác rời xa cái này một xe bên trên tàn chi không có hoa tử tiếp theo xe có hay không có thể cũng không dám bảo đảm chu huyền bắt đầu suy nghĩ thế nào hạ đến mặt đất lại nên như thế nào đối phó cái này đã xuất hiện hai người nếu là không có thần thông chu huyền rồi cùng người bình thường không kém quá nhiều đừng nói dưới đ ấ y khả năng còn có khắc áo hỏa giáo đồ chỉ là lao giả này cùng đầu heo nam nhân đều đủ hắn uống một b ì n h rồi chu huyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng hắn cũng không hề xuất ruột càng là loại thời điểm này càng là phải tỉnh t á o nơi hắn quyết định truy căn tố nguyên đầu tiên hắn hẳn là nghĩ rõ ràng tại sao về hồn thần điện bên trong dùng không xuất thần thông Tỉnh quốc đường khẩu đệ tử đường lượng bản nguyên khẩu quốc lực đệ Bọn chu ú n g p h i ê p huyền h càng mỗi một tấp t r h nghĩ càng là cảm thấy kinh ngạc hắn kinh ngạc không phải về hồn thần điện bên trong không có hương hỏa hắn kinh ngạc là đường khẩu đệ tử tại mất đi hương hỏa mất đi thần thông về sau cảm giác bất lực tỉnh quốc bái đường khẩu điểm hương về sau đệ tử tựa như có thân thể mới một bộ có thể bay thăng có thể sử dụng các loại thần thông thân thể nhưng khi cố này thân thể mới không hề bị đệ tử điều khiển về sau bất lực bất lực thậm chí là sợ hãi cảm giác sẽ ở nội tâm như cỏ dại bình thường sinh trường tốt c h ắ c không được trên trời thần minh đều e ngại thiên hỏa tộc người chu huyền giờ khắc này càng thêm kiên định dùng đan dược lực lượng để thay thế hương hỏa bản nguyên ý nghĩ bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu hắn đã xoay quanh một trận liền vô ảnh vô tung trước mắt hắn t r ọ n yếu nhất là nghĩ đến biện pháp cứu giúp hoa tử tất nhiên quy hồn cổ điện bên trong không có hương hỏa vậy liền nói rõ chỉ cần cùng hương hỏa móc nối b ả n sự liền không sử dụng ra được nhưng là nếu như vận dụng pháp tắc đâu chu huyền rất rõ ràng thiên thần pháp tắc cũng không cần hương hỏa g i a t r ỉ nếu là thiên thần vậy dựa vào hương hồn lựa chung đến thi triển thần thông mà thiên hỏa tộc người am hiểu nhất khống chế hương hồn lựa chung vậy cái này trên bầu trời tộc đản căn bản cũng không cần e ngại thiên thần cấp tồn tại thoải mái lâm phạm là đủ nhân gian căn bản liền không có kiềm chế thiên hỏa tộc lực lượng không sai pháp tắc hẳn là có thể tại bên trong cổ điện sử dụng ra tới chu huyền nghĩ đến đây liền đi thi triển pháp tắc của mình đối với tỉnh quốc c h í n đầu phát tắc chu huyền lĩnh mộ một cảnh vận mệnh phát tắc cùng ba cảnh tinh thần phát tắc tinh thần phát tắc phi tinh chu huyền ngưng tụ tâm thần đem phát tắc sử dụng ra thân thể của hắn lúc này liền giống một khối tan giã lao băng đ ó lấy thân thể của hắn hóa thành vô số h ì n h h ì n h q u a n điểm theo trong cổ điện gió bị thổi rơi xuống phi tinh chi thuật chỉ cần một viên điểm sáng đã tới nơi nào đó chu huyền chân thân liền có thể dựa vào kia một viên điểm sáng g á n g lâm nhưng lần này chu huyền nhưng không có gấp gáp g á n g lâm hắn hóa thân vô số điểm sáng đem toàn bộ cổ điện không gian thu hết vào mắt chương bốn trăm chín mươi tám cổ điện đao khách hai chương bốn trăm chín mươi tám cổ điện đao khách hai chu huyền liền nhìn thấy không gian phía trên là toàn bộ đông thị đường phố m à cung điện cổ này không gian hiện một cái hồ lô hình hồ lô đại quả phòng chính là chu huyền nhìn thấy l ự a tháp vị trí khu vực m à tiểu quả phòng liền thật sự giống một tòa miếu điện nhưng không phải chính miếu chính điện càng giống là sơn man xây ra tới tà tự dâm tử cung điện nhỏ kia tường ngoài bên trên khảm tiến vào một k h ỏ a lại một k h ỏ a đầu người lít nha lít nhít một đàm lớn theo chu huyền tinh điểm bay vào bên trong cung điện nhỏ bộ hắn mới nhìn thấy nơi này quả thực chính là một cái lò sắt sinh mùi máu canh khắp nơi tràn ngập trên trăm hào người đã chết hai tay bị móc sắt xuyên qua treo ở cổ điện đỉnh động giống từng mảnh từng mảnh treo ở trong phòng hình người c h u n g gió năm cái đầu heo nam nhân thì ngẫu nhiên đem treo người đã chết lấy xuống dùng vết dỉ loang lổ đau mồ heo đối người đã chết một bữa đều đâu vào đấy chặt c h ặ t đốt đốt đốt tiếng vang chầm nặng một tiếng tiếp theo một tiếng mà chu huyền tinh tế liếc nhìn một trận kia năm cái đầu heo nam nhân sau phát hiện bọn hắn cũng không phải là cái gì tinh quái năm cái đầu heo khuôn mặt cứng nờ con mắt vằn vện tiêm máu nhưng ở thấy vật thời điểm trong mắt cũng không có bất luận cái gì chuyển động hiển nhiên chết đi từ lâu nguyên lai những ngày đầu heo là đội lên đầu che đầu chu huyền cũng không biết tại sao những người này sẽ mang loại hình này che đầu hắn bắt đầu tìm kiếm lấy hoa tử tung tích đừng nói chu huyền thật đúng là tìm được từng cái chân tường bên dưới có một cái bị giấy t r a n g phấn v ả i trói lại người trẻ tuổi không phải hoa tử là ai hắn thật đúng là bị cổ điện này háo hỏa giáo đệ tử cho buộc đến rồi chu huyền âm thầm suy nghĩ cũng l i ề n tại lúc này kia năm cái ngay tại chặt thịt đầu heo nam nhân trao đổi lưu quản sự ngươi nói tiểu tử kia không có cái gì địa vị a đúng thế như thế nhiều năm chúng ta chỉ gặp qua từ đông thị đường phố đi hướng mục hồn thành người Nơi nào t、so、vậy chúng ta bắt hắn cho thả thả hắn làm cái gì lưu quản sự nói trước tiên đem hắn bó chỗ này trong vòng bảy ngày nếu là có cao nhân tới tìm đem hắn trả lại nếu là như thế thời gian dài cũng không có người tìm k i a nghĩ đến hắn cũng không có cái gì hậu đại chặt tay chặt chân nhét lọ bên trong đi luyện đan hắn nói xong sau tiếp tục lấy công việc trong tay kế mà hắn trên bản người đã chết tê tâm liệt phế tê ư c lưu quản sự nhẹ nhàng vỗ vỗ người đã chết vừa cười vừa nói đừng gào gốm ngươi là muốn bị luyện t h à n h đan đan dược chúng ta đều muốn hướng trên trời đ ư a trên trời các quý nhân ă n các ngươi đó là các ngươi tạo hóa bậc này tạo hóa là chúng ta cầu đều cầu không đến đúng đấy luyện t h à n h đan bị các quý nhân ă n lại bị xem như cơ ta nước tiểu ác cục ra tới rơi xuống nhân dân lại có thể đầu thai là người không chừng còn có thể ném cái phú quý thai đâu chúng ta những n à y làm đệ tử cũng là người cơ khổ các ngươi những n à y người đã chết có cải mệnh cơ hội còn không cố mà chân quý mỗi ngày liền biết ồn ào ồn ào đại gia ngươi những n à y đầu heo nam không đau không nhột nói ngồi châm t r ọ c mà đúng lúc này một trận l ư ỡ i biếng thanh âm chuyển đến lỗ thai của bọn hắn bên trong đã các ngươi như thế muốn thành đan thượng thiên tạo hóa tiểu đạo ra bất t ả i đưa các ngươi mặt đường đám người nghe thanh âm xa lạ lúc này đều sửng s ố một chút rồi mới manh lưng đầu liền nhìn thấy một vị người mặc màu đen đạo vào người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào đứng ở trong cổ điện ngươi ngươi là ai lưu quản sự dẫn đầu phản ứng qua làm hành đao đón đỡ hình nhìn chăm chú vào chu huyền chu huyền thì x à i bước đi đến một hoa bên người lần nữa sử dụng ra tinh thần pháp tắc bên trong tinh thể tinh thể có thể để cho chu huyền thân thể không thể phá vỡ chính hắn chính là một thanh kiên cố binh khí hắn t u ầ n thủc liền liền một hoa trên người vải xé nát tới một hoa giải thoát rồi trói buộc hô một tiếng chu huyền đại ca hoa tử ngươi tỉ tỉ và tam ca của ngươi chờ ngươi về nhà đâu chu huyền vừa cười vừa nói Cái này b ê n c ạ n hắn hai người trò chuyện thân thiện, Lưu Quản sự lại có chút hoảng hốt, h người lại Quản Lưu trò có sự hoàng chính u Huền. đều Chu Huền. hắn hai hắn hoảng h Bọn nơi này trong cổ điện, ngày lượn đàn, vậy mặc kệ bên ngoài từng Bọn biết ở gió, làm vậy sao cổ mặc c đêm kệ là một có thể đến cổ điện người không có một là loại lương thiện hoàn toàn không phải bọn hắn những ngày à y tiểu i đối á o đổ được. phó những Bất quả, n đầu heo đệ tử không biết chu huyền nhưng này chút bị treo lấy làm chung gió người đã chết nhóm cơ hồ đều biết chu huyền bọn hắn những n à y người đã chết khả năng không phải tới từ đông thị đường phố chỉ là đi đường hoàng kiến lúc đi ngang qua nơi đây bị lưu quản sự bọn hắn bắt được tiến đến bất quá bọn hắn khi còn sống cơ hồ đều là minh giang p h ủ người minh giang p h ủ người như thế nào không biết chu huyền bọn hắn hay cùng thấy cứu tinh bình thường l i ề u mạng la lên đại tiên sinh đại tiên sinh cứu chúng ta chúng ta liền bình thường đi đường đi mục hồn thành không trêu a i không chọc a i liền bị bắt vào đến rồi bọn hắn dùng móc sát xuyên chúng ta còn muốn chém t a nhóm thân lại đem chúng ta đưa vào lò bên trong đi t i ê u đại tiên sinh cứu ta chúng ta đi mục hồn thành ném tốt thay kém thai đều nhận nhưng không thể chết chỗ này trong cổ điện tiếng cầu cứu một tầng chồng lên một tầng đem trong điện chấn động đến rung động ầm ầm lưu quản sự càng là giật mình hắn suy nghĩ tất nhiên như thế nhiều người nhận biết chu huyền k i a chu huyền tuyệt đối là cái nhân vật có mặt m ũ i hắn c u n g quýt ông quyền xong quyền kẹp lấy đao nhận lỗi nói đại tiên sinh là không chúng ta cũng là gặp ngươi bằng hữu l ặ t đường liền dẫn hắn tiến đến bây giờ ngài đã tới ngài đem hắn mang đi chúng ta một cái dám vậy không thả ta muốn đem bọn hắn đều mang đi chu huyền hướng phía kia đỉnh động người đã chết nhóm chép miệng cái này sợ là không được có cái gì không được các ngươi chết rồi bọn hắn chẳng phải có khả năng mở sa chu huyền cười tủm tìm hướng phía mấy cái k i a đầu heo nam nhân tới gần lưu quản sự thấy chu huyền hung thân đắc sát lúc này vậy hoành rơi xuống tâm đại tiên sinh ngươi nếu là nhất định phải như vậy ép người quả đ á n g vậy chúng ta liền cùng ngươi liều mạng có cái gì chiêu cứ việc x ử ra chu huyền nhanh chân đi về phía trước lưu quản sự lúc này liền xoáy nổi lên đao hướng phía chu huyền bổ ra ngoài một cỗ đạo kính đao thế chém vào chu huyền phía sau nơi một đao này giống như là bổ sai lệnh nhưng này lưu quản sự lần nữa đưa trong tay đao xoáy lên tia p h á c không đao thế vậy mà quay lại hướng về phía chu huyền như một trận phong sơn biết lớn bình thường c h á n cũng không thể、tránh. chờ u huyền cũng không còn nghĩ đến tránh, hắn tinh thể, không thể phá vỡ, chỉ thấy hắn cô đơn đứng ở trong thế, nhưng cái kia ngàn vạn thế, không có một thức có thể phá mở phòng ngự của hắn. h cũng còn đến đơn đứng trong ngàn vạn ngự cô cái có có của c kia đao đao một vỡ, ở mở đến đao thế từ từ tiêu tán sau chu huyền lông tóc không thương lưu quản sự lúc này liền than thở khí tới hắn cái này xuyên qua bản thân thần thông một đao ngay cả đại tiên sinh phòng đều không phá được con tiên nói rõ một sự kiện hắn cùng với chu huyền trích l ệ n h quá tại xa xôi song phương tựa như người cùng kiến khác biệt mà chu huyền lại lặng lẽ nói quy hồn cổ điện bên trong không có hưng hỏa các ngươi như thế nào dùng ra được nhân gian đường khẩu thủ đoạn n g ư ơ i vừa một đau kia là lưu phong hồi tuyết thế vô vấn sơn mười sáu thế đ a o pháp bên trong một thế các ngươi là vô vấn sơn người n g ư ơ i biết vô vấn sơn lưu quản sự nghe s o n g chu huyền lời nói thật không có kết giao tình ý nghĩ trong giọng nói của hắn đánh lấy từng k i a từng k i a giọng nghẹn nào hơi có chút bôi nhọ cửa nhà xấu hổ cảm giác chu huyền hỏi lưu quản sự ngươi có thể nhận biết đàm b ùi đàm b ùi chính là vô vấn sơn chi k i ế p dây dẫn nổ vị này hiệp nghĩa vô song đau khách đem tia h a i họa nhân gian lầm mình công tử chém chết vậy chính là bởi vì chuyện này bạch ngọc kinh địa tử mới phái g a dạ tiên sinh đột giáp thái thượng đi vô đó là chúng ta trong núi trong núi nhất có cốt khí đ a u khách chúng ta tự nhiên nhận biết lưu quản sự túi đầu ngập ngừng nói nói chu huyền cười lạnh vô vấn sơn nằm đùi đầy người hiệp khí nào giống các ngươi những này không còn dùng được kẻ nhu nhược chạy nơi này làm hiên hỏa giáo đệ tử lấy ra người đã chết lượt đan hôm nay ta chu huyền động xác ý nhưng lưu quản sự năm người nhưng lại đã lui đi nhất là lưu quản sự hắn hỏi đại tiên sinh bản lãnh của ngươi cao liền vừa rồi một đau kia liền thấy cao thấp chúng ta năm người tăng thêm phía ngoài nhóm lửa lao đầu đều không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi bằng cái gì lấy vô vấn sơn chi danh đến chém ta nhóm hắn lời này hỏi một chút xuất khẩu chu huyền còn chưa trả lời những cái kia bị treo lên người đã chết bên trong liền có mấy người nói đại tiên sinh đêm qua tại minh gia phủ nộ ra được vô vấn sơn thứ m ộ ư ơ i bảy đường đào thế vạn chúng quy nguyên thế hắn là vô vấn sơn đ ồ tệ khâm định vô vấn sơn c h u y ể n nhân đ ồ tệ còn cho đại tiên sinh c h u y ể n vô vấn sơn đ à o linh đám người ngươi một lời ta một câu đem t i ê lưu quản sự nói đến mẩn người tại chỗ mục lục cái báo cáo đó là ta núi nhất có khí lực cắt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 lưu quản sự rất là chấn kinh chu huyền thân phận đúng là vô vấn sơn chân truyền thứ mười bảy đường thế vô vấn sơn người còn chưa có chết tuyệt còn chưa có chết tuyệt lưu quản sự phảng phất xúc động đến rồi cái nào đó bi thương sự tình hắn p h á t phất tay ra hiệu lấy còn lại chư đầu n h â n hướng chu huyền hành lễ bọn hắn năm người đều nhịp quỳ một chân trên đất nâng lên bản thân đau một heo ai t h ắ n nói chưa từng nghĩ đại tiên sinh đúng là vô vấn sơn hy vọng chúng ta lại là vô vấn sơn x ỉ nhục á c ngươi tại sao muốn thay háo hỏa giáo làm việc chu huyền luôn cảm giác cái này nằm cái vô vấn sơn đau khách xuất hiện ở đây lò sưởi bên trong ít nhiều có chút thần hắn tại quy hồn thần đ i ệ n bên trong cảm giác lực vậy phóng thích không ra vô pháp căn cứ lưu quản sự đao thế để phán đoán hắn hương hỏa cấp độ nhưng liền vừa rồi lưu phong hồi tuyết những người này hương hỏa hiển nhiên cũng không phải loại kê ba vốn nén hương tiểu đệ tử nếu là lên năm nén hương hỏa tỉnh quốc tốt đẹp nhân gian đi đâu không được muốn tới cái này âm âm u ưu địa phương cho á o hỏa giáo người chém người đã chết luận nhân đan đương thời vô vấn sơn chi kiếp sau đại đ a o khách đều bị đ i ệ tử phái ra người chém giết sạch sẽ còn g i lại đệ tử tựa như chúng ta như vậy tiểu nhân vật đều bị á o hỏa giáo người giam giữ đưa đến các đại hỏa đường làm Lưu quản bản thân sự chỉ chỉ đông ầ đầu đội đầu, u đội cột nói, cái này che đầu, chính là áo hỏa giáo heo, che chính hỏa cho chúng áo này lên c là ta siềng. che u huyền đầu lưu quản chậm nhẹ nhàng chán đánh tay ngón trên lần. Đông. một dãi đi tới, tại sự đầu tại có chút rung động về sau đầu heo xương khang bên trong liền truyền ra từng đợt toong long bỏ cánh cứng vô cánh thanh âm thanh âm rất là bé nhọn cái này đầu heo có cái gì chỗ quái gì chu huyền hỏi đại tiên sinh chúng ta mang theo mấy cái này đầu heo xương khang bên trong có áo hỏa giáo nuôi dưỡng một loại trùng tên gọi xúc ngưng trùng lưu quản sự đối với chu huyền đã không có chút nào để ý thậm chí đem chính mình biết đến sự tình nói thẳng ra hoàn sinh sợ có một chút điểm di lộ xúc hương trùng có cái gì tác dụng chu huyền lại hỏi cái này xúc hương trùng có thể coi là một loại trùng hình vật chứa đem bên ngoài thế giới bên trong hương hồn lựa trùng rót vào trong đó lưu quản sự chỉ chỉ đao trong tay mình nói ngài nhìn chúng ta m ấ y cái có thể sử dụng hương hỏa thần t h ô n g vô vấn sơn đao thế dựa vào chính là đám côn trùng này thể nội trước thời hạn xúc đi vào hương hỏa chu huyền giờ mới hiểu được tại sao hắn tại trong cổ điện không sử dụng ra được hương hỏa thần t h ô n g nhưng lưu quản sự bọn hắn lại có thể những này bỏ cánh cứng cũng là chúng ta giám sát nếu là chúng ta ngũ sư huynh đệ ra cái này không gian những này bỏ cánh cứng liền sẽ tự bạo đem chúng ta nổ thịt nát s ư ơ n g tan đã là các ngươi thần thông lực lượng bản nguyên lại là khóa lại các ngươi sát công chu huyền nhẹ gật đầu nói vậy bên ngoài luyện đan l ã o đầu cũng là chúng ta vô vấn sân người hắn không phải hắn là áo hỏa giáo luyện đan p h ư ơ n g sĩ gọi thả không uổng lưu quản sự vừa giảng đến thả không uổng danh tự một giọng dán mua liền bay vào trong đậu ta đã sớm nghe tới một trận ầm ĩ không chịu nổi thanh âm nếu không phải bên ngoài lò kia đan chính luyện đến rồi trọng yếu quan hải lão phu thoát thân không ra ta đã sớm tiến vào rồi ta không ngừng hướng phía lưu quản sự đám người nói các ngươi những ngày vô vấn sơn tiện nhân ở đây luyện đan như thế nhiều năm thế nào còn luyện không ra đối hỏa giáo trung tâm các ngươi đều là bầu trời tội nhân là áo hỏa giáo chứa chấp các ngươi các ngươi không chỉ có không biết hối cải còn lên làm kẻ phản bội đem xúc hương trùng bí mật báo cho ngoại nhân như thế nhiều năm cho dù là một khối đá vậy cầm nóng đi ta không ngừng vừa mắng một bên cầm trong tay khói nổi hướng phía lưu quản sự có tới cùng chủ nô d o i bản thân nô lệ bình thường mà lưu quản sự vị này đã từng đau khách lại chỉ dám túi đầu mặc cho đánh chửi chu huyền tự nhiên là nhìn không được lúc này liền dùng tinh thể đem chính mình thân thể cường hóa hướng phía t i a t h ả không hưởng một q u y ề n vung ra ngoài bất quá hắn cái này rắn rắn chắc chắc một q u y ề n lại giống đập vào trên bông bình thường t i a t h ả không hưởng thân hình như là quang ảnh bình thường vỡ vụn trong động u ậ t chỉ để lại thanh âm của hắn chu huyền đại tiên sinh vô vấn sơn truyền nhân ta chẳng cần biết ngươi là ai đến rồi cổ điện cũng đừng dự định còn sống rời đi lao phu ở đây luyện đan dược muốn cho điện chủ giao nộp năm thành dược lực cái này năm thành dược lực đó cũng không phải là trắng i a o điện chủ giết cái này không biết từ chỗ nào tới được tiện nhân lập tức toàn bộ trong cổ điện chuyến g i a quỷ khóc thanh âm đếm không hết tay chống r i ô n g xuất hiện rồi mới đưa về phía chu huyền chu huyền lấy tinh thể đi chống cự điện này bên trong quái thủ nhưng này chút tay thì hóa thành đếm không hết dây tóc vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có bình thường xuyên tấu tinh thể chống cự chui vào chu huyền trong thân thể chu huyền liền cảm giác mình sinh mệnh lực bị hút hắn lúc này cũng nhớ tới bản thân ở cao quan sát cái này lò sưởi l ú c một chút cảnh tượng một tôn kia dùng để luyện đan lửa tháp nô ra bạc h khí sẽ bị một chút vô hình vô chất người hút t r ố n g không bây giờ nghĩ lại những cái được gọi là người chính là thà không h ư ở n g trong miệng điện chủ quy hồn cổ điện bên trong chủ nhân chân chính còn như những cái kia bị hút đi bạc h khí chính là thà không h ư ở n g giao nộp phí bảo hộ một khi trong cổ điện có người nháo sự vị điện chủ kia liền sẽ xuất thủ giải quyết điện chủ giết chết tiện nhân này giết chết tiện nhân này thà không uổng nhìn thấy càng ngày càng nhiều tay chui vào chu huyền trong thân thể liền càng thêm ngưng t u ồ n thanh tuyến bên trong trộn lẫn lấy tàn nhẫn nhìn bản l ĩ n h của ngươi ngươi ở đây trong thế giới bên ngoài sợ là một đại nhân v ậ t nhưng nơi này là cổ điện đến rồi cổ điện ngươi là long muốn còn lại là hổ cũng cho chúng ta n ằ m sớp mặc cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời ngươi cũng muốn vẫn lạc với đây rồi mới bị ta luyện thành đan h ân g dược đưa đến bầu trời đây chính là địa ngục không cửa ngươi x s n g tới tha không, không ngừng không ngừng tiêu gạo nhưng lưu quản sự k i a n ă m cái sư huynh đệ cũng không còn cách nào chịu đựng bọn hắn thay đổi trước đây không lâu vâng vâng dạ dạ đồng thời buộc phát chiến ý trong tay đao mộ heo hướng phía chu huyền trước người đánh ra đao thế lưu phong hồi tuyết vẫn là lưu phong hồi tuyết quân quận phong sơn tuyết bình thường đào thế đem chu huyền thân thể vây quanh vậy ngăn chặn những cái kia vươn hướng chu huyền trong thân thể tay đây là tới từ vô vấn sơn n an ý đại tiên sinh chúng ta năm cái sư huynh đệ về sau coi như sống sót cũng là bôi nhọ vô vấn sơn thanh danh chúng ta không có hy vọng rồi nhưng ngươi lại là vô vấn sơn hy vọng vô vấn sơn nào trưởng t ồ n cùng thế gian đại tiên sinh ta biết rõ ngươi có đao linh bên người cũng có đại thần thống chỉ là cung điện cổ này bên trong không có hưng hỏa ngươi triển lộ không ra ngươi thần thống đến chờ một lúc chúng ta năm cái sư huynh đệ cắt mất đầu lâu của chúng ta đem sở hữu s ú c hương trùng dẫn tới trên người của ngươi Ngươi có thể ngắn ngủi có được hương hỏa ngươi ngàn b ạ n muốn dựa vào cái này cơ hội tốt lấy thần thông giết ra ngoài nếu là có thể sử dụng ra thứ mười bảy thế đao pháp để chúng ta mấy cái huynh đệ nhìn chúng lên mắt chúng ta chết cũng đáng giá năm người ngươi một lời ta một câu giảng ra bọn họ nghĩ cách cứu viện kế hoạch đồng thời cũng nói ra bọn hắn cuối cùng nhất tâm nguyện bọn hắn muốn nhìn một chút mười bảy thế đao cùng hắn nói là xem đao không bằng nói là bọn hắn muốn nhìn suy sụp nhiều năm vô vấn sơn đ ư ờ n khẩu lại muốn một lần chớp mắt phương hoa năm vị sư Những năm này, rất dơ bẩn, cũng rất tội ác, nhưng bọn hắn tại tội ác nội tâm thế giới bên trong, y nguyên phương, thế khối sạch giới tâm một y rất rất ra tội tại tội quét dỡ ác, ác địa sẽ để lại địa phương, lần ạ i gia cho cũng mình khẩu họ thành phương, hắn trong trưởng từng lòng đường vấn sơn. bọn bọn viên. là là l Đó địa đã vô này bọn hắn những n à y biến thành nô lệ người vì bảo vệ vô vấn sơn hy vọng mà ra tay chu huyền trong lòng rất cảm động nhưng hắn lại cảm thấy kế hoạch này là vô hiệu